chương một trăm bốn mươi mọi người kinh ngạc chương một trăm bốn mươi mọi người kinh ngạc đây là một cái hơn năm mươi cân c á m ũ lúc này trong mắt cũng chống hiện ra không có một tia sinh cơ tiêu hành vân nhẹ nhàng thoải mái liền đem nó câu tới đơn giản xử lý sau đó ném vào khoang đông lạnh lại lần nữa móc mồi ném hồi trong biển đợi đến đây sau đó lại đi trên kéo một mì đồ khóa chặt máy câu điện đang muốn đi cho cần câu cỡ lớn c á n con ngóc mồi một cái khác máy câu điện thì đem ngư kéo đi lên là một cái không đáng tiền kiên ngư tiêu hành vân không một chút nào tức giận đây chính là câu cá lớn mồi câu giữ lại dự bị đi lại lần nữa n ó c ném hồi trong biển làm việc hoàn tất hắn lại bắt đầu cầm trong tay cần câu cỡ lớn đứng ở đầu thuyền tùy tiện ném ném phân thân hải x a đang ngủ lười nhác q u ấ y g i à y nó nghỉ ngơi hiện tại du thuyền câu cá chung quanh loài cá dày đặc mù ném là được rồi không lo không có ngư c n câu không phải sao theo hai cái máy câu điện phát ra chi chi nha nha êm thai dị hưởng tiêu hành vân trong tay cần câu thì đột nhiên c h ầ m xuống lại có đại cá đã mắc câu tại trong lúc này hắn lại câu được hai cái cá ngừ mấy cái cá m ũ cá mắt to cá chim đuôi dài cá hừng ngọc mãi đến khi đồng hồ báo thức vang lên tiêu hành vân mới phát hiện đã dạng sáng năm giờ chân trời vẫn như cũ xuất hiện một tia ánh sáng nhanh như vậy thì trời đã sáng cũng nên hô lão l ô rời giường câu cá tiêu hành vân nói xong đem con chui cần câu cố định tại mạn thuyền bên trên bước vào khoang thuyền khu nghỉ ngơi cùng ăn uống khu trên ghế salon ngủ mấy người tiêu hành vân cũng lời phân biệt là ai trực tiếp tiến nhập phòng nghỉ hai tổ trên dưới phô tổng cộng bốn tờ giường lỗ thành công một mình chiếm một cái giường trên hắn dưới giường ngủ bạn gái a đảo bên tia giường trên ngủ tạ vũ tình cùng nữ trợ lý chen thành một đoàn dưới giường thì ngủ trương hải lệ nữ nhân này không thành thật ta nói tốt cho mình lưu giường chiếu đâu tiêu hành vân âm thầm những môi chẳng qua lại không nói gì thêm thì có khả năng là bởi vì chính mình không ngủ bị trương h ả i lệ nữ nhân này chứng cứ công ca rời giường câu cá a năm giờ sáng chính là trên ngư tốt thời gian tiêu hành vân vào khoang thuyền câu cá lúc phía ngoài hai cái máy câu điện đã chi chi nha nha vang lên đang tự động kéo lên ngư khác gọi ta ta vừa nằm ngủ vây chết cái gì năm giờ đừng chậm trễ ta đi ngủ lỗ thành công rời giường khí rất lớn căn bản không mở mắt bực bội nói lão lỗ chính ngươi nói buổi sáng năm giờ gọi ngươi rời giường câu cá nếu ngươi không rời giường bỏ lỡ câu cá ngừ tốt nhất thời đoạn cũng không nên trách ta hôm nay không câu được ngày mai lại câu đường t h i ề n ta ngủ tiếp nói xong lỗ thành công không nhịn được c h u y ể n thân tiếp tục nằm ngáy vo、oh. ho tiêu hành vân bó tay rồi thanh â m lớn như vậy phòng nghỉ thế mà không ai thanh t ỉ n h cũng tại nằm ngáy vo ho được rồi không phải ta không gọi các ngươi rời giường câu cá mà là các ngươi không chịu thua kẻ m a thế là tiêu hành vân quay người rời khỏi lại vui thích về đến bong thuyền câu cá n à y một câu thì câu được sáng sớm tám điểm thuyền trưởng lao đỗ ngủ thư thái đ cứ mờ nờ g t u y năm đầu cá ngừ vây vàng a hơn một cân a khoang đông lạnh đều nhanh không đông được ta hiện tại thì cho thường xuyên hợp tác hàng cá tử gọi điện thoại để bọn hắn mở ra thu ngư thuyền đến tiêu hành vân xoay người lác lác toan trướng cánh tay cười nói vậy liền thiền phức đỗ thuyền trưởng nói xong từ trong túi lấy ra thuốc lá cho lao đô tản một chi hắn cũng mệt mỏi làm hư ngay tại chỗ ngồi trên b o n g thuyền hút thuốc nghỉ ngơi trong khoang thuyền mấy người bị giọng lao đồ đánh thức mơ mơ màng màng đi đến b o n g thuyền hỏi tình huống cái gì cá ngừ vây vàng hay là thu ngư thuyền ở chỗ nào lỗ thành công đốt mắt dò hỏi khoang đông lạnh chính mình nhìn xem tiêu hành vân mệt mỏi nói một câu lỗ thành công mở ra khoang đông lạnh hướng bên trong xem xét chấn kinh đến kém chút nhảy dựng lên cợt mờ nở ta không phải vẫn tại nằm mơ a n h u như vậy cá ngừ vây vàng tất cả đều do ngươi trong đêm câu bình minh sau đó thì câu được hai cái lớn vốn là còn một cái tiểu nhân kết quả tại máy câu điện trượt ngư trên đường bị một cái xa ngư tập kích chỉ câu đi lên một cái cá n g ư đầu hâm mộ chết ta có tốt như vậy ngư khẩu người sao không gọi ta đừng quên ngươi là kỹ thuật của ta chỉ đạo a hô hô bất động ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cờ mờ n ở ta nhớ ra rồi ta còn tưởng rằng đó là nằm mơ đâu lỗ thành công cực độ hối hận kém chút đánh gãy đ u ổ i lúc này lao đỗ cúc điện thoại nói với tiêu hành vân liên hệ tốt hàng cá tử bọn hắn liền tại phủ cận hải vượt h u ngư đâu nửa giờ tả hữu có thể đã đến tiêu hành vân cười nói ha ha cảm ơn lao đ ố chờ ta đem ngư bắn đi cho ngươi phát cái lì xì không cần không cần đây là ta phải làm lao đ ố lời tuy nói như vậy nhưng mà nội tâm đã tiếp nhận tiêu hành vân cho bao tiền lì xì suy nghĩ tạ vũ tình hóa hơi lạc trang mới ra ngoài nhìn thấy tiêu hành vân câu được ngư đã c h ấ n kinh được không có lời có thể nói cái này cần có bao nhiêu cân ngư a hai ngàn cân hay là ba ngàn cân biển cả bị ngươi câu g i ố n g đi không có ba ngàn cân ước chừng có hơn hai ngàn cân đi rốt cuộc năm đầu cá ngừ vây vàng thì có hơn một ngàn cân vậy cũng rất lợi hại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong vòng một đêm năng lực câu được nhiều cá như vậy cao thủ tạ vũ tình vẻ m ặ t sùng bái đối tiêu hành vân một hồi máy khen luôn luôn soi mọi trương hải lệ lúc này thì thành thành thật thật ngậm miệng lại mặc dù nàng một t h ằ n g không thừa nhận tiêu hành vân là câu cá cao thủ nhưng ở hàng loạt sự thực trước mặt nàng thì không còn dám nói lời t r â m trọng cũng không lâu lắm một chiếc chứa cần cầu thu ngư thuyền thì lái qua vững vàng rừng ở du thuyền câu cá bên cạnh thuận lợi k h á rút một tên bụng vệ nam tử trung niên mang theo một tên công nhân đứng ở cần cầu giá thép trong g i bị cần cầu treo đến du thuyền câu cá bông thuyền thu n căn bọn hắn làm một chuyến này rất lâu phối hợp được vô cùng tốt cần cầu giá thép rộ bình ổn rơi vào du thuyền câu cá bông thuyền bọn hắn chẳng những đến hai người còn đem thu ngư cân điện từ màn tới ra hỏa chuyện đầy đủ lão đố các ngươi trên thuyền có bao nhiêu người câu được hai ba ngàn cân ngư lấy được trung nhiên lão bản tiếp theo sau đó một bên chào hỏi một bên cho mọi người khói tan trên thuyền có bao nhiêu người cũng không trọng yếu bởi vì này chút ít ngư lấy được dường như toàn bộ là tiêu tiên sinh một người câu đ ộ thuyền trưởng nhận lấy điếu thuốc cho hắn trọng điểm giới thiệu tiêu hành vân h à n g cá tử nửa tin n ử a ngờ nói ra lợi hại như thế không phải ta không tin tưởng các ngươi ta phải xem trước một chút ngư lấy được bảo đảm mới mẻ ta mới biết cho giá cao hắn sợ sệt những thứ này ngư lấy được là bọn hắn tổn c h ữ hai ba ngày thứ gì đó cùng ngày câu được ngư lấy được cùng đóng băng hai ba ngày ngư lấy được giá cả k é m xa tùy tiện nhìn xem bảo đảm từng cái từng cái mới mẻ tiêu hành vân nhìn thấy đưa tiền người đến thì khôi phục một tia tinh thần ngay trước mặt mọi người mở ra khoang nước tuần hoàn cùng khoang đông lạnh chương một trăm bốn mươi mốt kinh người thu nhập chương một trăm bốn mươi mốt kinh người thu nhập nhìn thấy trước mặt năm đầu đại hoàng vây cá cá ngừ mỗi một cái cũng có hơn hai trăm cân hàng cá tử c h ấ n kinh rồi bọn hắn thu cá ngừ chưa bao giờ dùng máy móc kiểm tra chất thịt tình huống chỉ cần đầy đủ mới mẻ lại đem huyết đặt sạch sẽ tùy tiện nhấm nháp một chút cảm giác nếu không sao hết tự theo giá thị trường giá thu mua mân tỉnh xung quanh hải vực cá ngừ vây vàng hình thể không lớn hơn một trăm cân liền xem như cá lớn trước mặt tiểu này hơn hai trăm cân đại hoàng vây cá tuyệt đối là chất lượng tốt ngư mấy chục cân tiểu cá vây vàng trong tiệm cơm cá ngừ giá cả thì càng cao một phần xạ xỉ mỉ cá ngừ chẳng qua mấy trăm khách trọng lượng chẳng qua một cân tà h ư u thì dám ra giá hơn trăm nay còn không phải điều kỳ quái nhất thái quá là rõ ràng là cá vây vàng hoặc là cá mắt to bọn hắn không phải nói là cá ngừ vây xanh không sai nay mấy đầu cá vây vàng hình thể đủ lớn ta có thể cho ngươi năm mươi nguyên một cân giá thu mua hàng cá tử mặt mày hớn hở nói năm mươi nguyên một cân đây cũng quá thấp a tiêu hành vân thất vọng lắc đầu hắn ở đây câu cá lúc luôn luôn theo bảy mươi nguyên một cân giá cả tính toán vốn cho rằng một cân bảy mươi nguyên một cái hơn hai trăm cân một cái có thể bán một vạn năm tả hữu đâu kết quả chỉ có thể bán một vạn ra mặt hàng cá tử không chút hoang mang giải thích nói tiêu tiên sinh cá ngừ vây vàng chính là cái này giá ngươi này mấy đầu thuộc về đại hoàng vây cá ta cho là giá cao nếu như là mấy chục cân cá vây vàng chỉ trị giá hơn ba mươi nguyên một cân một trăm cân trở lên cá vây vàng chỉ trị giá hơn bốn mươi nguyên một cân ngươi ra giá quá thấp dựa theo ngươi vừa nãy lót d ị hơn hai trăm cân cá vây vàng nên hơn năm mươi nguyên một cân à. À, còn có thể như thế suy luận tiêu tiên sinh không thể cao hơn nữa lại cao hơn ta thì không kiếm tiền giá cả không đạt được của ta mong muốn ta có thể không nghĩ bán tiêu hành vân nói xong chỉ chỉ vừa nãy cơ thể ngăn trở khoang nước tuần hoàn bên trong tăng thêm m ộ bằng đổ đầy lít nha lít nhít cá mú Cá hồng ngọc, cá c hồng tiêu m i dài loại hành vân không nói gì liếc nhìn lão đỗ một cái lão đỗ khẽ gật đầu tỏ vẻ cái giá tiền này được rồi tiêu hành vân lúc này mới nói ra thôi được mấy loại khác ngư ngươi thì đem giá cả báo một chút cá kiếm không đáng tiền tươi mới cũng bất quá ba mươi nguyên một cân cá hồng ngọc hai trăm hai mươi nguyên một cân cá mú lớn biển sâu một trăm chín mươi nguyên một cân cá chim đôi dài hai trăm nguyên một cân cá mắt to chín mươi nguyên một cân nghe được hàng cá tử báo giá tiêu hành vân khe nhữ n g mày quả nhiên vô thương bất gian có thể chính mình gần đây vẫn luôn đem ngư bán cho nhất phòng tiên rất ít cùng hàng cá tử liên hệ đột nhiên nghe xong hàng cá tử báo giá muốn mắng bọn hắn là gian thương nếu như không phải hải sản không thể thả đ ư a quá lâu với lại trên thuyền cất giữ thương đầy hắn chân không nghị bán cho những thứ này hàng cá tử bất quá suy nghĩ một chút những thứ này hàng cá tử cũng không dễ dàng Mở r thu chạy chạy cả ngươi. Ngươi cảm ơn tiêu tiên sinh nhưng ta này giá thu mua thật sự rất cao rốt cuộc chúng ta là trên biển thu ngư thuyền cùng trên bến tàu hàng cá tử thì không giống nhau ừng đã hiểu không nói cần đi năm đầu cá ngừ vây vàng một nghìn hai trăm tám mươi cân bán nguyên đại ca mú cá chim đuôi dài cá hương ngọc cá mắt to và biển sâu ngư Tổng cộng cân, nguyên. Cộng lại tổng cộng bán hai trăm chín mươi chín nghìn g nhiều hàng cá tử chủ động cho tiêu hành vẫn tiếp cận một cái cả cho hắn chuyển khoản ba mươi vạn tiêu hành vân nhận được chuyển khoản trên mặt cười ra một bó hoa kém chút không ngờ rằng cá vây vàng không đáng tiền nhưng những thứ này biện sâu cá mú cá hồng ngọc đáng ra a một đêm ngư lấy được bán ba mươi vạn có còn là người không sinh lần đầu tiên quá kích động quá hưng phấn muốn nói kiếm tiền hay là tại khu vực biển sâu câu cá kiếm tiền a về sau có tiền nhất định đổi một cái du thuyền câu cá xa bờ chính mình cái đó một hai tám mẹ du thuyền câu cá miễn cưỡng có thể chạy đến khu vực biển sâu bên liên giới miễn cưỡng nữa chạy về đi nhưng mà muốn tùy tâm sở dục tìm ngư đổi câu điểm điểm này bình sang dung tích khẳng định chưa đủ này ba mươi vạn thu nhập hai cái máy câu điện mới là chủ lực tiêu hành vân cần câu tay chỉ chiếm một phần ba tương đương với ba người câu được một đêm chín quả Về lời nói này được ngược lại cũng không sai nếu mua vé tàu đến khu vực biển sâu câu cá trên thuyền một mươi hai người khẳng định đủ quân số ai cũng sẽ không trong đêm đi ngủ một mươi hai người chia cắt chung quanh tài nguyên một người năng lực câu được hai ba vạn chính là vận khí người thiên tạ vũ tình cười nói chúc mừng a vân hôm nay kiếm lời đồng tiền lớn hôm nay trên thuyền hải sản nguyên liệu nấu ăn liền từ ngươi cung cấp không có ý kiến chứ tiêu hành vân vũ bộ ngực tỏ vẻ chút lòng thành hôm nay trên thuyền tất cả tiêu phí do tiêu công tử tính tiền、Phốc. chứ ăn ra ngươi hải sản trên thuyền cũng không cái khác bất luận cái gì tiêu phí đó là vấn đề của các ngươi tiêu công tử đã cho các ngươi cơ hội là các ngươi không dùng được à. ha ha mọi người c ư ờ i to đây là rõ ràng chứa thổ hào nha hàng cá tử đem ngư chứa vào giá thép trong dọ s á c dùng cần cầu chuyển rời đến thu ngư trên thuyền cuối cùng hai người bọn họ lại đứng ở giá thép trong dọ s á c về đến thu ngư trên thuyền lao đố chúng ta đi hạ cái chỗ thu cá có r ả n h mời ngươi uống rượu a hàng cá tử phất tay hô dễ nói hẹn gặp lại lao đố nói tiêu hành vân nói lời giữ lời tăng thêm lao đố hẹn chát cho hắn chuyển một nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên lì xì chuyển khoản lao đố cười h í p mắt nhận thái độ đối tiêu hành vân thì tốt hơn tiêu hành vân chỉ bán đáng giá ngư tựa kia hai cái kiên ngư cùng một ít mực trừ ra làm mỗi câu cũng không có cái khác công dụng ngoài ra còn có một cái cá ngử vây vằm đầu đây là tiêu hành vần câu đi lên lúc bị xa ngư ăn hết phía sau thân thể nhưng thì này một cái đầu còn có dưới đầu mặt một ít vị trí thì có nặng mười mấy cân lại thêm tận lực lưu lại một cái cá mắt to đủ mọi người bữa sáng nguyên liệu nấu ăn lỗ thành công câu được ngư đã sớm do r à n g tỏ vẻ muốn dẫn về nhà đưa cho bằng hữu thân thích một cái không bán cho nên không ai động đến hắn ngư tạ vũ tình câu được ngư đêm qua thì đã ăn xong tại thuyền trưởng làm điểm tâm lúc mọi người chắc chắn sẽ không lãng phí đoạn này câu cá thời gian trừ ra tiêu hành vân tạ vũ tình lỗ thành công những người khác thì làm việc máy câu điện thử nghiệm câu cá sáng sớm ngư khẩu không sai hoặc nhiều hoặc ít cũng câu được ngư sau khi ăn điểm tâm xong ngư khẩu thì yếu đi rất nhiều câu được mười một giờ trưa tiêu hành vân không chịu nổi nói với mọi người một tiếng giữa t r ư a không cần cứ gọi mình rời giường ăn cơm thì hồi phòng nghỉ ngủ tạ vũ tình mời tiêu hành vân làm hướng dẫn kỹ thuật là cho hắn sáng tạo cơ hội kiếm tiền cũng không phải coi hắn là khổ lợp dùng nàng thường xuyên cùng phụ thân ra b i ể n câu cá như thế nào không hiểu máy câu điện phương pháp sử dụng cho dù nàng sẽ không lẽ nào thuyền trưởng lao đỗ sẽ không cho nên tiêu hành vân nói là hướng dẫn kỹ thuật kỳ thực chính là đại gia nghỉ ngủ thì ngủ tạ vũ tình thì tận lực phân phó không để người quáy dày hắn nghỉ ngơi tiêu hành vân ngủ một dấp đến hơn bốn giờ chiều lúc này mới hài lòng rời giường phát hiện lỗ thành công thì đang ngủ không còn nghi ngờ gì nữa ban ngày không có gì ngư khẩu hắn cũng nghĩ thức đem câu cá ngừ chương một trăm bốn mươi hai câu đi lên một con rùa biển lớn chương một trăm bốn mươi hai câu đi lên một con rùa biển lớn tiêu hành vân rửa mặt hoàn tất vọt vào tắm đ ổ i một thân câu cá p h ụ một thân nhẹ nhàng k h o a n khoái tâm trạng sung sướng thuyền trưởng lao đỗ nhìn thấy hắn ra đây cười nói a vân ta cho ngươi lưu lại c ơ m t r h ừ a vừa nãy ngươi tắm vòi xe lúc thì cho ngươi nóng tốt hiện tại vừa vẫn năng lực ăn là cái này lì xì tác dụng cảm ơn lao đỗ ngươi khổ cực ban ngày mọi người ngư lấy được thế nào tiêu hành vân thì không k h á c h khí ngồi vào trước bàn ăn ăn cơm lao đỗ cười nói ban ngày nha ngư khẩu khẳng định không tốt chẳng qua đây là khu vực biển sâu ngư khẩu lại sai vậy so với gần biển mạnh mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng câu đi lên một ít ngư a tình đâu còn trên bong thuyền câu cá sao giữa t r ư a tạ quản lý thì nghỉ ngơi một hồi nàng vừa dậy chưa bao lâu lúc này tinh thần đầu vừa vặn đoan chừng cũng nghĩ trong đêm câu cá đi cho dù ai nhìn thấy tiêu hành vân trong đêm ngư lấy được không tâm di chuyển a lao đỗ tiếp tục nói ra giữa chưa mọi người ăn một cái đại thạch ban cùng một cái cá mắt to tất cả đều do ngươi câu ngư ta nói với ngư một chút đợi lát nữa xem xét ngư lấy được lúc trong lòng tốt có cái đo đếm ừng ta biết rồi đây là ta đáp ứng mọi người tiêu hành vân không tốn một phân tiền ngồi công ty hồng vận thuyền ra biển câu cá còn cầm hướng dẫn kỹ thuật phí lấy ra một chút ngư lấy được phân cho mọi người ăn chuyện đương nhiên ăn uống no đủ đã năm giờ tiêu hành vân đi đến b o n g thuyền nhìn thấy tạ vũ tỉnh trước mặt máy câu điện đang trên ngư những người khác thì tại câu cá dù sao máy câu điện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chỉ cần vui làm câu tùy tiện dày vò rốt cuộc trên thuyền thì không có người ngoài trừ ra trương hải lệ trương hải lệ ngươi lễ phép sao tiêu hành vân lại gần tạ vũ tỉnh hỏi ban ngày ngư lấy được thế nào tạ vũ tình cười nói ta nghĩ vẫn được nhưng là cùng ngươi trong đêm ngư lấy được so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới có thể mồi câu trong lồng không có phóng tôm nam cực đi ngư khẩu một t h ằ n g nước quãng phân thân hải xà đã sớm tỉnh rồi nó là có thể chủ động đi săn ăn đáy biển đá ngầm lỗ t ủ n g trong có không ít tôm hùm cùng con lương nó vì cải thiện cơm nước tiến vào đá ngầm lỗ t ủ n g trong không ít hai họa cao cấp hải sản nguyên liệu n ấ u ăn tiêu hành vân sau khi tỉnh lại nó thì trở về du thuyền câu cá phụ cận tìm an toàn đá ngầm lỗ tùng t h â n làm gốc thể cung cấp đáy biển thị giác ủng hộ ha, ha ta thì là vận khí tốt các câu, cho ngươi trong đêm không t đêm để A nhặt cái tiện nghi. Tối nay Tối tất cái cả mọi người c â u ta thì h k ô n g cách ngươi à o một n ờ i chiếm cứ cái cứ cần câu.、Vậy、cũng không nhất định. ba A Vân, n Vậy g ư cảm thấy đây là một cái cái gì ngư cảm giác thật nặng nhưng là lại dãy r ù a được không nhiều mạnh mẽ tiêu hành vân mượn nhờ phân thân hải xà thị giác xem xét lập tức vui lên tiếng ách biển sâu ngư dãy r ù a kỳ thực cũng rất mãnh liệt nếu như gặp phải hình thể to lớn lại dãy r ù a không đột nhiên ngư ngươi được suy tư một chút có phải hay không là những vật khác không thể nào vùng biển này hải quy rất ít không thể nào bị ta câu bên trong a ta cũng chỉ là suy đoán ngươi xem một chút rõ ràng dây câu còn có chừng một trăm mét nó dường như đã bỏ đi vùng rẫy ừng nó vừa nãy kỳ thực d â y r u ộ n phải trả vô cùng rất có dẻo dai nhanh như vậy thì từ bỏ chống lại bởi vì trong nước thứ gì đó từ bỏ d â y r u ộ n tại máy câu điện bạo lực kéo lên lên dưới rất nhanh liền đem trong nước thứ gì đó lôi ra mặt nước một con to lớn hải quy chính vô cùng đáng thương c h ầ m c h ầ m vào trên thuyền mấy người hình như đang nói ta giả quy thì ra đây ăn viên điểm tâm tại sao lại bị các ngươi câu đi lên người ta câu cá người câu hải quy tính chuyện gì xảy ra có bản lĩnh ngươi câu cái kim quy trở về a a lại bị ngươi đoan trúng rồi quả nhiên không phải ngư là một con rùa biển lớn hiện tại nên xử lý như thế nào a tạ vũ tình bất lực mà hỏi còn có thể làm sao trước chụp ảnh phát người bằng hữu vòng lại đem nó thả đi a đúng đúng đúng ta kém chút quên phát vòng bằng hữu đây chính là chính sự tạ vũ tình nói xong lấy điện thoại di động ra thân thể nghiêng vai ra mạn thuyền vừa vặn có thể cùng trong nước hải quy chụp ảnh trung tự sướng bên cạnh mấy người nghe nói tạ vũ tình câu được một con rùa biển lớn thì sôi nổi đến chụp ảnh trung tự sướng chụp xong ảnh chụp sau đó tạ vũ t ì n h lại không biết nên sao thả đi rùa biển lớn nếu trực tiếp tiếp tuyến trong miệng nó lơi câu vẫn còn có thể hay không rất đau a nếu giúp nó lấy ra lơi câu dường như được xuống nước nó nặng như vậy vật lưới t ử không cách nào dùng vớt câu sẽ chỉ tăng thêm đúng thương tổn của nó cũng không cách nào dùng rất đơn giản chờ ta thay đổi á o tám xuống nước giúp nó hai câu vậy ngươi phải cẩn thận một chút cần gì thiết bị ngươi hướng thuyền trưởng lao đô lớn không dùng cái gì thiết bị ta lại không lặn xuống nước hôm nay khí trời tốt nghỉ hè khí hậu gia thái dương rồi sẽ vô cùng n ắ n g bức đồng thời sóng gió cũng không lớn tại phụ cận bơi lội thì không sao vì tiêu hành vân thể chất cùng bơi lội kỹ năng căn bản không cần mang theo bất luận cái gì dụng cụ lặn thay đổi á o tắm sau đó tiêu hành vân để người đem cùng bên cạnh lưỡi câu thu sạch đi lên xác nhận an toàn sau đó lúc này mới nhảy xuống con tia rùa biển lớn cũng không sợ người trên người có rất nhiều hà sống nhờ thì có bị người giúp đỡ nảy ra rơi hà dấu vết nói do nó cũng không phải lần đầu tiên cùng nhân loại tiếp xúc lão quy lần sau còn nhớ không muốn như thế tham ăn còn không phải thế sao mỗi người cũng giống như ta hào tâm như vậy tiêu hành vân nói xong vỗ vô hải quy vỏ s ò thấy nó tâm trạng ổn định lúc này mới giúp nó đem trong miệng lưỡi câu lấy xuống hải quy trùng hoạch tự do phi thường cao hứng chẳng qua nó không hề có vội vã rời khỏi ngược lại dùng mai rủa cọ sát tiêu hành vân Ừm. kiểm một một mặc mà Đây để để đưa đào đồ cây này tay hay là huyết là lưng lực lượng lớn, là hành tiểu cho Ách, chờ chút, cái chơi của nục chi hạ. theo. hiểu khó nhưng ta tra trên ta tử tiếp Tiêu rất rất ra, giúp ngươi ngươi ngươi ngón nại vân nó rõ vỏ dù bắt đầu giúp hải quy kiểm tra trên lưng hà chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn lại có thích hợp công cụ cũng không tính là rất khó khăn này ra tại đây biển ẩn n ú t phân thân hải xả giúp hắn lưu ý b ố n phía phòng ngừa có s a ngư tới gần mặc dù rất nhiều s a ngư cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại nhưng mà ai mà biết được đầu nào s a ngư lại đột nhiên nổi đến đầu do đó cẩn thận một chút vĩnh viễn không sai lầm lớn bận rộn năm sáu phần trung mới đem nó v à lưng trên hà này ra sạch sẽ song lão quy ngư nhanh đi về đi ta cũng phải lên thuyền tiêu hành vân lần nữa vô vô nó v à lưng lúc này hải quy không tiếp tục trí hoãn rất nhanh liền du tàu tiêu hành vân trước tiên đem đao thả lại vật lưới trong ở trong biển bơi một hồi lúc này mới lên thuyền lỗ thành công đã tỉnh rồi nhìn thấy tiêu hành vân mặc áo bơi ư ớ c nhẹp lên thuyền ngạc n h i ê nói n nơi này chính là biển sâu à ngươi dám ở nơi này bơi lội thực sự là siêu dũng nghe nói đoạn thời gian trước bãi tắm biển còn chết rồi một cái mở tiệm cơm lá bản nghe nói là bị cái gì hải quái cắn chết ngươi thì không sợ sẽ sao Trước trước câu cá, cũng muốn sẽ nuôi cá, trước 143, nam nhân sẽ câu cá, nam nhân muốn nuôi nam nhân cũng muốn sẽ nuôi sẽ sẽ sẽ sẽ nhưng nơi này cũng không phải bãi tắm biển nào có cái gì h ả i quái lỗ thành công gãi gãi đầu lộ ra vẻ c h t hiểu nói dường như có chút đạo lý a bất quá ta nghe nói biển sâu quái vật càng nhiều a lời đồn đều là lời đồn biển sâu nào có cái gì quái vật a ngươi phải tin tưởng khoa học ta ít đọc sách ngươi đừng g ạ n ta a yên tâm đi nhìn nhiều nhìn xem sinh vật biển vật trần liền biết trong biển rộng trừ r a sang ngư cá voi bạch tuộc khổng lồ loại hình cự thú trên cơ bản không có, có đồ vật gì có thể uy hiếp nhân loại sinh mệnh cho dù không có ta cũng sẽ không vào ngành ta có biển sâu sợ hai chứng tiêu hành vân thầm nghĩ ta thì không có khuyên ngươi vào ngành a mỹ nữ vào ngành có thể là người mẫu trẻ ngươi một đại nam nhân vào ngành làm gì tiêu hành vân tắm vòi sen sau đó lại lần nữa trở về bong tàu bắt đầu câu cá tại phân thân hải xà thị g i á c dưới sự trợ giúp tiêu hành vân máy câu điện mồi câu lơ lửng tại một cái cá cam đi tới lộ tuyến bên trên m ồ i câu đánh mặt liền không có đầu nào cá lớn có thể chịu được kiểu này nhục nhã chi chi nha nha tiêu hành vân máy câu điện rất nhanh liền vang lên em thai thu dây âm thanh chẳng qua đầu này cá cam rất lớn máy câu điện lôi kéo có chút phí x ư c mấy lần đình trệ cái gì ngữ a như thế có lực có phải hay không là treo đáy lỗ thành công lại gần hỏi tiêu hành vân thần thần thao thao nói ra hẳn là cá cam đi cùng đồng thể hình vợ tờ so với nó cũng không tính làm ánh chẳng qua đầu này cá cam rất lớn trăm cân tả hữu trọng lượng hẳn là có lỗ thành công kinh ngạc nói như thế đại đợi lát nữa kéo lên cho ta mượn chụp tấm hình bức ảnh phát vòng bằng h ư u làm màu không sao hết tùy tiện chụp tiêu hành vân sảng khoái đáp ứng chính hắn qua lâu rồi trang bức cảnh giới vụ trộm phát tải mới là vương đạo hôm qua câu được cá hường ngọc trong nhóm câu cá phát một tấm hình trêu đến nhóm bạn điên cùng lại là hỏi ở đâu câu lại là hỏi ra biển vé tàu bao nhiêu、tiền. chuyện quá nhiều hắn đều chẳng muốn hồi phục có hồi phục công phu đã sớm nhiều câu đi lên mấy con cá đó cũng đều là tiền a máy câu điện lại lôi kéo mười mấy phút mới đem đầu này đại trương hồng lôi ra mặt nước dưới sự giúp đỡ của thuyền trưởng lao đô đem nó thuận lợi mò được b o n g thuyền cá cam vào tay lúc tiêu hành vân cùng lao đô thì tính ra hiện ra đầu này cá cam khẳng định có một trăm cân không sai lại là mấy ngàn khối tiền tới tay lao đô hâm mộ nói tiêu hành vân vui thích nói ra ha ha cá cam giá cả không cao thị trường giá bán lẻ sáu mươi nguyên tả hữu một cân hàng cá tử thu mua giá cả đoán chừng chỉ có thể làm cho ta bốn năm mươi đoán chừng không sai biệt lắm nếu câu đủ nhiều ta ngày mai giúp ngươi hỏi nhiều mấy cái hàng cá tử nhà ai ra giá cao ta liền bán cho nhà ai cảm ơn lao đỗ ngày mai kiếm được nhiều tiền tiếp tục cho ngươi phát hưởng bao tại lúc nói chuyện tiêu hành vân thì không có nhàn r ố i soàn soạt mấy đao cho cá cam lấy máu trước lúc trời tối tiêu hành vân lại câu đi lên một cái nặng năm mươi sáu mươi cân cá m ũ dùng cần câu tay câu đi lên mấy đầu cá chắp cùng cá vược vừa vặn có thể dùng tới làm bữa tối cho mọi người thay đổi khẩu vị tiêu hành vân kiểu này trên ngư tốc độ ngay cả trương hải lệ loại nữ nhân này cũng không tìm tới bắt bẻ chỗ cơn tôi sau đó mới là trọng điểm mọi người ăn uống no đủ đã đến tám điểm chung mọi người đều chiếm một vị trí bắt đầu câu cá lỗ thành công đột nhiên nói ra ta tối nay nếu là có thể câu được cá ngừ ngày mai thì suy xét về thành câu cá mặc dù thoải mái nhưng nuôi cá thì không thể vứt bỏ à. nuôi cá tiêu hành vân sừng sốt một chút tử nhất thời không để ý tới mở lời này ý nghĩa ha ha nam nhân nuôi cá ngươi hiểu lỗ thành công nói xong còn chỉ, chỉ bên người bạn gái a đảo lỗ thiếu ngươi gắt nha a đảo nũng nịu á n trách hai câu ngược lại cũng không có phủ nhận loại thuyết pháp này tiêu hành vân khinh bị l i ế c lỗ thành công một chút con hàng này là thâm niên l á o trai hư a không như chính mình đến nay vẫn là ngây thơ thiếu nam chính mình mối tình đầu cho cho ăn sau này tình cảm chân thực chỉ cấp phú bà tỉ như bên cạnh mình vị này tiêu hành vân nhìn về phía tạ vũ tình lúc tạ vũ tình cũng vừa đẹp mắt hương hắn a vân về sau ta chuyên tâm câu cá là được rồi nuôi cá cái gì khu khu cụ câu nói kế tiếp nàng còn chưa nói hết nhưng mà ý nghĩa không cần nói cũng biết tiêu hành vân giả bộ như nghe không hiểu nàng ý tứ cười nói trong biện rộng có câu không song n ư ta vì sao còn muốn nuôi cá ta một thằng bị người không đếm sửa trương hải lệ cảm giác cuối cùng đổi kịp tiêu hành vấn tay cầm đột nhiên nói ra a tình ngươi nghe được đi cái này họ tiêu nam nhân chân không phải thứ gì Thế mà trước mặt mọi người thừa nhận muốn ăn bám sự thực, ngươi nhất thiết phải cẩn thận nhận phải mà mọi muốn bám Mọi người ngươi người cẩn ăn đồng sự lỗ o vào ạ t trương tượng quay đầu, nhau. chằm chằm ngốc bức hải nhìn xem giống lệ, l thành công c a o mày nói câu cá thời nhàm chán chúng ta mấy cái mở vài câu trò đùa ngươi nghe không hiểu sao tạ vũ tình lại đỏ mặt gó má chừng trương hải lệ một chút a lệ ngươi ngày càng quá mức chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút ngươi để cho ta cẩn thận cái gì tiêu hành vân thì trứng mắt d ư ơ n g lên bàn tay nói ai không phải thứ gì đâu lập tức hướng ta xin lỗi nếu không ta có người a trương thanh lệ sợ tới mức khẽ run rẩy liền nghĩ tới bị tiêu hành vân cái tát chi phối đáng sợ trải nghiệm lúc này nhận sợ sụp mi thuận mắt nói ra thật xin lỗi ta nói sai ta không phải là một món đồ không có cách vì người ở chỗ này không có một cái nào giúp nàng nói chuyện nàng trừ ra xin lỗi nhận sợ không có những đường ra khác nàng mặt ngoài nhận sai nội tâm lại tại điên cuồng gào k h é t c h ờ ta lên mở, ta muốn để các ngươi hối hận đắc tội ta, ta trương a t hải lệ cũng không phải dễ chê ừ chẳng qua kinh trương hải lệ như thế quáy dày một cái tạ vũ tỉnh tâm tư đã có điểm lơ lửng không cố định thỉnh thoảng nhìn lén tiêu hành vân một chút trong lòng đang âm thầm suy tư nếu tiêu hành vân ăn chính mình c ơ m chùa chính mình đồng ý không trong nhà hắn tuy n g h è o một chút nhưng là thực sự rất đẹp t r h a y dáng người thì cực kỳ cực tráng ngày đó theo trong biển đem chính mình cứu đi lấy lúc cái kia đụng c ũ n g không nên đụng tựa h hồ cũng đụng phải không đúng không đúng không nên nghĩ những thứ này tiếp tục tự hỏi a n bám sự việc ta đem ba ba du thuyền câu cá hạng sang giá thấp bán cho hắn có tính không là lấy lại hành vi thường xuyên mời hắn đến trên thuyền làm t à i câu cá chỉ đạo có tính không là biến tướng cho hắn đưa tiền dù sao lấy trước mang hộ khách ra biển trải nghiệm du thuyền câu cá công năng lúc từ trước đến giờ không có người qua hướng dẫn kỹ thuật kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng có thể kiêm nhiệm chức vị này càng nghĩ tâm càng loạn mãi đến khi trước mặt máy câu điện phát ra chi chi nha nha êm thai âm thanh mới đem trái tim đại loạn tạ vũ tình kéo về hiện thực ai nha g i ấ y r ù a t h ậ t tốt hung có phải hay không cá ngừ tạ vũ tình hỏi hẳn là đi a máy câu điện của ta t h ì đ ộ n g tiêu hành vân con mắt tỏa ánh sáng bởi vì hắn đã thông qua phân thân hải xà nhìn thấy phụ cận đến rồi một cái cá ngừ nhóm chí ít có mười mấy cái dáng vẻ chương một trăm bốn mươi bốn gặp phải cá heo hảo vận sắp tới chương một trăm bốn mươi bốn gặp phải cá heo thảo tới. vận sắp bởi ọ n này cá ngừ, không còn nghi ngờ gì nữa nói bụng, đang săn mùi bị ánh đèn đến ngư. cần ngừ cá Chỉ cá gì thu hút đói mùi tiểu bị m ệ n g là được câu. Bởi vì bên người t ạ vũ tình trước hết nhất bên trong ngư xung quanh người phải vì nàng tránh ra vị trí tiêu hành vân sợ của tuyến đem máy câu điện theo trên pháo đài r ỡ xuống vì lực lượng kinh người trực tiếp kéo tới đầu thuyền vị trí lại lần nữa cố định trên pháo đài thuyền bên trái tặng cho các ngươi ta đổi được bên phải câu lỗ thành công trông mà thèm trong bọn họ ngư không muốn chờ đợi lựa chọn đổi thuyền bên cạnh rốt cuộc đây không phải thông thường thuyền câu cá tại đây trên chiếc thuyền lỗ thành công là h ộ u khách là khách quý tất cả mọi người tại phục vụ cho hắn nhường hắn thỏa mãn sau đó mới biết bỏ tiền đặt mua một chiếc mới thuyền đây là mấy trăm vạn làm ăn không ai d á m k i n h thường lên thuyền trước đó tạ vũ tình liền liên tục đối với mình người cường điệu qua đừng nói hắn muốn đổi vị trí cho dù hắn hiện tại nháo trở về bến tàu cũng phải dựa vào hắn mà lỗ thành công mang tới người thì càng không phản đối nhà mình lao bản muốn đổi vị trí nhất định phải theo hắn ý tứ mãi đến khi lỗ thành công hô to một tiếng ta dựa vào ta thì bên trong ngữ a ha lời vừa nói ra người đứng bên cạnh hắn lập tức thu can đem không gian toàn bộ tặng cho l ô thành công tiêu hành vân sử dụng phân thân hải xà thị giác nhìn thấy l ô thành công chỗ câu được ngư cười nói không tệ lắm có thể là cá ngừ câu hết này can ngươi thì có thể đi trở về ngủ l ô thành công hưng phấn nói thật hay giả nếu đầu này là cá ngừ ta tối nay thì không ngủ ta muốn một thằng câu câu được bình minh trực tiếp trở về bên tàu tiêu hành vân nghĩ lắc lư l ô thành công trở về đi ngủ chính mình độc chiếm một cái du thuyền câu cá ý nghĩ ta vỡ hiện tại trên thuyền tình húng là tạ vũ tình đứng ở bên trái câu cá lỗ thành công đứng ở bên phải câu cá tiêu hành vân đứng ở đầu thuyền vị trí ba người gần như đồng thời bên trong ngư nhưng lẫn nhau ảnh hưởng không lớn không chậm trễ máy câu điện thu dây sau m ộ ư ơ i phút tạ vũ tình máy câu điện trước tiên đem ngư lôi ra mặt nước một cái nặng ba mươi bốn mươi cân cá ngừ vây vàng còn tại làm cuối cùng dãy ruộng cá ngừ vây vàng là cá ngừ vây vàng lao đỗ mau tới giúp đỡ tạ vũ tình hương phấn hô được con cá này không lớn lao đỗ lựa chọn dùng vật lưới trực tiếp đem nó chép đi lên quy củ cũ trước chụp hình lại lấy máu sắp xếp p n lao đỗ vừa bận rộn xong tiêu hành vân cái kia cá ngừ liền bị máy câu điện kéo ra khỏi mặt nước lại là một cái cá ngừ mắt to Chí tiêu có cân ráng cầm mốc t hành vân hồ. Được, để nói ra giá thị trường một cân chín mươi nguyên tả hữu đi nếu hàng cá tử cho giá quá thấp chúng ta thì giữ lại chính mình ăn làm nhưng nếu ngày mai trở về bến tàu ta liền bán cho mở tiệm cơm lá bản bọn hắn ra giá so với hàng cá tử công đạo nhiều lỗ thành công nghe xong lập tức cười nói thật sự a người muốn nói như vậy ta thì không đội mà trở về tiêu hành vân nói ra ngươi muốn nhiều lưu một tiên ta thì nhiều câu một tiên không nói trước hướng dẫn kỹ thuật phí một tiên nhất vạn vẹn vẹn một tiên câu được ngư chính là đầu này cá n g ư mắt to giá cả mấy lần ngươi có thể kiếm lời nhưng ta vĩnh viễn không lỗ cỡ mờ ngươi ở n nói rất hay có đạo lý a lỗ thành công trận mắt nhìn nhị các thức thông minh ánh mắt nhất thời khó mà lựa chọn ngày nào về bến tàu lúc này hắn máy câu điện đem ngư lôi ra mặt nước ngắt lời hai người nói chuyện phiếm tiến trình chúc mừng lỗ thiếu câu được một cái cá ngừ một thẳng canh giữ ở máy câu điện bên cạnh a đảo nũng đ i u nói ha thực sự là cá ngự a đây là ta nhân sinh bên trong đầu thứ nhất cá ngừ a vân m a u tới giúp ta xem xét đây là đầu trùng kim thương như vậy đặc thù rõ ràng còn cần ta giúp ngươi nhìn xem sao xem xét lưng của nó vây cá cùng vây r ô n cá có phải hay không kim hoàng sắc là cái này cá ngừ vây vàng rõ rệt đặc thù a còn giống như thực sự là a lỗ thành công hậu c h i hậu giác cười nói hắn đến qua không ít cá ngừ nhưng hoàn chỉnh cá ngừ hắn còn không có lưu ý qua chẳng qua câu được nhân sinh đầu thứ nhất cá ngừ vây vàng về sau khẳng định khắc sâu ấn tượng lao đỗ giúp ta vớt lên đến ta muốn chụp ảnh làm màu lỗ thành công lòng như lửa đất hô thuyền trưởng lão đô đầu tiên là đã chạy tới nhìn một chút lớn nhỏ thấy là một cái hơn ba mươi cân tiểu cá vây vàng trực tiếp cầm vật lưới từ giúp hắn dò xét đi lên lớn như vậy cá vây vàng nếu tại thâm niên lão câu cá trước mặt đừng nói chắc mức đều không đủ mất mặt có thể là cái này thái kê vui vẻ đi xem xét người ta tiêu hành vân câu đi lên một cái tám chín mươi cân cá ngừ mắt to đều chẳng muốn chụp ảnh tiêu hành vân vừa đem cái k i a cá ngừ mắt to lấy máu sắp xếp toan cọ rửa sạch sẽ lại nghe được cá heo âm thanh tâm tình vui thích bỗng chốc biến mất cơm nờ những thứ này cá heo âm hồn bất tàn à ở đâu cũng có thân ảnh của bọn chúng. ta không muốn nghe chúng nó ca hát ta chỉ nghĩ câu cá ngừ phóng tầm mắt nhìn tới một đám cá heo ngâm ca mà tới săn mồi bị ánh đèn thu hút đến tiểu ngư nhưng mà chúng nó c h o đến tất cả tiểu ngư đều sẽ đ là m ệ n h cá ngừ cũng không ngoại lệ lỗ thành công thì háo nao nói nói liên tục hai ngày cũng gặp được cá heo chúng ta thế nào xui xẻo như vậy à lao đô có phải chúng ta lại phải thay đổi chỗ câu cá lao đô an ủi ở trên biển gặp được cá heo đại biểu cho hảo vận sắp tới không cần như thế phải chúng ta có thể đợi thêm một hồi nếu cá heo không đi chúng ta đổi lại chỗ được rồi hiện tại chỉ có thể như vậy tiêu hành vân g nói cùng tạ vũ tình chỉ là đuối cá heo chụp mấy bức, bức ảnh không hề có phát vòng bằng hữu tạ vũ tình lắc đầu nói ban ngày ngủ lâu như vậy chính là nghĩ tại trong đêm hào hào câu cá đâu kết quả cá heo lại tới quấy dối tiêu hành vân đồng dạng bất đắc dĩ Mài người nói không ư phải tội ta ta tạ vũ tỉnh đột nhiên kịp phản ứng hung hăng n mít hắn một cái lại không có bao nhiêu tức giận giữa lông mày phong tình thấy vậy làm cho lòng người ngứa n g ư ơ i cho rằng đâu tiêu hành vân cười hì hì xông nàng nháy mắt ra hiệu Tạ chương như một trăm bốn mươi lăm phát hiện mới tàu đắm chương một trăm bốn mươi lăm phát hiện mới tàu đắm cá heo nhường tiêu hành vân thất vọng rồi bởi vì thuyền chung quanh một thẳng có ngư chúng nó một cắm thẳng đi chúng nó không đi thuyền liền phải đi bị cá heo cánh nhiễu xung quanh mấy đầu cá ngừ sớm thì không thấy bóng dáng còn lại một ít vớ va vớ vẩn cũng không có thả câu ý nghĩa bất đắc dĩ thuyền trưởng lão đỗ lại lần nữa xuất phát hướng càng xa hải vực tìm bảy cá bóng dáng hai mươi tám m mở du thuyền câu cá vừa mở di chuyển dầu biểu thì thật nhanh tiêu hao mỗi một giây đều là tiền vừa đi vừa nghỉ nửa giờ sau mới tìm được một chỗ bảy cá tương đối dày đặc chỗ lại lần nữa dừng lại nhường mọi người câu cá máy dò cá cũng không thể phân biệt trong nước có cái gì ngư chỉ cần thấy được có ngư thì dừng lại về phần là kiên ngư hay là cá ngừ vậy thì phải xem thiên ý may mắn cá heo không có đ ổ i theo thừa này cơ hội tốt chúng ta hảo hảo câu cá đi đến địa phương mới tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm nói với mọi người nói lỗ thành công kêu ầm lên cá heo nếu đuổi theo chúng ta chạy đó mới thực sự là tà môn câu cá câu cá lại không câu cá ta lại bị thuyền lắc buồn ngủ tạ vũ tình người lời hung ác không nhiều sớm liền chuẩn bị tốt m ù i câu thuyền không dừng lại ổn liền đem lưới câu nem xuống phân thân hải xà hai ngày này tại khu vực biển sâu ăn đến càng no bụng hình thể lại tăng thêm một vòng đã dài đến hai bốn m chậm rãi cùng sau du thuyền câu cá mặt đã không sợ phụ cận sang ngư từ lần trước diệt đi một cái hai mỹ đổ sang n tự tin của nó lại quay về đã có bá chủ biển sâu sơ bộ khí thế ban đêm đáy biển đen kịt một màu nó bằng vào bản năng cảm giác hệ thống có thể bén nhạy cảm giác tất cả sẽ động sinh vật đối với sẽ không di chuyển đá ngầm cùng s ă n hô chỉ năng lực cảm giác được bọn chúng hình dáng cùng hình dạng dù thuyền câu cá ngừng phân thân hải xà chỉ có thể dừng ở phụ cận của nó đang chuẩn bị tìm một xào hẹp thân thân lại tại thuyền bên cạnh phía dưới phát hiện một chiếc mục nát chất gỗ tàu đám chiếc này tàu đám tổn hại trình độ so với trước mấy ngày phát hiện một cái kia nghiêm trọng hơn dường như chưa hoàn chỉnh t r è o trống chỉ có thể nhìn thấy một đống tổn hại tấm ván gỗ cùng một cái gần phân nửa thân thuyền hình dáng nơi này bùn cắt không nhiều phía dưới dường như toàn bộ là cứng rắn đáy tảng đá cho phân thân hải xà tại đêm khuya đen nhánh thì thấy không rõ lắm tiêu hành vân lập tức kích động lên mẹ nó nguyên lai、like、cá heo thật có thể đem lại hào vận a nếu là không đổi chỗ chính mình thì không phát hiện được chiếc này tàu đám trước tiên ở điện thoại hàng hải app trên đánh dấu tọa độ địa vị đợi ngày mai có tia sáng lúc lại để cho phân thân hải xà sơ bộ tìm xác định có thứ gì đáng tiền chính mình lại đơn độc lái thuyền ra đây vớt đáng tiếc chính mình c á i đ ó tám trăm l bình xăng đến nơi này có thể chưa đủ một cái qua lại nhưng có thể làm hết sức tiếp cận nơi này nhường phân thân hải xà nhiều chạy mấy chuyến cái này câu cá cái gì cũng không thơm tiêu hành vân một lòng chỉ nghĩ thăm dò tàu đám bảo tàng nơi này nước sâu hai khoảng sáu mươi mét mọi người chú ý điều chỉnh thả câu thủy vị thuyền trưởng lão đô đã đến vị trí mới sau đó theo thói quen nhắc nhở mọi người một câu yên tâm đã điều chỉnh đúng chỗ mọi người sôi nổi đáp lại có thể vì vừa tới nơi này lại không có đánh ổ ngư khẩu cũng không k h á lắm tiêu hành vân mượn nhờ phân thân hải xả cảm giác hệ thống đem mồi câu ném tới rất nhiều ngư bên miệng mới miễn cưỡng câu đi lên mấy đầu cá chim đôi dài loại cá này toàn thân đỏ bừng thân hình gầy cao cái đôi giống như tổ bạ ưu nhã tho chỉ b ă n g vào nhan sắc có thể treo lên đánh cá mắt to cùng cá mú các cam loại hình tồn tại tạ vũ tình cùng lỗ thành công thì thỉnh thoảng câu đi lên một hai đầu kiểu này câu cá tần suất mới tính bình thường tự tiêu hành vân loại đó liên can câu pháp ai nhìn thấy cũng cảm thấy không bình thường tất cả mọi người tại trên cùng một con thuyền dùng đồng dạng mỗi câu vì sao ngươi năng lực liên can chúng ta lại chỉ có thể hồi lâu câu đi lên một cái lỗ thành công không hiểu hỏi cái gì gọi là cao thủ này chính là cao thủ tiêu hành vân bức khí mười phần nói lỗ thành công khâm phục cờ mờ nờ ta cũng không tin tối nay ta không ngủ được còn có thể để ngươi lại lần nữa bạn t ư ơ n g ha ha tiêu hành vân khép cười một tiếng trao phung ý vị m ư i phần lỗ thành công cấp bách trứng mắt to tích lũy đủ kinh lực muốn cùng hắn nhất quyết thư hùng kết quả hắn trơ mắt nhìn tiêu hành vân liên tục câu đi lên mấy đầu cá chim đôi dài ở giữa ngẫu nhiên hôn tạp một cái cá hầm ngọc trên ngư tốc độ nhanh đến thái quá mấy phút sau có thể kéo lên một cái cái gì là bạo lực trên ngư tiêu hành vân hiện tại chính là mãi đến khi câu bên trong một cái hơn năm mươi cân thất mang cá mũ lúc máy câu điện thu dây tốc độ mới chậm lại tốn hao hơn hai mươi phút mới đem nó lôi ra mặt nước cỡ ngư loại này trên ngư tốc độ ta không cùng ngư so Quả thực tượng bật học dường như dường sao so với A. với lỗ, Dương Dương lỗ thành công thầm ở phì p nói g trước l ầ n câu phía t để ngươi đắc ý một hồi chờ ta câu được trăm cân trở lên cá ngừ lại tới tìm ngươi khoe khoang thuyền trưởng lao đỗ ở bên cạnh bồn một đao theo máy giò cá trên màn hình nhìn xem phụ cận có thể không có cá ngừ có kinh nghiệm thuyền trưởng có thể thông qua bảy cá tốc độ cùng hình dạng phỏng đoán bọn chúng loại hình cá n g ử săn mỗi lúc tốc độ cực nhanh một hồi ra hiện tại máy giò cá màn hình phía trước nhất thời r a hiện tại máy giò cá phía sau như là sẽ thoáng hiện giống nhau hiện tại máy giò cá trên màn hình l o ạ i cá cơ bản trên đều là chậm rãi xem xét thực sự không phải cá n g ử có hai cái hình thể ba m ì đồ cá lớn tại bầy cá ở giữa tới lui ngẫu nhiên cũng sẽ cao tốc lướt qua kiểu này xem xét chính là sang ngư lẽ vào đáy biển cái kia hai mỹ đồ dài nhỏ loài cá không biết là cái gì chủng loại lúc gần lúc hiện có đôi khi máy g ò cá thì giám sát không đến tại đây cái hai mỹ đổ khoái ngư xung quanh ngược lại là ẩn nút không ít thấp tám mươi cm cả lớn theo bọn nó hình thái đến xem như là cá m ũ đáng tiếc nhìn thấy quy nhìn thấy chúng nó không ăn câu trên thuyền lao câu cá đánh g ã y đuổi thì vô dụng lỗ thành công ngáp dài hô hắt d ứ không được ta vây được không chịu nổi nếu có cá ngừ các ngươi lại gọi ta lần này ta bảo đảm vừa gọi thì lên tuyệt đối không lại nằm ỉ tiêu hành vân nhìn một chút thời gian khinh bị nói lúc này mới trong đêm hơn một giờ ngươi thì buồn ngủ ban ngày ngươi không phải ngủ qua sao dưỡng sinh quan trọng nhất ban ngày ngủ qua trong đêm không thể buồn ngủ a lại nói ta đã câu được cá ngừ tâm nguyện đã đ ạ t thành phía sau câu được cái gì đã không trọng yếu nói xong lỗ thành công thì ôm a đảo chuẩn bị đi trở về đi ngủ tiêu hành vân hâm mộ hắn kiểu này kẻ có tiền nói ra được rồi trong đêm nếu câu được cá ngừ ta thì gọi ngươi nhưng chỉ gọi ngươi một lần nếu ngươi không nổi cũng đừng trách ta yên tâm đi lần này khẳng định vừa gọi thì tỉnh lỗ thành công nói xong đã mang theo bạn gái cùng trợ lý trở về khoan g thuyền tiêu hành vân đưa ánh mắt liếc về phía tạ vũ tỉnh hỏi a tình ngươi cũng muốn nghỉ n ơ i sao không ta mới không ngủ đâu ta phải bồi ngươi câu được bình minh tạ vũ tình kiên định nói tiêu hành vân rất muốn nói cho nàng không cần cùng chính mình nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình lên ngư tốc độ chương một trăm bốn mươi bảy phát hiện mấy cái hũ trà chương một trăm bốn mươi bảy phát hiện mấy cái hũ trà bởi vì lỗ thành công muốn trước giờ về thành cho nên đ ộ thuyền trưởng cũng không có sẽ giúp tiêu hành vân liên hệ trên biển thu ngư hàng cá tử tại trên bờ tiêu hành vân có chính mình quen thuộc đường dây tiêu thụ có thể bán giá tiền cao hơn điểm tâm về sau bắt đầu trở về địa điểm xuất phát tiêu hành vân cùng tạ vũ tình bước vào phòng nghỉ thừa cơ ngủ、bủ. hai người một trên một dưới mỗi người chiếm lấy một cái rừng phô tạ vũ tỉnh thật sự buồn ngủ vừa nằm trên giường liền bước vào m ộ n g đẹp phát ra đều đều tiếng hít thở mà tiêu hành vân khẳng định ngủ không được vì nó phân thân hải xạ tại đáy biển đang tìm tàu đám ánh nắng có thể xuyên thấu hai trăm m mờ tả hữu nước biển xuống chút nữa cũng chỉ có hào quang nhỏ yếu nhưng mà phân thân hải xạ chỉ cần hào quang nhỏ yếu lại phối hợp toàn thân cảm giác hệ thống là có thể thấy do rất nhiều ban đêm không thấy được đồ vật nếu trên đồ mình tiến hóa ra một con biết phát sáng đèn chiếu sáng liền tốt về sau tại đáy biển tầm bạo lúc thì không cần lo lắng thấy không rõ đồ vật nha tia chắc chắn thành dễ thấy bao vô số cá lớn hoặc là tiểu ngư đều sẽ hướng nó tới gần không duyên cớ gia tăng vô số nguy hiểm hải s a tiến vào tàu đắm trong khoang thuyền nhìn thấy rất nhiều tơ lụa sớm đã rách d ư ớ i được không còn hình dáng ngay cả chứa đựng tơ lụa cái dương từ lâu tổn hại không chịu đ ổ i trong góc có hai cái cất giữ đồng tiền cái dương đồng tiền bị nước biển ăn mòn được mơ hồ không rõ dường như mất đi đồng tiền nguyên bản bộ dáng ngược lại là có một ít ngân nguyên bảo vẫn còn duy trì hoàn trình hình thái đều là một ít thứ không đáng tiền liền không có mấy khối vàng sao phân thân hải xa chính thất vọng đã thấy một cái hũ trà gông ứ run lên một cái chủ động ch hũ trà thành tinh phân thân hải xà làm nhưng không tin cái này tả cảm giác khí q u a n đã bắt được khắc thường ba động một con bạch t u ộ c trốn vào hũ trà trong cảm giác được hải xà nguy hiểm muốn chạy trốn kết quả làm việc phương hướng sai lầm trực tiếp đụng vào hải xà trước mặt ra đi tiểu bà bối phân thân hải xà vặn một cái cổ cắn một cái tại đây chỉ tiểu trên người bạch t u ộ c nhẹ nhàng rót vào một chút nọc độc liền đem nó say mất phân thân hải xà hưởng thụ hoàn mỹ ăn về sau mới cẩn thận quan sát cái này hũ trà thấy không rõ l ắ m phía trên hoa văn đồ án chẳng qua có thể nhìn thấy nó vô cùng hoàn chỉnh không hề có vết dạng cùng khe không sai là hoàn chỉnh đồ xứ nhưng ta sao đem nó mang về b ê n tàu một đường há mồm ngậm trở về nước biển sẽ đem mình rót no bụng nuốt vào trong bụng cất giữ lớn như vậy hũ trà chính mình năng lực nuốt vào đi sao nuốt sau khi đi vào còn có thể nhổ ra sao phân tân h hải xà quyết định thử một lần mở ra mở rộng lại tùy tiện đem cái này hũ trà nuốt vào trong bụng cái này nó đối với mình thôn vệ năng lực có càng rõ ràng mở nuốt nhìn không có áp lực chút nào a cái này phân tân h hải xà yên tâm tiếp tục thăm dò cái này tàu đắm theo bên cạnh một cái trong phòng kế nó lại phát hiện mấy cái hoàn trình hữu trà cùng với rất nhiều tổn hại đồ xứ xem ra cũng là hút trà nhìn tới cái này tàu đắm chủ yếu buôn bán tơ lụa cùng lá trà chỉ là còn chưa đã đến chỗ cần đến ngay tại nơi này đắm chìm trên thuyền chỉ dẫn theo hai cái dương đồng tiền cùng chút ít ngân nguyên bảo hẳn là trên đường dùng nếu đem hàng hóa bán đi sau đó trên thuyền bạc liền không khả năng chỉ có một chút phân thân hải xà chỉ nuốt bốn hút trà cũng cảm giác cơ thể không linh hoạt lắm nó không còn dám n u ố t dù sao bản thể đã làm định vị đánh dấu về sau lại đến đem còn lại gốm s ứ đóng gói mang đi lúc này dù thuyền câu cá đã đi xa phân thân hải xà không dám chế lại thời gian xà xa, xa đi theo tiêu hành vân đạt được mấy món vật nhỏ Thì lão cho cho bản, bản nương ta câu được không ít cá mú cá chim đôi giày cá hưng ngọc còn có một cái chín mươi cân tả hữu cá ngừ mắt to có thể ăn được hay không được hạ năng lực làm nhưng năng lực chỉ cần là ngươi đồ vật ta cũng có thể nuốt trôi ngươi tốt nhất nói rất đúng ngư ha ha cho dù không phải ngư ta cũng muốn ăn lại nói cũng không phải chưa ăn qua mấy ngày không thấy lưu kế phân đã có chút an không chịu nổi biểu hiện được đặc biệt c ủ a nhất tiêu hành vân cười nói ha ha ngươi thích là được chúng ta du thuyền câu cá còn có khoảng hai mươi phút đã đến bến tàu xa phố nói chuyện điện thoại xong tiêu hành vân mới đi rửa mặt tạ vũ tình đã sớm rời giường và tiêu hành vân rửa mặt hoàn tất mới nói với hắn trước tiên đem ngươi đưa đến bến tàu xa phố đem ngư lấy được tháo xuống sau đó chúng ta còn muốn đi bến du thuyền tiêu hành vân nói ra được rồi các ngươi câu được ngư xử lý như thế nào đợi lát nữa nhất phẩm tiên tiểu lâu lão bản nương đến thu ngư các ngươi muốn cùng nhau bán đi sao tạ vũ tình hồi đáp không cần hai nam nhân lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười tạ vũ tình lại âm thầm bĩu môi thầm nghĩ cái này lỗ thành công chân không phải là một món đồ mới biết nhau tiêu hành vân hai ba ngày vừa muốn đem hắn làm hư đợi lát nữa ký kết hợp đồng lúc nhất định phải nhiều đ ề cử cho hắn mấy cái xa hoa phối trí tuyển hạng hung hăng làm thị t h ắ n một bút trong nháy mắt du thuyền câu cá đã dừng s á t ở bến tàu xa phố lưu kế phân mang theo hai tên nhân viên sớm đã tại bến tàu chờ đợi dưới sự giúp đỡ của tiêu hành vân rất nhanh liền đem hắn câu được ngư khiên xuống du thuyền câu cá du thuyền câu cá rất nhanh liền rời đi tiêu hành vân cùng lưu kế phân ở bên vừa nói chuyện phiếm nhìn nhân viên đem ngư phân loại t ị n h sưng ơ trọng tính toán thế nào câu nhiều như vậy cá chim nuôi dài người không biết chuyện còn tưởng rằng ngươi thả lưới đây hắc, hắc đúng dịp không phải sao ra ngoài hai ba ngày câu được nhiều cá như vậy ng hôm qua câu được ngư đã bắn mất đây là hôm nay vừa câu nói lên cái này thì khí trên biển thu ngư hàng cá tử ra giá chắc chắn đen a đừng tức giận nha người ta cho ngươi đền bù tuyệt đối theo thị trường giá cao nhất cho ngươi lão bản nương nói xong đã nhịn không được vụ trộm bắt lấy tiêu hành vân tay nàng cũng không sợ nhân viên nhìn ra chút gì cho dù hiểu rõ việc này thì không sợ hãi rốt cuộc chồng chức đã thành người thực vận cho dù tỉnh rồi cũng muốn hình phạt căn bản quản không để cho tiêu hành vân cảm giác bến tàu quá nhiều người bị người coi không được vừa định nắm tay rút ra lại nghe lão bản nương mở ra giá cao giá tiền này nhường hắn ngưng g i ruộ thất mang cá mú một cân hai trăm bốn mươi nguyên cá chim nuôi dài một cân hai trăm ba mươi nguyên cá hồng ngọc một cân hai trăm tám mươi nguyên cá mắt to một cân một trăm hai mươi nguyên cá ngừ mắt to một cân chín mươi nguyên đại trương hồng nhất cân năm mươi nguyên a vân giá tiền này ngươi hài lòng không cảm ơn lão bản nương ta rất hài lòng giá tiền này so với hàng cá tử cao hơn một đoạn tiêu hành vân còn có cái gì không hài lòng còn gọi lão bản nương hô phân tỉ l ư u kế phân g i ậ n trách tiêu hành vân bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói ra không ta nghĩ hô lão bản nương càng thú vị nói ngươi thật là xấu a ta rất thích lưu kế phân ánh mắt như nước xuân ý giặt rào liếc mắt liền thấy tiêu hành vân bị bị hà hiệu đặt vị trí tiêu hành vân h i ể u liền nói ra k i ê u nhường các công nhân viên sưng ngư chứa ngư chúng ta tới trước du thuyền trên nghỉ ngơi hội ý kiến hay vừa vặn ta có chút mệt mỏi lưu kế phân nói xong phân phó nhân viên một tiếng để bọn hắn đem ngư cân s o n g phát tại chính mình h ẹ chặt bên trên sắp xếp gọn xe thì đưa về tiệm cơm nàng muộn giờ trở về chương một trăm bốn mươi tám lao vương làm việc hay là rất nhanh chương một trăm bốn mươi tám lao vương làm việc hay là rất nhanh trên thuyền đang phát ra một bài đi chơi bản nàng biết ma phát đi nàng biết để cho ta không cách nào tự kiềm chế không hiểu được rừng cương c h ứ c bờ vực để cho ta trải nghiệm đi này yêu hận tranh l ệ n h lúc này chính là t r ạ n g vào tối mây trắng ung d u n g gợn sóng máy liệt trên bến tàu huyên áo không cách nào q u ấ y dày trong thuyền thế giới hai người vân nhi bay a bay a thuyền nhỏ thì diêu a diêu a phân thân hải xa trốn ở đ á y thuyền trong bụng tồn để đó bốn hũ trà cảm giác thời gian trôi qua thật chậm nó sợ thời gian quá lâu dịch v ị phá hoại gốm xứ mặt ngoài đành phải chui vào đáy biển trước tiên đem này bốn hũ trà nổ ra trải qua phen này vô ý thức dày vo theo í a trên t hải nàng lung la lung lay đi lại chật vật tình huống đến xem đúng là mệt muốn chết rồi nàng bước vào bến tàu bãi đỗ xe nghỉ ngơi một hồi lâu mới lái xe rời khỏi lúc này sắc trời sắp tối rồi tiêu hành vân thu lưu kế phân thu ngư chuyển khoản mới hễ vải đi đến bong thuyền nhường phân thân h ả i xà đem bốn hũ trà đưa lên tới hôm nay ngư lấy được rõ ràng so với hôm qua ít rất nhiều nhưng lại nhận được hai mươi ba chín mươi tám vạn chuyển khoản vì lưu kế phân cho hắn mở giá thu mua xa xa cao hơn hàng cá tử giá cả vậy phân có phải hay không có ngư lấy được bên ngoài cái khác vất vả phí vậy liền không được biết rồi tiêu hành vân đem bốn hũ trà cầm lại khoang thuyền nghiêm túc kiểm tra một lần phát hiện không có rõ ràng thì vết lúc này mới dùng vải mềm đem nó bao vây chặt chẽ cất vào mang theo người hành lý nhường phân thân hải xà tùy tiện đi lãng hắn thì mở ra xe bán tải trở về thôn vừa về đến nhà mẫu thân thì nói với hắn bí thư tri bộ thôn đem ngươi đất thổ cư tài liệu đưa tới nhìn dáng vẻ của hắn dường như rất l ấ p còn hỏi ngươi chừng nào thì quay về liên tục bàn giao để ngươi sau khi trở về cho hắn hồi điện thoại tiêu hành vân lúc rời đi đã sắp đặt lao lục đem báo cáo sự việc tạm dừng mọi người theo quy tắc làm việc hắn đạt được đất thổ cư cũng không muốn lại tốn bí thư tri bộ thôn không tha vì cùng chết xuống dưới bí thư tri bộ thôn nhiều lắm là biến thành người khác làm nhưng mà mới bí thư tri bộ khẳng định vẫn là họ vương những thư này tộc nhân không có gì ý nghĩa được rồi ta biết rồi tiêu hành vân nói xong trước đem dương hành lý mang trở về gian phòng của mình hắn không hề có vội vã trả lời điện thoại đầu tiên là vọt lên một cái tám đ ổ i một bộ quần áo lúc này mới cầm điện thoại ngồi ở trong sân hóng mát còn không có cho vương kiến quốc gọi điện thoại đối phương lại đánh tới nhị bảo nghe người trong thôn nói ngươi câu cá quay về nhìn thấy ta cấp cho ngươi đất thổ cư tài liệu a nhìn thấy lao vương làm việc hay là rất nhanh ta rất hài lòng vương kiến quốc tức giận đến tại chỗ muốn chửi mát nó trước kia cầu chính mình làm việc lúc hô vương thúc sự việc sòng xuôi thì hô lao vương Chẳng qua hắn cái sạch hắn không mông qua dưới đấy không sạch sẽ, lúc này vương tiến ê u h quốc đang cùng mấy cái nhà mình con cháu trong sân uống rượu cúp điện thoại sau đó hắn chửi ấm lên nhắc ngay cả mục nhị bảo con hàng này chân không phải là một món đồ hiện tại ta đã cơ bản xác định chính là hắn tìm người báo cáo Còn thứ hai vương xiêu làm làm? Không, không phục cắn răng nói vậy chuyện này không thể cứ tính như vậy khiến cho cùng chúng ta họ vương nhiều người sợ hắn dường như nói xong vương xiêu ánh mắt liếc về phía vương lão hổ l á o hổ ca ngươi cùng nhị bảo có thụ hắn đem ngươi đánh cho thảm như vậy ngươi sẽ không quên a nghĩ biện pháp trả thù một chút vương lão hổ đầu l â y như đánh trống trầu không không không ta nghĩ vẫn là thôi đi ta đánh trước bọn hắn một nhà tử làm được cũng không đúng sau đó hắn đánh chúng ta chỉ là báo thủ hiện tại hai chúng ta thanh ta chân không nghĩ lại gây sự vương lão hổ hai cái huynh đệ thì liên tục gật đầu phụ h ò a nói đúng đúng đúng chúng ta thật sự không nghĩ lại gây sự không phải ba anh em vương lão hổ biến thiện lương mà là bọn hắn bị tiêu hành vân đánh sợ tiêu tắt hai quất vào trên mặt hiện tại vừa nghĩ tới lỗ thai vẫn ông ông tác hưởng đau quá mẹ nó đau á một thẳng không lên tiếng vương phòng trên mặt giữ tợn khẽ run quát lớn rắc rưởi Huynh chúng ta nhiều người như người đệ ta vương ậ y thế tiêu một tiểu thí họ họ hại. mà sợ bọn n họ họ cái tiểu thí hại. Các g ế u là k h ô n dám đậu tiến h ủ ta l ề n những người kia. Vương tìm thủ ta hạ kia. i k quốc vũ bàn một cái đúng con lớn nhất vương phong khiển trách a p h o n g ngươi đủ rồi à lời gì cũng dám nói lung tung hiện tại cũng không phải trước kia thật sự xảy ra chuyện phía trên nói bắt thì bắt nói phán thì phán tìm ai cũng cứu không được ngươi vương phong cả giận nói cha vậy ngươi nói nên làm cái gì không cho hắn một chút g i á o hấn hắn về sau còn có thể báo cáo chúng ta vương k i ế n quốc ánh mắt âm trầm nói ra chờ một chút việc này chờ một chút chờ hắn cảm thấy việc này không sai biệt lắm đi qua chúng ta lại cho hắn một chút giáo huấn vậy liền để hắn lại đắc ý mấy ngày đi vương kiến quốc mấy cái nhi tử cháu sôi nổi phụ hòa nói tiêu hành vân ngồi ở nhà mình trong viện suy tư vương kiến quốc toàn g i a phản ứng trả thù cái gì hắn sớm coi đó trước chẳng qua hắn hy vọng đối phương đừng ở trong biển đ ộ c thủ nếu không phân thân hải xả chân khống chế không nổi s á c ý hắn suy tư một lát mới cầm điện thoại xem xét ngân hàng tài khoản trước t i ê có hơn một trăm ba mươi vạn tăng thêm hôm nay ngư lấy được thu nhập cùng tại câu cá chỉ đạo phí đã có một trăm sáu mươi vạn nếu là lúc trước hắn khẳng định cảm thấy đây là một khoản tiền lớn nhưng mà kể từ khi biết một chiếc hai mươi tám m ở chuyến du lịch sang trọng thuyền ít nhất phải bốn năm trăm vạn cất bước hắn thì cảm thấy mình chút tiền đấy cái gì cũng không phải lại nói phòng ốc của mình còn chưa kiến tạo trong nhà thuyền cá còn không có thay đổi trong thành nhà còn không có trang trí khắp nơi đều là chỗ cần dùng tiền nghèo chỉ có thể tiếp tục phân đấu bởi tối lúc ăn cơm người một nhà hỏi tiêu hành vân ra b i ể n câu cá tình huống tiêu hành vân không có nói cho bọn hắn cụ thể thu nhập chỉ nói câu được một ít đáng giá biện sâu ngư tăng thêm hướng dẫn kỹ thuật phí tổng cộng kiếm lời mấy và viên nếu như nói quá nhiều giải thích cũng quá phiền phức không bằng nói một ngôi nhà người tương đối năng lực tiếp nhận số lượng sau bữa ăn tiêu hành vân trở về phòng đem bốn hũ trà gốm s ứ cất đặt tại bí ẩn góc và có thời gian lại nghĩ biện pháp b á n đi hắn đúng đồ cổ hoàn toàn không biết gì cả thậm chí không biết những thứ này gốm s ứ niên đại chờ lần sau đến tàu đắm địa điểm nhường phân thân hải x à mang một ít đồng tiền quay về xem xét có thể tìm thấy mấy cái không bị nước biển ăn mòn đồng tiền xem xét phía trên chữ viết đ á n h d ấ u lúc này sư tỷ triệu anh, anh phát tới hẹ chặt thông tin a vân trở về rồi sao ngày mai mang bọn ta ra biện câu cá đi cần câu của ta đã đói khát khó nhị chương một trăm bốn mươi chín trở thành người một nhà chương một trăm bốn mươi chín trở thành người một nhà chính mình ra biển không mang sư tỷ s ắ c thực rất ngượng ngủng rốt cuộc nàng tại nơi này đã giao bao người phí ngày mai vốn là muốn mua hai cái máy câu điện chẳng qua nàng nhóm nghĩ ra hải câu cá việc này có thể thôi sau chẳng qua thả câu địa điểm tiêu hành vân sớm có kế hoạch sẽ không dễ dàng sửa đổi hắn muốn đi biển sâu cùng biển cạn cùng quá độ khu cũng là kim sắc bì b ì hà hiệu lớn nhất đi tới đi lui khoảng cách điểm bản thể câu cá phân thân hải x à tiếp tục thăm dò tàu đắm cũng đem còn lại mấy cái hũ trà gốm xứ mang về Thế là tiêu h ế là t hành vân c hôm o t r i ệ nay h n h hồi p thật i n có thể, sư tỉ, bảo mệt để ngươi giải k h mỏi thấy sự việc đã an bại tốt vặn xong đồng hồ báo thức quay đầu liền ngủ mất sáng sớm lúc bốn giờ hắn liền bị đồng hồ báo thức đánh thức quy củ cũ trước hết để cho phân thân h ả i xà săn mồi hắn tùy tiện ăn một chút đồ vật đem bụng điển cái bậy thành no bụng mò một ít công việc t ô m mang lên thường ngày vật dụng sách hành lý dương liền lên xe bán tải bốn giờ hơn bên tàu sớm đã người người nôn náo có ra biển câu cá người thì có câu cá trở về người có tới t r ư ớ c thu ngư hàng cá tử thì có bán bữa sáng tiểu thương phiến đang chờ đợi triệu anh anh lúc tiêu hành vân trước tiên đem trên thuyền thứ gì đó bù đắp lúc này mới lại đi ăn hai phần cá viên một phần bạch tột chiên mới miễn cưỡng đem bụng lấp đầy sức ăn càng lúc càng lớn thức ăn thông th lão tử muốn ăn t h ì t a vượt qua giao ước thời gian triệu anh anh còn không có đã đến tiêu hành vân chờ đến có chút bực bội ngồi s ồ m ở bến tàu góc nhìn thấy đi ngang qua đại hoàng cầu con mắt tỏa ánh sáng sợ tới mức cái kia đại hoàng cầu cụ đôi ô ô chít chít trốn được rất xa đúng lúc này sư tỷ triệu anh anh mang theo tống an kỳ đến đây hai nữ nhân mặc màu đen bó sát người câu cá p h ụ trên mặt hóa thành đạm trang dù là tại mở tối bến càng cá đều có thể đem vô số nam nhân ánh mắt hấp dẫn tới một cái trung niên đen gầy thuyền lão bản đột nhiên ngăn cản nam nhóm cười ra vẻ mặt nếp n ă n hai vị mỹ nữ các người đi câu cá sao chúng ta du thuyền câu cá hạng sang vừa vặn không hai cái vị trí có thể cho các ngươi miễn phí sự c ự triệu anh anh nạo k i ề u dơ lên tuyết trăng cái cằm đẩy ra cái đó cản đường thuyền lão bản đen gầy thuyền lão bản một câu lời hung ác đều không có dám nói bị n à n g một cái thôi được kém chút đau xốc hồng sợ là được rồi triệu anh anh mang theo nét mặt phức tạp tống an kỳ hấp tấp đi đến tiêu hành vân trước mặt hiện tại là bốn giờ ba mươi lăm phút trên đường mua mồi câu chậm trễ chút thời gian cũng không tính là đến trễ a triệu anh anh thay đổi vừa nãy nạo kiểu bộ dáng nét mặt thấp phẩm giải thích nói tiêu hành vân nghiêm túc nói ra đến trễ chính là đến trễ không có cái gì có thể giải thích hai ngày này r ử a chén nấu cơm thì quy ngươi À, thế nhưng ta vừa mới bắt đầu học nấu cơm làm hương vị còn không tốt lắm triệu anh anh có chút xoắn suýt cùng lo lắng nàng cả đời không kém ai dù là nấu cơm cũng không muốn so với người khác kém tống an kỳ lập tức cướp nói ra à anh ta biết làm cơm ta có thể giúp người r ử a chén sự việc ta thì toàn bao á c h được rồi đối với cái này triệu anh anh không hề có nhiều vui vẻ ngược lại thầm hạ quyết tâm về sau nhất định rút ra nhiều thời gian hơn đi học tập chủ nghệ ha ha lên thuyền đi tiêu hành vân từ chối cho ý kiến đối với sư tỷ mang theo tống an kỳ sự việc thì không nói thêm gì rốt cuộc lần trước tiêu thụ ngọc cổ sự việc còn thiếu tống an kỳ ân tình về sau cần giám định cái gì đồ cổ cũng cần mượn dùng nàng mối quan hệ tiêu hành vân mang theo nàng nhóm lên thuyền bởi vì vừa nãy thì hoàn thành cố lên thêm đá thêm nước và chuẩn bị công việc hướng lên báo cáo chuẩn bị sau đó là có thể lái thuyền rời khỏi bến tàu tiêu hành vân l á i thuyền hai người bọn họ nằm ở phía sau trên ghế salon chuẩn bị ngủ n g triệu anh, anh còn đang ở hướng tiêu hành vân tới chậm một nguyên nhân khác tối hôm qua chơi game chơi quá muộn chỉ ngủ hai giờ chúng ta lại tới nếu như không phải định hai cái đồng hồ bác thức c triệu anh anh thành thành thật thật cầm một bình băng hồng trà cho tiêu hành vân vặn ra nắp bình cũng đưa đến bên miệng hắn đừng nóng giận ta cho ngươi uống nước ừng dễ chịu tiêu hành vân một hơi rót nửa bình băng hồng trà này mới cảm giác được sàng khoái điểm tâm ăn quá mau quên ăn canh khắt đã nửa ngày triệu anh anh gặp hắn thư thái lúc này mới hỏi chúng ta tại sao phải đi vùng chuyển tiếp biển sâu câu cá có phải hay không hai ngày này người đang biển sâu ngư lấy được thu nhập không tệ tiêu hành vân dương dương đắc ý đại cá mũ cùng cá chim đ ô i dài câu được nương tay ngươi nói ngư lấy được thu nhập thế nào chỉ tiếp ta chiếc này du thuyền câu cá cho dù đã đến những k i a câu điểm cũng vô pháp trở về địa điểm xuất phát chỉ có thể lùi lại mà cầu v i ệ c khác tại vùng chuyển tiếp khu vực câu hai ngày chân có nhiều như vậy ngư a vậy nhưng thật tốt quá triệu anh anh nghe được câu cá con ngươi thì sáng lấp lánh câu cá có nghiện hiểu đều hiểu tống an kỷ kinh ngạc nói chân đi vùng chuyển tiếp biển sâu a xa như vậy ta cái kia cho bao nhiêu vé tàu tiền ngươi nhìn cho là được rồi ừ đây là một cái ấy ta nếu để cho ít ngươi về sau khẳng định không mang theo ta ha ha tiêu hành vân thầm nghĩ cho dù cho nhiều nếu như không phải sư tỷ mang ngươi cùng nhau đến ta thì không muốn tiếp đãi ngươi dự tính câu hai ngày đúng không vậy ta trước cho ngươi năm ngàn nhiều lui thiếu bổ thế nào ngươi tùy ý đi tống an kỳ biễm môi ủy khuất t r ừ n g tiêu hành vân một chút cái này x ú n g a m nhân làm sao lại không chào đón chính mình đâu ngại chính mình dám đen có thể chính mình gần đây mấy lần gặp hắn cũng trang điểm lại nói cho dù trên mặt đen vừa vặn trên trắng a và có cơ hội nhất định phải làm cho hắn xem xét chứng minh bản thân giống như triệu anh, anh trắng tống an kỳ thành thành thật thật chuyển tiền lại chủ động đắc lời a vân về sau ngươi có bằng h ư u cần giám định đồ cổ lại không tiện đi hạ thành chợ đồ cổ có thể trực tiếp tìm ta ngươi cũng sẽ đổ cổ giám định tiêu hành vân kinh ngạc nói nhìn xem ngươi nói ta là khảo cổ tốt nghiệp chuyên nghiệp chính tông xuất thân chính quy chẳng qua cái này chuyên nghiệp ta không quá ưa thích là mẹ ta b ứ c ta lựa chọn chuyên nghiệp lúc này mới tranh thủ liền đến câu cá làm dịu áp lực công việc mẹ ngươi ép chỉ cần ngươi giám định trình độ không sao hết về sau bằng hữu có gì cần giám định ta nhất định tìm ngươi tống an kỳ thân sắc cổ quái luôn cảm giác bị hàn mắng nhưng lại không có bằng chứng tiêu hành vân âm thầm suy tư về sau chính mình mò được đồ cổ là tìm xa lạ cửa hàng giám định cũng tiêu thụ hay là trước tìm tống ăn kỳ giám định một chút đánh giá một cái giá thị trường giá lấy thêm ra đi bán việc này lần một lần hai vẫn được nếu nhiều lần cho dù ai cũng sẽ hoài nghi mình đồ cổ lai lịch có vấn đề làm sao bây giờ đâu trước tiên đem tống ăn kỳ trở thành người một nhà hoặc là dùng đồ vật ngăn chặn miệng của nàng nhường nàng chớ nói lung tung chương một trăm năm mươi mặt ngoài câu cá âm thầm tầm bạo chương một trăm năm mươi mặt ngoài câu cá âm thầm tầm bạo bởi vì một đường nói chuyệt hiếm hai nữ nhân thì quên ngủ bụ ba giờ sau tiêu hành vân đem thuyền lái đến khu vực vùng chuyển tiếp biển sâu vốn cho rằng nơi này du thuyền câu cá rất ít không ngờ rằng top năm top ba thường cách một đoạn khoảng cách thì có mấy chiếc thuyền tụ cùng nhau câu cá những thứ này du thuyền câu cá phần lớn cũng có một cái đặc điểm cơ bản trên đều là một khoảng hai mét chiều dài bình xăng là tám trăm l một nghìn l đến khu vực này lại thêm tìm ngư tiêu hao bay liên tục vừa vặn có thể an toàn trở về bên tàu tiêu hành vân trận mắt há hấp ổn cảm giác chân mẹ nó thái quá dường như biển cả mỗi một góc cũng có lao câu cá thân ảnh tiêu hành vân nhìn một chút bình xăng còn thừa số lượng không còn dám hướng phía trước mở theo máy d ò cá trên tìm một cái có ngư khu vực lại thêm thượng hải r ắ n phân thân tổng hợp phán đoán như vậy dừng lại triệu anh anh tò mò nói ra không ngờ rằng khu vực biển sâu biên giới thì có nhiều như vậy thuyền câu cá ta còn tưởng rằng nơi này chỉ chúng ta một chiếc thuyền đấy tống an kỳ liền nói còn tốt đó chứ so với biển cạn thuyền câu cá ít hơn nhiều nàng nhóm tại lúc nói chuyện cũng không có nhàn rỗi đã đem tuyến tổ bốc tốt lên mùi câu cũng tại mùi ổ trong lồng gia nhập gạch tôm nam cực quáy mà thành hợp lại mùi ổ nàng nhóm dùng chỉ rơi có ba cân nhiều bởi vì này một mảnh có rất nhiều tầng dưới chốt ngư cho nên tiêu hành vân để các nàng câu đáy d â y câu rốt cục sau đó đi lên thu dây một mi đồ theo nồi g ổ lồng bên trong tôm nhỏ ra bên ngoài tán bắt đầu thu hút phủ cận tiểu ngư tới trước giò xét tiêu hành vân quen thuộc đứng ở đầu thuyền câu cá hai nữ nhân một trái một phải tượng tả hữu hộ pháp giống nhau về sau chúng ta lại đến nơi này câu cá ta thì chuẩn bị thêm hai cái máy câu điện đặt ở chỗ đuôi thuyền một trái một phải phòng ngừa con tuyến tiêu hành vân nói triệu anh anh hiếu kỳ nói máy câu điện dùng tốt sao ta còn chưa bao giờ dùng qua máy câu điện chẳng qua thấy người khác dùng qua nơi này nước sâu hai khoảng mười mét chỉ rơi ba cân nhiều nếu có một cái nặng mười cân cá mú ăn câu ngươi cảm thấy đem nó kéo lên cần bao nhiêu khí lực ách một cái nặng mười cân cá mú mà thôi ta nghĩ dám dám vẹn vẹn thoải mái nắm b ó p triệu anh anh cái cầm dưng lên ngạo kiểu nói ha ha nếu câu hai cái đâu câu năm đầu đâu câu một trời ạ triệu anh anh do dự cái này ta trước trải nghiệm hai ngày biển sâu câu đi nếu không được đến lúc đó ta thì mua một cái máy câu điện tống an kịp, kịp thời soát một chút tồn tại cảm a anh trong nhà của ta có máy câu điện đến lúc đó ta lấy thêm một cái cho ngươi dùng bên cần trong cá tiêu hành vân trong tay cần câu cỡ lớn tức độ hối lượn g dây câu càng là hơn điên của tiếng vang kỳ quái có thể thấy được con cá này lớn đến bao nhiêu vừa này nó ném ném lúc thì ném đến mấy đầu cá mú ẩn thân vị trí trung tâm có phân thân hải xà hiệp trợ nếu còn không thể dẫn tới cá mú ăn câu vậy liền quá yếu triệu anh anh cùng tống an kỳ chủ động cách hắn xa một chút sợ ảnh hưởng hắn trên ngư chẳng qua tại kéo lấy cần câu lúc thì có ngư cắn c h ú n g nàng nhóm câu hai người gần như đồng thời bên trong ngư tại hưng phấn đồng thời thì cảm giác được biển sâu thả câu vui vẻ đáy nước cá lớn dây rụa xúc cảm cùng biển cạn vực rõ ràng khác nhau triệu anh anh còn tốt thuộc về bạo lực mỹ thiếu nữ một thân bắt cực quyền công phu sớm đã là tất cả võ quán người nổi bật tại câu cá lúc nàng đem công phu h o ặ học hoặc dụng trung bình tấn một đâm sức eo hợp nhất hai tay cùng ngư đôi công mặc kệ bao nhiêu cân ngư cũng khó khăn trốn bàn tay của nàng tống an kỳ thì thẳng rồi nàng này tiểu thất bản vốn là có điểm nhỏ nhắn xinh xắn gầy gò gặp được cá lớn d â y r u ộ n nàng thì hô lớn hô nhỏ mệt mỏi đầu đầy mồ hôi cũng chỉ thu hồi một chút tuyến nơi này ngư cũng quá lớn ta căn bản câu bất động a có hay không có nhỏ chút ngư a cứu mạng nó hướng đ á y thuyền chạy trốn a vân giúp ta một chút thôi nàng nũng nịu lúc hay là rất có nữ nhân vị vô cùng năng lực kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ tiêu hành vân chỉ là quay người quét nàng một chút bình tĩnh nói ra câu bất động thì tiếp tuyến thôi nhìn ngươi kia cần câu bốn lượn trình độ nhiều nhất hơn ba mươi c nàng mang theo nữ nhân đặc biệt m ị ý h ư h ư một tiếng người ta nữ hải tử không có khí lực n h a ngươi cho rằng người người cũng tượng ngươi loại này đại cơ bá lực lớn vô cùng à. ha ha tiêu hành vân cười cười không hề có xuống chút nữa tiếp chuyên tâm câu cá nữ nhân này luôn luôn vô tình hay cố ý thông đồng chính mình chân không biết nàng nhìn chúng chính mình cái gì sư tỷ thì thực sự là tâm đại dường như mảy may cũng không nhìn ra nữ nhân này không thích hợp gần đây ra đây câu cá đều mang nàng chẳng lẽ lại vì đồ cổ làm ăn t ì n h trong như đã mặt ngoài còn e đi theo nàng kỳ thực dáng dấp của nàng cùng dáng người cũng thật không tệ đặc biệt hóa trang sau đó ngay cả dám đen khuyết điểm cũng không có thỉnh thoảng n ú n g điệu công ngư lúc giả bộ như đứng không vững hướng trên người mình có mấy lần một phen tổ hợp động tác tiếp theo tiêu hành vân kém chút khống chế không nổi nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải chú ý bảo vệ mình a tiêu hành vân vì lớn lao tập trung không để cho mình nghĩ lung tung chuyên tâm câu cá bởi vì này một con cá lớn muốn câu đi lên chỉ ít cần hai ba mươi phút cho nên phân thân hải xả là có thể tự do hành động tiêu hành vân ở trên biển đi thuyền cần hướng dẫn địa vị nhưng mà phụ cận sau đó nó có thể căn cứ đáy biển đánh dấu vị trí tìm thấy tiếc h i ế c tàu đắm vị trí vì tốc h ô độ của nó h vân toàn lực bơi một giờ mới tìm được ngày hôm qua cái tàu đắm địa điểm cái này tàu đắm vốn cũng không lớn lại thêm mục nát tổn hại rất nhanh liền bị nó tìm một lần trừ ra hai cái dương đồng tiền chút ít ngân nguyên bảo cùng với năm cái hoàn chỉnh hũ trả dường như không có cái khác có thứ đáng tiền chiếc thuyền này cũng quá nghèo thì mang gần ấy đồ vật sao ra biển làm ăn a càng đáng thương là vừa hành xử khoảng cách ngắn như vậy thì đắm chìm vì trên thuyền mang hàng hóa là tơ lụa cùng lá trà đây là hoa hạ ngoại t h ư ờ n g kinh đ i ể n vật tư nếu thành công mậu dịch trở về trên thuyền cũng không cần có những thứ này trên cơ bản sẽ đổi thành vàng bạc hoặc là hương liệu ngọc chai bảo thạch loại hình thứ gì đó phân thân h ả i xa lại dài một chút nhưng mà nuốt vào năm cái hũ trà sau đó rốt cuộc nuốt không nổi những vật khác chẳng qua nó đem mười mấy đồng tiền bỏ vào hũ trà bên trong ngược lại cũng sẽ không quá mức chiếm cứ trong bụng không gian trở về dọn dẹp một chút đồng tiền trên gỉ n ư ớ động hy vọng có thể nhìn thấy chữ viết dấu vết nếu đồng tiền đăng giá này hai cái dương đồng tiền có thể chậm rãi vớt nếu không đáng tiền coi như xong suy tư đồng thời phân thân hải xà đã chậm rãi hướng du thuyền câu cá phương hướng bơi lội tới lúc dùng một giờ lúc trở về ít nhất phải dùng hơn hai giờ lúc này tiêu hành vân đã liên tục câu đi lên mấy con cá mà hai nữ nhân cắt câu đi lên ba đầu ngư sau đó thì mệnh muốn chết rồi ngồi trên vòng thuyền nghỉ ngơi có một chiếc một năm m du thuyền câu cá dừng ở bọn hắn chừng năm mươi m chỗ trên thuyền có mấy cái người quen mắt quăng chớ đốt chằm chằm vào tiêu hành vân cùng với phía sau hắn hai nữ nhân a vân xin chào sẽ hưởng thụ à, chỉ đem hai cái mỹ nữ ra biển câu cá không nhiều như vậy câu vị không đau lòng sao hh ắ c ắ c lần sau mang mỹ nữ ra biển có thể gọi ta cùng nhau nói chuyện là cùng thôn nhân triệu tam thủy hắn so với tiêu hành vân lớn hơn vài tuổi cùng vương lão hổ đám người chơi đến tương đối tốt cho nên lúc nói lời này giọng nói rất n g ạ g lớn triệu tam thủy bên trái người là hạ cường nghe được hắn kiểu này giọng nói lập tức không để lại dấu vết hướng bên cạnh rời mấy cái vị trí sợ bị thay bay và gió Trung hợp Ánh m ắ tiêu s m chầm chầm vào t i ê hành văn câu c hiệu gió lưng triệu tam thủy cùng ba anh em vương láo hổ lẫn vào chính là một cái không có can đảm theo đuôi trước kia không ít dựa thế bắt nạt chính mình cùng ca ca hắn quét mắt một vòng triệu tam thủy chơi bẩn bộ dáng tức giận nói ra n g ư ơ i nghĩ cái dám ăn đâu ta gọi ngươi lên t h u y ề n ngươi dám không triệu tam thủy mặt tối sầm cả giận nói n g ư ơ i người này sao mở không dậy nổi trò đùa n g ư ơ i cầu ta lên t h u y ề n ta còn không lên đấy tiêu hành vân cười lạnh ta và ngươi rất quan sao nói đùa ta ngươi không xứng ngươi hỏi một chút vương lão hổ hắn hiện tại dám cho ta đ ù a kiểu này sao triệu tam thủy khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới tiêu hành vân đã không phải là trước kia cái đó thấy ai cũng cười hì hì, hì tiểu thi hải nhưng trước mặt nhiều người như vậy hắn không nghĩ quá lung túng chính mình tìm cho mình một cái hạ bậc thang ngươi cũng quá khoa trương lời này của ngươi ta sẽ chuyển cáo hổ ca nhìn hắn sao thu thập ngươi được cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ tìm vương lão hổ hỏi một chút hắn là thế nào quản giáo thủ hạ tiểu đệ triệu tam thủy há to miệng cuối cùng không dám lại nói cái gì trong thôn đều nói tiêu ra lão nhị khả năng dám đem ba anh em vương lão hổ đánh cho không còn cách nào khác hắn làm thời gian ngoài làm ăn không có quay về hiện tại xem xét cùng trước k i a n xác thực không đồng dạng hắn có điểm tâm hư một lòng hư liền muốn hút thuốc kết quả sờ khắp túi thì không tìm được thuốc lá để ở chỗ nào hạ cường cho ta một điếu thuốc triệu tam thủy nói xong quay đầu tìm kiếm hạ cường đã thấy hạ cường chẳng biết lúc nào chạy đến thuyền ngoài ra một bên giọng hạ cường lo lắng chuyên r a ta thì không có khói ngươi đừng tới đây thành thành thật thật ở chỗ nào cầu cá đi đừng để họ tiêu nhìn thấy ta và ngươi biết nhau nếu không hắn ngay cả ta cùng nhau đánh cỡ mờ n ở rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi thì như thế sợ hắn triệu tam thủy kinh ngạc nói không phải sợ hắn chính là đánh không lại hắn không nghĩ lại cùng hắn lên xung đột thảo nói cho cùng còn không phải sợ hắn triệu tam thủy càng nghe càng chột dạ càng nghe càng sợ sệt ngay cả hạ cường tại tiêu hành vân trước mặt cũng bị đánh vậy mình tính cái cầu hiện tại hắn đã có chút hối hận sớm biết thì không nhận g tiện t r e o chọc tiêu hành vân làm gì tiêu hành vân hai ba câu nói dọa sợ triệu tam thủy thì không nói gì nữa tất h nhiên ra đây câu cá thì thành thành thật thật câu cá đi hắn lại không tại chính mình trên thuyền muốn đánh thì với không tới a câu được hơn m ộ ư ơ i một giờ lúc dần dần không có ngư khẩu bởi vì phân thân hải xả vẫn chưa về hắn thì không có cách nào đem lưới câu đưa đến ngư bên miệng triệu anh anh ngáp d à i nói ra không được ta khốn không đi nổi ăn cơm chưa ta liền đi ngủ tống an kỷ vừa nay liền bắt đầu nấu cơm lúc này nói ra nên có thể ăn làm hải sản cháo còn trưng cá mú sao một cái làm tăng tiên vậy liền ăn cơm trước đi tiêu hành vân đem cần câu vừa thu lại theo hai nữ bước vào khoang thuyền dù sao chuyến này mục đích chủ yếu chính là tìm cổ đại tàu đám phân thân hải xà đã đem trên thuyền thứ đáng giá toàn bộ nước vào ngư lấy được bao nhiêu cũng không đáng kể tống an kỳ tay nghề cũng không tệ lắm dù sao dùng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ cần không ngủ dày v ò vì tiện phóng điểm mới đều sẽ rất mỹ vị ăn cơm chưa xong triệu anh anh thì hồi nghỉ ngơi ngủ mà tống an kỳ biểu hiện vô cùng cần cụ lại chủ động đi phòng bếp rửa chén tiêu hành vân ngồi tại trên ghế xa lon uống nửa bình đồ uống vừa v ặ n phân thân th hắn nghĩ trước tiên đem rắn trong bụng đồ cổ lấy ra thế nhưng đến bong thuyền xem xét mấy chục mét bên ngoài kia chiếc người trên thuyền không có một cái nào nghỉ ngơi cũng tại trừng mắt to câu cá nếu như chính mình dùng vật lưới vớt trong nước thứ gì đó bọn hắn khẳng định có thể nhìn thấy một ít dấu vết để lại một đám kẻ lỗ mãng trung tâm can không có ngư khẩu thì không biết hồi khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi tiêu hành vẫn nghĩ môi muốn chủ động đ ổ i chỗ thế nhưng vân thân hải xà nhìn thấy t r u n g quanh còn có rất nhiều ngư bỏ không được rời đi đợi chút nữa thay đổi thân thuyền che chắn một chút bọn hắn thì không thấy được tiêu hành vẫn nghĩ đến nơi này liền muốn về đến vị trí lái. điều khiển tinh vi một chút thân thuyền phương hướng đã thấy tống an kỳ đã r ử a sạch bát quay về b ò n g tàu a vân sau bữa ăn ngươi không nghỉ ngơi một hồi sau tống an kỳ đứng ở bên cạnh hắn thân mật mà hỏi tiêu hành vân nói ra ta không khốn ngươi cùng a anh trong đêm ngủ được muộn như vậy hiện tại không tới nghỉ chưa sao mệt m ỏ i toàn thân đều là đau bớt nhức ta ngủ không được à nếu không ngươi giúp ta đấm bót một chút ta còn mệt đến toàn thân đau bớt nhức đâu ngươi sao không giúp ta ở lớn được vậy ta t r ư ớ giúp ngươi theo ngươi sẽ giúp ta theo tống an kỳ ánh mắt lộ ra một tia xảo k ệ c ý cười ếch cũng được tiêu hành vân cảm giác bị lừa rồi chúng cảm nhân nữ này rồi tiêu ố n An、Kỳ、nghe được hắn đã đáp ứng, con n g g Kỳ được đã đáp ư ơ trong nháy mắt nháy sáng l n nén kích động, khoang đẻ kích hỏi, hồi h t y ề n hành a y l t r ê bong t u thuyền Tiêu y ề n trên bong hành Hồi. Thì trên bong thuyền đi. Tiêu hành vân vốn định hồi khoang thuyền nhưng nhìn đến đối diện trên thuyền lý cương đang dùng ánh mắt hung dữ nhìn mình l o n g l o n g tiêu hành vân này bảo tính tỉnh sao có thể nhận à trong lòng tự nhủ ngươi, ngươi chính mình mua mới thuyền sau đó thì không có so đo lấy trước kia chút ít chuyện kết quả ngươi ngược lại tốt gặp mặt thì hung tận t r n mắt nhìn ta nghĩ gây sự đúng không thôi được lão tử hôm nay thì ở trước mặt ngươi cho ngươi làm chút ít động tác thế là tiêu hành vân trực tiếp nằm trên bong thuyền nghỉ ngơi phơi tắm nắng lại để cho tống an kỳ giúp ấn một chút bắp thịt đau nhức khỏi phải để nhiều thư thản bởi vì du thuyền câu cá có mạn thuyền n g ă n cản mấy chục mét bên ngoài lý cương miễn cưỡng có thể nhìn thấy bọn hắn một vòng thân ảnh hiểu rõ bọn hắn hoặc nằm hoặc quỳ trên bong thuyền lại không biết bọn hắn đang làm gì càng là lo lắng càng là thấy không rõ lung tung suy đoán nội tâm cảm giác nhục nhã đã đạt đến đình phong bọn hắn đang làm gì a không hảo hào câu cá nằm trên bong thuyền làm gì lao tử chỉ thấy tóc của tống an t h i ệ người nhân, n h k ẳ định đ không ợ c c h u y ta tại du thuyền trên khoái hoạt ngươi cũng đừng thấy thèm thành thành thật thật câu ngươi ngươi đi cũng bên trong cá cũng không thấy ngươi thu dây lại có người trêu ghẹo nói lý cương nghe nói ngươi thì có một cái du thuyền câu cá ngươi nếu trông mạt thèm có thể cùng cái đó họ tiêu học hẹn hai cái mị nữ đi ra hải nữ ra cái đi câu cá. mị lý cương lúc này mới mặt đỏ lên dương can thu dây cùng ngư đ ố i công đồng thời căm tức giải thích nói ta mới không có trông mà thèm đâu du thuyền câu cá của ta bắn mất quá nhỏ gần biển câu không đến ngư còn không bằng ngồi người khác thuyền lớn câu cá đấy bên cạnh mấy người cùng nhau trêu kẹo nói ha ha đáng tiếc nếu ngươi có thuyền là có thể cùng cái đó họ tiêu giống nhau mang mỹ nữ ra biển ban ngày câu cá buổi tối ăn ngư ha ha lý cương đã có chút tức giận quát lớn các ngươi nói bậy bạ gì đó à cái gì buổi tối ăn ngư ăn cái gì ngư bào ngư a ha ha c tống an kiểu à y kỳ tựa hồ là chuyên môn học khoa thủ pháp rất chuyên nghiệp tiêu hành vân lúc đầu cảm giác rất không tồi chỉ là cũng không lâu lắm cũng cảm giác không thích hợp vì xoa bóp khu vực đã theo tứ chi chuyển rời đến phổ thông đặc biệt bụng dưới nữ nhân này thật là lớn mật một hồi ấ n loạn thì mặc kệ t r u n g quanh là có người hay không tiêu hành vân cảnh cáo nói được rồi a khắc quá phận quá đáng nếu không đợi lát nữa ta muốn làm giống nhau trình độ trả thù tống an kỳ tượng hồ ly một cười nói khắc nhỏ mọn như vậy n h a người ta khổ cực như vậy giúp ngươi làm dịu mệt nhọc ngươi lại còn muốn báo thù ta được rồi mệt nhọc đã làm dịu chúng ta tiếp lấy câu cá đi tiêu hành vân nói xong theo bong thuyền ngồi dậy vừa vặn nhìn thấy đối diện du thuyền câu cá trên lý cương lý cương vừa nãy con cá tia không có câu đi lên lại thêm bị cùng thuyền câu bạn treo g ẹ o quả thực lựa giận ngập trời hắn một thẳng trận mắt nhìn tiêu hành vân cùng tống an kỳ phương hướng lúc này tiêu hành vân đột nhiên ngồi dậy vừa vận ánh mắt hai người giao hội cùng nhau lý cương sắp bị ghen ghét cha tấn điên rồi đột nhiên hô tiêu hành vân các ngươi không câu cá làm gì chứ ra biển một chuyến không dễ dàng câu được ngư đủ tiền sang sao tiêu hành vân sửng sốt một chút tử không ngờ rằng con hàng này còn có mặt mũi cùng chính mình bắt lời hắn đùa cờ nói ngươi còn quản được thật nhiều chúng ta ăn uống no đủ trên bom thuyền nằm một hồi ngươi có ý kiến tống an kỳ thì không ngờ rằng lý cương sẽ nhìn chằm chằm vào nơi này nàng chán ghét câu mày nói chúng ta câu bao nhiêu ngư trên bom chỉ ít tiền xăng không cần ngươi quan tâm a vân câu đi lên một cái đại t h ạ c h ban thì đủ tiền xăng lý cương trong lòng thẹn quá hóa giận bất ức giải thích nói chúng ta không phải bằng hữu nhà ta quan tâm vài câu lại thế nào hà nha tống an kỳ bật hết hỏa lực hô ngươi đừng làm c ư ờ i nữa từ ngươi cưỡng ép đoạt ra vân câu vị ta đã cảm thấy loại người như ngươi đặc biệt vô sỉ nếu ngươi không nghĩ việc này chuyển khắp tất cả nhóm câu cá ngươi cũng đừng lại trước mặt chúng ta lắc lư ngươi các ngươi nhắc tới việc này lý cương thì cực độ trộm d ạ cũng không dám lại nói thêm cái gì lúc này hắn phát hiện xung quanh câu cá ánh mắt của quái cũng tại nhìn cầm chầm người đến các người biết nhau à, nghe này trò chuyện thiên ngữ khí các ngươi còn có mâu thuẫn tiểu lý à, ngươi lai、like、ngươi đoạt lấy người ta câu vị à, chẳng thể trách người ta đúng đầu này người trên thuyền địch lý lớn như vậy chứ còn có tiêu hành vân bên người mỹ nữ kia cùng ngươi quan hệ dường như không tầm thường đâu không phải là ngươi bạn gái trước à. chật chật nàng hiện tại cùng họ tiêu rất t h â n mà ta lý cương cuốn quýt giải thích nói không có không phải là các ngươi nghĩ như vậy ta cùng nữ nhân kia chỉ là biết nhau tuyệt đối không phải bạn gái trước chỉ là không ai lại nghe lý cương giải thích cái gì cũng tại trực câu câu chằm chằm vào đối diện du thuyền câu cá thông qua trên thuyền thủy tinh phản xạ dường như nhìn thấy tiêu hành vân đang cho tống an kỳ xoa bóp thân ảnh đáng tiếc khoảng cách quá xa thủy tinh phản xạ ảnh từ quá mức mơ hồ thì thấy không rõ cái gì nhưng mà nhìn thoáng qua con ảnh đủ để để người dư vị vô tận tiêu hành vân nghệ tình tống an kỳ như thế giữ gìn mức của mình cố mà làm giúp nàng làm ngang nhau quy cách xoa bóp khoan hay nói nhìn rất gầy liệu vẫn rất nhiều tống an kỳ bình thường đúng tiêu hành vân thi triển s á o lộ thật nhiều lúc này lại tượng con mèo giống nhau triệt để không có tính tình lại giống trên đại dương bao la thuyền nhỏ lung la lung lay theo bọt nước mà chập trùng lên xuống thật lâu tiêu hành vân mới thu tay lại cười nói đủ rồi ha lại theo ngươi thì trở về không được tống an kỳ khốn cùng phản kích thử không trở về thì không trở về cùng l ắ m thì về sau ta thì ở tại nơi này ngươi nghĩ hay lắm ha ha nói chuyện chính sự ngươi thì không có can đảm đi á c h được rồi ngày sau h ã y nói đi hôm nay ta còn muốn câu cả đấy vậy liền ngày sau h ã y nói chứ sao tống an kỳ đã sớm không thèm đếm xỉa bằng không thì cũng sẽ không chủ động quân lấy tiêu hành vân cái gì mặt mũi không mặt mũi nàng không quan tâm chẳng qua hiện tại hoàn cảnh c u n g quanh không thích hợp không những đối với mặt có đầu thuyền không biết khi nào phụ cận lại tiêu hành vân quét mắt một vòng tình huống chung quanh đối nàng nói ra thừa dịp này lại không có ngư khẩu ngươi trước về phòng nghỉ ngủ một lát đi ta chưa chuyển sang nơi khác nếu có ngư khẩu lại gọi các ngươi được rồi ta tắm rửa liền đi ngủ tống an kỳ kỳ thực rất muốn ngủ nếu như không phải nhớ tiêu hành vân nàng đã sớm cùng triệu anh anh cùng nhau nghỉ ngơi hiện tại cũng coi như đ ạ t thành sơ bộ mục tiêu tâm trạng thoải mái nàng k h é hát bước vào khoang thuyền về phần vụ trộm g i ò xét mình những ánh mắt kia tống an k ỳ căn bản không quan tâm tiêu hành vân sợ s ẽ đồ cổ tại hải xà trong bụng quá lâu sẽ ăn mòn rơi phía trên sáng bóng cùng đồ án thế là đợi các nàng sau khi nghỉ ngơi lập tức lái thuyền rời khỏi đã đến một chỗ không ai chỗ lập tức xuất ra vật lưới bỏ vào trong biển rộng nhường hải xà đem năm cái đồ cổ hũ trà nôn đến vật lưới trong bên trong một cái hũ trà trong còn để đó mấy cái tiền đồng tiêu hành vân đem vật lưới bên trong đồ cổ ở trong nước biển lung lay mấy lần liền cầm lên vòng hũ t r ả không có vấn đề chất lượng cùng lần trước bốn cùng loại tám cái đồ án vừa vặn góp thành một bộ còn nhiều ra một cái lự động tân đồ án bình v ề phần tiền đồng phóng ở trong nước biển n g â m quá lâu phía trên màu xanh đồng loan g lộ cái gì chưa viết thì thấy không rõ tiêu hành vân không kịp nghĩ nhiều trước tiên đem những vật này bao vây chặt chẽ bỏ vào chính mình sớm chuẩn bị tốt hành lý hũ t r ả không dùng cái gì xử lý thủ đoạn có thể cầm lấy đi giám định hoặc là tiêu thụ nhưng mà này mấy cái tiền đồng muốn phân biệt phía trên chữ viết chỉ có thể thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp tỷ như đang chính mình trên thuyền ngủ một vị nào đó chính quy tốt nghiệp tống nữ sĩ phân thân hải xà đem đồ cổ nôn sau khi đi ra đã sớm bụng đói kêu văng nó tại đáy biển săn mồi rất nhanh liền lấp đầy bụng chẳng qua nơi này không có mấy đầu cá lớn chỉ có một ít đi ngang qua tiểu ngư tiêu hành vân không nghĩ lãng phí dầu thành thành thật thật trở về vừa nãy câu cá địa điểm vẫn là không có ngư khẩu tiêu hành vân trở về khoang thuyền ngủ một hồi đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh lại theo phụ cận trên thuyền truyền r a kinh hỉ tiếng cười có thể phỏng đoán lúc này ngư khẩu nên khôi phục tiêu hành vân mặc tốt phòng nắng vật phẩm đi đến bong tàu bắt đầu câu cá thông qua ánh mắt của phân thân hải xà giúp đỡ rất nhanh liền câu đi lên một cái nặng 7, chỉ cần có ngư khẩu tiêu hành vân thì không lo lắng dù sao hắn có thể đem mồi câu lưỡi câu chính xác tiễn đạt mỗi một con cá lớn bên miệng này một câu liền bắt đầu liên can làm một cái đại cá mú ăn câu sau đó còn chưa câu đi lên triệu anh anh cùng tống an kỳ thì rời giường lại lần nữa trở về bong tàu câu cá triệu anh anh nói ra ngủ một giấc thật thoải mái à ta ta cảm giác năng lực câu được bình minh sẽ không lại buồn ngủ、um, ừ mừng ta cũng giống vậy tống an kỳ tâm trạng thư sướng khoe miệng một t h ằ n g có hơi dâng lên tựa vừa mới ăn bụng một con gà hồ ly giống nhau tiêu hành vân cũng không quay đầu lại tức giận nói ra kia còn đứng ngây đó làm gì thừa dịp có ngư khẩu vội vàng đến câu cá a không câu b ạ o thường chúng ta không trở về bên tàu chương một trăm năm mươi ba ngày mưa ăn trực chương một trăm năm mươi ba ngày mưa ăn trực ba người thừa dịp ngư khẩu tốt toàn lực câu cá có thể là trong nước tài nguyên tốt dường như không có ngư qua mãi đến khi trong đêm m ệ t m ỏ i nâng không nổi cánh tay mới nghỉ ngơi một hồi tiện thể giải quyết bữa tối vấn đề máy câu điện nhất định phải dùng máy câu điện ta mẹ không đi nổi công phu thiếu nữ triệu anh anh kém chút sụi lơ tại tiêu hành vần dưới chân trực tiếp một cái nằm thẳng t r i để không muốn chuyển động ta cũng giống vậy tống an kỳ so với triệu anh anh còn không chịu nổi đã sớm dương không d ậ y nội can nếu như không phải xoa b ó p công hiệu vẫn còn nàng đã sớm hồi phòng nghỉ ngủ tiêu hành vân mượn dùng phân thân hải xà thị giác nói ra các người nhà được rồi câu thì không ít trong nước cá lớn thì sắp bị chúng ta chống không có thể ngủ người không ngủ hai nữ nhân hỏi chờ ta đem nơi này ngư triệt để chống không sau đó ngủ tiếp hai nữ nhân im lặng hắn mới thật sự là lao c â u cá a hồi khoang về lúc hai nữ nhân nhìn lướt qua máy giò cá phát hiện phụ cận đã không có mấy đầu cá lớn nàng nhóm b a ngày bổ cảm giác k h ố n cũng không quá khốn chỉ là mệt mỏi nâng không nổi cánh tay sau khi rửa mặt nằm ở phòng nghỉ trên dưới trên giường nói chuyện h i ế m tống an kỳ nói ra vì a vân tải câu cá bình thường nên kiếm không ít tiền a chẳng qua lập tức nghỉ cá kỳ thì kết thúc đến lúc đó thì không như hiện tại tốt như vậy câu được đi triệu anh anh nhưng không nghĩ quá nhiều nói ra ai biết được bất quá ta câu cá chỉ là g i ế t thời gian ra ra lại không cho ta trong võ quán cùng người khác đánh nhau chỉ có thể dùng câu cá rời đi chú ý ý của ta là a vân hình như đúng khu vực biển sâu câu cá rất có hứng thú nghe hẳn ý tứ muốn đổi lớn một chút du thuyền câu cá nếu hắn tiêu tiền chúng ta có thể mượn hắn một chút mua thuyền đến lúc đó chúng ta cũng có thể dễ dàng hơn cùng nhau câu cá á c h có sao ta không có nghe hắn nói qua nếu hắn muốn mượn tiền có thể trực tiếp cùng ta nói a ta mặc dù không có tiền nhưng ra ra của ta có tiêu hành vân không biết nàng nhóm quan tâm như vậy chính mình chờ hắn đem đ á y biển hai cái đại cá m ũ câu đi lên sau đó còn lại cái kia nói cái gì thì không lên tiếng xem xét thời gian đã trong đêm hơn một giờ vất vả một tiên hắn có chút mệt mỏi sau khi r ử a mặt bước vào phòng nghỉ nhìn thấy hai nữ nhân đã ngủ mua thuyền sau đó tiêu hành vân không hề có ở phòng nghỉ ngủ qua mấy lần giường chiếu mặc dù là thêm rộng nhưng giường nhiều người thiếu không ai cùng nhau chen không có gì ý nghĩa chẳng qua một người ngủ thì có một người ngủ chỗ tốt vừa nằm xuống đến liền ngủ thiếp đi mãi đến khi đồng hồ báo thức vắng lên hắn mới mơ mơ màng màng mở to mắt nhanh như vậy thì năm giờ rời giường câu cá tiêu hành vân đồng hồ báo thức tiếng động thì đem triệu anh anh cùng tống an kỳ đánh thức trải qua mấy giờ nghỉ ngơi cánh tay của các nàng mặc dù đau bớt nhất nhưng mà đã có thể câu cá một thẳng câu được hơn tám giờ cất giữ trong khoang thuyền ngư đều nhanh câu đầy bọn hắn mới dừng lại nghỉ ngơi tiêu ố n An cùng g Kỳ t r hành vân không có chậm trễ thời gian tại nàng nhóm nấu cơm lúc l i ề n bắt đầu trở về mở vừa đi vừa nghỉ gặp được rõ ràng b y cá cũng sẽ dừng lại câu một hồi mãi đến khi hơn hai giờ chiều mới về đến bến tàu nhất phẩm tiên tiểu lâu hai cái nhân viên sớm đã chờ tại bến tàu chuyên đến thu ngư tiêu hành vân lần này câu được ngư vì đại thạch ban cùng cá chim đôi g i i cá cam chiếm đa số tổng cộng bán mười sáu năm vạn thu nhập kinh người triệu anh anh câu được ngư lấy được bán chín ba vạn rốt cuộc nàng câu thời gian ngắn lại không như tiêu hành vân trực tiếp đem lưới câu đưa đến ngư bên miệng tống an kỳ câu được ngư bán bảy vạn nàng đã rất thỏa mãn toàn bộ hành trình vẩy nước năng lực có loại thu hoạch này quả thực là mụ tổ nương nương thưởng thức c ơ m ă n máy câu điện lần sau đi biển sâu câu cá nhất định mang lên máy câu điện tống an kỳ h ư u khí vô lực nói tiêu hành vân để các nàng rời đi trước hắn đem trên thuyền vệ sinh dọn dẹp một chút mang lên hành lý cùng mấy đầu lưu cho người trong nhà ăn ngư lúc này mới về nhà phụ mẫu cùng ca ca cũng tại kiến trúc trên công trường trong nhà không ai tiêu hành vân đem mấy con cá đơn giản xử lý một chút bỏ vào tủ đông lúc này mới về đến phòng đem dương hành lý bên trong đồ cổ cất kỹ năm hai vết gỉ loang lổ đồng tiền hắn ở đây trên mạng lục soát một chút xử lý phương án dùng g i ố n trắng ngâm tại trong chén hy vọng có thể đem phía trên tàu dấu vết dọn dẹp sạch sẽ làm xong những thứ này hắn lái xe tiến về trong thành ngư cụ cửa hàng mua ba cái máy câu điện lại bổ sung một ít tuyến tổ lưới câu chỉ rơi loại hình vật nhỏ hiểu rõ khu vực biển sâu câu cá vô cùng kiếm tiền tiêu hành vân nghĩ muốn làm một vô lớn hóa giải một chút nghèo khó áp lực đáng tiếc thiên không tốt mới ra ngư cụ c nhìn s á t trời một chút nhanh đến bữa tối thời gian dứt khoát đi nhất phẩm tiên ăn trực một bữa đến nhất phẩm tiên lầu dưới tiêu hành vân vừa xuống xe liền nghe có người hô tên của mình tiêu hành vân ta rốt cuộc tìm được ngươi một cái căng cứng dù che mưa nữ nhân hai mươi tuổi mặc một thân màu trắng váy liền áo bộ dáng ngây thơ ngọt nào g chỉ là dáng người hơi khô s ẹ p dường như còn chưa nảy nở tiêu hành vân nhìn thấy nữ nhân này lập tức lông mày vo thành một nắm nốt tuyết chúng ta cũng chia tay lâu như vậy người tìm ta làm gì chia tay liền không thể làm bằng hữu sao chia tay chúng ta thực sự không phải bạn học sao lần trước học lớp ngươi có phải hay không vì cố ý tránh ta mới không có tham gia n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta chỉ là đơn thuần không còn thời gian lại nói cũng đúng học lớp không có hứng thú ha ha ngươi hay là như thế khẩu thị tâm phi nô tuyết vừa nói đến đây chỉ thấy bên cạnh nàng trong mẹ xe đét lại đi ra một nữ nhân lại là trương hải lệ tiểu tuyết ngươi tại sao biết cái này đánh cá tiểu tử nghèo trương hải lệ cao mày nói nô tuyết có chút khẩn trương thấp giọng giải thích nói biểu tỷ hắn là bạn học ta trước k i a ta đã nói với ngươi trương hải lệ khinh bị nói không phải là ngươi đã nói mối tình đầu đối tượng a, a. ngươi chắc chắn không có ánh mắt cùng kiểu này rác thải nam nhân tìm người yêu cũng không sợ bị bằng hưu thân thích chê cười vội vang vào trong ăn cơm khắc để mọi người và cấp bách nói xong trương hải lệ không để ý ngô tuyết kháng cự trực tiếp đem nàng kéo vào nhất phẩm tiên từ lâu tiêu hành vân trận mắt há hốc mồm cờ mờ nờ thực sự là ngày cầu trương hải lệ lại là ngô tuyết biểu tỷ may mắn cùng nàng điểm nếu không chỉ bằng này quan hệ thân thích là có thể đem láo tử buồn nôn chết còn tốt nhất phẩm tiên dường như toàn bộ là bao xương chế độ trừ ra tại cửa ra vào cùng đại sành gặp mặt ở bên trong lúc ăn cơm sẽ không nhìn thấy không muốn nhìn thấy người tiêu hành vân bước vào đại sành sau đó lao bản nương lập tức thì kéo đi lên cũng không kiêng rẻ nhân viên ánh mắt đại tiêu n g ư ơ i đã đến à vừa vặn tháng trước chia hoa hồng tính toán ra đến, đến rồi ta đang muốn điện thoại cho n g ư ơ i đấy chia hoa hồng ngươi trực tiếp chuyển cho ta là được rồi ta hôm nay đến là ăn trực nhìn xem ngươi nói cái gì cọ không cọ ngươi cũng vậy tiệm c ơ m cổ đông muốn ăn cái gì phân phó một tiếng ta nhường sau bếp làm cho ngươi hai người nói một chút t i ế u t i ế u tiến nhập lao bản nương văn phòng tiêu hành vân nói đến ăn trực khẳng định phải cọ mấy lần mới có thể vừa lòng thỏa ý chương một trăm năm mươi b ố hữu trà định giá chương một trăm năm mươi b ố hữu trà định giá có thể t u lâu nghỉ hè làm ăn tốt tiêu hành vân nhận được m ộ ư ơ i một vạn chia hoa hồng lại thêm hôm nay cá lấy được thu nhập ngân hàng của hắn trong tài khoản đã có hơn một trăm tám mươi vạn cơm nước no nê、e, tiêu hành vân ăn trực kết thúc phủi mông một cái liền đi lưu lại lao bản nương tại trong văn phòng thu thập đầy đất b ừ a b ộ n ghét đều bị ngươi chụp sưng lên lão bản nương nhìn tiêu hành vân rời đi bóng lưng con ngươi thủy doanh doanh không che giấu được đáy lòng sung sướng ra nhất p h ò n tiên bên ngoài mưa rào xối xả may mắn không tiếp tục gặp được đầu góc có bệnh bạn gái trước tiêu hành vân lái xe trở về xa phố thôn người trong nhà từ lâu ăn xong cơm tối đang ngồi trong phòng khách xem tv tiện thể trò chuyện lên xây nhà bên trong gặp phải vụ mặt c h u y ệ n nhìn thấy tiêu hành vân quay về mẫu thân trần tú chi hỏi nhị bảo mấy ngày gần đây nhất loay hoay không thấy cái bóng của ngươi cá lấy được thu nhập thế nào tiêu hành vân ngồi tại trên ghế salon thuận tay cầm lên trên bàn dưa hấu gặp mấy cái cũng không tệ lắm a đúng nhà chúng ta thuyền cá nên hay các ngươi gần đây có thể suy tính một chút, chuẩn ú t c h bị đổi bao dài ta có bằng hữu mợ xưởng đóng tàu có thể trước giờ tìm nàng định chế một chiếc mẫu thân kinh ngạt nói sao đột nhiên nhắc tới đổi thuyền cá sự việc hiện tại đại ca lập nhà sau đó muốn kết hôn khắp nơi đều là chỗ cần dùng tiền nhà chúng ta nào có tiền dư thay mới thuyền cá tiêu hành vân nói ra chuyện tiền bạc các ngươi không cần quan tâm để ta giải quyết rốt cuộc trong nhà kia chiếc thuyền hỏng ba ngày hai đầu mắc lôi không đổi cũng không được bình thường sửa chữa lúc chậm c h ễ kiếm bao nhiêu tiền phụ thân thở dài nhà ta thuyền cá còn có thể lại căng cứng hai năm ta và mẹ của ngươi còn trẻ thế nào có thể dùng tiền của ngươi mua thuyền cá ngươi có tiền thì chính mình giữ lại chờ sau này phân ra sau đó nuôi sống vợ con dùng tiêu hành vân liền sợ phụ mẫu quá khắc khí đưa tiền để bọn hắn đổi thuyền cũng ra sức khước tử Kỳ không thực trong nhà nếu không bị người trong thôn nhà lắc cùng nếu người bị lư vì phụ mẫu quan niệm h để bọn hắn dùng tiền của mình đổi đại thuyền cá khẳng định trong thời gian ngắn chuyển biến không qua tới nhưng việc này không vội vàng được chờ mình kiếm được tiền nhiều hơn có lẽ sẽ để bọn hắn chuyển biến quan niệm tiêu hành vân gặp mấy khối dưa hấu lúc này mới trở về phòng ngủ xem xét giấm trắng ngâm đồng tiền thanh tẩy sau đó Phía tiêu n hành vân thất t c ra n vọng lắc đầu xem xét hồng vũ thông báo giá cả phần lớn đều là mấy trăm nguyên một viên chẳng qua vậy cũng đúng phẩm tướng tốt tựa trên tay hắn kiểu này vết gỉ loang lổ đồng tiền giá cả sẽ chỉ thấp hơn cho nên kia hai cái dương đồng tiền trên cơ bản không có đánh v ứ t ý nghĩa nếu lần sau đi ngang qua chỗ nào ngược lại là có thể đem trong d ư ơ n g mấy khối ngân nguyên bảo tiện thể v ứ t đi lên tất nhiên xác định tàu đ ắ m đại khái n ư ơ n đại tới tay mấy cái hũ trà gốm xứ cũng có thể tìm giá tiền minh triều trong năm đồ xứ giá cả sai lệch quá nhiều muốn nói giá cả cao chất phẩm khẳng định là quan hầm lò ra gốm xứ tượng trong tay hắn mò được hũ trà gốm xứ tại lò dân đồ xứ bên trong phẩm tướng thì chỉ có thể coi là bình thường tương tự hũ trà theo mấy vạn viên một cái đến mấy chục vạn một cái giá tiền không để ư tiêu hành vẫn cũng nhìn không ra giá tiền của bọn nó kém ở đâu quyết định cầm bên trong một cái hũ tr đi trước đồ cổ thị trường hỏi một chút giá thị trường lại tìm tống an kỳ định giá không phải hắn không tin tống an kỳ mà là tính cách của hắn vốn là như thế thông qua mấy lần thăm dò sau đó có thể mới biết thật sự tin tưởng một người nào đó mưa to hạ một đêm nhìn dự báo thời tiết nói có bao đi ngang qua lại là mưa to lại là gió lớn lần trì hoãn này chính là ba bốn ngày đợi đến vũ đ ỉ n h sau đó trên biển sóng gió vẫn như cũ rất lớn tiêu hành vân thừa dịp này thời gian lái xe tiến về hạ thị trợ đồ cổ hắn lần này chỉ cầm một cái hũ trả đồ án là lữ đ ộ n tân vì tám cái đồ án tạo thành một bộ này một cái hũ trà là nhiều ra tới tiêu hành vân cùng cái khác đi dạo chợ đồ cổ nhân loại dường như trong tay s á c h quà tặng túi bên trong hũ trà có báo chí b a o lấy dạo phố lúc người khác thì sẽ không biết cầm trong tay hắn là vật gì càng không biết thực hư quan minh chính đại đi dạo thị trường càng không dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi ngược lại những k i a tặc mi thử một người lén lút xuất ra một hai kiện đồ vật để người định giá trong tiệm trưởng quỹ ngược lại sẽ càng thêm cảnh giác theo bản năng rồi sẽ ép giá tiêu hành vân bước vào một nhà quy mô hơi lớn một điểm tiệm đồ cổ xuất ra trong túi hũ trà đối trưởng quỹ nói ra các người nơi này thu hàng đi giúp ta đánh giá định giá t r ư ờ n g quý là hơn năm mươi tuổi nam tử hắn đầu tiên là dò xét một chút tiêu hành vân nhìn hắn làn da màu đồng cổ xem xét chính là nhiều năm tại bờ biển sinh hoạt người lại nhìn tiêu hành vân cầm ra tới hũ trà công sứ phẩm tướng không sai tượng gốm sứ giống nhau chẳng qua bình bên trong tạo loại vôi hóa dấu vết thì toán kinh qua kiểm tra cũng khó có thể dọn dẹp sạch sẽ bọn hắn t i ể u này giá thị trường một chút có thể nhìn ra đây là theo trong biển vất lên, lên đến không lâu vật tương tự trưởng quý thấy nhiều cho nên không hề có ngạc nhiên ha ha tiểu tử vận khí không tệ theo bờ biển nhặt ga bị s ó nhưng g biển quân lên đến, còn có t ể bảo tồn đ ợ c h thế hắc hắc, ư mà n h một h ít không tính quá quý giá đồ cổ nếu như không phải rõ ràng trộm mộ đọc được quốc gia cũng lời truy cứu mắt nhắm mắt mở cho phép chúng nó tại thị trường lưu thông trưởng quỹ chỉ là tiêu tiếu cầm tính lút đối hữu trà gốm s ứ cẩn thận quan sát hai phút lúc này mới nói ra hẳn là minh triệu sơ kỳ lò dân gốm s ứ bởi vì dùng để chứa đ ự n g lá trà không hề có t u ổ i ký tên liền theo chúng ta bình thường sử dụng chén dĩa giống nhau thuộc về thường ngày vận dụng giá tiền đâu tiêu hành vân chỉ quan tâm cái này với lại hắn thì thật bội phục cái này t r ư n g quỹ chỉ dựa vào gốm s ứ đồ án phong cách hắn liền có thể suy tính ra đồ cổ niên đại cái này lò dân gốm s ứ giá cả không cao nệ tình nó phẩm tướng tương đối tốt phân thượng giá thị trường tại mười vạn tạ hữu bản điếm có thể ra tám vạn thu mua thấp như vậy à giá thu mua m ư i tám vạn tiêu a cho rằng nó g á trị trăm t mấy mấy chục vạn hoặc là mấy trăm vạn vạn là đâu. i hành vân thất vọng, c ả chỉ chỉ mới á cái c chơi còn đồ này không tin những thứ này đồ cổ thu mua thương chuyện ma quỷ đâu lần trước bán ngọc cổ đúc thì lãnh hội qua người làm an thuật tiêu hành vân lại chạy hai nhà tiệm đồ cổ phô trưởng quỹ đúng t i ể u này đồ sứ dân quan hưng thu không cao mặc dù đều có thể căn cứ đồ án phong cách phân biệt ra là rõ sơ thứ gì đó nhưng chính là không chịu ra giá cao có một nhà ra giá năm vạn có một nhà thế mà chỉ xuất hai vạn còn bày ra một bộ thích bán hay không tư thế đem tiêu hành vân tức g i ậ n tới mức đĩu môi t h ở mắng một chuyến này quá hố người không có cách khác nghề như cách núi hắn đúng đồ cổ này một viên không có bất kỳ cái gì nghiên cứu thuần t u y thức nhắm gà một cái hiện tại chỉ có thể gọi điện thoại tìm người quen trưng ờ cầu ý kiến việc này hắn hiện tại biết nhau đồ cổ g á m định người quen chỉ có một đó chính là tống a kỳ thế là bình thường đối với người ta hờ hưng tiêu hành vân chủ động bấm điện thoại của nàng a kỳ ở chỗ nào tống an kỳ ngạc n h i ê nói n à, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây a vân thế mà chủ động liên hệ ta mấy ngày nay phá bão ta hồi hạ thị tìm ta có việc ta có một bằng hữu trong nhà có cái rõ sơ hữu trà công sứ nắm ta đến hạ thị đánh giá cái giá nếu giá cả thích hợp liền bán rơi có thể a nhà ta ngay tại chợ đồ cổ bên cạnh ngươi đã đến tức chờ ta chừng mười phút đồng hồ ta trước giúp ngươi nhìn một chút thực hư lại đi trong tiệm tìm tưởng trưởng quy định giá ta tại chợ đồ cổ bãi đỗ xe chờ ngươi xe bán tải của ta ngươi biết đến rồi trực tiếp lên xe không bao lâu tống an kỳ mặc thời thượng bánh ngắn hóa thành tinh xào t r ă n g dùng tiến nhập tiêu hành vân xe bán tải tiêu hành vân hai mắt tỏa sáng không ngờ rằng trang điểm trắng đẹp sau đó n à n g cũng được xinh đẹp như vậy r á n g người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà liệu rất đủ tại quần áo phụ trợ dưới dáng người càng rõ rệt thức tha tống an kỳ g i ậ n trách a vân ngươi trước khi đến cũng không nói một tiếng ta nhìn xem thiên tỉnh kém chút muốn đi ven biển câu cá mặc dù thiên tỉnh nhưng mà sóng gió quá lớn hôm nay không thích hợp câu cá tiêu hành vân nói xong đem hũ trà gốm xứ đưa cho nàng nhìn xem bọn hắn cũng ngồi ở hàng sau không gian cũng đủ lớn quang tuyến cũng không tệ tống an kỳ cẩn thận quan sát một lát lại lấy điện thoại di động ra mở ra đ h ạ tin đối hũ trà bên trong nhìn mấy lần trước đây ta cho rằng cái này hũ trà thiếu khuyết cái nắp lại không hề có đấy ký tên giá trị không được mấy đồng tiền không ngờ rằng nó ký tên nút trong bình bên trong một bên b í c h thể bên trên nói xong tống an kỳ chỉ vào bên trong một chỗ lồi lo nhấp nô hình vông dấu vết giải thích nói cái này cùng truyền thống trên ý nghĩa ký tên không giống nhau đây là đóng dấu trương khắc lên ký tên thuộc về cộng tượng sư người đam mê Mặc dù tiêu h hồng nhưng chế u ộ c tắc c về vũ trong 5 lò dân, nhưng nó đổ án rõ ràng, rõ o lò đổ đẹp đẽ, coi như dân là lò b n trong tính t phẩm. i ê hành vân nghe được khẽ giật mình khẽ giật mình dưới sự chỉ điểm của nàng mới nhìn ra khối kia hình vương vị trí thuộc về con dấu ký tên chẳng qua bị hải tạo vôi hóa vật chất che đậy bộ phận hắn trước kia còn tưởng rằng là tì v ớ i đấy kia giá tiền của nó ước chừng là bao nhiêu tiêu hành vân hỏi ra vấn đề quan tâm nhất trước kia có tương tự hồng vũ năm lò dân công sứ thị trường giá sau cùng tại ba mươi vạn tà hưu ngươi cái này giá thu mua có thể biết tại hai mươi vạn tà hưu cụ thể bao nhiêu là tượng trưởng quỹ phụ trách ta nói cũng không tính là nhưng ta sẽ để cho tưởng trưởng quỹ cho người công đạo giá nghe được cái số này tiêu hành vân đã rất hài lòng thầm nghĩ này nương môn mặc dù không như người tốt nhưng mà hai lần đ ổ cổ giao dịch nàng đều không có hô chính mình có thể thâm giao nếu ta nói là nếu à có dạng này hút t r à tám cái tạo thành một bộ tranh bắt tiên quá hải ngươi nói chỉnh thể giao dịch giá cả có thể hay không cao hơn một chút một bộ tám cái tạo thành tranh bắt tiên quá hải làm nhưng chọn bộ công sứ mặc kệ là như thế nào đồ án đều sẽ so với một cái giá cả cao vì chọn bộ đồ cổ càng hiếm hoi hơn vẫn hiếm thị quý nha ha thì ra là thế đi ta trước tiên đem cái này hũ trả bán đi lại nói ừng ngươi không phải có tám cái sao nếu chúng nó có thể chịu được một bộ tuyệt đối không nên hủy đi bán sẽ ảnh hưởng định giá ta không phải ta không có khác nói m ỏ ta chỉ nói là nếu giả thiết biết hay không ta hiểu tống an kỳ âm thầm ngữ môi thầm nghĩ kiểu này càng c h e càng lộ thuật với ai nghe không hiểu giống nhau cái gì ta có một người bạn cái gì nếu rõ ràng liền là chính mình còn ở trước mặt mình chứa ừ là cái này nam nhân dối trá rõ ràng chính là không tin chính mình nha nếu quả thật đem mình làm bằng hữu chắc chắn sẽ không như thế dịch cất giấu chẳng qua tiêu hành vân đã bắt đầu chủ động liên hệ chính mình biến thành bằng hưu sự việc đã ở trong tầm tay trong lúc suy tư hai người đã đi ra bãi đỗ xe đi tới đa bảo trai tưởng trưởng quỹ vừa v ậ n tại trực ban nhìn thấy tống an k ỳ mang theo tiêu hành vân đến đây lập tức tiến lên đón a k ỳ mang bằng hưu đến nha t ư ở n g ra ra tốt bằng hưu của ta tiêu hành vân trước kia đến nơi này bán qua đồ vật hôm nay lại mang theo một kiện đồ tốt để ngươi giúp đỡ trưởng trưởng nhãn tiêu tiên sinh ta có ấ tượng đi chúng ta đến bên trong đàm đến phòng khách tiêu hành vân xuất ra đồ vật nhường tưởng trưởng quỹ gián thưởng tưởng trưởng quỹ phán đoán cùng tống an kỳ cùng loại cuối cùng cho gia định giá bản điếm có thể ra hai mươi vạn giá cả thu mua đây cũng là trên thị trường có thể đưa ra giá cao nhất cho nó làm xong đơn giản chữa trị cùng với hợp pháp tài liệu tiễn lên đấu giá hội giá cả có thể biết bán được bốn mươi vạn tà h ư u bởi vì ngươi là a kỳ bằng h ư u ta đem năng lực nói cho ngươi sự việc toàn bộ nói cho ngươi biết có phải bán ra cho bản điếm ngươi tự làm quyết định tiêu hành vân đã h i ể u tưởng trưởng quỹ ý nghĩa tiền hàng thanh toán x o n g sau đó mặc kệ về sau cái này gốm sứ bán bao nhiêu tiền cũng không có quan hệ gì với mình nhưng trước mắt mà nói cái giá tiền này đã xa xa cao hơn cái khác tiệm đồ cổ phô ra giá, giá ta đồng ý cái giá tiền này hợp tác vui vẻ tiêu hành vân thì không dài dòng lựa chọn thành g i a o dù sao trong nhà còn có nguyên một bộ hũ t r à đấy rất nhanh hai mươi vạn thì chuyển tới hắn thẻ ngân hàng bên trên cái chương mục này hiện tại đã có hai trăm vạn tích lũy tiền tiêu hành vân là nghiêm túc tống an kỷ cùng hắn đi vào bãi đỗ xe treo kẹo nói a vân sự việc đã giúp ngươi làm xong có phải hay không phải mời ta ăn bữa cơm ý nghĩa một chút việc này dễ nói địa điểm ngươi tuyển chúng ta hiện tại liền đi qua liên tục dùng nàng hai lần không mời nàng ăn bữa cơm tiêu hành vân chính mình đều không có ý tứ tống an kỳ nao nao không ngờ rằng tiêu hành vân tốt như vậy nói chuyện hương phấn nói tốt lắm ta hiểu rõ ra bột gạo cửa hàng hương vị đặc biệt tốt ta dẫn ngươi đi ăn ách mời ngươi ăn cơm ngươi chỉ tuyển chọn ăn gạo phấn cơ hội tốt như vậy sao không hung hăng làm thịt ta dừng lại không nỡ làm thịt ngươi nha nhìn xem ngươi bình thường kiếm tiền khổ cực như vậy hoa tiền của ngươi ta sẽ đau lòng khắc như thế trong trà trà tức giận thật dễ nói chuyện ha ha ta mới vừa nói chính là lời thật lòng a tiêu hành vân chân nhịn không nổi nàng kiểu này dính người kình thật, thật giả, giả. ai trước nghiêm túc ai thì thua hai người tới một nhà cửa hàng đem xe ban tải ngừng đến bãi đậu xe dưới đất hai người lên lầu các ăn một phần m ộ ư ơ i tám nguyên một gạo sau bữa ăn lại mua một bình ba khối tiền đồ uống ăn uống no đủ lại đi dạo một hồi tiêu hành vân cáo từ rời khỏi ta phải hồi hại tân huyện nếu rõ thiên phong lãng nhỏ chút ta thì ra biển câu cá ta còn chưa nhất định xem ngày mai trong nhà cho của ta an bài công việc đi đang khi nói chuyện tống an kỳ lại cùng tiêu hành vân đến đến bãi đậu xe dưới đất sau khi lên xe nàng ngồi ở tay lái phụ nhìn thấy nơi này qua tuyến tối tăm nàng đột nhiên tiến đến tiêu hành vân bên miệng đột nhiên gặm đi lên chương một trăm năm mươi sáu một người câu b ố n xảo chương một trăm năm mươi sáu một người câu b ố n xảo tiêu hành vân đột nhiên gặp tập kích vừa muốn đem nàng đề ra kết quả đại sơn cũng thôi một chút thì không có đem nàng đề ra chẳng thể trách nàng uống xong đồ uống sau đó liên bắt đầu vụng trộm nhai kẹo cao su nguyên lai sớm có dự mưu thật lâu tống an kỳ hao hết khí lực mới khó bỏ khó phân bình thường hô hấp người trẻ tuổi không giảm gõ đức lại đánh lén tiêu hành vân chừng nàng một chút nghĩa chính n ô n từ chất vấn tống an kỳ cả gan nói ra ta cũng không muốn a ai để người đúng ta hở hữu ta yêu thích ngươi ta chủ động truy cầu có lỗi sao ngược lại cũng không có sai chỉ là lần sau khác đánh lén nhà ta huynh đệ k h ô n g phục nhà ngươi huynh đệ k h ô n g phục quan ta ha ha vậy ta đỡ người cờ mn t thật là một cái nhân tài tống an k ỳ không nói lời nào vội vàng làm việc coi như lời này là khen ngợi tiêu hành vân cùng mối tình đầu chia tay sau đó nhận lấy kích thích một lòng muốn kiếm tiền này hai ba năm căn bản vô tâm nói chuyện yêu đường gặp phải mị n ữ không ít nhưng nếu nói thật sự thích loại hình hẳn là tạ vũ tình như thế tài trí ưu nhã xinh đẹp giàu có nhưng mà chính là bởi vì tạ vũ tình ưu điểm quá nhiều Tiêu t Hành Vân cảm thấy cùng nàng trên lệnh quá lớn, rất r ê n lâu n h á lớn, n rất h sau quá đó tiêu hành vân ngậm một điếu thuốc lái ra bãi đậu xe dưới đất đem tổng ăn kỷ đưa về nhà hắn cảm thấy mình không nói nguyên tắc sau đó chính mình buông lỏng nhưng cũng đem tống an kỳ hống vui vẻ nữ nhân này m ộ t b á t b ú n gạo ăn không đủ no nói sớm à, không phải đem ta móc g i ố n g mới hài lòng về nhà thật là hơn bốn giờ chiều tiêu hành vân trở về xa phố thôn nhìn thấy sóng gió nhỏ đi rất nhiều liền chuẩn bị dụng cụ câu cá cùng m ư i câu chuẩn bị ra biển câu cá mà phụ mẫu đại ca cùng người trong thôn cùng nhau đã sớm đi bờ biển nhặt đồ vật đi còn chưa có trở lại rốt cuộc mỗi lần bão qua đi luôn có thể nhặt được một ít hàng hải sản thôn dân phụ cận không ai vui lòng bỏ lỡ kiểu này mụ tổ nương, nương quà tặng tiêu hành vân cho đại ca gọi điện thoại n h ư n g hắn chuyển cáo phụ mẫu một tiếng chính mình ra biển câu cá đây là mỗi lần ra biển trước đó theo thông lệ chương trình dường như du thuyền câu cá rời khỏi bến tàu lúc nhất định phải hướng biển c h u y ể n bộ môn báo cáo chuẩn bị giống nhau tiêu hành vân đến bến tàu leo lên du thuyền câu cá đem dầu thủy băng tăng mát hướng lên phía trên báo cáo chuẩn bị một tiếng liền lái ra bến tàu giống như hắn ra biển du thuyền câu cá lại không ít nhìn tới mấy ngày nay bão đem tất cả nhịn c ầ n chết cũng nghĩ thừa dịp sóng gió lúc nhỏ ra ngoài câu cá tiêu hành vân lần này ra biển mang theo ba cái máy câu điện lại thêm chính mình cần câu tay có thể đồng thời nhường bốn cần câu ở vào trạng thái làm việc cho nên hắn căn bản không tại nước cạn khu dừ một hơi lái đến vùng chuyển tiếp biển sâu lúc này sắc trời đã tối chỉ có tại chỗ rất xa có linh tinh du thuyền câu cá phân thân hải x a phát hiện một nơi tốt nơi này có mấy đầu cá hồng ngọc tại đáy biển lêu lồng tiêu hành vân không kịp ăn cơm tối liền bắt đầu lắp đặt pháo đài cùng máy câu điện một trái một phải một cái đuôi thuyền móc mồi sau đó tiêu hành vân lúc này mới tùy tiện ăn một chút đồ vật đem bụng l ấ p nửa no bụng đang chuẩn bị sử dụng cần câu tay câu cá lúc đuôi thuyền máy câu điện bắt đầu chi chi nha nha văng lên nhìn xem cần câu h u n lượn trình độ liền biết câu được ngư không nhỏ mặc dù ba cái máy câu đ cũng là có quấn nguy là hiểm. tiêu hành vân cho ư n g cần câu tay lên mùi câu ném ném đến một cái đại cá mú trước mặt c á o kình cá mú gặp được đánh mặt mùi câu từ trước đến giờ cũng sẽ không kiềm chế trong nháy mắt nuốt vào mùi câu nhìn thấy trong tay cần câu huấn luyện thành mỹ rượu đậu con tiêu hành vân vui vẻ cưới to t câu câu lại nói h tiêu g k h ô n hành vân đã sớm nghĩ kỹ đến lúc đó nếu câu cá thu nhập không có thể làm cho mình thỏa mãn liền đến phụ mẫu trên thuyền nhường phân thân hại xả rút thuyền cá tìm bởi cá dùng lưới đánh bắt bầy cá khẳng định so với chính mình câu cá thu hoạch cao hơn tiêu hành vân bạo lực câu cá vì tốc độ nhanh nhất đem nó lôi ra mặt nước vì đôi thuyền máy câu điện chuyển đến l ô n g thanh đã đem ngư lôi ra mặt nước mà hai bên trái phải máy câu điện tất cả đều tại chi chi nha nha hắn nhất định phải đem trong tay ngư câu đi lên sau đó mới có thể xử lý máy câu điện trên ngư một cái hơn hai mươi cân đại c á m ũ bị tiêu hành vân dò xét đi lên không kịp xử lý liền chạy tới đôi thuyền đem cái tiêu mười mấy cân cá hồng ngọc dò xét đi lên tiêu hành vân vui vẻ quay về chính là kiểu này nhặt ngư vui vẻ hái ngư móc n ồ i bổ súng n ồ i ổ đem lưới câu lại lần nữa ném hồi trong biển sau đó bên trái máy câu điện phát ra cảnh báo âm thanh nói rõ ngư thì lôi ra mặt nước tiêu hành vân chạy tới xem xét một cái tầm mười cân tiểu cá mú đã nâng lên nhìn con người tại mặt nước đã không có rễ rủa khí lực n h ặ t ngư vui vẻ chính là đơn giản như vậy ha ha tiêu hành vân cười to nhìn đem con cá này chép đi lên thuần thục lại lần nữa móc ngồi ném hồi trong biển đây không phải n h ặ t ngư nhưng thật ra là n h ặ t tiền cá mú một cân lượng trăm tả h ữ tùy tiện một cái mười mấy cân cá mú chính là hai ba ngàn viên tiểu này điên cùng trên ngư tốc độ mãi đến khi trong đêm hơn mười một giờ mới chậm lại không phải là không có ngư miệng mà là thuyền chung quanh ngư bị tiêu hành vân câu hết mà cái khác ngư cảm giác được nơi này nguy hiểm không còn dám tới gần rốt cuộc phân thân hải xà đã dài đến hai sáu mễ lớn như vậy hình thể tùy tiện hoạt động mấy cái xung quanh bảy cá thì năng lực cảm giác được nguy hiểm phàm là thông minh một chút liền chạy chạy cao thủ tịch m y tha tiêu hành vân thu cần câu tay tam đài máy câu điện không hề có di chuyển thừa này thời cơ chỗ hắn l ý một cái tầng mười mấy cá hừng ngọc một nửa xạ xi、si、mì một nửa hấp lại thêm đã sớm làm tốt cơm một người đem con cá này ăn đến sạch sẽ uống một bình băng hồng trà tiêu hành vân đánh một cái ở một cái này mới cảm giác được tinh thần lại khôi phục một người ra đây câu cá xác thực không có ý nghĩa là màu m đều không có người nhìn xem tiêu hành vân nhìn bốn phía mặt biển đen nhánh thế mới biết bình thường mang theo triệu anh anh cùng tống an kỳ ra biển câu cá những tiêu lão câu cá hâm mộ tâm trạng là như thế nào đợi chút nữa lần ra biển nhất định mang lên n à nhóm g n tiêu hành vân nói xong lại lần nữa xuất phát tìm kiếm kế tiếp câu cá địa điểm chừng một trăm năm mươi bảy ta thật sự không có tàu tặc bệnh à, chừng một trăm năm mươi bảy ta thật sự không có tàu tặc bệnh a ngày thứ hai tiêu hành vân thắng lợi trở về đem ngư bán cho nhất phẩm tiên đạt được mười sáu vạn nguyên thu nhập liên tiếp mấy ngày tiêu hành vân bật hết hỏa lực mỗi ngày đều mang theo cả thuyền ngư quay về ngay cả nhất phẩm tiên cũng ăn không vô những vật này hắn mới thu liễm một chút ngày n à y hắn theo nhất phẩm tiên ăn trực ra đây tại bãi đỗ xe bị lãng đạo xa lão bản n ư ơ n g thiết tú tú ngăn cản thiết tú tú nói thẳng nói ra tiêu hành vân h à n g của ngươi lưu kế phân không ăn được có thể phân cho ta một chút sao tiêu hành vân liếc nàng một chút nói chuyện càng trực tiếp nhà các ngư giá thu mua cách quá đen bán cho hàng cá tử ta cũng sẽ không bán cho các ngươi đó là trước kia trượng phu ta khi còn tại thế hắn định giá thu mua cách hiện tại hắn qua đời trong tiệm ta quyết định giá thu mua cách đã có hơi cao hơn hàng cá tử giá cả câu cá người nhiều như vậy ngươi vì sao hết lần này tới lần khác tìm tới ta ta nhớ được ta trước kia với các ngươi có chút ấ n đoán xung đột đi ta đã sớm nghe nói bình thường lao câu cá câu một tháng cũng không có ngươi một thiên câu nhiều lắm không tìm ngươi hợp tác tìm ai hợp tác ha ha rồi nói sau tiêu hành vân đúng thiết tú tú nữ nhân này hay là vô cùng để phòng rốt cuộc trượng phu nàng chết cùng chính mình liên quan đến không đúng cùng hải xà liên quan đến cùng chính mình không có một mao tiền quan hệ kia trước thêm cái mẹ chặt đi về sau câu được quý báo hải sản có thể trực tiếp liên hệ ta tuần giá thiết tú tú làm ỹ nữ trước kia là trong huyện mộ gia tràng sở giải trí đầu bài rất hiểu sử dụng mỹ mạo của mình cùng người khác nói chuyện làm ăn hiện tại nàng cười nói c h u n chuyện chủ động cùng tiêu hành vân bắt chuyện dù là cảm thấy nàng không thích hợp tiêu hành vân thì thông qua được nàng tăng thêm rất nhanh thiết tú tú thì lái xe rời khỏi rất rõ ràng nàng tại nơi này chuyên vạ tiêu hành vân ấy tiêu hành vân lên xe bán tải trong này âm thầm suy tư nói t r ợ phu nàng lâm văn vân chết căn bản không thể nào hoài nghi đến chính mình nàng chủ động liên lạc chính mình chẳng lẽ lại thật sự vì lãng đào xa làm ăn ha ha xem xét ngươi rốt cuộc muốn làm gì trước có lao bản nương của nhất phòng tiên sau có lãng đào xa lão bản nương ta thật sự không có tảo tặc bệnh a tiêu hành vân nói xong lái xe trở về xa phố thôn nhìn thấy một đám người đứng ở lập nhà công trường trước nói chuyện phiếm nói dẫn chống xong quại vương hiệp lại thi ở trong đó vết thương trên người đau nhức cũng vô pháp ngăn cản hắn bắt quái chi hồn nhị bảo trở về rồi gần đây lại đi câu cá sao a vân nghe nói ngươi đang bến tàu bán cá phát tài một lần đều có thể bán ba năm vạn có cái gì quyết khiếu giáo dạy cho chúng ta à? tiêu hành vân cười lấy đáp lại nói nhỏ bố cục nhỏ ta lần nào đều có thể bán mười mấy hai mươi mấy vạn người trong thôn cảm thấy hắn ở đây q u ỷ kéo ha ha ngươi thật biết nói đùa vận khí tốt tiểu thuyền hướng cá một trời cũng bắt không được nhiều cá như vậy là các ngươi t r ư ớ c cho ta đùa giỡn tiêu hành vân cười hì hì đáp lại nói vương hiệp chống sống khỏe tiến đến tiêu hành vân trước mặt nhỏ giọng nói ra đất thổ cư thủ tục đã sông xuống ngươi n g h ĩ khi nào mua sắm giá tiền đâu tiêu hành vân vận miệng hỏi một câu trong thôn từng có giao dịch giá cả hai mươi vạn nghe nói chúng ta thôn về sau sẽ phá rỡ giá tiền này mua xuống hai trăm bình phương đất thổ cư quả thực không nên q u á có lời đi đến ủy ban thôn xử lý cái thủ tục chuyển nhượng ta lập tức cho người chuyển tiền tiêu hành vân đã sớm nghe qua trong thôn đất thổ cư chuyển nhượng giá cả hiểu rõ vương hiệp không có lần m lớn thì không trả giá rất nhanh hai người tới ủy ban thôn làm thủ tục chuyển nhượng trong thôn giúp đỡ con dấu chứng minh một chút chuyển nhượng tính hợp pháp xong xuôi sau đó tiêu hành vân lập tức cho vương hiệp chuyển khoản khối này đất thổ cư đã thuộc về tiêu hành vân lại thêm hắn xin đến khối đó tổng cộng có bốn trăm bình phương nếu tài chính đúng chỗ có thể tìm người khác thiết kế phong tiểu cắt cát ngươi không phải làm bị thương nhau sao sao chủ gậy ra đây đi lung tung chủ gậy càng dùng ít sức chờ ta lại t i n h dưỡng mấy ngày là có thể lại lần nữa ra biển câu cá chờ ngươi ra biển câu cá nghỉ cá kỳ đã kết thúc thì tính sao ra câu cá m ũ đánh bắt bóng thuyền vang không lớn lại cùng vương hiệp giật vài câu tiêu hành vân lái xe về nhà đem giao dịch thủ tục cất kỹ mấy ngày gần đây nhất tiêu hành vân bật hết hỏa lực một người sử dụng bốn cái cần câu mỗi ngày đều năng lực kiếm mười mấy hai mươi mấy vạn hắn trong tài khoản tiền đã có hơn ba trăm vạn đinh đinh điện thoại di động của hắn v ă n lên là tống an kỳ đánh tới a vân tối hôm nay ra biển câu cá sao ta hôm nay vừa vặn có rảnh ra biển người kêu lên a anh hỏi nàng có đi hay không nàng hôm nay có việc nói quê quán v õ quán người đến muốn tìm nàng luật võ nàng chính ma quyền sát trưởng muốn đại sát tứ phương việc này đúng là sư tị có thể làm được ra tới nếu như nói cái gì so với câu cá càng có ý tứ kia khẳng định là luật võ thôi được xế chiều hôm nay bốn điểm chúng ta tại bến tàu xa phố tập hợp được ta mang máy câu điện tiêu hành vân một người câu bốn cái gậy tre có chút luống cuống tay chân phân cho nàng một cái câu vị ngược lại cũng phù hợp buổi chiều đến bến tàu tiêu hành vân t r ư ớ c cho phân thân hải xà điện liệu một lần nhìn thấy đầu này đã dài đến ba mét hải xà sớm đã thích ư ớ n g dòng điện hắn lộ ra nụ cười vui mừng cố lên thêm nước thêm đá làm xong những thứ này sau đó tống an kỳ vừa vặn mang theo ngư cụ đã đến bến tàu nàng rất nhanh liền leo lên du thuyền câu cá tống an kỳ phát hiện tiêu hành vân thích trang điểm nữ nhân cho nên nàng hiện tại mỗi lần ra hiện tại tiêu hành vân trước mặt cũng hóa thành tinh xào trang dung vì câu cá mà bị g i á m đen hai gò má tại đồ trang điểm hiệu quả thần kỳ dưới nhường nàng trắng non như lúc ban đầu còn đi vùng chuyển tiếp khu vực biển sâu câu cá đi trước mấy ngày ta câu được không ít không biết hôm nay ngư khẩu thế nào. tiêu hành vân nói xong đã lái thuyền rời đi bến tàu ha ha sợ cái gì không có ngư khẩu ta đến bốn từ lần trước tại nhà để xe giải tỏa thành tiệu sau đó nữ nhân này thì triệt để bông ra c h ó i buộc theo bến tàu đến vùng chuyển tiếp cần ba bốn tiếng có tống an kỳ xâm nhập làm bạn tiêu hành vân ngược lại cũng không cảm thấy nhàm chán a phía trước mấy đầu thuyền tại câu cá thu ngư tiêu hành vân mắt sắc nhìn thấy trên thuyền lão câu cá cũng đang điên cùng trên ngư liền biết bọn hắn gặp được cá thu bầy cá người gặp có phần chúng ta cũng đi câu tống an kỳ lau khoe miệng lập tức đi chuẩn bị ngư cụ nhìn thấy cá thu ngư như thế thèm sao không chịu thua kém nước mắt theo khỏe miệng chảy xuống ừ ta thèm chính là ngươi tống h an kỳ tức giận lường hắn một cái tiêu hành vân thì không đ ù a nàng nhường phân thân h ả i xà khóa chặt bảy cá vị trí sau đó lập tức lái đi la đại h ả i thuyền liền tại phụ cận ngừng lại nhìn thấy thuyền của hắn tới gần hồ a vân ngươi vận khí thật tốt chúng ta vừa phát hiện một cái cá thu bảy cá ngươi lại tới tiêu hành vân cười nói thì có thể là chúng nó chuyên chờ ta ha ha ngươi điểm trọng yếu bước mặt đi bầy cá đi ngang qua lúc vùng can liền sẽ trúng ngư căn bản không cần bất luận cái gì kỹ thuật dùng man lực kéo lên ngư là lực rồi cái này bảy cá đến nhanh đi thì nhanh tiêu hành vân chỉ câu được mười mấy cái cá thu ngư phụ cận bảy cá liền rời đi nghỉ ngơi thờ lúc la đại hải h ô a vân ngươi lái thuyền đến vùng chuyển tiếp biển sâu câu cá trên thuyền chỉ có hai người đây cũng quá hào đi ít người thoải mái quá nhiều người trên thuyền muốn làm cái gì thì không tiện ngươi nói đúng hay không phức tiểu tử ngươi chơi hoa thật la đại hải liếc nhìn tống an kỳ một cái còn nhớ n à n g là lý cương bạn gái trước hai người mới biệt ly mấy ngày à, thì cùng tiêu hành vân đơn độc ra đây câu cá giữa hai người có vấn đề a chương một trăm năm mươi tám biển sâu đêm câu chương một trăm năm mươi tám biển sâu đêm câu sắc trời bắt đầu tối tiêu hành vân cùng tống an kỳ ăn xong cơm tối đứng ở đầu thuyền câu cá la đại hải thuyền câu cá cách không xa đêm khuya câu cá làm người bạn có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ một chút la đại hải trên thuyền có mười hai người thuộc về đủ quân số trạng thái bọn hắn chỉ có thể một người một can thành thành thật thật câu cá nhìn thấy tiêu hành vân cùng tống an kỳ bên ấy nhiều treo hai cái máy câu điện để nó tự động câu cá hâm mộ sắc khóc có tiền thật tốt về sau ta có tiền thì mua cái du thuyền câu cá mỗi ngày mang mị nữ ra đây đêm câu la lão bản có du thuyền câu cá thì không gặp hắn cả ngày mang mỹ nữ ra đ â y câu cá ngược lại mang đều là chúng ta những thứ này cậu thả hắn tử tử lao câu cá ra đây một chuyến vạn thanh viên nếu câu không đến ngư sẽ bồi thảm nhiều bồi mấy lần trên thuyền lại nhiều mỹ nữ ngươi thì không có hứng thú ngươi nhìn xem đối diện một t h ằ n g chi chi nhà nhà trên ngư làm sao lại thâm hụt tiền đúng vậy tiêu hành vân một mực trên ngư mà ngươi đây từ sau khi trời tối ngươi câu được mấy con cá người kia lập tức không nói lời nào vì phí hết hồi lâu kình hắn mới câu đi lên một cái cá tráp tiêu hành vân một mực câu đáy nước cá mú thông qua phân thân hại xà thị giác đột nhiên nhìn thấy một tiểu nhóm màu vàng kim thân ảnh ra hiện tại lớp nước thượng bộ đang dành ăn tống an kỳ trên mồi ổ cờ mờ nờ cá đủ vàng lớn tiêu hành vân nội tâm kinh ngạc không để lại dấu vết đổi một cái cần câu tay đem dây câu nhận được mười mấy thước dáng vẻ ném căng tại bầy cá ở giữa a ngươi sao đến ta bên này câu được tống an kỳ kinh ngạc nói ta bấm ngón tay tính toán cảm giác ngươi nơi này sẽ có tốt ngư cho nên thì chuyển địa phương ha ha ta nơi này xác thực có một cái tốt ngư liền chờ ngươi đến câu đấy tiêu hành vân im lặng chính mình nói rõ ràng là cá đủ vàng lớn nàng không phải hướng vào ngư phía trên n đang khi nói chuyện tiêu hành vân đã trúng ngư nhanh chóng l â y v ò n g mấy chục giây liền đem trong nước ngư lôi ra tới tại thuyền đèn c h i ế u xuống một vòng màu vàng kim e m chút sáng mụ tống an kỳ con mắt cá đủ vàng lớn tống an kỳ kêu lên một tiếng tiêu hành vân cẩn thận nói suýt nói nhỏ tôi h đừng để người bên kia nhìn thấy nếu không bọn hắn khẳng định sẽ tới cỏ ngư ta cũng muốn câu cá đủ vàng lớn tống an kỳ nói xong thì đổi một cái cần câu tay giọng thật sâu độ sau đó lập tức đầu nhập câu cá đủ vàng lớn hưng phấn bên trong vừa nãy kêu một cái cá đủ vàng lớn chỉ có hai ba cân tiêu hành vân trực tiếp liền đem nó bay lên Câu cá độ tống an k h vô cùng nghe lời lập tức gắn hai thanh mồi ổ nàng lưỡi câu ném xuống sau đó rất nhanh liền bên trong cá nàng áp chế muốn hô to gọi nhỏ ý nghĩ yên lặng chằm chằm vào mặt nước nhanh chóng thu dây chỉ dùng mấy chục giây nàng liền đem đầu này cá đủ vàng lớn lôi ra mặt nước cũng là hai ba cân bộ dáng chẳng qua nàng cũng không dám cá chuồn dùng vật lưới từ đem nó chép đi lên cái này b ở y cá chỉ có hai ba mươi cái ráng vẻ tiêu hành vân cùng tống an kỳ các câu đi lên sáu bảy cái sau đó chúng nó cảm giác được không được bình thường bên người tiểu đồng bọn một người tiếp một người biến mất không thấy gì nữa quá mẹ nó dọa cá thế là còn lại cá đủ vàng lớn thì không ăn ngồi câu n h o n g một cái cái đôi trốn được xa xa đảo mắt thì không thấy bóng dáng phân thân hải xa huệ phải không muốn chuyển động nếu nó muốn đuổi theo giết cái này cá đủ vàng lớn nhóm còn sót lại những kia ngư cái nào cũng chạy không thoát độc thủ của nó cảm giác rác hải rắn phân thân nghĩ lột ra đây là một loại trực giác cho nên tiêu hành vân cũng sẽ không tận lực thúc đẩy nó làm cái gì đi theo thuyền của mình là được rồi xa xa la đại hải đột nhiên hô a vân tại sao ta cảm giác ngươi câu được một cái vàng ó n g ánh cá đủ vàng lớn ngươi nhìn lầm rồi chỉ là một cái tương đối hoàng cá đủ vàng tiêu hành vân nói lên nói dối con mắt cũng không nháy mắt một chút cờ mờ nở thật hay giả ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta a yên tâm đi ta đọc sách cũng không hiểu người hoa không lừa gạt người hoa la đại hải luôn cảm giác ở đâu không thích hợp vì câu đi lên cá đủ vàng lớn sau đó cần một phen băng tươi xử lý nhìn xem tiêu hành vân cùng tống a n kỳ bận rộn trạng thái thật sự không như câu được cá đủ vàng g á n g v ẻ kim sắc b ì b ì hà hiệu bên trên tống a n kỳ đẻ nén kích động nhỏ giọng nói ra thật tốt quá chúng ta muốn phát tài ta câu được bày đầu cá đủ vàng lớn a đây là câu được cá đủ vàng lớn nhiều nhất một lần tiêu hành vân tương đối bình tĩnh bởi vì hắn đã từng câu được qua nhiều hơn nữa cá đủ vàng lớn thế là bình tĩnh nói ra một đi phần lớn đều là hai ba cân trọng lượng giá trị không bao nhiêu tiền nhiều câu mấy đầu thất môi lớn t h ầ ban giá cả so với những thứ này cá đủ vàng lớn đáng giá kia không giống nhau cá mú là cá mú Cá đủ v à tốt, tốt dần dần ngủ trước á n một hồi đi đến khoảng năm giờ chúng ta lại nói tiếp câu tiêu hành vân đánh một cái ngủ gật ban ngày quá mức vất vả không ngủ sẽ nhịn không được tốt lắm tốt lắm nghe được đi ngủ tống an kỳ hai mắt tỏa ánh sáng hôm nay cuối cùng chờ đến cơ hội hai người đơn độc ở chúng có thể có thể tiến hành một bước cuối cùng đi vào phòng nghỉ tiêu hành vân ngủ ở bên trái dưới giường thấy tống an kỳ muốn chèn đến lập tức nói ra nhiều như vậy giường chiếu đâu đơn độc ngủ một tấm không tấm sao làm gì không nên nhét c h u n g một chỗ ta một người đi ngủ sợ sệt nha cầu cầu ngươi thì chen một chút nha tiêu hành vân hôm nay câu cá quá mệt mỏi không thèm để ý nàng chỉ hướng bên trong bên cạnh nghiêng người tử tùy tiện nàng ngủ ở chỗ nào tống an kỳ tượng ăn bụng gà tiểu hồ ly giống nhau ngủ sau l ư n g tiêu hành vân lộ ra vui mừng ý cười chỉ cần mình quấn lấy gấp cũng không tin hắn năng lực chạy ra lòng bàn tay của mình nữ nhân nha gặp được mình thích nam nhân chủ động một chút làm sa tiêu hành vân ngã đầu liền ngủ mất đến năm giờ sáng đồng hồ báo thức vang lên lúc hắn mới tỉnh lại sau lưng tống ăn kỳ tượng g i n giống nhau đem hắn c u ố n lấy gắt gao hảo ra hỏa đây là thuế ra rắn à hôm qua hay là hảo hảo nàng trong ngộng thế mà còn có lột ra thiên phú rời giương câu cá nha tiêu hành vân hô hôm qua câu được không ít hôm nay ta suy nghĩ nhiều ngủ một lát ngươi nhìn ta câu cá lúc trên người phòng hộ được rất tốt đi đúng tiêu hành vân cẩn thận thưởng thức một lát phát hiện xác thực thật trắng lúc này sắt vách trên thuyền đột nhiên truyền đến lao câu cá tiếng hoan hô ha, ha ta câu được cá ngừ cá ngừ vây vàng cái gì đồ chơi à mười mấy cân cá vây vàng cũng dám xưng là cá ngừ nó nhiều nhất chỉ có thể coi là ngư bà bảo mặc kệ là cái gì bà bảo câu được một cái phụ cận khẳng định sẽ có càng nhiều cá ngừ tiêu hành vân nghe phía bên ngoài người câu được cá ngừ lập tức liền xông ra ngoài cái gì trắng hay không nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình trên ngư tốc độ chương một trăm năm mươi chín đánh vỡ ghi chép chương một trăm năm mươi chín đánh vỡ ghi chép sắt vách trên thuyền lão câu cá s ắ c thực có người chính ôm một cái mười mấy cân tiểu kim thương chụp ảnh này rất giống tiêu hành vân lần đầu tiên câu được tiểu kim thương thời g á n vẻ phân thân hải xà chui ra dạn san hô khẽ hở vệ vải hướng lên trên mặt lớp nước g dò xét vài lần s á c thực nhìn thấy một cái cá ngừ nhóm tại phụ cận tới lui vì trong đêm phân thân hải xà tiến hành lột da cho nên nó so với bình thường càng mệt mỏi lột da có thể có chút đau khổ nhưng mà tiêu hành vân ngủ thiết đi cũng không có quá nhiều trải nghiệm ngược lại là sau lưng người phụ nữ lột da nhường hắn huynh đệ nho nhỏ thống khổ một lát mãi đến khi chạy về đến bong tàu câu cá tiêu hành vân mới khôi phục bình thường nhìn thấy bảy cá vị trí dùng cần câu cỡ lớn phụ lên mồi câu vung qua đi là được rồi bởi vì cá ngừ tốc độ cực nhanh thường thường vừa ném xuống dù là cách chúng nó có chút khoảng cách nhưng chỉ cần tại chúng nó bơi lội con đường bên trên có thể bên trong ngư cho nên khi tống an kỳ mặc trình tề đã đến b o n g thuyền lúc liền thấy tiêu hành vần cần câu bị ngư kéo đến uốn lượn đồng phát ra chi chi nha nhà dị hưởng đây là tá lực vòng cường độ thấp khóa ký lúc bị cá lớn kéo ra âm thanh làm nhưng cái này cũng lại càng dễ tiêu hao đáy nước cá lớn khí lực tiêu hành vân một tay cầm can một máy câu tay mặt ngoài nhìn xem không đến bất luận cái gì cật lực nét mặt chỉ có thể nhìn thấy trên người hắn khối cơ bắp cao cao nâng lên tống an kỳ hâm mộ hắn bên trong ngư tốc độ thở dài nói a vân xin chào nhạnh a tiêu hành vân hồi nàng một cái lướt mắt cái này ngạnh không qua được về sau ngươi liền biết ta có nhiều chậm phốc phốc ha ha ta đã sớm biết cùng ngươi ra đây một lần gương mặt của ta thật chua a không hổ là sinh viên lại đã xo nghiệp n g hiểu được thật nhiều nói một chút tiếu tiếu trong quá trình tống an kỳ dưới sự chỉ điểm của tiêu hành vân kịp thời ném quăng tại mẫu một vị trí bên trên thì nhẹ nhõm bên trong cá nhìn thấy hai người bọn họ nhẹ nhõm bên trong ngư nhưng làm bên cạnh trên thuyền lão câu cá hâm mộ làm hư q u không thích hợp a hai người bọn họ vừa ra tới thì sôi nổi bên trong n ư chúng ta chỉ đi lên một con cá tại sao không ai bên trong cá vội vang ném mồi ổ à, đừng để cá ngừ nhóm tảng tảng coi như lại khó bắt bọn nó dẫn quay về đúng đúng mau đem ngư tất cả đều thu hút đến không thể để cho hai người bọn họ nhặt được tiện nghi n h ắ t ngay cả mục chúng ta câu được suốt cả đêm còn không có bọn hắn câu một hồi thu hồi nhiều tâm tính đều nhanh sợ tại sát vách lao câu cá nô l ư ợ dưới cuối cùng đem bọn này cá ngừ ổ n tại hai trong thuyền ở giữa thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy chúng nó kích thích bọc nước tiêu hành vân vì tốc độ đáng sợ cùng lực lượng chỉ dùng mười mấy phút liền đem một cái hơn một trăm cân cá ngừ mắt to lôi ra mặt nước sẽ không cần tống an kỳ giút đỡ tiêu hành vân một tay, cầm can, một tay cầm trực tiếp đúng e đúng đúng a vân cái này ta biết hắn vẫn luôn là nhanh như vậy nghe đến mấy cái này người nhìn như ca ngợi lại như trêu chọc ngôn ngữ tiêu hành vân tức giận tới mức trứng mắt lại đem tống an kỷ cười làm hư tiêu hành vân phần thục cho cá ngử lấy máu hạ nhiệt độ cuối cùng lại qua loa cọ rửa một chút lần nữa móc mồi ném ném hiện tại cá ngừ nhóm ngay tại bên cạnh lúc này lại không nhanh lên câu cá mụ tổ nương nương đều sẽ tức giận tiêu hành vẫn giống như thần trợ tiện tay ném đi trong n g á y mắt chỉ thấy cần câu lần nữa m n lượn cái này chỉ để đem sắt vách trên thuyền mấy tên l á o câu cá làm h ỏ n g mất ta không mang theo người khi dễ như vậy lão tử đau khổ chờ một đêm một con cá lớn không có câu đi lên hắn lại tỉnh lại sau giấc ngủ chúng liền hai con cá lớn người so với người làm người ta tửng ứ c c lại sau giấc ngủ chúng rửa cái liền t hai con cá mụ tổ nương nương cầu cầu ngươi cũng cho ta bên trong một cái cá ngừ đi ta nguyện dùng bản thuyền tất cả lão câu cá độc thân c ả đ ờ i đại giới đến đ ổ i bọn hắn nói nhảm không ngừng dù là kêu trời trách đất thì có người vẫn luôn câu không đến cá ngừ cùng thuyền mười hai cái lao câu cá đến nay chỉ có năm người câu được cá ngừ thì năm người này đã đem khoảng cách an toàn chiếm hết cái khác không có chúng ngư người chỉ có thể hùng hùng h ổ h ổ đem câu kéo lên cho bên trong ngư người nhường ra đối công không gian nhưng cho dù như thế thì có hai cái bên trong ngư người quấn ở cùng nhau hai người dây câu dường như trong nháy mắt thì đ o n mất dây rừng Lao tử đầu này ngử cá c hào ỉ ít Ta có hơn 300 cân, cứ như vậy không có, à. Ta đầu này thì có hơn như không vậy A. y này, cũng bị tiếp tuyến thì ta một tiếp thương thiên hơn chờ chờ có cân, cũng liền đến a đêm, đầu bị s mà bất c ô n gia Hảo g hỏa hai người đều là hướng lớn báo tổn hại cái gì hơn ba trăm cân tại vùng chuyển tiếp biển sâu năng lực câu được hai trăm cân cá ngừ liền xem như đại gia hỏa nơi này lại không có cá ngừ vây xanh cá vây xanh mới có thể tùy tiện một cái tiểu ngư thì ba bốn trăm cân tùy tiện một con cá lớn sáu bảy trăm l i n câu cá còn đang tiếp tục mấy nhà hoan hỉ mấy nhà bờn mãi đến khi thái dương nhảy ra mặt biển ngư khẩu tại yếu dần không biết từ nơi nào đến rồi mấy đầu s a ngư phóng tới nơi này cá ngừ nhóm cá ngừ đảo mắt liền chạy sạch sẽ bất hòa những thứ này s a ngư cứng rắn này mấy đầu s a ngư có thể là đói điên rồi nhìn thấy sắt vách trên thuyền ném thả xuống tới tôm cá nhại nhép mồi câu một hồi phong thưởng tính cả trộn lẫn trong mồi câu ở giữa l ư ớ i câu thì n u ố t xuống ha ha ta trúng rồi ta trúng rồi một cái khổ đợi một đêm đến nay không có trên một con cá lớn nam tử trung niên điên cuồng cười to bên kia đồng dạng không có câu qua cá ngừ thanh niên đồng dạng cười to ha ta cũng trúng kính rất lớn a tiêu hành vân hướng đối diện trên thuyền nhìn lướt qua yên lặng thu hồi chính mình tất cả cần câu cũng giúp đỡ tống an kỳ đem một đầu cuối cùng kéo đến một nửa cá ngừ chép sau khi lên thuyền thì chuyên tâm cọ rửa máu tươi còn chưa chảy hết cá ngừ cũng đem cọ rửa sạch sẽ cá ngừ đưa vào khoang đông lạnh tống an kỳ mệt m ỏ i thẳng đấm cánh tay hờn dỗi nói ai nha m ệ t c h ế t ta thật nhiều cá ngừ à đây là ta lần đầu tiên câu được nhiều như vậy cá ngừ tiêu hành vân chắc chắn nói ra đi theo ta ngươi sẽ đánh phá rất nhiều lần đầu tiên ghi chép thật sự nha ta quan trọng nhất một cái ghi chép đang chờ ngươi giút ta đánh vỡ đâu đứng đắn một chút chúng ta đang nói chuy ta thì đang nói chuyện ngư a luôn cảm giác ở đâu không thích hợp nhưng lại không có bằng chứng lần này bảy cá đi ngang qua tiêu hành vân câu được bảy cái cá ngừ tống an k ỳ câu được ba cái khoang đông lạnh đầy khoang nước tuần hoàn trong đêm thì đầy loại tình huống này không cần bất luận kẻ nào nhiều lời trực tiếp đường về là được rồi cá đủ vàng lớn có cá ngừ có với lại toàn bộ bạo thương còn có so với này càng may mắn hơn câu cá hành trình sao tiêu hành vân đem bong thuyền máu cá cọ rửa sạch sẽ sau đó chỉ thấy sắt vách trên thuyền lão câu cá cuối cùng đem xa ngư lôi ra mặt nước cơn mờ nở ta không chơi ta muốn về nhà câu ngươi ma ra xa ngư Lão tại ử m sắt vách lao câu cá hùng hùng hổ hổ thanh em bên trong tiêu hành vân nếu làm tại lái t h n u y à n n lúc đem đang rửa mặt an diện tống an kỳ gọi tới nói ra điểm tâm thì giao cho ngươi cái khác ngư ta không ăn đem ta câu đi lên những cái tia nhỏ nhất cá mắt to làm đi cái tia có sáu bảy mươi cân hẳn là đủ chúng ta điểm tâm cùng cơm chưa tống an kỳ trấn tinh rồi a trên thị trường cá mắt to một cân hơn một trăm cho dù bến tàu hàng cá tử thu mua cũng sẽ ra đến chín mươi nguyên đến một trăm nguyên ăn có phải nó quá xa xỉ lại nói cá lớn như thế chúng ta thì ăn không hay ta không biết có chuyện gì vậy ta cảm giác hôm nay đặc biệt đói điểm tâm ngươi trước làm một nửa xem xét lượng cơm ăn của ta lớn đến bao nhiêu ngươi liền hiểu hiểu rõ lượng cơm ăn của ngươi đại nhưng không ngờ rằng như thế đại tống an kỳ mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi đi xử lý cái kia sáu bảy mươi cân cá ngừ mắt to bảy mươi cân cá mắt to bỏ đi nội tạng sau đó còn có năm mươi cân tả hữu tống an kỳ vốn là biết làm cơm trong nhà thì rất có tiền đối với mấy cái này thường gặp hải sản làm không chút nào tồn sức thích hợp nhất làm xạ xì mì cá ngừ nhưng thật ra là cá vây xanh cá mắt to tiếp theo kém nhất là cá vây vàng nhưng mà kiểu này lấy máu sạch sẽ tái bút thời đóng băng mới mẹ cá mắt to hương vị kỳ thực cũng không kém cắt đi hơn hai mươi cân thịt tả hữu đi gần đi m ả n g đi phế liệu còn có hai mươi hai cân dựa theo tiêu hành vân yêu cầu hai phần ba làm xạ xì mì một phần ba làm hương sắc phế liệu thịt kho tàu sưng cá cùng vây bơi bộ phận nấu canh cá lại phối hợp đã sớm nấu xong cơm cái này đ ố n g nhiên thật đơn giản bữa sáng là có thể chạy tiêu hành vân ngừng thuyền đi vào phòng ăn hai người cùng nhau ăn cơm tống ăn kỳ trơ mắt nhìn tiêu hành vân muốn nhìn hắn sao đem này hơn hai mươi cân thịt cá ăn xong nàng câu cá rất mệt mỏi lượng cơm ăn cũng không nhỏ nhưng nàng ăn một cân xạ xì mì thì đã no đầy đủ lại miễn cưỡng bồi tiếp hắn ăn nửa bát cơm ăn hai khối hương sắc cuối cùng uống một bát canh cá liền rốt cuộc ăn không trôi một chút đồ vật trái lại tiêu hành vân một hơi đem xạ xì mì lên một nửa uống một bát canh cá sau đó lại đem cá kho tổ cùng hương sắc miếng cá đã ăn xong. t i ể u này lượng cơm ăn đã đem tống an kỳ hù dọa vốn cho rằng cái này xong rồi tiêu hành vân đới thêm một chén nữa cơm sau đó mới chậm dại ăn xạ xì m ì vừa nãy huyễn quá nhanh đều không có nhấm nháp ra cái gì vị cá mắt to hương vị quả thật không tệ so với rất nhiều cơm hải sản trong tiệm cái gọi là cá vây xanh mạnh hơn nhiều những tiêu cá vây xanh ăn một lần liền biết là cá vây vàng giả mạo ngươi còn có thể ăn năng lực a ta còn có thể đùa giỡn với ngươi tại ta thuyền của mình bên trên ta cũng sẽ không làm bộ a tống an kỳ trợn mắt há hấp ổn không biết nên nói cái gì nàng làm sao biết phân thân hải xà trong đêm lột ra đang cực độ suy yếu cùng trạng thái đói bụng loại trạng thái này thì ảnh hưởng đến tiêu hành vân ăn nhiều như vậy tiêu hành vân cũng không cho ăn bệ bụng cơ thể chính vì một loại cực độ tốc độ đáng sợ đang tiêu hóa cũng chuyển hóa thành cơ thể cần có năng lượng hắn loại trạng thái này đồng dạng có thể phản hồi đến phân thân hải xà chỗ nào nhường suy yếu hải xà khôi phục một chút tinh thần nghe nói hải xà ba bốn tháng muốn lột ra một lần chẳng lẽ lại con hàng này một năm muốn suy yếu ba bốn lần tiêu hành vân vừa ăn vừa nghĩ mãi đến khi xạ xi、si、mì đĩa giống hắn mới thanh tỉnh lại cái này hết rồi tiêu hành vân v ẹ mặt thất vọng không ngờ rằng hơn hai mươi cân thịt cá như thế không trải qua ăn tống an kỳ dợ khóc dở cười trả lời còn có nửa n ồ i canh cá đâu giúp ta thịnh không đúng ngươi trực tiếp đem ba đoàn, đoàn đến đây đi a a t ố t tiêu hành vân đem cuối cùng nửa n ồ i canh cá uống xong lúc này mới đánh một cái ở một cái ừng ngươi nấu cơm tay nghề không tệ về sau muốn tiếp tục gìn giữ ăn uống no đủ tiêu hành vân thì không khen nàng một câu rốt cuộc nàng biểu hiện gần nhất thật sự rất không tệ cảm ơn ta sẽ càng thêm nỗ lực tống an kỳ nhìn thấy tiêu hành vân cuối cùng phát hiện trên người mình ưu điểm kích động làm hư còn kém cơ nắm tay nhỏ hướng hắn bảo đảm sau này một ngày ba bữa chính mình toàn bao tiêu hành vân đứng lên hoạt động một chút gân cốt cũng không có bất kỳ cái gì t r ư ớ n g bụng khó chịu cảm giác hạ dị lao tử đi theo đầu này hải xà cùng nhau biến đến gì, về sau trời mới biết lại biến thành bộ rắn gì g khoa tay mấy lần bắt cực quyền s á o lộ chiêu thức thật đơn giản một chiêu n ử a thức lại bị hắn đánh ra âm bạo giống nhau âm thanh kỳ quái tống an kỳ ở bên cạnh thấy vậy hoa mắt thần mê nàng trong võ quán b ắ t cực buổi tiếp triệu anh anh dừng mấy ngày nhìn qua những đệ tử bình thường kia đánh quyền động tác người nào có tiêu hành vân đẹp trai như vậy à với lại từng chiêu từng thức tràn đầy sức mạnh đáng sợ đơn giản sau khi nghỉ ngơi tiêu hành vân lại lần nữa xuất phát nhanh đến bến tàu lúc hắn mới cho lão bản nương của nhất phẩm tiên gọi điện thoại lão bản nương hôm nay ta lại bạo thương tràn đầy một thuyền ngư ngươi có thể ăn được hạ đại tiêu thật sự không được à đã đầy trong kho hàng rốt cuộc không bỏ xuống được bất luận cái gì cá theo nghỉ hè mùa thịnh vượng kết thúc làm ăn cũng sẽ trở nên kém cho nên chân không thể lại hàng tích chữ được rồi đã ngươi ăn không mua vậy ta chỉ có thể khác tìm người mua nhà đừng ngươi câu được đều là cái gì ngư cho dù nhà kho lại đầy ta cũng nghĩ thay ngươi chia sẻ một chút lão bản nương một hồi hoảng hốt đột nhiên nổi giọng sợ buồn bực đến tiêu hành vân trong kho hàng là đầy nhưng nàng nơi này còn trống r ô n g đây ách một ít cá đủ vàng lớn một ít cá mắt to cá vây vàng còn có một số thất mang cá mú cá hồng ngọc loại hình cá đủ vàng lớn ta muốn cá đủ vàng lớn cá mắt to ta cũng muốn hai cái lão bản nương đông chốc thì kích động lên may mắn phúc linh tâm đến nhiều hỏi một câu nếu không thì thua thì lớn gần đây những năm này mặc kệ cái gì mua cá đủ vàng lớn hoang dã đều là khan hiếm quý báo hải sản thuộc về chỉ có thể nộm mà không thể cầu c h i ê u b à i thái mà thuê mới cá mắt to đồng dạng thưa tớt không như cá vây vàng dễ dàng như vậy bắt được thôi được ngươi hiện tại là có thể nhường nhân viên đến đây chúng ta sau hai mươi phút liền đến bến tàu không ta muốn đích thân dẫn người tới thu mua cá đủ vàng lớn cùng cá ngừ mắt to dạng này cấp cao nguyên liệu nấu ăn lưu kế phân thì không yên lòng ánh mắt của người khác bởi vì này dạng hải sản đặc biệt cá đủ vàng lớn phẩm tướng kém một chút giá cả thường t r a n lệch rất lớn tiêu hành vân cút điện thoại xong sau đó nhưng mà n l có một t i ế n số việc căn bản giấu giếm không ở hôm nay trước hết kiểm tra một chút nàng nhóm danh giới cuối cùng đi l bờ. Bờ sau, sau khi lên thuyền m n lão bản nương gạt ra mỉm cười hỏi đại tiêu vị này nữ sĩ là ai a tiêu hành vân sắc mặt như thường hồi đáp nàng gọi tống an kỳ một vị bình thường câu bạn tống an kỳ âm thầm nữ lúc, môi trong lòng tự nhủ chính mình cũng khổ cực như vậy hầu hạ hắn trong lòng hắn c ò người là một t vị bình n h ư ờ câu bạn a. Ách, có thể hay không chính thực câu Điêu Hiếu. Hiểu bạn bạn không mình ngay lầm, hắn nói không n A. thể hay phải h kỳ lầm, mà là hiếu. Hiểu như vậy Vân thì không có tâm bệnh. tốt, ta là a Vân hiếu. Tống An kỳ tự không bệnh. Hiếu. nhiên hào phóng, hơi kỳ Ngươi An có c ư Điêu A là lấy cùng Lão cùng Bản Nương nắm tay. tốt a y Ngươi t thượng ngươi xinh đẹp như vậy thả câu người cũng không nhiều lão bản nương trong lòng lại không thông khoái mặt ngoài phong độ còn có thể bảo trì n g ư ơ i quá khen rồi giống ta kiểu này tư sắc căn bản không có chỗ xếp hạng so với ta xinh đẹp nhiều nữa đấy người quá khen đường lão bản nương nhẫn mãi tính tình cùng tống an kỳ giật vài câu không có dinh dưỡng lời nói nàng tập kích mục tiêu vẫn trên người tiêu hành vân đại tiêu lớn như vậy du thuyền thì mang một vị bình thường câu bạn ra biển câu ca a ra biển một chuyến tiêu hao không nhỏ cũng không sợ lãng phí tiền xăng tiêu hành vân dường như không nghe ra đến nàng trong lời nói ghen công vốn là muốn mang hai cái chẳng qua một cái khác tạm thời có việc không đến ngày nào ngươi có thời gian cũng được lên thuyền trải nghiệm một chút ra biển câu cá mùi vị ừ ta mới không tới đấy ách ý tứ của ta đó là ta quá bận rộn cho dù muốn đi thì không còn thời gian lão bản nương không nghĩ tại nữ nhân khác trước mặt thất thố c à người ta tiêu hành vân chỉ là yên lặng tiếp nhận không hề tự nhủ ra cái gì từ chối hoặc là đúng tương lai cam kết ngôn ngữ muốn nói rất rưỡi cũng là chính mình mà không phải tiêu hành vân rốt cuộc tiêu hành vân vẫn là chưa lập gia đình độc thân mà chính mình lại không lĩnh giấy ly hôn đấy nghĩ tới đây đã hiểu lão bản nương lập tức không tức trong lòng ghen tuông thì thật to giảm bớt tiêu hành vân thì không cho lão bản nương quá nhiều suy tư thời gian thúc giục nói ừ m về sau có thời gian lại nói chuyện câu cá đi trước tới nhìn xem ngư được rồi lão bản nương trong lòng rối bời nhưng mà nàng đã sớm quen thuộc tiêu hành vân ra lệnh bình thường vỗ một cái liền biết nên làm như thế nào thú chi là hiện tại kiểu này sáng tỏ chỉ lệnh đ â u trước nhìn xem là cá đủ vàng lớn lần này câu cá đủ vàng lớn phần lớn là hai cân nhiều cùng ba cân nhiều cá đủ vàng lớn giá cả phạm vi tiêu hành vân vẫn nhớ khoảng nhưng mà cụ thể giá cả cũng là một mực lay động theo từng cân sóng hôm nay lão bản nương báo giá là hai cân nhiều cá đủ vàng lớn hai nghìn năm trăm nguyên một cân ba cân nhiều ba nghìn năm trăm nguyên một cân trước i ê u câu hành vân khi rời đi lão bản nương vẫn không quên đối với hắn phát ra mời đại tiêu hôm nay làm xong đi ta trong tiệm ăn cơm tối đi ta nhường đầu bếp trước giờ chuẩn bị cho ngươi mấy cái chiêu bài thái còn có ngươi thích n n nhất cá thu ngư sủi cạo ếch rồi nói sau chờ ta đem trên thuyền ngư lấy được xử lý xong sau đó nhìn thời gian quyết định hai ngày này tiêu hành vân đặc biệt vất vả giấc ngủ thiếu nghiêm trọng lại thêm thượng hải rắn lột ra mang tới cảm giác suy yếu nhường hắn đúng chuyện gì cũng để không nổi tinh thần ngươi nói mời ta ăn cá thu ngư sủi cạo ta liền đi ta tiêu mỗi người không muốn mặt mũi sao mà tống an kỳ thì vụng trộm dọ xét hai người nói chuyện nét mặt phát hiện giữa hai người này có thể có chút chuyện xưa thì có thể là sự、cố. ừ vì sao gọi hắn đại tiêu cũng bởi vì hắn tương đối lớn một ư ơ i tám tuổi nhiều mấy chục tháng mà thôi lại lớn cũng là tiểu đệ đệ của ta đã sớm nhìn qua tiêu hành vân t h ể căn cước tuổi tác tống an kỳ không phục ở trong lòng nghĩ đến lại nói ngươi cái này cơm hải sản cửa hàng lao bản đ ư ơ n g dựa vào cái gì nói hắn thích ăn cá thu ngư s ử i cạo thì có thể là hắn không có thưởng thức được cái khác hải sản ngụy vị nhấm nháp sau đó nói không chừng thích hơn ăn bảo ngư đâu hiện tại ta không có bằng chứng l ừ a nhắc cùng ngươi tranh luận chờ sau này có bằng chứng chúng ta lại phân cao thấp ta nói qua phải chịu trách nhiệm hắn một ngày ba bữa vấn đề hiện tại đã phụ trách hết ba bữa cơm còn kém một ngày tiêu hành vân không có phản ứng hai nữ nhân cách không đối chiến nội tâm kịch lại phong phú chỉ cần không n h á o đưa ra đến hắn cũng sẽ không hỏi đến hiện tại hắn b ổ i lão bản nương sau khi rời khỏi còn có chuyện trọng yếu hơn phải giải quyết trên thuyền nhiều như vậy chân quý hải sản thế mà thì buồn bán không xong chê cười chỉ là giá cả cao thấp vấn đề chỉ cần hắn buông lời trên bến tàu rộng lượng hàng cá tử sẽ quét tiền mặt tìm hắn mua sắm lúc này bởi vì nhìn thấy nhất phẩm tiên nhân viên lấy tay xe đầy mới đem hai cái cá ngừ mắt to đặt lên xe còn bì bì thiếu tiên sinh người nơi này còn có cái khác ngư lấy được sao ta cho giá thu mua thì vô cùng công đạo đồng hành cũng khoe ta là thành tín tiểu làm quân a vân chúng ta trước kia đánh qua giao tế ta thường xuyên thu mua nhà người thuyền cá ngư lấy được người hôm nay còn lại cái gì ngư bán cho ta đi giá cả tuyệt đối công đạo tiểu a đệ ngươi trên thuyền khẳng định còn có cái k h á c ngư vì nhất phẩm tiên hôm nay chỉ khiêng đi hai cái cá ngừ cùng mấy đầu cá đủ vàng lớn không hề có bình thường hải sản để cho ta xem xét còn lại cái gì ngư giá tiền của ta một mực là đồng hành bên trong cao nhất một cái nhắc ngay cả một ngươi có biết nói chuyện hay không a ta mở giá cả mới là cao nhất h ả o g i a hỏa tiêu hành vân một câu đều không có nói sao nhóm này hàng cá tử kém chút đánh nhau chẳng qua tiêu hành vân nếm qua hàng cá tử thua thiệt đúng bọn hắn lời nói ngay cả dấu chấm câu đều không tin lần gần đây nhất an t h i t h ò i là tại tạ vũ tình b i ể n sâu du thuyền câu cá bên trên vì chứa đựng thương đầy mới không thể không bán cho trên b i ể n thu ngư hàng cá tử bọn hắn mở giá cả thực sự quá thấp thế là tiêu hành vân nói ra được ta nơi này còn có mấy đầu cá ngừ vây vàng trong đêm mới câu bảo đảm đóng băng mới mẻ lấy máu sắp xếp toan kịp thời trọng lượng tại một trăm bốn mươi nghìn một trăm chín mươi cân trong lúc đó các ngươi trước báo giá đi giá cả để cho ta thỏa mãn liền bán mới vừa rồi còn một hồi huyên náo hàng cá tử lập tức hoàn toàn tính mịch bọn hắn không phải là không muốn mua mà là không ngờ rằng tiêu hành vân nay chân thật lưu hàng suy tư mở ra thế nào giá cả mới có thể để cho hắn thỏa mãn Một chương â n n Cái một trăm sáu mươi hai nam nhân thành công phía sau có mấy người phụ nhân chương một trăm sáu mươi hai nam nhân thành công phía sau có mấy người phụ nhân người kia bị tiêu hành vân mắng thế mà không tức giận ngược lại cười đùa t í từng giải thích nói mua bán làm ăn nhà Giao giá trên trời, ngay ngươi không đồng ứng trời, tại tiền, lại thêm, chưa nói tới Tiêu lời lại nói tiếp, tiếp ta chưa ra, trên trả tắc, thể thêm, mặt tục. nhục nhã. hành vân nhắc phản hắn, lệnh đây quy lấy chỗ có chỉ là là kế ý vị bên cạnh hàng cá tử bị tiêu hành vân kiểu này ngang ngược thái độ d ọ a sợ cũng không dám lại loạn ra giá có người hô cá ngừ vây vào nhà chất thịt bình thường nể tình hình thể lớn phân thượng ta ra năm mươi nguyên một cân đã từng cùng tiêu hành vân đã từng quen biết hàng cá tử hô năm mươi lăm nguyên một cân không thể cao hơn nữa lại cao hơn chúng ta hàng cá tử thì bồi thường tiền nha cái khác mấy cái hàng cá tử lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt đồng thời gật đầu tỏ vẻ tạm thời thành lập mặt trận thống nhất không còn tăng giá tiêu hành vân nhìn bọn hắn vụng về biểu diễn nói ra như thế lại như thế tươi mới cá vây vàng các ngươi chỉ xuất năm mươi lăm nguyên một cân n g ư ơ i biết người ta trên biển hàng cá tử ra giá bao nhiêu không tự xưng là thành tín tiểu lang quân hàng cá tử n h a răng cười nói chúng ta là bến tàu hàng cá tử không sen vào trên biển hàng cá tử ra bao nhiêu giá năm mươi lăm nguyên một cân không ít trừ ra chúng ta thu mua thì không ai có thể nốt u trôi tiêu hành vân vẫn như c ũ không đ ổ i cười lạnh nói ha h a trừ ra cá vây vàng chúng ta còn có hai cái cá mắt to kịm thương cũng là hơn một trăm cân giá v ẹ cùng nhau ra cái giá để cho ta chết tâm chứ sao thành tín tiểu lang quân có chút đắc ý cảm thấy đã cầm chắc lấy tiêu hành vân mạch môn hơn một trăm cân cá mắt to à chúng ta thì không hống ngươi tối cao cho ngươi bảy mươi nguyên một cân cái khác hàng cá tử thì đi theo gật đầu phụ hòa nói đây là giá thị trường giá cũng là chúng ta năng lực ra giá cao nhất tiêu hành vân không có lãng phí thời gian quen thuộc lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho thiết tú tú gọi điện thoại trước đây hắn còn không nghĩ hợp tác với thiết tú tú đối nàng mang theo rất sâu cảnh giác nhưng mà đám này bến tàu hàng cá tử quá mẹ nó đen không đem nàng lôi ra đến trấn trang tử nơi này giao phó không đi qua trong nhà thuyền lưới kéo đánh bắt đi lên hàng loạt tạp ngư hàng cá tử dùng lòng dạ hiểm độc giá thu mua coi như xong vì trừ ra bọn hắn đường dây tiêu thụ bình thường ngư dân xác thực bán không được nhưng mà những thứ này thủ công câu đi lên tinh phẩm chân quý hải sản ở đâu cũng không thiếu thị trường nhiều nhất tại tiêu thụ lúc tốn nhiều một chút thời gian các ngươi nghĩ nắm bóp ta tiêu mỗi người còn chưa đủ tư cách cổ nhân nói một cái nam nhân thành công phía sau khẳng định đứng rất nhiều nữ nhân tiêu hành vân cảm thấy cổ nhân nói đối với dường như chính mình như bây giờ chí ít đứng hai nữ nhân hơn nữa là có tiền nữ nhân vẫn đứng tại tiêu hành vân bên cạnh t i ê n lặng ủng hộ hắn tống á kỳ nếu hiểu rõ hắn lúc này thẩm nghĩ pháp khẳng định sẽ hỏi sau lưng ngươi chỉ có hai nữ nhân ta tính là gì tiêu hành vân ngươi hiện tại hay là thiếu nữ thiết tú tú gần đây vô cùng bực bội từ lao công lâm văn vân bất ngờ tử vong sau đó nhà hàng lãng đào xa làm ăn rất xuống ngàn trượng một ít khách quen cũng thần bí biến mất nàng hiểu rõ lâm văn vân trước kia đi theo đao ra chỗ lẫn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán trên đường rất nhiều người đều cho hắn mặt mũi kỳ thực cũng là cho đao ra mặt mũi nhưng mà hiện tại lâm văn vân chết rồi người chết như đèn đèn đ thì đi theo hết rồi ngay cả đao già thủ hạ cũng không tới vào xem làm ăn trước kia cho lãng đảo xa cung cấp hải sản hàng cá tử đối mặt lâm văn bân lòng dạ hiểm độc ép giá v ự c mình chẳng dám nói ra hiện tại tốt lâm văn bân chết rồi rốt cuộc không ai uy hiếp chính mình lập tức liền chạy được xa xa một mao tiền hải sản thì không hướng lãng đảo xa đưa không có cái mới xuất hiện hoang dại hải sản vừa không có vung tiền như rác khách hàng cũ làm ăn tốt nhất nghỉ hè thời đoạn lại không có kiếm được tiền thậm chí còn lấy lại một ít nhân viên tiền lương chi phí cái này vô cùng đáng sợ nha kia nghỉ hè sau đó mùa hế hàng đâu lãng đảo xa lại nên như thế nào chống đỡ tiếp nhất phẩm tiên làm ăn vì sao tốt như vậy dù là đầu bếp đoàn đội bị đảo làm ăn cũng chỉ nhận từng chút một ảnh hưởng rất nhanh liền khôi phục đ ỉ n h phong lâm văn vân khi còn sống thì nói cho nàng nguyên nhân nói đều là tiêu hành vân ở sau lưng giúp nhất phẩm tiên chỗ dựa lại là cung cấp hải sản lại là giúp đỡ nhìn xem c h à n g tử chính là bởi vì việc này bọn hắn mới muốn tìm người diệt đi tiêu hành vân kết quả tiêu hành vân không chết lâm văn vân nhưng đã chết suy đi nghĩ lại trải qua một phen nội tâm giấy r u ộ n à n g mới tìm trên tiêu hành vân chuẩn bị cùng hắn hợp tác dù là ăn chút thiệt t h nhỏ cũng phải đem hắn theo lớn nhất đối thủ cạnh tranh chỗ nào k không phải liền là nhìn chúng lưu k ế phân sắc đẹp mới như thế giúp nàng nha chính mình tư s ắ c lại không thể so với lưu k ế phân kém tùy tiện xứ chút ít thủ đoạn tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ thế nhưng mẹ chặt tăng thêm hai ngày số điện thoại thì nói cho hắn biết đối phương vẫn không có chủ động liên hệ chính mình nàng đang âm thầm phát sầu suy tư tâm kế thủ đoạn lại nhìn thấy tiêu hành vân điện thoại đánh tới nàng lại cố ý nhường điện thoại nhiều vang vài tiếng mới chậm rãi kết nối nơi này là lãng đào xa ngài là vị tiệ a ta là đại gia ngươi chứ em gái ngươi đâu t i ê không cần h đ trước b n nói chuyện chính sự hiện tại ta trên thuyền có một nhóm ngư ngươi trò báo giá giá cả phù hợp không giữ quy tắc làm giá cả không thích hợp coi như xong ngươi đừng có gấp a từ từ sẽ đến người ta khẳng định sẽ để ngươi thỏa mãn tiêu hành vân luôn cảm giác chính mình đang tiến hành phạm pháp giao dịch chính mình rõ ràng đang bán ngư có được hay không nữ nhân này hướng dẫn âm thanh có vấn đề luôn luôn muốn đem chính mình mang oai không hổ là đầu bãi xuất thân có chút tài năng nhất thời sau khi trầm mặc tiêu hành vân mới nói ra một trăm bốn mươi cân đến một trăm chín mươi cân cá ngừ vây vàng sáng sớm vừa câu đi lên đã lấy máu sắp xếp t o à n xử lý bảo đảm mới mẻ ngươi ra giá đi thiết tú tú n ũ n g nhịu nói ra ai nha lớn như vậy cá vây vàng à ta ra bảy mươi nguyên một cân tiêu đại gia hải lắm không thỏa mãn còn có hai cái hơn một trăm cân cá ngừ mắt to ra giá đi cá ngừ mắt to à gần đây thị trường tương đối ít thấy ta có thể lái đến một trăm mười nguyên một cân ít nhất phẩm tiên ra giá một trăm hai mươi vừa mang đi hai cái chật chật tiêu đại ra thật đúng là một chút lợi nhuận cũng không cho người ta lưu được được được, lần đầu tiên hợp tác người ta nghe ngươi ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu ngươi nghĩ để người ta thế nào thì thế nào ngoài ra còn có thất mang cá mú cá hồng ngọc cá chim đôi giải cá cam chung vào một chỗ có thể có một ngàn cân tả hữu ngươi có muốn không muốn thì cùng nhau ra giá ta mớn ta khẳng định phải á tiêu đại gia ngươi đang bến tàu xa phố đúng không ngươi c h ờ ta cái này mang nhân viên quá khứ hiện trường thu mua yêu n g ư ơ i chết mất ta đang cần những thứ này chất lượng tốt đại hàng đầu thiết tú tú điện thoại cũng không kịp treo thì đối sau b ế p một hồi gào to mau ra đây hai ba cái phụ trách mua sắm người mở ra lệnh liên thủy sàn xe đi với ta bến tàu tiếp hàng phải nhanh chương một trăm sáu mươi ba thiết tú tú thủ đoạn chương một trăm sáu mươi ba thiết tú tú thủ đoạn tiêu hành vân đứng trên kim sắc bì bì hà hiệu ngay trước bọn này hàng cá tử trước mặt cho thiết tú tú gọi điện thoại hàng cá tử có thể nghe không rõ tiêu hành vân cùng trong điện thoại người trò chuyện cái gì nhưng mà dựa vào nét mặt của hắn đến xem cũng là có thể phỏng đoán m ộ t hai bọn hắn tập hợp một chỗ châu đầu ghe h a i nói chuyện xấu tiểu tử này hình như lại tìm đến người mua chúng ta muốn hay không lại thêm một chút thêm cái rắm chúng ta hàng cá tử thì ra cái giá này cũng không tin còn có cái nào t u lầu hải sản có thể tượng nhất phẩm tiên như thế không nể mặt chúng ta dám ở bến tàu giá cao thu ngư chính là nhất phẩm tiên dám không chút kiên kỵ tăng giá thu mua là vì chúng ta trước cho nhất phẩm tiên đoạn cung cấp đã sớm không nể mặt m u i cái khác tiểu lầu hải sản d á m ở nơi này giá cao thu mua chính là không nể mặt chúng ta mọi người chúng ta liền không lại cho cung cấp bất luận cái gì hải sản tống an kỳ lựa chọn tin tưởng tiêu hành vân hắn nói làm gì thì làm gì căn bản không lo lắng lần này ngư lấy được bán không được mãi đến khi giá người thức tha nét mặt vũ mị thiết tú tú dẫn người xuất hiện tống an kỳ mới hiểu được tiêu hành vân sức lực từ đâu mà đến nguyên lai、like、hắn trừ ra biết nhau lão bản nương của nhất phẩm t i ề n còn biết nhau lãng đào xa lão bản nương a hai nữ nhân này muốn tiền có tiền muốn tư sắc có tư sắc chẳng thể trách hắn chướng mắt ta ừ nhưng ta sẽ không bỏ qua còn kém một bước cuối cùng ta muốn để hắn hiểu được thiếu nữ cũng là bảo và ta rảnh r ồ i thì mở cửa hàng làm l ã o bản không một chút nào so với các nàng kém ngươi không cần g ấ p g á p nhưng ta nhất định phải cho tống an kỳ ý chí chiến đấu sụp sôi cách không đúng thiết tú tú tuyên chiến kết quả người ta nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút t r ự câu c câu c h ầ m c h ầ m vào tiêu hành vân không tha Thiếu tiên sinh, ta đến rồi, ngư đâu? Thiết tú sinh, chiến chưa thấy đâu? đến ngư gì từng tú cái cá à, vào không phản cạnh đã sớm náo tách ra tiêu hành vân nói ra trên thuyền đâu ngươi dẫn người đi lên chính mình phân loại chính mình cân nặng được thiết tú tú sung sướng đáp ứng một tiếng nhường ba tên nhân viên mang theo công cụ lên kim sắc bỉ bỉ h à hiệu đợi một chút các ngươi lãng đảo xa nhất định phải tại bến tàu giá cao thu ngư đoạt việc buôn bán của chúng ta đột nhiên có người ngăn cản thiết tú tú con đường không cho nàng leo lên du thuyền c â u cá thiết tú tú sắc mặt phát lạnh quát lớn ngươi là cái nào dám cả ta thành tín tiểu lang quân sợ tới mức run lên lui nửa bước đột nhiên nhớ tới cái gì mới cứng ngắc lấy của quát ta gọi trần tín trước kia cho ngươi lãng đào xa đưa hàng hàng cá tử ngươi không nhớ rõ hôm nay ngươi nếu là dám tại bến tàu giá cao thu ngư chúng ta hàng cá tử thì triệt để không lại cho ngươi cung hóa yêu đưa hay không đưa cút thiết tú tú trước kia ỉ vào lâm văn bân thế lực phách lối q u e n rồi hơn nữa đối với trần tín cực độ c ă m hận một chút thể diện cũng không để lại tốt đây là ngươi nói a lâm văn bân chết rồi ngươi còn phách lối như vậy một ngày nào đó gặp nhiều thua thiệt lao công ta xác thực chết rồi nhưng hắn những bằng hữu kia cũng không chết có muốn hay không ta hiện tại gọi điện thoại cho bọn họ được ngươi lợi hại nhìn xem ngươi năng lực lợi hại tới khi nào trần tín n g o à i mạnh trong yếu lầu bầu một tiếng thành thành thật thật n g ư n g đường tiêu hành vân đứng ở đầu thuyền không có chút nào nhúng tay ý nghĩa nhìn nàng hai ba câu nói dọa lùi đám này hám lợi hàng cá tử cái này nữ nhân thủ đoạn mạnh hơn lưu kê phân nhiều đối nàng cảnh giác thì càng nặng thiết tú tú tại trước mắt bao người dẫn người leo lên kim sắc bì bì hà hiệu này tại nhóm hàng cá tử trong mắt đây quả thực giống như đăng cơ đại điển điều này đại biểu hàng cá tử phong tỏa thất bại lãng đào xa quyết định đi nhất phẩm tiên con đường chính mình thu mua tinh phẩm hải sản tiêu hành vân mở ra khoang nước tuần hoàn cùng khoang đông lạnh kịp thời đem bên trong ngư lấy được biểu hiện cho nàng nhìn xem đồng thời nói cho thiết tú tú một phần trong đó ngư là tống an kỳ phía trên có đánh dấu cân nặng thời chú ý phân chia rất nhanh tiêu hành vân ngư lấy được thu nhập thống kê hiện ra một mươi chín năm mươi tám vạn thiết tú tú để tỏ lòng thành ý không còn dám đề nguyện kết chuyện tại chỗ cho hắn chuyển khoản tăng thêm vừa n ã y nhất phẩm tiên lão bản nương chuyển tới ngư lấy được tiền khoản tiêu hành vân hôm nay thu nhập đã ba mươi vạn ra mặt vượt qua trước kia bất kỳ lần nào hải câu tống an kỳ theo thiết tú tú nơi này đạt được hơn bảy vạn lại thêm vừa nãy theo nhất phẩm tiên lấy được hơn năm vạn cá đủ vàng lớn tiền khoản nàng hôm nay vẫn thu nhập đã cao tới m ộ ư ơ i hai và nhiều như hỏi nàng cùng tiêu hành vân đi ra hải câu cá có cảm tưởng gì nàng khẳng định sẽ trả lời lần này rất hài lòng hy vọng lần sau rất thỏa mãn thiết tú tú đem ngư lắp đặt xe đông lạnh sau đó lập tức thì dẫn người rời đi không hề có tại tiêu hành vân nơi này lãng phí thời gian nàng lãng đ ả o xa làm ăn rất xuống ngàn trượng lần này đạt được nhiều như vậy chân quý hải sản nhất định hào h ả o đánh quảng cáo vãn hồi một ít khách quen về phần tiêu đại gia ngư cũng mua xong cái nào còn có cái gì tiêu đại gia muốn xưng đại gia chờ lần sau câu cá bạo thương thời rồi nói sau tiêu hành vân đưa mắt nhìn thiết tú tú dẫn người rời khỏi lại quét mắt một vòng còn tại phụ cận bồi hồi hàng cá tử nội tâm không hề ba đậu trần tín l ư ỡ n g n h i m ặ t đi tới lớn tiếng chất vấn tiêu hành vân ngươi một chút mặt mũi không cho chúng ta lưu và nghỉ cá kỳ kết thúc nhà ngươi thuyền cá bắt đi lên ngư ngươi xử lý như thế nào ha ha ngươi cầm cái này uy hiếp ta mấy người các ngươi còn đại biểu không được tất cả ven biển hàng cá tử thái độ rất tốt đến lúc đó ta thì để ngươi hiểu rõ chúng ta mấy cái có thể hay không đại biểu ven biển hàng cá tử thái độ trần tín nói xong hùng hùng hổ hổ đi rồi tiêu hành vân không có đem uy hiếp của hắn coi ra gì nếu hàng cá tử thật có cái này năng lực cũng liền không phải hàng cá tử hắn quay đầu nhìn sớm đã đem ngư cụ thu thập xong tống an kỷ sao không trả lại được chờ cái gì đâu lẽ nào đang chờ tình yêu tống an kỷ cười nói phúc chúng ta thì có á i tình sao người cho ta a đã cho ngươi mấy lần ngươi khác không biết đủ a ha ha cái đó không tính ta muốn thật sự d u n g mạo ngươi đẹp như vậy cũng đừng nghĩ quá đẹp mau về nhà đi hừ hồi thì hồi tống an kỷ coi như là đã nhìn ra chó này nam nhân trừ g a đang cầu xin chính mình làm chính sự lúc sẽ toát ra một tia ônu lúc khác căn bản không chào đón chính mình nha chờ ngươi có một bằng hữu muốn giám định cái nào đó đồ cổ lúc l i ề n biết của ta chỗ tốt rồi tống an kỳ suy nghĩ miên man bất đắc dĩ hạ du thuyền câu cá lái xe hồi huyện thành nàng tại huyện thành có bộ bịa cứng trung cư thuận tiện câu cá lúc tại nơi này nghỉ ngơi chẳng qua nàng hôm nay cũng không có ý định ngồi trung cư muốn đi t r i ệ u anh anh chô nào t ả túc tiêu hành vân đem du thuyền câu cá dọn dẹp sạch sẽ thừa dịp bốn phía không ai chú ý lúc hắn dùng bình điện lần nữa cho tinh thần huệ v i phân thân hải xà điện liệu lúc này hải xà đúng loại trình độ này dòng điện sớm đã mi rất hưởng thụ tiểu này điện liệu quá trình đối với nó mà nói lại tượng nạp điện giống nhau mãi đến khi bình điện chậm mạch phân thân hải xả vẫn như cũ có loại chưa hết t h ò m thèm cảm giác sau khi làm xong những việc này tiêu hành vân mới mang theo tận lực lưu lại mấy đầu tiểu ngư lái xe về nhà trong nhà thế mà đến rồi không ít khách nhân bây giờ còn chưa có rời đi cẩn thận hỏi một chút mới biết được nguyên lai là đại ca ra mắt đối tượng từ văn quyên mang theo gia thuộc thân hữu cùng b à mối vào nhà loại hành vi này có chỗ gọi cũng ra kỳ thực chính là đến thành đoàn khảo sát nhà trai gia đình tình huống thực lực kinh tế và nhân tố trong i đại ê u hành vân cũng nhìn thấy vân cũng ca a lai mắt mình tượng, tương lai có thể tẩu. Trước tỉ thương, trước tỉ thương. t đối đại sư sư chính là có r bị bị mắt tiêu hành vân từ văn quyên bộ giáng chỉ có thể tính được thanh thú chẳng qua tính cách rất tốt nói một chút tiêu tiêu không một chút nào luôn uống nàng dù sao cũng là tại hải sản thị trường bán cá tính cách nhu nhược hướng nội ở đâu thì lăn lộn ngoài đời không nổi nhìn ra được đại ca rất thích nàng phụ mâu đối nàng thì rất hài lòng vậy chuyện này trên cơ bản liền thành nhà của nàng thuộc và thân hữu thì không có gì vấn đề rốt cuộc đây là hai bên lần đầu tiên gặp mặt không thể nào có người cố ý gây chuyện việc này tiêu hành vân không quan tâm bồi tiếp mọi người nói mấy câu nói mang tính hình thức liền trở về phòng tắm rửa đi ngủ hôm nay quá mệt mỏi thì có khả năng bị hải x a lột ra ảnh hưởng đến hiện tại thì không có hoàn toàn tiêu trừ. hắn ngủ đến trời tối lúc này mới rời giường quét mắt một vòng ở vào chế độ im lặng trạng thái điện thoại không ngờ rằng phía trên có nhiều như vậy điện thoại chưa nhận nàng gọi điện thoại hoặc là mời mình đi ăn trực hoặc là nghe nói chính mình cùng lãng đào xa lão bản nương hợp tác rồi hương sư vấn tội đến, đến rồi bởi vì đánh mấy cái điện thoại đều không có tiếp nàng còn trong h ẹ chặt cho tiêu hành vân lưu lại mấy câu đại tiêu ngươi vì sao cho lãng đ ả o xa cung cấp ngư lẽ nào ngươi không biết chúng ta cùng lãng đ ả o xa có thù sao đại tiêu ngươi lập tức tiếp điện thoại ta trốn tránh là vô dụng hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích đại tiêu cầu cầu ngươi cho ta hồi một cái tin tức đi ta không hỏi ngươi cùng trên thuyền nữ nhân kia quan hệ thế nào ta chỉ cầu ngươi chớ cùng lãng đ ả o xa lão bản nương hợp tác nàng không phải một cô gái tốt thật xin lỗi ta sai rồi ta không nên dùng loại đó g ọ n nói nói chuyện của ngươi cầu ngươi nhìn n thấy h t ô mỗi thời mỗi khác lãng đào xa đã không phải là lâm văn bân đang phụ trách nếu như là lâm văn v â n chính mình những thứ này ngư cho dù ném xuống biển cũng sẽ không bán cho lãng đào xa nhưng hiện tại lãng đảo xa là thiết tú tú tài sản tại nữ nhân này không có trả thù nhất phẩm tiên tiểu lâu trước đó cũng có thể hợp tác tiêu hành vân có chính mình làm việc quy tắc không cần người khác can thiệp tống an kỳ đánh tới hai cái điện thoại nàng vừa ly khai không lâu thì đánh điện thoại của mình làm gì điện thoại không có người nhận nàng thì phát hoẹ chặt thông tin a vân ngươi sư tỉ hình như bị thương ta đến phòng nắm lúc nàng vừa v ặ n ho khan cũng ho ra màu đấy người sao không nghe tại ngủ đủ được rồi chờ ngươi tình ngủ có thể cho a anh gọi điện thoại hỏi nàng tình h u ố n cụ thể tiêu hành vân nhũ mày không có cho triệu anh anh gọi điện thoại ngược lại cho tống an kỳ trở về điện thoại vừa t ỉ n h ngủ nhìn thấy ngươi phát bình luận tin tức á anh hiện tại tình huống thế nào ta ngay tại á anh căn phòng ngồi một hồi ra r a của nàng đến, đến rồi nói nàng cần nằm yên nghỉ ngơi ta liền cáo từ rời đi không có tiễn bệnh viện vậy nói do vấn đề không lớn chờ chút ta gọi điện thoại hỏi một chút tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm luận võ nha khó tránh khỏi sẽ bị thương đặc biệt cương mánh bắt cực quyền luận bản tỷ thí lúc rất dễ dàng bị thương nhưng mà đả thương sư tỷ người này nhất định phải đạt được vốn có giáo huấn tiêu hành vân cúc máy tống an kỳ điện thoại lập tức cho triệu anh anh đánh qua vang lên hai ba cái triệu anh anh thì tiếp thông u i là sư đệ a t ì m ta có việc khâu khục triệu anh anh tận lực nhường thanh âm của mình bình ổn nhưng cái khó che đậy c ố này cảm giác suy yếu cuối cùng nhịn không được lại ho lên thương tới chỗ nào có nặng hay không tiêu hành vẫn hỏi người cũng hiểu rõ khẳng định là a kỳ nói cho ngươi ta cũng để nàng không nên nói khâu khụ ừng việc không nói trước ngươi nói cho ta biết là ai như thế có năng lực có thể đem ngươi thương thành như vậy là ta giả ra nhất mạch kia bắt cực truyền thừa đối phương họ nô cùng chúng ta bắt cực triệu thị có một đoạn khó mà hóa giải ân đoán bọn hắn lần này đến chuyên đến tìm p h i ề n thái bọn hắn hiện tại ở đâu ngay tại chúng ta võ quán phụ cận trong khách sạn vì ngày mai buổi sáng còn có một hồi âm thầm l u ậ n b à n bọn hắn muốn khiêu chiến gia ra của ta ừ n đã hiểu ngày mai buổi sáng ta sẽ tới các ngươi võ quán không chuyện nói xong không giống nhau triệu anh anh phản ứng thì c ú t điện thoại ai đem sư tỷ đ ạ thương tiêu hành vân rồi sẽ đem đối phương bị thương càng nặng đừng hỏi vì sao họ chính là n g a tay muốn tìm người luận bàn một chút xử lý xong những thứ này vụn tiêu hành vân mới suy xét nên như thế nào cho lưu kế phân hồi phục kỳ thực lưu kế phân cũng không sai chỉ là cảm giác bị lạnh rơi xuống chịu bị ý quất bị trai hư phản bội muốn cho trai hư cho cái giải thích đúng lúc này lưu kế phân lại đem điện thoại đánh tới căn bản không cần tiêu hành vân quay số điện thoại tiêu hành vân do dự một lát lúc này mới nhận nghe điện thoại có việc tiêu hành vân ngữ khí bình tĩnh mà hỏi lưu kế phân h è n mọn nói ra đại tiêu đừng nóng giận có được hay không lần này là ta không đúng trong tiệm không có năng lực đem ngươi câu được ngư lấy được toàn bộ ăn mới cho lãng đào xa thiết tú tú thời cơ lợi dụng ngày mai ta thì đổi mấy cái cỡ lớn ướp l ạ n h thiết bị có thể cất giữ nhiều hơn nữa hải sản về sau ngươi câu được ngư ta khẳng định có thể toàn bộ ăn không cần thay đổi thiết bị ướp l ạ n h lâu hải sản thì mất đi vốn có cảm giác tại thương l u ơ n thương làm nhất phẩm tiên thu không hết ngư lấy được lúc bán đi lãng đào xa thì không có vấn đề nhưng ta có thể cam đoán với ngươi nếu thiết tú tú dám giống như kiểu trước đây trả thù nhất phẩm tiên ta trong hội đoạn cùng nàng tất cả hợp tác ư mừng ta tin tưởng đại tiêu buổi chiều vừa nghe được việc này lúc nhất thời không muốn đã hiểu cho ngươi phát thông tin g i ọ n nói không tốt lắm ngươi đừng nóng giận buổi tối lại đến chứ trong a n lắm. nhà tùy tiện ăn một chút đồ vật tiêu hành vân cùng phụ mẫu nói một tiếng liền lái xe đi huyện thành nhường trong nhà không cần để cửa chính mình trong đêm không trở lại nhìn thấy tiêu hành v ậ n lái xe đi xa phụ thân tiêu phú quý mới thầm nói gần đây nhị bảo cả ngày hướng trong thành chạy còn đang ở trong thành qua đêm không trở lại có phải hay không nói chuyện mới bạn gái mẫu thân gật đầu nói hẳn là đi đứa nhỏ này thì thật là lại không lên học đảm bạn gái thì không theo chúng ta nói một tiếng sợ chúng ta phản đối hay là thế nào chính mình đàm còn để cho chúng ta bớt lo đây nói lời này lúc mẫu thân liếc nhìn đại quân một cái đại quân lập tức túi đầu xuống hắn là kết thân biết nhau đối tượng hôm nay cùng qua ra muốn đàm lễ hỏi lại là một bút chi tiêu chương một trăm sáu mươi lăm bắt nạt lao đồng chí chương một trăm sáu mươi lăm bắt nạt lao đồng chí tối nay tiêu hành vân vất vả đói bụng nửa nằm tại đầu giường hút thuốc lưu kế phân cam tâm tình nguyện phụ thêm áo ngủ bận trước bận sau cho hắn trưng hai con đại tôn h ù n một cái n g ba bốn cân cả mú sợ hắn chưa đủ ăn còn cắt một cân thịt bò kho tương xào bàn ớt xanh trứng gà. hai người cắt rót một ly văn g đỏ vừa ăn vừa nói chuyện buổi chiều bán cá sự việc lưu kế phân đã suy nghĩ minh bạch thì không còn tức giận cho dù không bán cho thiết tú tú cũng sẽ bán cho cái khác tiệm cơm mỗi cái tiệm cơm đều là tiềm ẩn cạnh tranh quan hệ không thể là vì nhất phẩm tiên tiểu lâu làm ăn cấm chỉ tiêu hành vân b á n cá chẳng qua nàng lại mượn trinh c h o á n g đong đưa tiêu hành vân cánh tay năn nỉ nói ngươi chừng nào thì có rảnh thì mang ta ra ngoài câu cá chứ sao người nha cũng có không mắc quả mà mắc không đồng đều suy nghĩ nhìn thấy tiêu hành vân mang t ố n g ăn kỳ ra biện câu cá lưu kế phân cũng nghĩ đi tiêu hành vân cao mày nói, n g ư ơ i này ra m i ệ n g thịt mềm dám đen thì không dễ chơi l ư u kế phân nói ra ta bôi kem chống nắng đồng thời xuyên câu cá phòng nắng đ ồ bộ ngẫu nhiên ra ngoài câu mấy lần nên phơi không đen lại nói ta nghe nói có thể đem câu mặt trời mọc chúng ta thì hồi bên tàu ừ n như vậy cũng được chờ ta sắp đặt đi đến lúc đó ta sẽ trước giờ điện thoại cho n g ư ơ i à cảm ơn đại tiêu l ư u kế phân đạt được ước muốn rất vui vẻ đến gần tại trên mặt h ắ n ấn một ngụm tại thời khắc này nàng vui vẻ đến như cái hơn ba trăm n g ư ờ i thái tử ngày thứ hai đồng hồ báo thức đem tiêu hành vân đánh thức bởi vì phân thân hải xà cảm giác suy yếu theo thời gian trôi qua mà yếu bớt trạng thái tinh thần của hắn thì phá lệ tốt rửa mặt hoàn tất tiêu hành vân không q u ấ y d ậ y còn tại ngủ say lưu cây phân lái xe đi ra bên ngoài bữa sáng cửa hàng nhét đầy cái bao tử phân thân hải xà ăn cái gì đã không cần tiêu hành vân quan tâm bước vào tuổi dậy thì hải xà độc lập đi săn năng lực mạnh hơn căn bản không cần bản thể cho nó truyền đạt mệnh lệnh cái gì mệnh lệnh gặp được nguy hiểm thì có đủ thực lực ứng phó chỉ cần không thể một n g ụ n đem hải xà thốt vệ nó là có thể đem đối phương phán xác kịch độc cùng bẫy tấc lên phiến chỗ điện giật năng lực còn không phải thế sao võ quán bắt cực triệu thị phòng luyện công đã tụ mã người bọn hắn phần lớn là nghe được thông tin bình thường học viên giao tiền có thể đi vào cái chủng loại kia hôm qua thiên ngô thị bắt cực ngô thanh phong đã thương triệu anh anh vẫn còn chưa xong hôm nay lại còn muốn khiêu chiến lao quản chủ triệu trường không một tên cường tráng dâu ngắn lao giả tên là ngô phúc hắn mặc công phu truyền t h ô n g áo tiếng như hồng trung đứng ở trong đám người la lớn triệu trường không giao ước thời gian đã đến mau mau lăn ra nhận lấy cái chết nếu không dám nhận bị cháu của ta khiêu chiến thì chủ động lấy xuống võ quán c h i bài đừng tiếp tục mất mặt xấu hổ lao giả bên cạnh có một tên thanh niên chính là ngô thanh phòng hắn hai mươi năm hai sáu tuổi bộ dáng dáng người thẳng tắp ngũ quan tuấn lãng chính khinh bị đảo qua vây xem võ q u á n học viên triệu trường không mang theo triệu anh anh cùng với mấy người đàn ông tuổi trung niên nên ngang đi ra đồng thời hùng hùng hổ, hổ hổ trả lời thúc cái gì thúc đây không phải thời gian vừa vào nhà lao nô g tôn tử của ngươi chắc chắn không tử tế hôm qua luận võ hạ nặng như vậy hát thủ đem tôn nữ của ta cũng đánh ra nội thường đến, đến rồi ngô phúc h ừ lạnh một tiếng hử luận võ nhà quyền cước vô tình tất nhiên dám so với cũng đừng sợ bị thương ngô thanh phong thì ngạo nghề nói các ngươi nếu là có năng lực cũng được đem ta đánh cho đến chết ta như tài nghệ không bằng người bị người đánh chết cũng sẽ không nhiều nói nữa chứ không triệu t r ư ơ n g không hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi ngươi chuẩn bị xong chưa h ạ t d h đã ngươi nhất định phải khiêu chiến lao phu vậy không thể làm gì khác hơn là làm thỏa mãn nguyện ư ơ i n g triệu t r ư ơ n g không kỳ thực thật bất đắc dĩ bởi vì chính mình dạy dỗ ra tới mấy tên đệ tử ưu tú đã bị ngô thanh phong đánh bại qua võ quán bắt cực triệu thị đối mặt ngô phúc cùng ngô thanh phong ông cháu hai người khiêu chiến ngay cả người ta một người trẻ tuổi cũng đỡ không nổi không phải nhường chính mình cái này lão đồng chí ra tay cho dù may mắn thắng trên mặt cũng không có mặt huống chi quyền sợ trẻ trung triệu trường không thân làm hơn sáu mươi tuổi lão nhân khí huyết đã bắt đầu suy bại sớm đã không còn năm đó thực lực nói cách khác một trận chiến này hắn cũng không có năm chắc đây là bị người bước đến góc tường không có cách nào mới không thể không chiến bên cạnh triệu anh anh một thẳng hướng trong đám người nhìn quanh muốn tìm tìm tiêu hành vân thân ảnh hắn đã từng nói muốn tới đây giúp đỡ a sư đệ thực lực kỳ thực rất mạnh có thể có thể cùng lô thanh phong đánh cái ngang tay cũng lúc này làm sao còn không đến a cái kia sẽ không q u y n a lại hoặc là hắn thật chỉ là đến xem náo nhiệt triệu anh anh lo được l o mất mãi đến khi triệu trường không cùng ngô thanh phong đi đến trong sân ở giữa đang chuẩn bị giao thủ lúc mới nghe cửa truyền đến giọng tiêu hành vân nghe được giọng tiêu hành vân triệu anh anh trong lòng vui mừng cảm thấy không hiểu an tâm triệu trường không thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng có người thay tự mình ra tay với lại người này là tiêu hành vân lời nói xác thực có một chút điểm thắng s á c suất d ừ n g tay người, người trẻ tuổi kia không giảng võ đức sao bắt nạt lao đồng chí tiêu hành vân hô to một tiếng từng bước một đi đến trước mặt mọi người ngô thanh phong tại chỗ thì tức nổ tung người mẹ nó a y vậy đây là chúng ta hai bên ước định l u ậ n võ liên quan gì đến ngươi ngươi tại sao không nói triệu trường không thân làm tiền bối bắt nạt tiểu bối tiêu hành vân nghe răng cười một tiếng người vật vô hại ta gọi tiêu hành vân cũng là võ quán bắt c ự c triệu thị đệ tử tới tới tới chúng ta người trẻ tuổi đánh trước một hồi đánh thắng ta ngươi mới có tư cách cùng triệu lao ra từ đ ộ n g thủ nô thanh phong cao mày nói ta không đánh hạ người vô danh ngươi không xứng cùng ta đ ộ n g thủ ta sợ ta thu lại không được khí lực một quyền đem ngươi đánh chết tiêu hành vân chạy tới trước mặt hắn vui tính cười nói đúng dịp không phải ta thì thu lại không được khí lực chúng ta là cái này duyên vận a tất đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi nô thanh phong bị tiêu hành vân kích động thân ảnh nhất lắc đột nhiên một cái pháo chủ y đánh phía lồng ngực của hắn tiêu hành vân vì chiêu thức giống nhau cùng hắn đ ố i công một quyền v o a y một tiếng như là hai chiếc xe đụng vào nhau hai người đồng thời rút lui hai ba bước hoặc khí lực không nhỏ nha một chiêu này chỉ là lẫn nhau thăm dò tiêu hành vân thăm dò ra lực lượng của hắn cùng với cường độ thân thể sợ lát nữa dùng sức quá mạnh đem hắn đánh chết khí lực của ngươi cũng không nhỏ nô thanh phong lúc này đã khôi phục bình tĩnh đồng thời lộ ra vẻ n ư n g trọng cuối cùng đem hắn trở thành cùng cấp bậc đối thủ nhưng mà tiêu hành vân nhưng không có coi hắn là thành c u n g cấp bậc đối thủ lại đến ngô thanh phong lần nữa tiến công thiếp thân thượng bộ một k h u ệ u tay đánh tới hướng tiêu hành vân đầu động tác của hắn cực nhanh nước chảy mây trôi lại nặng như thiên quân này một k h u ệ u tay nếu bị hắn đập t r ú n g tại chỗ có thể ca ho tiêu hành vân nhưng mà so với tốc độ tiêu hành vân thì chưa sợ có ai a né tránh này một k h u ệ u tay đồng thời tách tách hai bàn tay thì quất vào ngô thanh phong trên mặt tại chỗ liền đem ngô thanh phong rút bối rối này hình như không phải bắt cực quyền tiêu chuẩn động tác ga không đúng ta không phải tại tiến công sao làm sao lại đột nhiên bị hai bàn tay chuyện gì xảy ra lỗ thai của hắn ông ông tác hưởng trước mặt sao vàng bay loạn không dám há mồm vì há miệng khỏe miệng rồi sẽ chảy ra máu tươi tại hắn hoảng sợ đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau hai bước bày ra một cái phòng ngự tư thế muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng mà tiêu hành vân như ảnh tùy hình một khựu tay đ ẻ vào trái tim của hắn bên trên đem hắn húc bay xa bốn năm mét bịch một tiếng quẳng xuống đất phun máu phẹ phẹ lời lời lời lời tiêu hành vân làm người rất đơn giản ngươi dám đánh ta ta liền hướng chết trong đánh ngươi người dám đem nhan sắc đảm nhận sư tỷ đánh thổ huyết ta trước hết quất người hai thai quang làm lợi tức lại một k hữu tay đem người đánh thổ huyết nhìn xem sự việc chính là đơn giản như vậy nô thanh phong ngã xuống đất thổ huyết người vây xem một mảnh xôn xao nghị luận ở mỹ cơ mờ n ở a vân mạnh như vậy à trước kia tại võ quán luyện quý lúc ta còn muốn bắt nạt hắn tới không hổ là triệu sư tỷ mang về mấy lần nam nhân thật là mạnh a ta sao có một loại ảo giác hình như tiêu hành vân đánh nô thanh phong cùng đánh lấy chơi dường như căn bản không dùng t o lực đem hắn đánh ngã có hay không có một loại khả năng đây không phải là ảo giác hơn nữa là sự thực cùng một thời g triệu anh anh ngạc nhiên gieo hò một tiếng che miệng lại sợ mình vì thật là vui nói lời không nên nói triệu trường không đang kinh hỉ đồng thời lại tràn đầy hoài nghi tiêu hành vân thực lực tiến bộ quá nhanh trước kia tại võ quán học tập lúc tiêu hành vân nếu là lộ ra như thế thiên phú cho dù hắn là tội ác t ẩ y trời lưu manh cũng sẽ đem hắn thu làm môn hạ trước kia thiên phú của hắn chỉ có thể coi là bình thường không có gì đặc biệt gần đây thế nào như là bậc t h ậ c mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng cũng vượt xa người đồng lứa bất kể nói thế nào tiêu hành vân đúng võ quán bắt cực triệu thì có rất cưỡng ép lòng cảm mến về sau có thể suy xét đem hắn lại lần nữa thu nhập trong、môn. bên kia nô phúc sớm đã bổ n h ỏ qua xem xét cháu trai ngô thanh phong thương thế mặt x ư ơ n g phủ giang ngông l ỏ n g ư ớ i khác x ư ơ n g ngực sụp đổ xuống một chút khẳng định rách ra, ra k i a m ộ t mảnh đều làm à u tím đen tụ huyết nô thanh phong ngay cả nôn ba miệng máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lúc này mới có thể nói chuyện ra ra ta thua rồi nô phúc k h o á t h o á tay không cho hắn nói chuyện quay đầu căm tức nhìn tiêu hành vân ngươi tên khốn này đây chỉ là một hồi bình thường luận võ ngươi có thể nào xuống tay nặng như vậy ngươi kém chút đem ta cháu trai đánh chết ngươi biết không biết tiêu hành vân nghe rằng lộ ra mỉm cười thân thân tất nhiên dám so với cũng đừng sợ bị thương n g ư ơ i n g ư ơ i nô phúc cảm thấy lời này nghe quá quen thai này không phải liền là vừa n ã y lời của mình đã nói sao đánh mặt tới quá nhanh hắn cũng không kịp phản ứng triệu trường không kịp thời bổ đao ha ha tiểu tiêu nói được không sai tất nhiên dám so với cũng đừng sợ bị thương tốt các người võ quán triệu thị rất tốt việc này chúng ta biết tay ta sang năm còn có thể dẫn người đến nói xong nô phúc đỡ lên bị thương cháu trai mặt mày s á m xịt rời đi võ quán triệu thị nhân loại bi hoan cũng không tương thông Nô Phúc vịn Phúc cháu tiêu r a đi ra võ n triệu hành n phía chuyển sau vân tiếp nhận mọi người gieo họ sau đó bị triệu trường không cùng triệu anh anh mời đến trong nhà thật tốt còn đãi trước đây hắn là không uống rượu chẳng qua triệu trường không đem mấy tên đệ tử đắc ý toàn bộ mời đi theo mời rượu trong đó hai người còn từng dạy qua tiêu hành vân chút mặt mũi này không thể không cấp người ta thế là mấy vòng chén quang g i a o thoa sau đó tiêu hành vân đã có bảy thành men say sau đó lại cũng không uống nhiều mực dọn ai khuyên thì vô dụng hắn sợ chính mình uống nhiều quá hành vi triệt để mất khống chế làm ra cái gì chuyện kinh thế hai t h ụ lúc này triệu trường không mới nói bóng nói gió mà hỏi tiểu tiêu a ngươi bắt cực q u y ề n công phu thực sự là trò giỏi hơn thầy mạnh hơn ta nhiều không biết ngươi bình thường là thế nào luyện tập đương nhiên là ta đâu luyện tam cựu hạ luyện tam phục hết ngày dài lại đêm t â u mất ăn mất ngủ luyện ra tới dừng lại ta năng lực khác thổi như bước sao tiểu tử ngươi từ hạ học liên bắt đầu mỗi ngày câu cá ta cũng không phải không biết ngươi mẹ nó đem ta c h ú ố c say ta không thổi như bước làm gì chẳng lẽ lại tượng cái khác năm mươi lăm cái dân tộc người giống nhau uống say thì vừa múa vừa h á ta t triệu trường không tức g i ậ n đến mắt trợt trắng lại bắt hắn không có cách nào phấp ha ha khu khu triệu anh anh ngồi ở tiêu hành vân bên cạnh c ư ờ i đến khiên động vết thương cũ lại ho lên tiêu hành vân quan thầm nghĩ sư tỷ ngươi vết thương trên người thế nào có muốn hay không ta giúp ngươi ẩn ấn cường ngân họ huyết lời vừa nói ra rượu người trên bàn cũng đổi sắc mặt tiểu tiêu ngươi uống nhiều trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi tỉnh rồi rượu lại về nhà ừng tiêu hành vân vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lão nhân này chuẩn bị tá ma giết lựa à. triệu anh anh sợ hắn hiểu lầm vội vàng phụ ghé vào lỗ thai hắn giải thích nói ngươi ghét ta ta bị đối phương một khựu tay đ ẻ vào trái tim bên trên ngươi sao theo a tiêu hành vân lung túng quên hỏi bị thương vị trí đúng lúc này triệu anh anh lại phụ ghé vào lỗ thai hắn m ồ thêm một câu cho dù ngươi nghĩ theo thì tại lúc không có người để việc này a ở trước mặt mọi người ngươi để cho ta làm sao có ý tứ trả lời À. tiêu hành vân t anh anh đang ngủ được mơ mơ màng màng đột nhiên nghe được có người mở chính mình môn hắn cảnh giác đem con mắt mở ra một cái khe hở nhìn thấy triệu anh anh mặc đầu ngủ thân ảnh như tên trộm tiến vào tới sư đệ khá hơn chút nào không ta cho ngươi bưng một chén nước chanh uống chút có thể giải rượu ồ còn tốt đó chứ vừa vặn có chút khát nước tiêu hành vân ngồi dậy tiếp nhận nàng đưa tới thủy u ố n g một hơi cạn cái đó vừa rồi tại trên bàn rượu nói chuyện coi như s a o triệu anh anh hai gò má t n g đỏ ừ m ta nói cái gì tiêu hành vân đầu góc vẫn đang một mảnh bụng não nhất thời không có phản ứng cái này triệu anh anh cấp bách ngươi sao có thể quên đâu chính là giúp ta xoa xoa bị thương chỗ à. tiêu hành vân con mắt đ ô n g chốc chừng được t ạ c đ ạ i đây là cái gì chết tiệt yêu cầu quả thực quá phận quá đáng ta rõ ràng nói rất đúng giúp ngươi thủ an sao đến ngươi nơi này thì biến thành thủ nhu ai bảo ta là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp người làm thú vui năm tốt thanh niên đâu chỉ thấy không được người khác chịu khổ gặp nạn đến ngươi nằm nơi này ta trước giúp ngươi xem xét một chút thương thế tình huống ha ha ngươi bộ dáng vô sỉ thật sự vô cùng muốn ăn đ ò n đấy triệu anh anh bị hắn trọc cười trước đây có chút tâm tình thật trường lại đột nhiên buông lỏng bắt cực đỉnh tâm chịu uy lực cực lớn bị cái này ai cũng không dễ chịu nhẹ thì mặt ngoài tủ huyết nặng thì xương cốt sụp đổ dạng nứt tiêu hành vân sốc lên đối phương trang phục sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn hít sâu một hơi thương thế kia thật lớn không đúng thương thế kia thật trắng Tóm l ạ anh anh chương một trăm n sáu mươi t h bảy t h r ấ t n có lỗi không di chuyển được chương một trăm sáu mươi bảy thật có lỗi không di chuyển được chương một trăm sáu mươi bảy thật có lỗi không di chuyển được Triệu rốt Anh Anh chương u ộ c có c ú t mặt ra một i u hành v trăm sáu n ấn chỗ à mươi bảy thật có h lỗi không di chuyển được một chút trách nhiệm cũng không nghị phụ giáp rời nữ vốn còn muốn khen ngươi một câu hào phóng lại giàu có đâu hiện tại không khen như vậy giàu có lại đúng ta không một chút nào hào phóng để làm gì nay d â y vò tiêu hành vân t i ể u k ì n h thì tiêu tán hơn phân nửa mặc dù không thể lái xe nhưng mà không ảnh hưởng hắn đi làm chính sự đi trước ngân hàng lấy một vạn tiền mặt lại đi siêu thị mua hai loại dinh dưỡng phẩm đã đến cựu thành khu c ũ nát tiểu viện thăm hỏi a quan phụ mẫu trước kia tiêu hành vân không có tiền lúc chỉ cấp một chút tiền mặt hiện tại có tiền hắn thì sẽ không keo kiệt tận chút sức bọn cải thiện a quan phụ mẫu trong nhà đời sống điều kiện làm xong những thứ này tiêu hành vân đang chuẩn bị gọi trở dùn hồi thôn điện thoại di động văng lên lại là xưởng đóng tàu hồng vận tổng giám đốc tạ kiến hoa đánh tới tạ tổng tìm ta có việc tiểu tiêu ngày mai có thời gian không ta muốn mời ngươi giúp ta câu cá tiêu hành vân nhũ mày cảnh giác nói cái gì loại hình câu cá ngươi nói cụ thể một chút vì bình thường mang hộ khách ra biển câu cá việc này tạ vũ t ì n h có thể trực tiếp liên hệ chính mình với lại việc này thì một mực là tạ vũ t ì n h đang phụ trách hiện tại tạ kiến hoa tự mình gọi điện thoại nói rõ việc này không có quan hệ gì với tạ vũ tỉnh hoặc nói nàng không biết rõ tình hình không hỏi hiểu rõ tình huống Tiêu hành vân cũng không dám á loạn đ câu câu câu câu phải ứng. k sao hai bên mâu thuẫn xung đột bắt đầu dần dần thăng cấp theo quảng cáo tuyên truyền đến lôi kéo du khách đoàn thể cùng với câu cá thi đấu tạ kiến hoa giải thích một đồng lớn tiêu hành vân thì nghe rõ chưa vậy tiền căn hậu quả nhưng cái này câu cá thi đấu liên lụy đến đồ ước thậm chí là hai cái câu lạc bộ du thuyền tương lai phát triển trong này lợi ích tranh chấp quá lớn tiêu hành vân cũng không muốn dính vào rốt cuộc trần diệu tổ người kia còn không phải thế sao cái thứ tốt trước kia vì một hồi đơn giản câu cá thi đấu thì từng gọi điện thoại uy hiếp qua chính mình thế là tiêu hành vân từ chối nói t a tổng rất thật có l ỗ i ta gần đây bậy bộn nhiều việc sợ là không còn thời gian giúp ngươi câu cá tạ kiến hoa nói ra chớ nóng vội từ chối a ta còn chưa mở ra đấy thi đấu chỉ cần một ngày thời gian tháng cho ngươi hai mươi vạn coi như thua cũng sẽ cho ngươi mười vạn vất vả phí tiêu hành vân do dự b ó n chốc hỏi các ngươi câu lạc bộ tổng cộng có mấy tên thả câu người dự thi tạ kiến hoa nói ra tăng thêm ngươi tổng cộng ba người dự thi vì ba người các ngươi tổng thành tích cùng đối phương ba người luận thắng thua ba cái a thật có lỗi không di chuyển được tiêu hành vân nhớ ra lần trước câu cá thi đấu lúc tạ kiến hoa mời tới hố cha tuyển thủ hồi lực lượng, lượng quả thực là ác đ ộ n g nói xong tiêu hành vân không cho đối phương lại cơ hội quên thì cúp điện thoại không thể hàn huyên nữa cho chuyện tiếp tiêu hành vân cảm thấy mình có thể biết nhịn không được đáp ứng một thiên hai mươi vạn không ít thua chỉ cấp mười vạn tiêu hành vân căn bản không có cân nhắc qua thua sự việc mặc kệ ở địa phương nào chỉ cần dưới thuyền có ngư m ồ i câu trực tiếp nện vào ngư trên mặt không có đầu nào ngư có thể tiếp nhận loại vũ l h ụ c này chẳng qua số tiền kia cho dù lấy được cũng sẽ phòng tay trần diệu t ổ người kia thua không nổi có thể biết một t h ằ n g sử dụng âm ủ thủ đoạn q u a y dối chính mình không phải sợ trần diệu t ổ người này chỉ là tiêu hành vân còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý nghỉ ca kỳ mấy ngày nay thì kết thúc ba anh em vương l á o hổ cũng biết lái thuyền bắt cá tận lực làm nhạt hai bên mâu thuẫn lâu như vậy người trong thôn cũng cho rằng chuyện này đi qua tiêu hành vân có đôi khi chính mình cũng cảm thấy chuyện này đi qua gần đây một quãng thời gian cũng không có lại cùng ba anh em vương lão hổ xung đột nhưng mà bọn hắn đầu đã phụ mẫu hình tượng một t h ằ n g trong đầu q u a n q u ầ n bọn hắn lấn áp hàng xóm láng giềng sự việc một mực trong thôn lưu truyền hóa giải hóa giải ân đoán biến chiến tranh thành tơ lụa không tồn tại ngũ tinh thượng tướng mạc c t sửa đã từng nói cho phân thân hải xà một cơ hội nó sẽ đem c ử u ra triệt để tan đi tan đi c ử u ra mới là tốt nhất c ử u ra tiêu hành vân tiêu trở d ù m mở ra xe bán tải đem hắn đưa về thôn ánh hoàng hôn ánh sáng tàn ở dưới làng trải yên tĩnh tường hòa bọn nhỏ đuổi theo đánh thanh â m huyền áo hết đợt này đến đợt khác khi thì sen lẫn lao nhân tiếng cười mắng tiêu hành vân đem xe rừng ở đại ca đang kiến tạo phong ốc công trường phía trước nhìn đại ca bận trước bận sau bộ dáng gần đây một quãng thời gian đừng nói đi câu cá cho dù nghỉ cá kỳ kết thúc hắn đều không có thời gian đến trên thuyền giúp đỡ vừa vặn chính mình muốn thử xem phân thân h ả i xà đúng lưới kéo thuyền cá giúp đỡ lớn đến bao nhiêu trước tiên có thể đến trên thuyền giúp mấy ngày bận tiệu mẫu thân tranh thủ theo công trường đi tới lớn tiếng u ớ i nhụ nhị bảo ngươi đang bên ngoài mệt mỏi như vậy cũng đừng tại công trường đứng về nhà sớm nghỉ ngơi đi đợi lát nữa ta liền trở về nấu cơm ngược lại cũng không thế nào mệt ta nhìn một chút liền trở về bất quá nhà chúng ta đóng phòng. Các giám á người làm s là là là Vương Vương trước là đây bọn hắn đang muốn đi huyện thành hội sở uống trận thứ hai kết quả nhìn thấy tiêu hành vân kẻ thù gặp mặt lại thêm tiểu kính bên trên quyết định cấp cho tiêu hành vân một chút màu sắc nhìn một cái vương siêu xây khướp chỉ vào tiêu hành vân hét lên a vân người mẹ nó báo cáo lao tử nhà máy làm trái quy tắc dùng điện ai mượn lá gan của người a chớ nóng vội phủ nhận lao tử cho rằng là người làm căn bản không cần bằng chứng tiêu hành vân n h ư mày lao tử lập tức liền muốn hạ thủ lúc này chân không nghĩ tái khởi xung đột nhưng mà nhường nhịn không phải là tính cách của hắn thì hắn kiểu này bảo tính tình thiên vương lão tử đến, đến rồi cũng sẽ đánh trước dừng lại nói lại đạo lý、Tách. một bắt hai quất vào vương siêu trên mặt đem vốn là đứng không vững vương siêu rút ngã xuống đất sau khi đánh xong tiêu hành vân chỉ vào vương siêu chửi đầm lên n g ư ơ i mẹ nó chỉ vào ai nói chuyện uống hai chén rượu thì quên chính mình có bao nhiêu c â n lượng lập tức cho lão tử xin lỗi nếu không ta cho ngươi cha gọi điện thoại nhường hắn để ý tới dạy ngươi vương siêu bị tiêu hành vân một cái tắt đánh cho hồ đồ hắn còn cần lão hoàng lịch nhìn xem tiêu hành vân đâu nào biết được hiện tại tiêu hành vân táo bạo như vậy à. chó săn triệu tam thủy cấp bách trước hết nhất này g ra ngăn tại vương siêu trước mặt đối tiêu hành vân n h a răng a vân ngươi dám đánh a siêu ngươi không muốn sống nữa lão hổ ca các ngươi đuổi nhanh lên a cùng nhau đánh hắn, cho a siêu báo thủ trút giận mọi người n đồng m tam triệu thủy đ loạt quay đầu cùng nhau chằm chằm vào vương lão hổ tựa nhìn xem nóc bức giống nhau nhìn hắn chương một trăm sáu mươi tám vừa vô dụng tiền nhà không khó coi chương một trăm sáu mươi tám vừa vô dụng tiền nhà không khó coi vương lão hổ nói xong mới phát hiện mình nói câu lời nói ngu xuẩn tiêu hành vân tính khí nóng n ả y căn bản không thể nào nâng vương siêu vương siêu từ nhỏ ngang ngược hiện tại ăn đòn càng không khả năng như vậy coi như thôi càng làm cho hắn hoảng sợ là tiêu hành vân đã dương lên bàn tay nhớ ra bị bàn tay chi phối sợ hãi bóng tối trong nháy mắt đem hắn bao phủ nguy hiểm lui vương lão hổ vì tốc độ n h a y mắt đem hắn bao p h nguy hiểm lui vương lão hổ vì tốc độ n h a n h n h ấ t cho bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc gọi một cú điện thoại nhường hắn nhanh lên đến chó săn triệu tam thủy cảm giác bầu không khí không đúng chỉ là uống quá nhiều đầu g ó c có chút chuyển không qua tới cong hắn lung la lung lay đi đến tiêu hành vân trước mặt vẫn kiên trì nói a vân người gây h a i hòa à vội vàng hướng a siêu xin lỗi nếu không đợi lát nữa ngươi khẳng định sẽ lần lượt gần chết、t、tiêu hành vân một cái tắt đánh gây triệu tam t h ủ y câu nói kế tiếp không có ánh mắt đồ chơi nơi này nào có ngươi tư cách nói chuyện còn có ai không phục lao tử một viên đánh tiêu hành vân bệ n g h ĩ toàn trường sợ tới mức những rượu này được tử không có một cái nào dám lên tiếng chỉ có n g ã xuống đất không dậy nổi v ư n siêu tiêu gào muốn tiêu hành vân đ á mắt muốn báo thủ muốn để hắn chết không yên lành mãi đến khi bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc đã ch lại cho hắn hai cái bạc thai hắn mới thanh tỉnh lại uống uống uống suốt ngày chỉ biết uống uống say thì gây chuyện cút ngay cho ta về nhà hôm nay cũng là trở đi vương siêu vừa nay rất h u n g bị vương kiến quốc một chầu thoá mạ sau đó cái rắm cũng không dám phóng một cái thành thành thật thật đứng lên về nhà mắng đi rồi nhi tử vương kiến quốc thế mà gạt ra một tia khuôn mặt t ư ơ i cười hướng tiêu hành vân xin lỗi a vân a hôm nay việc này đều là a siêu sai hắn uống say ngươi đừng cho hắn chấp nhận ngày nào hắn thanh tỉnh ta nhường hắn xin lỗi ngươi nhìn thấy vương kiến quốc nụ cười tiêu hành vân trong lòng căng thẳng nhìn tới lao già này cũng nghĩ đối với mình ra tay đ ọ c ca hắn hôm nay nếu đồng dạng ngang ngược càn rỡ chỉ thiên m a n g điệu chính mình phản ngược lại không cần lo lắng cái gì hiện tại nha vì duy trì mặt ngoài hòa khí thế mà ngay cả mặt mũi cũng không cần thậm chí từ hàng ngoài p h o n g chủ động xin lỗi nay cùng mình muốn ra tay độc c á c trước đó tâm thái quả thực là giống nhau như lúc hoặc việc này liền dễ làm vậy mình ra tay độc các lúc lại càng không có ngượng ngủng tiêu hành vân lộ ra đồng dạng nụ cười sán lạ vương thúc ngươi năng lực nghĩ như vậy vậy đơn giản thật tốt quá xin lỗi coi như xong về sau nhường a siêu ít uống rượu một chút uống rượu hỏng về ca ư mừng ta biết rồi vậy hôm nay trước hết như vậy ta trở về lại hung hăng đánh cho hắn một trận nhường hắn về sau chú ý một chút đừng tiếp tục náo h sự vương thúc đại nghĩa a vậy liền vào chỗ chết đánh vương k i ế n quốc khỏe miệng co cắp không còn phản ứng tiêu hành vân vì tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này hắn cũng cảm thấy bẽ mặt ta không muốn để cho nhiều hơn nữa thôn dân gây xem vừa nay xung đột l à tại dừng xe bên đường chỗ phát sinh tiêu hành vân phụ mẫu đại ca nghe được tiếng động cầm ra hỏa thì chạy ra ngoài bất quá bọn hắn nhìn thấy tiêu hành vân không sao lại có vương tiến quốc ra mặt ngược lại cũng không có tiến lên lại đem sự việc làm lớn chuyện không sao chỉ là vương siêu uống nhiều quá Say khức tất h không nhà hành hướng nhà thích nhà mình tiểu viện. Vương siêu, vương láo hổ những người này đường huynh đệ quá nhiều rồi, lại thêm chó thành chúng họ những thực khó ô i ngươi Tiêu người giải liền tải tới tiểu viện. siêu, người rồi, lại tiêu người các cần trước. câu, cản. bán láo quá lắng, vân Vương vương này đường săn, nếu muốn này ngăn gây lo ta một tâm ta sát t ra ra về về mà mở xe đệ sự, nhiên không thể sống chung hòa bình vậy liền theo thanh trừ cánh chim bắt đầu đi tiêu hành vân nằm ở trên giường đang suy tư phương án hành động điện thoại di động văng lên hay là tạ kiến hoa đánh tới tạ tổng ta đều nói không còn thời gian ngươi làm sao còn gọi điện thoại tiểu tiêu ngày mai thi đấu đúng ta xác thực rất trọng yếu ta tìm mấy cái câu cá cao thủ đều nói không có tất thắng năm chắc ta đối với ngươi tài câu cá vô cùng tin tưởng chỉ cần ngươi vui lòng giúp ta ta nghĩ c h í ít có thể gia tăng ba phần tỷ số thắng tạ tổng ta lập lại một lần nữa ta không có chỉ cần ngươi vui lòng tham gia ngày mai thi đấu mặc kệ thắng bại ta cũng cho ngươi năm mươi vạn được rồi ta bị tạ tổng thành ý đả động vậy ngươi hiện tại có thời gian sao thời gian dường như bốn trên một chút thì có ha ha hợp tác vui vẻ sáng sớm ngày mai sáu giờ ngươi đến câu lạc bộ du thuyền hồng vận văn phòng thay đổi chúng ta chuyên dụng câu ca phục ụ thể quá trình sắp đặt đợi lát nữa ta nhường câu lạc bộ du thuyền giám đốc cho ngươi liên lạc cúp điện thoại sau đó tiêu hành vân không có vì sửa đổi kế hoạch mà có chút xấu hổ vừa vô dụng tiền nha không khó coi vừa mới bắt đầu không nghĩ cùng làm việc xấu đó là bởi vì không đủ tiền tiền cho đủ rồi q u ò n mẹ nó trần diệu tổ hay là ngô diệu tổ đâu hết thể làm nằm xuống nếu cho tiêu hành vân、hay. hai y h a ức hắn hiện tại thì d á mua m mười vạn rót sổ số, số lần n m cái chủng loại kia chỉ cần g ắ lớn dám để cho chủ nhiệm phóng nghị sinh rất nhanh sau bữa ộ du cơm chiều tiêu hành vân trước tiên đem phân thân hải xà nhét đầy cái bao tử không tiếp tục chơi điện thoại thật sớm nằm ở trên giường đi ngủ sáng sớm ngày thứ hai mươi sáu giờ tiêu hành vân dựa theo hướng dẫn đúng giờ đã đến câu lạc bộ du thuyền hồng vận địa chỉ ngay tại huyện thành bến du thuyền nơi này tiêu hành vân trước kia tới qua rất nhiều lần trong đó một vùng là câu lạc bộ du thuyền hồng vận thuê chỗ thả neo mấy chục chiếc tất cả lớn nhỏ du thuyền cùng du thuyền câu cá tại câu lạc bộ du thuyền giám đốc dẫn đầu dưới tiêu hành vân đổi lại mang theo hồng vận chữ định chế câu cá p h ủ thậm chí lưu lại số điện thoại di động cùng tính danh tin tức tương quan tạm thời gia nhập câu lạc bộ câu cá hồng vận cùng đội hai gã khác người dự thi cũng là mời tới thả câu cao thủ tiêu hành vân chưa từng nghe qua tên của bọn họ thì chưa quen thuộc lên t u y ế n lúc lẫn nhau chỉ là chào hỏi liền ai cũng không để ý tới ai tất cả mọi người là trải qua nhiều lần tranh tài cao thủ cái khác quy cụ ta cũng không nói lần tranh tài này sẽ có máy bay không người lái cùng phe thứ ba trọng tài tùy thời giám sát hy vọng các ngươi không muốn làm trái quy tắc không cho đối thủ nổi lên cơ hội hôm nay thi đấu câu được ngư lấy được một nửa quy chúng ta câu lạc bộ câu cá hường vận một nửa quy các ngươi thả câu người có thể mang đi cũng được theo giá thị trường bán cho chúng ta chúng ta thì có quay phim đoàn đội toàn bộ hành trình quay phim lần này câu cá thi đấu cũng thích hợp dùng cho tuyên truyền n à y lúc trước thì có câu thông qua các ngươi tại thả câu trong quá trình muốn thích hợp chú ý hình tượng và văn minh dùng từ tại câu lạc bộ du thuyền giám đốc như nhứ lại nhại giao phó bên trong cuối cùng đã đến thi đấu địa điểm trên thuyền quay phim đoàn đội sớm đã loay hoay tốt thiết bị bắt đầu cùng chụp ba tên thả câu người tiêu hành vân mặc nguyên bộ câu cá phục mang theo kính mát cùng mặt nạ mới không sợ bọn họ quay phim đấy đối phương kia chiếc du thuyền câu cá d ừ n g ở năm mươi m bên ngoài trên thuyền dự thi thả câu người đang điều chỉnh thử tuyến tổ đang là thi đấu làm chuẩn bị tiêu hành vân thì không có nhàn rỗi phân thân h ả i xà đã sớm theo tới đang tìm bốn phía bảy cá vị trí nó chế độ góc nhìn dưới đáy biển so với máy giò cá dùng t ố t nhiều theo phe thứ ba trọng tài đăng t r à n g dám thi đấu máy bay không người lái lên không câu cá thi đấu chính thức bắt đầu h o à ngoài s ra nghe nói hai cái câu lạc bộ du thuyền lao bản thêm vào tiền đặt cược cao tới nghìn và lần hai người mâu thuẫn thì theo tiểu đà tiểu nháo thăng cấp đến ngươi bây giờ chết ta sống tiêu hành vân tất nhiên đã tiếp đơn liền không có hối hận mà nói dù là bởi vậy gặp phiền phức thì sẽ không thiết kính dân một mang ai cũng không thích lao tử một mực câu cá yêu ai ai chỉ cần chớ t h ọ c đến lao tử chuyện gì đều tốt nói chọc tới lao tử hết thảy vào chỗ chết đánh nay t i ê n sứ dùng tất cả ngư cụ cùng mồi câu mồi ổ toàn bộ do câu lạc bộ du thuyền hồng vận cung cấp hẳn là bọn hắn đại diện nhãn hiệu logo ký hiệu cực kỳ dễ thấy tiêu hành vân chính mình câu cá lúc rất ít sử dụng mồi ổ nhưng hiện tại mồi ổ là miễn phí cung cấp vậy liền không khách khí nhà móc mồi ném ném trực tiếp vung ra đáy biển một cái cá mú trước mặt mặc kệ nó có ăn hay không liền bắt đầu quấy mồi ổ, mồi ổ có thể thu hút nhiều hơn nữa ngư đến dù là bị sóng biển cuốn đi cũng có thể đem phụ cận g ả i rác tôn kép tương đối tập trung đến p i ế n khu vực này vận kh cũng có thể thu hút đến cá lớn không có đầu nào cá mú có thể nhịn bị mồi câu đánh mặt đục nhã dù là nó không đói bụng ăn bản năng cũng làm cho nó cáo kỉnh lên một ngụm nuốt vào bên miệng mồi câu chẳng qua cái này mồi câu bị móc xuyên nhìn tại nó cảm giác được không thích hợp lúc đã chậm tiêu hành vân dương can trong tay chuyển đến chịu nặng cảm giác loại thu hoạch này thoải mái cảm giác nhường hắn say mê gần đây câu quen rồi một hai trăm cân cá lớn đầu này nặng mười mấy cân cá mú cọt quả thực không có phí chút sức lực liền đem nó lôi ra mặt nước thô bạo động tác treo đến thợ quay phim tấp nập kêu lên tiêu hành vân một tay cầm can một tay cầm lên trong n y mắt liền đem nó chép đến trên thuyền câu lạc bộ du thuyền hồng vận giám đốc sướng đến phát rồi rồi ha ha thật tốt quá là chúng ta hồng vận câu đi lên lần này tranh tài đầu thứ nhất ngư nặng mười mấy cân cá m ũ cọc đây là điểm tốt a cùng trên chiếc thuyền hai gã khác câu cá cao thủ nguyên bản không có đem tiêu hành vân để ở trong lòng lúc này nhưng không được không đúng hắn nhìn với con mắt khác thi đấu mới bắt đầu ba phút hắn thì câu đi lên một cái nặng mười mấy cân cá m ũ cọc tiểu này bạo lực trên ngư thủ đoạn thì thật là đáng sợ a hắn dùng là to hơn tuyến tổ từ tuyến cùng chủ tuyến sao phối hợp số mấy lưới câu rất muốn chạy tới hỏi một chút nhưng lại cảm thấy có sai lầm mặt dù sao chính mình mới là chuyên nghiệp tiêu hành vân dường như hiểu rõ bọn hắn suy nghĩ gì lớn tiếng hét lên theo máy giò cá trên nhìn xem phía dưới thuyền cá lớn tiểu ngư cũng có các ngư nhiều vung ngồi ổ đem ngư tập trung ở du thuyền câu cá xung quanh đến lúc đó mặc kệ sử dụng cái nào loại hình lưỡi câu nhắm mắt lại đều có thể trên ngư cùng trên chiếc thuyền hai cái câu cá cao thủ nể tình tiêu hành vân vừa câu đi lên một cái cá mú phân thượng lựa chọn nghe hắn câu này khuyên tiêu hành vân gào to một tiếng sau đó không còn phản ứng bọn hắn tiếp tục câu cá hắn đem lưỡi câu để qua một cái cá mú đi tới lộ tuyến bên trên đầu này cá mú tám chín cân ráng vẻ hình như không đói bụng thế mà không ăn nên ngang theo cái k i a đáng thương lại bất lực tôm he trước mặt bơi qua thế mà không ăn có phải hay không xem thường ta béo hổ thế là tiêu hành vân điều khiển tinh vi một chút cần câu lần nữa đem ngồi câu ném căng tại cái k i a cá mú đi tới lộ tuyến bên trên mấy chục giây sau đó cái k i a cá mú lần nữa gặp được đầu này đáng thương lại bất lực tôm he trọn vẹn sửng sốt ba giây tựa hồ tại suy tư chính mình vừa nay có phải hay không gặp quan ó có chút q u a mặt nhưng mà tất cả tôm he nhìn đều là cái bộ rắng này đầu này cá mú thì không nắm chắc được thế là cá mú chỉ coi đây là một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ lần nữa theo nó trước mặt lách đi qua tiêu hành vân cắn răng cũng không tin cái này tả lần nữa dương can thù dây đem cái này mỗi câu ném ném đến cái k i a cá mú đi tới lộ tuyến bên trên đầu này cá mú trợn mắt nhìn thông tuệ ánh mắt chăm chăm vào đầu này tôm he trọn vẹn sửng sốt bảy giây một máy mắt nó dường như sản sinh mãnh liệt hoang mang ta là ai ta ở đâu chuyện gì xảy ra vì sao ta bơi xa như vậy một mực không có bơi ra đầu này tôm he ảnh hưởng phạm vi lẽ nào là cái này lên trời an bài sau bữa ăn điệp tâm không ăn không được loại đó lên trời an bài lớn nhất n h a vậy liền làm đi thế là nó há miệng đem đầu này tôm he nuốt vào chỉ là ăn hết trong n y mắt nó thì cảm giác được một loại cảm giác thân bất do kỳ cơ thể không bị khống chế bị người đè đi lên rất nhanh tiêu hành vân dùng vật lưới đem nó dò xét đi lên đu bật kỳ hiệu tiêu hành vân phong n h ạ t nói nhẹ tiếp nhận câu lạc bộ du thuyền giám đốc ca ngợi trọng tài thì chạm sau lưng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ thì không có phát hiện tiêu hành vân câu cá phương pháp cùng người khác có cái gì khác nhau không hiểu rõ hắn vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lên hai cái đại t h ạ ban cung thuyền hai cái câu cá cao thủ lúc này các câu đi lên một cái cá cháp vây vàng cũng coi như không có hưởng phí đánh hoa tử thời gian trôi qua rất nhanh trong n é y mắt cho tới chưa đi qua tiêu hành vân tử câu đi lên đầu thứ nhất ngư sau đó thì không dừng được trên ngư tốc độ đem trọng tài cũng nhìn xem tự bế nếu như không phải trên thuyền trang bị tân tiến n h ấ t máy do cá hắn cũng hoài nghi có phải hay không dưới đáy nước có một thợ lặn một thẳng hướng tiêu hành vân lưới câu trên treo ngư cùng thuyền hai tên câu cá cao thủ thì các câu đi lên mười mấy đầu tiểu ngư nhưng mà mỗi người chỗ câu ngư c ộ n lại chỉ có tiêu hành vân câu đi lên một cái cá mũ c ộ n trọng còn tốt bọn hắn coi như là cùng đội tàu bạn ngư ngọc phong người kia cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết gặp được hắn ta ta cảm giác một thằng sống ở hắn bóng tối phía dưới một cái khác câu cá cao thủ ta cảm thấy phải chúng ta có thể trước giờ đầu hàng buổi chiều câu không câu cũng không ảnh hưởng thi đấu kết quả một mình hắn câu được ngư có thể so với chúng ta tất cả đội câu được cũng nhiều trên thuyền trọng tài các ngươi tự tin điểm đem có thể bỏ đi sau cơm trưa sóng gió đột nhiên biến lớn nhưng mà ngư khẩu so với bình thường càng kém một thẳng dậy vào đến bốn giờ chiều thi đấu kết thúc câu lạc bộ du thuyền thiên phạm mời tới câu cá cao thủ đều không thể lập b ả n ba người bọn họ nay thiên nhất tổng câu được hơn năm mươi cân ngư mà tiêu hành vân một người câu được hơn bốn trăm cân thì mẹ nó thay quá nghe được thi đấu kết quả trần diệu tổ tức dẫn đến ngã điện thoại đập văn phòng chọn bộ t ử xa đồ uống trà nhét ngay cả một lao tử thua một ngàn vạn a mà t ạ kiến hoa nghe được thi đấu kết quả hưng phấn đến ha, ha cười to đúng câu lạc bộ du thuyền giám đốc nói ra hảo hảo tốt này tiền hoa giá trị à liền biết tiểu tiêu sẽ không khiến ta thất vọng chương một trăm bảy mươi lão bản nương tân thủ quang hoàn chương một trăm bảy mươi lão bản nương tân thủ quang hoàn tiêu hành vân sau trận đấu cầm tới năm mươi vạn tiền thuê câu được ngư phân đến tay một nửa theo giá thị trường bán cho câu lạc bộ du thuyền lại lấy được hai vạn thu nhập cầm tới tiền hắn liền rời đi về phần phía sau hai cái câu lạc bộ du thuyền ở giữa mâu thuẫn tranh chấp hắn không hứng thú tham dự t r ạ m vào tối tiêu hành vân đến lao bản nương trong nhà cùng nàng giao lưu một ít câu cá tầm đắc cùng đi ăn tối sau đó tiêu hành vân lái xe mang nàng tới bến tàu xa phố leo lên kim sắc bì bì hà hiệu. ra biển câu cá hãn phân thân hải xà tiến nhập tuổi dậy thì tính cách ngày càng nóng nảy dẫn đến tiêu hành vân thì ngày càng có nghiện bên cạnh có nữ nhân làm bạn mới có thể an tâm báo cáo chuẩn bị sau đó bị b ì hà hiệu rời khỏi bến tàu tiêu hành vân thì bước vào đường thủy chậm rãi lái về phía biển cả c h ỗ sâu phân thân hải xà đi theo thuyền phía sau mô phỏng cá kiếm bơi lội hình thức lại có thể cao cao sông ra mặt nước lại lọt vào trong nước như thế lặp đi lặp lại tiêu hành vân đã nghĩ đến mấy cái giết chết cựu ra phương pháp phân thân hải xà mô phỏng cá kiếm động tác có thể trong nháy mắt vọt tới trên thuyền đem vương lão hổ quấn vào trong biển chỉ cần vương sinh tử liền bị phân thân hải xà triệt để khống chế là d ù n g đ ộ c hay là trực tiếp cắn xé lại hoặc là cho hắn lấy máu đem phụ cận xa ngư thu hút đến kim sắc bị, bị hà hiệu mở chừng một giờ đã đến cái đó câu cá m ũ đỏ khu vực đá ngầm vực đây là tiêu hành vân đánh dấu qua câu điểm lúc này nơi này lại đã ngừng hai chiếc du thuyền câu cá một chiếc là la đại hải thuyền một cái khác chiếc không biết là người đó nhưng mà lý cương ở này chiếc du thuyền câu cá trên đứng hẳn là hắn đem người mang tới cái này câu cá m ũ đỏ địa điểm tiêu hành vân trước kia mang lý cương tới qua đã từng mang la đại hải tới qua bọn hắn lúc này ở nơi này câu cá cũng không kỳ lạ rốt cuộc một cái tốt câu điểm lão câu cá thỉnh thoảng đều sẽ đến càn quét một vòng lỡ như câu được đáng giá hàng đem cùng ngày v ẽ tàu tiền thì kế bể. tiêu hành vân d ừ n g ở hai trong thuyền ở giữa gân cổ học hỏi lão l à hôm nay ngư khẩu thế nào câu được cá m ũ đỏ sao la đại hải kinh ngạc nói cờ mờ nờ tiêu lao đệ ngươi sao cũng tới lớn như vậy sóng gió thì không nghỉ ngơi à. đêm dài đằng đắng vô tâm giấc ngủ hay là câu cá thú vị tiêu hành vân nói xong bắt đầu loay hoay ngư cụ lưu kế phân mặc câu cá đổ bộ đứng ở tiêu hành vân bên cạnh nhìn hắn sao câu cá nàng đem câu cá chưa xuyên ra quần áo bó hiệu quả tiểu này hồ lô dường như dáng người mặc vào sau đó m ị thể hiệu quả gấp bội nàng vừa xuất hiện lập tức đem ngoài ra hai chiếc du thuyền câu cá trên lao câu cá toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới tiêu lao đệ ngươi lần này ra b i ể n câu cá lại mang mỹ nữ la đại hải thật không có ý tứ nói tiêu hành vân lại thay người sợ dẫn tới không cần thiết mâu thuẫn vì cách xa hơn một chút lại là tại trong đêm la đại hải chỉ nhìn ra nàng không phải tống an kỳ nhưng không nhận ra nàng là lao bản nương của nhất phẩm tiên mua du thuyền câu cá hạng sang ra biện câu cá không mang theo mỹ nữ có ý gì nếu chỉ đem một đám ra môn đơn sơ nhất ngoài trời du thuyền câu cá năm vạn khối tiền có thể mua một chiếc ha ha nói có đạo lý a hai người bọn họ đang nói dẫn lúc lý cương xuất ra xa xa dẫn trước đối tiêu hành vân cùng lưu Kế phân vụ trộm chụp hai phát bức ảnh h ừ ta từ đầu đã nói tiêu hành vân chính là một cái trai hư a kỳ còn không tin lần này bị ta đập tới chứng c ứ đi hơn nửa đêm mang theo nữ nhân khác ra biện câu cá khẳng định không được chính sự bất quá hôm nay nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp a rắng người thì siêu tán hiện tại ta liền đem bức ảnh cho a kỳ gửi tới n h ư n g nàng nhận rõ tiêu hành vân bản tính có thể nàng còn có thể hồi tâm chuyện ý tìm ta hợp lại nghĩ đến nơi này lý cương kích động lên tìm thấy cái đó một thằng không nơ xóa bỏ nít h ẹ c h ặ t mã đem vừa chụp bức ảnh phát quá khứ điện thoại di động của hắn đã sớm liền lên du thuyền câu cá trên vệ tinh lên mạng hệ thống phát hai tấm bức ảnh loại hình vấn đề không lớn chỉ là hình ảnh không có gửi tới một cái màu đỏ than thở đau nhói lý cương con mắt a kỳ mở ra hảo hữu nghiệm chứng ngươi còn không phải hắn nàng bằng hữu mời ra tay trước tiến bằng hữu nghiệm chứng đề xuất đối phương nghiệm chứng thông qua về sau mới có thể nói chuyện thím lý cương há hốc mồm như bị xét đánh muốn mắng chút gì nhưng lại tìm không thấy thích hợp tử lúc chia tay nàng rõ ràng nói qua, Chia tay cũng được làm bằng hữu làm sao lại đem ta xóa trừ ra nhất định là a kỳ lầm xóa lần sau gặp được nàng ta đem tiêu hành vân tìm lung tung người phụ nữ bức ảnh cho nàng nàng khẳng định sẽ lại lần nữa đem ta tăng thêm nghĩ đến nơi này lý cương lại khôi phục đ ầ u t r í nhìn thấy tiêu hành vân cùng cái đó nữ nhân xinh đẹp nói một chút t i ế u t i ế u cử chỉ thân mật ghen ghét được t r ò n g mắt đều đỏ sớm biết du thuyền câu cá dễ dàng như vậy hẹn nữ nhân ta thì không bán nếu không bán mỗi lần ra b i ể n câu cá cũng đổi thường tiền tình trạng kinh tế của ta nhịn không được c tiêu hành vân không biết lý cương nội tâm kịch như thế phong phú hắn tay nắm tay giáo lưu kê ph thì không chú ý chung quanh lão câu cá khác thường ánh mắt đáy biển đá ngầm bên trong cá mú đỏ còn thừa không nhiều nhưng mà phân thân h ả i xà đã thấy mấy đầu đang đem chúng nó theo đá ngầm chỗ sâu hướng kim sắc bì bì hà hiệu chỗ nào đổi đột nhiên lưu kế phân duyên dáng gọi to một tiếng hay hay đ ạ i tiêu của ta linh đang v ă n g lên có phải hay không bên trong cá ta nên làm cái gì tiêu hành vân chỉ là quét mắt một vòng cũng chưa qua đi giúp đỡ ý nghĩa dương can thu dây à không nên gấp ngư không lớn theo ta vừa nay giáo phương pháp của ngươi là được rồi đồng thời vẫn còn đang suy tư lưu kế phân vừa n ã y lời nói bên trong một cái thú vị chỗ nàng linh đang vang lên nếu tại cổ nàng trên treo một cái màu vàng kim linh đang có thể hay không càng có ý tứ lưu kế phân luống cuống tay chân nhưng mà dây câu đã bị nàng từng chút từng chút quay lên đến trong nước ngư s á c thực không lớn chỉ có hai cân t à hữu mấy phút đồng hồ sau một cái xinh đẹp cá mú đỏ bị nàng lôi ra mặt nước tại dưới ánh đèn vừa chiếu thân cá trên điểm lấm tấm giường như có thể phát ra xinh đẹp vừa sáng và là cá mú đỏ a chỉ ít có hai cân lưu kế phân sướng đến phát rồi, rồi. đây là nàng lần đầu tiên hại câu lần đầu tiên trên ngư lại câu được quý báo cá mũ đỏ đủ để cho nàng ghi khắc chúng thân khả năng này chính là tân thủ quang h o à n đi rốt cuộc tiêu hành vần cái này hacker đều không có bên trong ngư đ ấ y tiêu hành vân cầm lấy vật lưới giúp nàng đem ngư giỏ xét đi lên cũng dạy nàng dùng dụng cụ gỡ cá đem ngư hai xuống ta muốn chụp ảnh ta muốn phát vòng bằng hữu hảo gia hỏa người phụ nữ tự sướng thiên phú tăng thêm l á o câu cá khoe khoang thiên phú hai cái bờ hữu ff trồng chất lên nhau đủ để dẫn tới đáng sợ chất biến tiêu hành vân giút mấy bức ảnh nàng lại chính mình chụp mấy bức góp đủ rồi chín cái lúc này mới phát vòng bằng hữu lần đầu tiên ra b i ể n câu cá vận khí cũng không tệ lắm câu đi lên một cái ba cân nhiều cá mú đỏ lưu kế phân sợ người khác không biết đây là cái gì ngư còn cố ý đem ngư tên viết ra người hưu tâm tại trên mạng tùy tiện tra một cái có thể hiểu rõ con cá này giá cả lao câu cá ngư lấy được máy khuyết đại thiên phú thì vô sự tự thông không t h ể cũng tự thông tỏ rõ ràng hai cân cũng miễn tưỡng lại có mặt nói nó ba cân nhiều À, nữ nhân, chương bằng người nhiêu chương hưu của người cục có bao b rốt tốt, 171, hưu của đồ trong đêm ngư khẩu thì đất quãng lão bản nương tân thủ quang hoàn vẫn như cũ tồn tại thỉnh thoảng có thể câu đi lên một con cá tiêu hành vân bất động thanh sắc câu đi lên một con cá lớn thì so với nàng câu tất cả ngư cũng trọng nhường nàng đã hiểu vương giả vĩnh viễn là vương giả câu được trong đêm một chút lão bản nương thì vây được không được nàng bình thường rất ít tức h đêm câu cá hưng phấn kình lực quá khứ đã cảm thấy và ngư quá trình rất nhàm chán tiêu hành vân cũng đã đem phụ cận cá mú đỏ dọn dẹp sạch sẽ gặp nàng thu can nghỉ ngơi thì đi theo hồi khoan thuyền nghỉ ngơi sau khi rửa mặt lưu kế phân lại tinh thần theo phòng khách sofa đến phòng nghỉ trên dư chẳng qua nàng kia hai lần tại tiêu hành vân trước mặt không đáng chú ý lại thái lại mê nó i chính là nàng loại người này sóng gió càng lúc càng lớn kim sắc bị, bị hà hiệu trong sóng gió lắc lư sóc này được càng thêm nghiêm trọng năm giờ sáng tiêu hành vân dựa theo bình thường thói quen rời giường câu cá phụ cận hai cái thuyền còn lại la đại hải kia chiếc ngoài ra một chiếc đã rời đi không biết khi nào bắt đầu trời mưa chẳng qua hạt mưa không lớn ngược lại cũng không cần phải gấp gáp trở về địa điểm xuất phát l ã o la trong đêm ngư khẩu thế nào muốn hay không chuyển sang nơi khắc câu tiêu hành vân sông xa xa la đại, đại hải hối hận nói đừng nói nữa còn không bằng giống như ngươi đi ngủ đâu ngư khẩu kém đến thái quá cho dù đi ngủ ngươi cùng ta thì không giống nhau ta trên thuyền có nữ nhân cợt mờ nở lời này quá mẹ nó đâm tâm lão bản nương vừa rửa mặt xong nghe được tiêu hành vân trên boong thuyền cùng người khác khoe khoang tâm trạng thì càng không tệ chỉ ít tiêu hành vân dám trước mặt mọi người thừa nhận cùng mình có một chân thì không buồn công chính mình móc tim móc v ộ i cùng hắn n à y một lần không cần tiêu hành vân phân phó nàng liền bắt đầu đến phòng bếp nấu cơm nàng la mợ tiệm cơm tay nể tự nhiên không kém không bao lâu nàng thì làm một phần hấp cá, mũ, thay ông canh cá. suy xét đến tiêu hành vân lượng cơm ăn rất lớn còn cần trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn làm một đại phần khoai tây thịt bò ớt xanh trứng gà lại thêm một nồi cơm trắng cảm thấy tiêu hành vân lượng cơm ăn lại lớn cũng có thể đủ ăn kết quả tiêu hành vân chỉ ăn một cái lường dạ n g lại làm cho nàng làm một cái cá mú đỏ xạ xi mi tăng thêm một chút hoa quả lúc này mới kết thúc cái này đ ố n g nhiên bữa sáng liệu k ê phân kinh n g ạ c nói chẳng thể trách ngươi có một thân dùng không hết khí lực nguyên lai có thể ăn như vậy à ta nhớ kỹ về sau nấu cơm cho ngươi nhất định phải gấp bội tiêu hành vân cười nói về sau giúp ngươi làm việc ta thì sử dụng g i gấp đôi khí lực nghe nói như thế lão bản nương con mắt tỏa ánh sáng người muốn nói như vậy về sau đến nhà ta ăn cơm ta nhưng phải đem người cho ăn no tiêu hành vân nhận được cám hiệu của nàng về sau mọi người lẫn nhau uy chứ sao mưa càng rơi xuống càng lớn tiêu hành vân nhận được thời tiết cảnh báo trước tương lai mấy tiếng có bao tố nhường hắn kịp thời trở về bến tàu tiêu hành vân không dám k i n h thường cùng la đại hải nói một tiếng hai người lập tức theo gió vượt sóng phóng tới bến tàu xa phố còn chưa bước vào bến tàu bầu trời đã sấm xét vang dội mưa to mưa như chút nước tiêu hành vân lần này ra biển chỉ câu được hơn hai mươi con cá có lớn có nhỏ đ tiêu hành g hơn mưa, mưa vân lái xe đem lưu kê phân đưa đến nhất phẩm tiên từ lâu đem ngư sứ một chút đạt được bốn năm vạn thu nhập rốt cuộc lần này câu được ngư có một nửa đều là cá mũ đỏ giá cả rất cao tiêu hành vân vô cùng may mắn lần này câu cá thời gian mặc dù rất ngắn nhưng mà thu nhập cũng không thấp c h ỉ ít không có thâm phục tiền thừa dịp có một hồi mưa rơi hơi yếu tiêu hành vân lái xe về nhà nghỉ ngơi không hề có tại nhất phẩm tiên tiểu lâu dừng lại quá lâu rốt cuộc tại nơi này tiêu hành vân căn bản nghỉ ngơi không tốt mặc kệ ngủ tại trên ghế salon hay là lao bản g trên ghế tỉnh l ạ i lúc trên người tổng hội thêm một người đây là tiêu hành vân kinh nghiệm lời tuyên bố về đến nhà hắn có thể ngủ một g i ấ c đến trời tối trời mưa một thiên nhất đêm đ ứ t quãng đến bình minh sau đó mới dần dần ngừng chẳng qua sóng gió vẫn như c ũ rất lớn tiêu hành vân không có cách nào ra biện câu cá cho dù tại bờ biện câu cá cũng không an toàn dứt khoát thì tiếp tục trong nhà nghỉ ngơi tiêu hành vân hiện tại có hơn ba trăm sáu mươi vạn tài chính vốn định lấy ra cho trong nhà mua cái mới thuyền cá kết quả phụ mẫu nói cái gì cũng không đồng ý nói đây là tiêu hành vân chính mình vất vả kiếm được về sau phân ra thời điểm lưu làm tài chính khởi động trong nhà mua thuyền tiền dùng thuyền cá tiếp tục gãy bọn hắn còn trẻ một ngày nào đó có thể kiếm đủ mới thuyền tiền tiêu hành vân h i ể u rõ phụ mẫu tâm tư hai đứa con trai một chén nước nội dung chính mình n h à nhưng mình vất vả kiếm tiền vì cái gì không phải cũng là muốn cho phụ mẫu thiếu điểm vất vả sớm chút về hưu dưỡng lao sao càng là người thành thật tính cách càng là cố chấp hiểu rõ phụ mẫu tính cách tiêu hành vân hiểu rõ không khuyến nổi chỉ có thể chờ đợi nghị cá kỳ kết thúc nghị biện pháp giúp bọn hắn nhiều vất một ít đáng giá ngư nhanh chóng đạt được thay mới thuyền tài chính nghĩ đến nơi này tiêu hành vân cảm thấy trong tay còn lại tám cái hũ trà nhất định phải nhanh đ ổ i tiền phóng ở trong tay chính mình chúng nó chính là tám cái không đáng tiền v à mẹ chỉ có đ ổ i thành tiền mặt mới có thể làm dịu chính mình cùng bệnh thế là đối nàng một lần cuối cùng khảo nghiệm nếu nàng có thể đem sự việc làm được xinh đẹp lần sau ra biện câu cá cũng không cần mệt mọi mặt đau hết hầu đau đem nàng đặt ở bên cạnh về sau phân thân h ả i xà m ọ được đồ cổ thì có thích hợp con đường đ ổ i tiền a kỳ đang bận cái gì gọi điện thoại sau đó tiêu hành vân hỏi tống an kỳ h ư u khí vô lực hồi đáp ở nhà đồ cổ phô giúp đỡ làm một chút đơn giản đồ cổ chữa trị vô cùng nhàm chán làm sao vậy ngươi lại có bằng h ư u bạn muốn bán đồ cổ thông minh đúng ta có một người bạn trong tay hắn có một bộ hồng vũ trong năm b ắ t tiên quá hải hữu trà c ô n g xứ bình phẩm chất cùng tiểu dáng cùng lần trước bán cho nhà ngươi trong tiệm cùng loại chẳng qua lần này là tám cái một bộ chỉnh thể bán ra tám cái một bộ Cái này có c điểm điểm này hai ú t tứ ý n g ư người nói một chút tiêu tiêu quyết định lần giao dịch này cách thức buổi chiều tiêu hành vân đem này tám cái hũ trà gốm xứ đưa đến trung tâm đấu giá đồ cổ hạ thị phụ cận một nhà cửa hàng nơi này mặt tiền cửa hàng cấp bậc cao hơn chợ đồ cổ tống an kỳ ra ra tự mình ra mặt tiếp đãi tiêu hành vân trải qua đơn giản giám định hai bên ký tên một phần đấu giá h ủy thác thỏa thuận đấu giá sau khi thành công tiêu hành vân cần thanh toán đối phương năm phần trăm tiền thuê cùng với không vượt qua một phần trăm tương quan phí thủ tục dùng cái gì là tương quan phí thủ tục dùng à, chính là cần làm một bộ đồ cổ hợp pháp tài liệu thôi chuyện này đối với bọn hắn kiểu này tiệm đồ cổ mà nói tương tự tài liệu cũng không khó làm buổi tối lúc trở về tống an kỳ lại đi theo lên xe a vân ta là giúp người đem ra ra cũng mời ra được khi sinh quả lớn tối nay ngươi phải mời ta ăn cơm tiêu hành vân khẽ giật mình tương tự xáo lộ hình như trải qua a mời nàng cơm nước xong xuôi sau đó nàng có thể hay không đối với mình mưu đồ làm loạn chương một trăm bảy mươi hai tự giải quyết cho tốt chương một trăm bảy mươi hai tự giải quyết cho tốt nữ nhân nói để ngươi m ờ i ăn cơm kỳ thực mục đích từ trước đến giờ đều không phải là bữa cơm này tiêu hành vân không có ở hạ thị ăn cơm trực tiếp mang nàng tới bến tàu xa phố phụ cận quán bán hàng ăn hải sản uống địa còn có thể nhìn thấy xa xa b i ể n cả cho dù nàng no nghe muốn động muốn chơi xáo lộ xung quanh nhiều người như vậy nàng thì không tiện ra tay chẳng qua tống an kỳ vẫn như cũ tâm trạng sung sướng cảm giác tiêu hành vân đối với mình hiện ra bí mật càng ngày càng nhiều ta thì chuẩn bị mở tiệm đồ cổ về sau lại có tương tự đồ cổ có thể trực tiếp giao cho ta xử lý bảo đảm giúp ngươi xử lý được thoả thỏa không có cái gì phong hiểm a chỉ cần không phải cấp bậc quốc bảo cái khác với lại không đối ngoại bang nhân sĩ bán ra cơ bản không có gì mạo hiểm tại bờ biển nhặt đồ vật cũng không phải trộm mộ đọc được, được hàng năm tương tự đồ cổ không biết có bao nhiêu chạy vào thị trường tạm thời còn không người nghiêm t r a vậy ta a n tâm ta nhìn xem sóng gió nhỏ tối nay còn giá hải câu cá sao ăn xong rồi nói sau đúng lúc này sắt vách truyền đến tiếng cãi vã ngày càng kịch liệt vương lão hổn hùng hồ hổ hổ quát l ã o tử ăn ngươi mấy trận làm sao vậy đều là một cái thôn gia môn ngươi mẹ nó có ý tốt lấy tiền tiêu lỗi ủy khuất bồi khuôn mặt tôi cười hổ ca ta đây là vốn nhỏ mua b á n a ngươi đang nơi này cho nợ năm sáu n g à n khối tiền sẽ không lại cho tiền ta cái tiểu điếm này cũng được đóng cửa dù sao lão tử không có tiền ngươi có bản lĩnh liền đi nói với ta ngươi ngươi đây không phải bắt nạt người sao l ã o tử thì bắt nạt ngươi ngươi năng lực làm gì a các ngươi họ tiêu trong thôn còn có thể làm ẩ m ý ra một đoá hòa đến tiêu hành vẫn nghe được bọn hắn cãi lộ nội dung tức dẫn đến lông mày mẹ lên vương lão hổ làm áp bản tính vĩnh viễn không thể nào thu lại không dám bắt nạt chính mình liền đi bắt nạt người khác vừa n ã y đến phụ cận lúc ăn cơm tiêu hành vân vốn nghĩ đến ã lỗi chỗ nào chỉ chẳng qua hắn ra cái bản toàn bộ ngồi đấy không nghĩ cho hắn thêm phiền phức mới bất động thanh sắc ngồi vào hiện tại nhà này quán bán hàng ăn cơm không ngờ rằng vương lão hổ thì ở nơi đó ăn cơm còn cả ngày quyền nợ chân không phải là một món đồ tống an kỳ nhìn thấy tiêu hành vẫn ánh mắt có l ử a giận hỏi người biết tiêu hành vẫn nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại đều là một cái thôn người khẳng định biết nhau à chẳng qua đó là mâu thuẫn của bọn họ ta không thích hợp c ú n g tay tống an kỳ rất tán thành gật đầu xác thực ta nghe người ta nói qua trong thôn chuyện nhà khó xử lý nhất nàng lại không biết tiêu hành vân đây là muốn chơi hung ác cho nên mới cực lực kiềm chế còn có hai ngày còn có hai ngày nghỉ cá kỳ thì kết thúc vương lão hổ ngươi có thể nhất định phải ra biển bắt ca a sắc vách vương lão hổ cùng tiêu lỗi cãi lộn rất nhanh liền kết thúc vì vương lão hổ uống đến say khất dẫn người rời đi tiêu lỗi người đàng hoàng kia chỉ có thể tiếp tục kiềm chế chín giờ tối tiêu hành vân ăn uống no đủ mang theo tống an kỳ leo lên kim sắc bì bì hà hiệu nay một hồi lại gió ê m sóng nặng trăng sáng sao thưa bến tàu có du thuyền câu cá lần lượt ra biển nghĩ thừa dịp sóng gió sau đó nhặt nhạnh chỗ tốt câu cá lớn chúng ta thì ra ngoài câu cá chứ sao t ố n g an kỳ mang theo vài phần men say tràn đầy phấn khởi nói tiêu hành vân gật đầu đồng ý được liền đến phụ cận t à n bộ một vòng có ngư thì câu không có ngư liền tìm cái địa phương đi ngủ trên thuyền dầu cùng nước ngọt vẫn có hơn phân nửa bổ sung một chút đá lạnh là được rồi rất nhanh tiêu hành vân lái kim sắc b ì hạ hiệu lái ra bến tàu đi vào một chỗ tương đối nổi danh câu cá địa điểm ưu điểm là cách gần đó khuyết điểm là rất nhiều người này một vùng ngừng mười mấy c h i ế c du thuyền câu cá tiêu hành vân đem thuyền rừng ở hơi địa phương xa không muốn cùng những người này chen thành một đoàn vì nếu câu không đến ngư hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lựa chọn đi ngủ phân thân hải xà cùng máy giò cá cũng nhìn thấy đáy nước có ngư nhưng mà ngư khẩu rất kém cỏi câu được trong đêm mười hai giờ tiêu hành vân chỉ câu được mười mấy cái không đáng tiền tiểu ngư mà tống an kỳ chỉ câu được năm đầu tiểu ngư tiêu hành vân thất vọng lắc đầu không được hôm nay không có ngư khẩu a tống an kỳ lại cười thần bí không có ngư khẩu ta đến ba tiêu hành vân ngạc nhiên lời này sắp trở thành tống an kỳ câu cửa miệng với lại nàng cũng không phải nói một chút mà thôi lại đổi thật tiêu hành vân sắc mặt nghiêm túc đứng ở đầu thuyền câu cá nàng tượng ngư giống nhau nghiêm túc phụ trách ngồi sồn ở người khác không thấy được góc mà bận rộn một chiếc du thuyền câu cá chậm rãi tới gần trên thuyền mấy tên lão câu cá nhận ra tiêu hành vân trong đó có hạ cường cùng lý cương một người trong đó xa xa mà hỏi a vân hôm nay ngư khẩu thế nào câu được bao nhiêu cá tiêu hành vân không yên lòng hồi đáp tạm được rất sâu không đúng a thật là tấp nập chẳng qua câu được đều là tiểu ngư không có câu được năm cân trở lên cá lớn vậy cũng không tệ chỉ ít không có không q â n bọn hắn nói xong đem thuyền rừng ở năm sáu mươi m chi ngoại địa phương không hề có áp quá gần lý cương do dự một chút lại hỏi a vân gần đây hai ngày thấy a kỳ sao ta gọi điện thoại cho nàng sao vẫn không gọi được tiêu hành vân nhắm mắt trầm tư một lát rồi mới h ồ i đáp ồ ngươi nói có hay không có một loại khả năng nàng đem ngươi mở lóc lý cương ý chí chiến đấu sụp sôi h ồ không thể nào ngươi đừng ở ở giữa nói a kỳ nói xấu chúng ta mặc dù chia tay nhưng vẫn là bằng hữu gần đây ta suy nghĩ rất nhiều thì suy nghĩ minh bạch là ta chưa đủ ưu tú a kỳ cùng ta chia tay ta có thể hiểu được chờ ta càng biến đổi ưu tú nhất định sẽ đem nàng lại đổi trở về tiêu hành vân nhường thanh â m của mình càng ổn định một ít ồ khắc phí công phu kia a kỳ trướng mắt ngươi ta lại sai vậy so với có chút trai hư mạnh cả ngày mang theo khác nhau nữ nhân ra b i ể n câu cá ngươi có phải hay không sợ ta đem ngươi làm việc này nói cho a kỳ mới cố ý nói những lời này t, tùy t ngươi nghĩ như thế nào ngươi vui vẻ là được đừng cho ta nói chuyện sẽ chậm trễ ta câu cá lý cương đầu góc mù mịt luôn cảm giác ở đâu không thích hợp nhưng lại trong thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ tiêu hành vân đem một con đường qua cá vược lớn câu đi lên sau đó liên bắt đầu thu can đầu này cá vược rất có thể g à y vỏ tóe lên bọn nước trên bom thuyền lưu lại một mớ hỗn tống an kỳ giúp đỡ thu thập sạch sẽ sau đó lúc này mới quay người trở về khoang thuyền tại đối diện câu cá lý cương nhìn thấy quen thuộc bóng hình x i n h đẹp tại tiêu hành vân đầu thuyền lắc lư mặt cũng tái rồi hắn làm không rõ ràng vì sao tống an kỳ rõ ràng tại tiêu hành vân trên thuyền vừa n ã y chính mình hỏi lúc nàng lại không trả lời chẳng lẽ lại nàng chân đem chính mình blog g â y tởm có điện thoại không tiếp điện thoại ta có miệng lại không trả lời vấn đề của ta nàng rốt cục đang làm gì à tiện nhân tiêu hành vân cái đó trai hư có cái gì tốt ta có hắn cùng người khác trên thuyền bức ảnh ngươi thông qua hảo hữu của ta nghiệm chứng ta thì phát cho ngươi nhìn tỉa đáng tiếc mặc kệ lý cương nội tâm kịch lại phong phú tống an kỷ đều không có nhiều liếc hắn một cái hồi khoang thuyền rửa mặt đi tiêu hành vân nét mặt cổ quái liếc một chút lý cương thì đi theo trở về khoang thuyền chuẩn bị nghỉ ngơi hy vọng con hàng này tự giải quyết cho tốt về sau thành thật một chút nếu không vương láo hổ kết cục chính là hắn kết cục bình minh sau đó t h ê u c h í cá k ỳ kết thúc còn có ngày cuối cùng chương một trăm bảy mươi ba mở hải trăm tàu tranh lưu chương một trăm bảy mươi ba mở hải trăm tàu tranh lưu hôm nay ngư lấy được rất bình thường cũng không có đáng giá ngư mắc câu buổi chiều trở về bến tàu lúc tiêu hành vân chỉ bán hơn một vạn khối tiền mà tiêu hành vân không có chút nào hay nay tâm ý bình tĩnh cười nói lần sau lần sau nhất định vì để tránh cho sau này phiền thức toàn bộ phương hướng khảo sát sau đó mới biết một kiếm định các thôn tiêu hành vân đem du thuyền câu cá thu thập sạch sẽ sau đó cũng không trở về ra mà là đi đến thuyền cá khu vực tìm tới chính mình ra thuyền hướng cá đặt vị trí phụ mẫu quả nhiên trên thuyền Đang là ngày mai ngày ngư chuẩn là làm mở hải bộ ngư làm chuẩn bị, kỳ tiêu h ự c đã bảo dưỡng qua, ngày mai trực tiếp đánh bắt t rồi. được i đánh là hành vân leo lên trước này mười ba mét cũ nát tiểu thuyền cá nhìn bận rộn phụ mẫu nói ra ngày mai ta và các ngươi đi ra hải đi đại ca trong nhà nhìn công trường đi không được ta bao nhiêu cũng có thể giúp chút ít bận điệu phụ mẫu hai mắt tỏa sáng mẫu thân càng là hơn kinh ngạc nói nhị bảo trước tiêu mắng lấy ngươi cũng không lên thuyền hiện tại sao đột nhiên hiểu chuyện tiêu hành vân cười nói ngày mai vừa mở hải n g ư sẽ nhiều hơn một chút không phải sợ hai người các ngươi bận đ i ệ không qua tới nhà nếu đại ca còn đang ở trên thuyền ta chắc chắn sẽ không cùng các ngươi cùng nhau bắt cá ngươi có phần này tâm là được rồi kỳ thực ta và cha ngươi hai người có thể bận bịu đến đừng đánh tiêu của ta tính tích cờ ca sự việc quyết định như vậy đi ngày mai ta cùng các ngươi cùng tiến lên thuyền thấy tiêu hành vân nói như vậy phụ mẫu thì không còn từ chối chỉ coi hắn nghĩ tại thuyền đánh cá trên chơi mấy ngày chơi đủ rồi tự nhiên là không muốn đi tiêu hành vân đứng ở đầu thuyền có thể nhìn thấy hơn một trăm mét bên ngoài ba anh em vương láo hổ thì trên thuyền cá bận rộn hai ba tháng nghỉ cá kỳ bọn hắn thì không chịu ngồi yên muốn thừa dịp vừa mở hải vớt mấy lưới lớn ngày thứ hai đã sớm vận sức chờ phát động vô số ngư dân mở ra thuyền cá xông ra bến tàu trong lúc nhất thời trăm tàu tranh lưu thiên phàm vào biển tiêu hành vân ra rách dưới thuyền cá chỉ có mười ba mét tại đây chút ít thuyền cá bên trong như một hạt bụi không chút nào dễ thấy phụ thân tiêu phú quý chuyên tâm lái thuyền xông ra bến tàu sau đó một lòng chỉ muốn đi quen thuộc hải v n g mở xung quanh đều là thuyền cá tạm thời cũng không dám thả lưới mẫu thân h i ể u rõ hôm nay khẳng định rất mệt mỏi sớm tìm vị trí ngồi nghỉ ngơi dù sao còn muốn mở hơn một giờ mới có thể đã đến thả lưới chỗ phân thân hải xa một thẳng đi theo đầu này thuyền cá phía sau, thời hôm nay ra biển khắp nơi đều là lưới đánh cá nhất định phải so với bình thường càng thêm cảnh giác mới được sau một tiếng bốn phía thuyền cá dần dần thưa thớt mọi người đã đã đến chính mình quen thuộc đánh bắt hải vực có thể thả lưới lái thuyền phụ thân gào to một tiếng tiêu hành vân cùng mẫu thân cùng nhau đậu thủ đem lưới kéo ném vào trong biển theo lưới đánh cá chìm xuống phụ thân điều khiển tinh vi thuyền cá phương hướng bắt đầu hướng hải dương chốt càng sâu chạy tới quá trình này là đơn điệu không thú vị kém xa tiêu hành vân bình thường cầu cá thoải mái với lại chiếc này rách dưới thuyền cá dùng là dầu đi h a e n động cơ tạm â m rất lớn trên thuyền giao lưu lúc nhất định phải lớn tiếng hô mới được. hôm nay mở hải ngày thứ nhất thì không biết ngư lấy được có thể có bao nhiêu mẫu thân thừa dịp nhàn rội uống vào mấy ngụm nước nóng nói với tiêu hành vân yên tâm đi khẳng định thu hoạch lớn tiêu hành vân cùng mẫu thân trò chuyện còn muốn phân ra tâm thần nhường phân thân hải xà đem bốn phía bảy cá hướng nhà mình lưới kéo trong đuổi đây là đơn thuyền lưới kéo chỉ cần đem bảy cá đuổi vào hai khối lưới tấm ở giữa chúng nó trên cơ bản thì chạy không thoát từ thả lưới một giờ đi qua lái thuyền tiêu phú quý cảm thấy thuyền càng ngày càng nặng cảm thấy đây là tốt dấu hiệu thế là hắn chờ không nổi mở ra chạy bằng điện bàn kéo đem lưới đánh cá kéo lên. bàn kéo phát ra chi chi nhà nhà phụ trọng âm thanh nghe được thanh âm này phụ mẫu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng chính là loại thanh âm này bọn hắn rất lâu không có nghe tới công k ê n h lưới đánh cá cuối cùng bị kéo đến trên thuyền xuyên thấu qua mắt lưới có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều tôm cá con cua mụ tổ nương nương p h ù hộ mở hải thứ nhất lưới thu hoạch lớn a mẫu thân hưng p h ấ n tiếng hoan hô ngay cả dầu đi hệ gen động cơ cũng không che giấu được tiêu hành vân cùng mẫu thân mặc ngư dân chống nước p h ụ mang nhặt ngư găng tay một trái một phải bắt đầu theo trong lưới điểm lấy ngư lấy được trong lưới ngư lấy được vô cùng tạp tiêu hành vân trước nhặt ra đây hai cái dài bằng chiếc đua ba lá ngư n g mặc dù không đáng tiền nhưng mà nhìn nhìn thu hoạch vô cùng khả quan một con cua biển mai hình thoi chính dương nhanh múa vớt muốn theo lưới đánh cá khe hở bên trong chui ra lại bị tiêu hành vân vô tình chấn áp ném vào bên cạnh chuyên dụng trong thùng nước mẫu thân t i ế t hận nói ra ôi nơi này có một con đại lan hoa cua đáng tiếc rơi mất một cái chân thì nhưng thì càng đáng giá tiền tiêu hành vân ă n ủi không sao trong lưới nhiều nữa đâu chúng ta thứ nhất lưới vớt lên đến như vậy nhiều nhắm mắt lại bán cũng có thể kiếm được tiền và viên lúc này phụ thân tiêu phú quý hô nhị bảo ngươi qua đây giút ta hạ lưới dính tử để n g ư ơ i mẹ một người lấy ngư là được rồi được tiêu hành vân đáp một tiếng đi qua hỗ trợ lưới dính chỉ là một cái phụ trợ tính đánh bắt cách thức tại lưới kéo đang lấy ngư lúc ngư dân căn cứ nhiều một lưới thì nhiều một chút thu nhập ý nghĩ sẽ vào lúc này lựa chọn hạ mấy đầu lưới dính t ử thử vận khí một chút cái này đơn thuần tìm vận may một cái một trăm mét lưới dính rất nhanh liền hạ xong rồi tiêu phú quý chuyển sang nơi khác tiếp tục nhường tiêu hành vân thả lưới một liên tiếp hạ hai cái đem trên thuyền lưới dính toàn bộ nhập vào trong biển này mới dừng lại tiểu này thuộc về dài trăm thước tiểu lưới dính phía trên có phủ cầu trên cơ bản chỉ có thể đánh bắt một ít tiếp nước tầng ngư làm xong những thứ này tiêu phú quý ngừng thuyền ba người tiếp tục điểm lấy lưới kéo bên trong ngư lấy được đây là một cái vô cùng hao phí thời gian công tác đơn điệu lại nhàm chán đợi đến lưới kéo bên trong ngư lấy được có thể toàn bộ đổ vào trên thuyền mà không tràn ra tiêu phú quý thì mở ra thuyền tìm thấy vừa n ã y lưới dính nhường tiêu hành vân thu lưới phân thân hải xà đã sơm trong nước thấy rõ ràng tiểu này bắt c á cách thức hiệu quả không tốt tại nó xua đổi dưới mới có một ít tiểu ngư lầm đụng trên lưới dính có chút ít còn hơn không đi tiêu hành vân thu đầu thứ nhất lưới dính thu hoạch hơn mười hắn không để vào mắt nhưng làm phụ mẫu sướng đến phát rồi, rồi. phụ mẫu nói đây là dùng lưới dính đến nay thu hoạch nhiều nhất một lần đầu thứ hai lưới dính thu đi lên lúc lại thu hoạch mười mấy cái cá cháp vây vàng giá tiền của nó có thể ba lãng ngư cùng mã diện ngư cao hơn t i ể u này lưới dính chỉ là ngẫu nhiên sử dụng chúng ta chủ yếu bắt cá cách thức hay là phải dựa vào lưới kéo nói xong phụ thân lái thuyền nhường tiêu hành vân lần nữa đem lưới kéo bỏ vào trong biển bình thường này đều là đại ca công việc buồn kẻ lại không thú vị nhưng mà đại ca từ sơ trung hạ học sau đó một thẳng đều ở nhà thuyền n g cá trên làm việc kiếm được tiền cũng là giao cho phụ mẫu chi phối hôm nay phân thân hải xà chỉ là một cái bắt cá tiểu năng thủ giúp đỡ tiêu hành vân đem bảy cá đổi tới lưới kéo bên trong ngày mai nó đem hóa thân sát thủ diễn đi cái đó đã sớm chết tiệt thôn bá chương một trăm bảy mươi bốn rơi xuống nước bắt chương một trăm bảy mươi bốn rơi xuống nước bởi vì hôm nay mở hải thời gian là m ộ ư ơ i hai giờ trưa thời gian so với bình thường thiếu một nửa trời tối lúc còn có rất nhiều thuyền cá chưa có trở lại bến tàu chẳng qua tiêu hành vân trong nhà thuyền cá ngư lấy được rất nhiều dù là tại hồi bến tàu trước đó đem tôm cá nhại nhép băm lại hạ hơn mười đầu lồng bắt quái cũng có thể so với nhà khác đến sớm bến tàu đại quân đã sớm tại bến tàu chờ đón thuyền đồng thời đã tìm xong một cái quen thuộc hàng cá tử và thuyền cá dừng hẳn làm liền lập tức giúp đỡ đem ngư đặt lên mở những t ê u báo đoàn hàng cá tử danh sưng nhường tiêu hành vân trong nhà thuyền cá bán không ra một con cá hiện tại thì không biết chạy đi nơi nào. Tất cả bến cảng cá, nhiều như vậy hải sản lượng tiêu thụ không phải bọn hắn ba năm ra hàng cá tử có thể định người sinh tử hôm nay tiêu hành vân ra thuyền cá bắt được ngư lấy được tổng cộng bán ba hai và nguyên đây là gần đây hai ba năm thu nhập cao nhất một tiên nay nhưng làm phụ mẫu sướng đến phát rồi rồi một năm trước vận khí tốt bắt được hai cái ba cân nhiều cá đủ vàng lớn đều không có hôm nay kiếm hơn nhiều nhận được tiền sau đó mẫu thân liên tiếp hướng về biển cả mặc niệm mụ tổ nương nương phụ hộ phụ thân thì cười to nói ha ha hôm nay quá mệt mỏi chúng ta không quay về nấu cơm xuống quán ăn đi uống rượu hh t u t đại ca cũng cao hơn theo tiêu hành vân thì nhắc nhở ngươi h ĩ nói g lời này lương tâm sẽ không đau không người bao lâu không có hào h ả o ở tại đúng ra đã ăn cơm rồi ha ha không cần để ý điểm ấy chi tiết nha nói dỡn trong lúc đó tiêu hành vân cho cùng thôn tiêu lỗi gọi điện thoại ở hắn nơi đó mua một vị trí hôm nay tại bến tàu quán bán hàng ăn cơm người quả nhiên rất nhiều cái nào một nhà đều là người người nhuồn náo tiêu hành vân nhường mẫu thân gọi món ăn một nhà bốn miệng người tùy tiện ăn tiện nghi thức nhắm phụ thân cùng đại ca điểm một bình cao lương rượu đế mà tiêu hành vân uống một chai bia mang thức ăn lên lúc mẫu thân cùng tiêu lỗi mẫu thân trò chuyện vài câu việc nhà m ộ i từ à nhà các người làm ăn không tệ lắm so với chúng ta một nhà ở trên biển đánh cá mạnh hơn nhiều không tệ cái gì à khắp nơi đều là ghi nợ đặc biệt vương lão hổ đám người kia quả thực quá không phải thứ gì nợ tiền không trả không tiếp đãi bọn hắn còn muốn phá tiệm a lôi đều sắp tức giận chết rồi đám người kia xác thực không phải thứ gì Báo c ả người h sát c ũ n không có cách, lại thêm có lại láo v ơ vương n vương kiến thằng bọn hắn, chúng n g g tám, một ta họ tiêu ư quốc, che chở họ ta Trường bối trò chuyện những thứ này lúc, tiêu hành vân thì tĩnh thì đâu chuyện không không họ những hành cạnh nghe, này vân ngồi bên yên nói lại lúc, bối à. ở e x một bảo, dường như Người này không có quan hệ gì với hắn. gì hệ việc với có m nhà làm việc rất mệt mỏi ăn uống no đủ mẫu thân vượt lên trước kết hết nợ liền về nhà tắm rửa đi ngủ mọi người cũng không có nói chuyện trời đất h ư ơ n g thú cái kia nói chuyện tại lúc ăn cơm đã nói chuyện phim xong ngủ một giấc đến sáng sớm bốn điểm mẫu thân đã làm tốt điểm tâm tiêu hành vân vô dụng mẫu thân hô hôm nay sóng gió so với hôm qua đại thời tiết có chút âm trầm trong không khí có một cỗ muốn, muốn trời mưa à chúng ta đi trước đêm ngày hôm qua ở dưới lồng bắt khoái vớt lên phụ thân hô một tiếng liền lái thuyền lái ra khỏi bến tàu tiêu hành vẫn ánh mắt nhưng vẫn dừng lại tại vương lão hổ ra thuyền cá bên trên phân thân hại xả không cùng nhìn nhà mình thuyền trở lấy ba anh em vương lão hổ lái thuyền rời khỏi bến tàu thời điểm mới đi theo nửa giờ sau tiêu hành vân đi vào h ô m qua phóng lồng bắt quái chỗ mặc dù trong lồng phóng chân nát ngư mồi câu nhưng mà thu hoạch cũng không vừa ý người một cái lồng bắt quái lên đi lên bên trong thường thường chỉ có hai ba con con cua mấy đầu tiểu ngư có đôi khi vận khí tốt ngược lại là có thể bắt được một hai đầu con lươn cùng với chút ít hải s â m đem lồng bắt quái toàn bộ lên đi lên phụ thân một khắc thì không ngừng nghỉ mở ra thuyền tiếp tục hướng biển sâu phương hướng chạy lồng bắt quái giao cho tiêu hành vân cùng mẫu thân trần tú chi chậm rãi kiểm tra đem bên trong ngư điểm lấy sau khi đi ra tranh thủ đem không đáng tiền tôn cá nhãi n h é m cho lần tiếp theo lồng bắt q u o á i đưa lên chuẩn bị mỗi câu thời gian trôi qua rất nhanh trong n y mắt đã đến giữa trưa phụ mẫu cảm giác hôm nay ngư lấy được rất kém cỏi không biết vì sao lưới kéo vào ngành sau đó kéo hơn một canh giờ thuyền cá vẫn là không có chịu nặng cảm giác c ậ t lực vớt lên đến sau đó trong lưới ngư quả nhiên chỉ có một tiểu đoàn trực tiếp ngược lại trên thuyền cá cũng sẽ không tràn ra như thế mấy lần tuần hoàn bọn hắn thì thiết khí cảm giác lại trở về trước kia ngày hôm qua trùng thu hoạch lớn cục diện này dường như chỉ là đàm hoa nhất hiện sóng gió càng lúc càng lớn mưa nhỏ lạch cạch lạch cạch rơi xuống nhưng mà phụ mẫu thường thấy sóng gió. đều không có coi ra gì chỉ cần không có thời tiết cảnh báo trước nhắc nhở bọn hắn thì sẽ không dễ dàng trở về bên tàu rõ ràng cùng hôm qua thiên n h ấ t dạng bắt cá cách thức ca làm sao lại không có cá đâu không thể nào mở hải một tiên ngư liền bị người bắt hết ca phụ thân tự mình một người ngồi ở vị trí lái thầm nói mẫu thân ă n u ổ i hôm nay cũng không t ệ làm à chỉ ít lồng bắt quái bắt đi lên mấy đầu con lương còn có một con tôm hùm mấy đầu hải s â m tiêu hành vân thành thành thật thật ngồi s ổ m trên b o n g thuyền điểm lấy ngư lấy được tâm tư cũng đã chuyển rời đến p â n thân hải xá chỗ nào giờ phút này sóng gió rất lớn phân thân h ả i xà đã đến gần rồi ba anh em vương láo hổ thuyền cá một cơn sóng đánh vào trên thuyền đang hiệp trợ máy câu điện b ả n thu lưới vương láo hổ không hiểu dùng mình một cái nay trời rất nóng mặc dù trời mưa nhiệt độ vẫn như cũ rất cao làm sao lại như vậy đánh dùng mình đâu vương láo hổ gãi gãi đầu chột dạ dò xét bốn phía một cái mặt biển cũng không có cái gì gì thường hắn cảm thấy có thể là tự mình làm chuyện xấu làm nhiều rồi khó tránh khỏi có chút nghi thần n g h i quỷ hắn nhị đệ đang lấy ngư tam đệ phụ trách lái thuyền tất cả mọi người bề bộn nhiều việc không ai để ý nội tâm của hắn ý nghĩ mẹ nó cảm giác thế nào tà môn như vậy luôn cảm thấy dường như có đồ vật gì dưới đáy nước hạ nhìn mình chằm chằm không được ngày mai liền đi miếu bà thiên hậu b à i b á i vương lão hổ trong lòng hùng hùng hồ hồ đem lưới kéo xuống đến trong biển sau đó quay đầu đối tam đệ hô lao tam có thể lái thuyền a ngươi mẹ nó nghĩ gì thế khắc vào lúc này ngẩn người a hắc hắc tối hôm qua uống nhiều rượu quá còn chưa dịu bất đấy tam đệ vương hồng báo thì không tức giận trở về một tiếng liền thêm đủ mã lực nhanh chóng lái thuyền vương lão hổ đang muốn nói thêm gì nữa lại đột nhiên nghe được sau lưng trong nước phát ra một tiếng dị hưởng một đạo to lớn bóng xám đột nhiên theo trong nước hắn còn chưa thấy rõ là cái gì cũng cảm giác trên cổ xiết chặt một cái lạnh băng lân phiến xúc cảm xích tại trên của mình mang theo một cô đáng sợ cự lực một cuốn hất lên cả người thì bay lên bình một tiếng ngã vào trong biển rộng tất cả quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi tại trên cùng một con thuyền hai cái huynh đệ đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra liền thấy lao đại vương láo hổ rơi vào trong biển phân thân hại xà đã sớm nghĩ xuống tay với vương láo hổ một thẳng ẩn nhận cho tới hôm nay mới tìm được cơ hội ra tay Một kích thành công, ở đâu còn có thể khách Đem hắn cuốn vào trong biển một mắt, một ngụm thì cắn lấy vương láo hổ trên cổ, đậu mạch Máu mùi máu đem mập thành thể trong thì trên trên thể tượng trang đứt. tươi tươi rất thu kích khách khí. công, còn có cuốn cắn cổ, chủ cùng cổ cơ nước cận cái hắn hổ nhau phun nhanh phụ hai xanh vào ngoài, biển ngáy vương giống luôn biển, liền đến. giấy ở đâu đậu đỏ láo cá ra bị lấy xé sa ngư loại sinh vật này bình thường vẫn có chút nhân tính nhưng là thấy đến máu tươi sau đó thiên vương l á o tử đến rồi cũng không được không phải cắn mấy ngụm nếm thử hương vị không thể phân thân hải s ạ tại sa ngư đánh tới trước đó tiến vào đáy biển lạnh lùng nhìn tình thế phát triển vương lão hổ tại phân thân h ả i x a đem chính mình bông ra một né mắt thế mà còn có thể dãy rủa lấy nổi lên mặt nước hoảng sợ lớn tiếng cầu cứu cứu mạng a có quái vật nhưng mà thanh â m của hắn quá hư nhược bị một cái sóng biển vô xuống đi hai cái xa ngư một trái một phải cắn xé thân thể hắn vương lão hổ hai cái huynh đệ lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra nhà mình đại ca lại rơi vào trong biển còn bị hai cái xa ngư tập kích nhanh lên lái thuyền quá khứ bà đại ca cứu đi lên xin cá đâu trên thuyền xin cá đâu cỡn mờ nờ tại sao có thể như vậy cái nào trùng hợp như vậy đến rồi xa ngư t h u đại ca đại ca ngươi ở đâu a vương hồng sư cùng vương hồng báo gân cổ họng hô lớn hô nhỏ lại không người dám hạ thủy xem xét tình huống Đi ngang qua, thuyền cá nghe cần n h được xa ngư tập kích ngư dân lập tức quá sợ hãi vì tốc độ nhanh nhất đem tin tức này nói cho thân bằng hào hữu phân thân hải xa quét mắt một vòng mặt nước thuyền cá tình huống hiểu rõ đã không có lại cơ hội hạ thủ ngẫu nhiên chết một cái ngư dân còn có thể trở thành bất ngờ nếu ba anh em vương l á o hổ đồng thời bị giết tiêu điểm đáng ngờ có thể cũng quá nhiều cho nên vương hồng sư cùng vương hồng báo trước hết để cho bọn hắn còn sống đi bọn hắn trong thôn nếu lại không khiêm tốn một chút về sau sẽ thay phiên bọn hắn nghĩ đến nơi này phân thân hải xả bơi về phía tiêu hành v â n chỗ phương hướng bắt cá mới là bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu tiêu hành vân người một nhà vừa ăn cơm trưa liền nghe đến trên thuyền vô tuyến điện chuyển đến hải cảnh nhắc nhở nói phụ cận có ngư dân bị xa ngư tập kích mất mạng mời mọi người tại bắt cá trong quá trình chú ý tự thân an toàn tuyệt đối không nên rơi xuống nước thì không biết h ai xui xẹo như vậy rơi xuống nước thế mà gặp được s a ngư đánh cá hay là quá nguy hiểm chẳng qua nhà chúng ta đổi bất động chức nghiệp không đi học cho giỏi nào có cơ hội đổi nghề à. phụ mẫu lúc nói lời này còn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quét tiêu hành vân một chút tiêu hành vân tự biết đối lý chủ động đi mở thuyền các ngươi thả lưới ta tới lai thuyền thừa dịp này lại trời mưa được không lớn chúng ta lại vớt hai lưới chuyển hướng chủ đề thành công phụ mẫu vội vàng thả lưới bắt cá tạm thời quên cờ trách tiêu hành vân không đi học cho giỏi sự việc phân thân hải xà đã đã đến phụ cận tại hải xà chỉ dẫn dưới tiêu hành vân hiểu rõ ở đâu ngư nhiều nhìn thấy b ầ y cá thêm đủ mã lực xông qua đi là được rồi dưới sự giúp đỡ của phân thân hải xà chỉ cần không đốc là có thể đem đi ngang qua b ầ y cá vòng vào trong lưới cùng nhặt tiền giống nhau t ư thả lưới sau đó chỉ kéo bốn mười mấy phút tiêu hành vân thì cảm giác được thuyền cá càng ngày càng nặng thế là hắn lực bài trúng nghị quyết định đem lưới vớt lên nay một lưới tiêu hành vân gặp vẫn may thế mà gặp phải một tiểu nhóm mã giao ngư bắt bọn nó toàn bộ vòng vào trong lưới bàn kéo đem này một đánh cá cố sức kéo lên sau đó phụ mẫu sướng đến phát rồi, rồi. ha, ha. phát đạt này một lưới so với hôm qua thứ nhất lưới còn nhiều đâu mụ tổ nương nương phù hộ cảm tạ mụ tổ nương nương q u ả tạo nay một tiểu nhóm mã giao ngư thì có hơn một n g h n năm trăm cân cho dù lưới bắt cá thu chấm xanh không đáng tiền hàng cá tử giá thu mua thì cao tới một cân sáu mươi nguyên tả hữu đấy là cái này hơn vạn thu nhập lại thêm cái khác con cua ốc biển tôm tít bạch tuộc tôm cá nhãi nhép các thứ này một mạng lưới thu nhập có thể siêu mười vạn tiêu hành vân đem lưới đánh cá bên trong đồ vật cẩn thận khinh đảo trên bông thuyền nhường phụ thân tiếp tục thả lưới nếu không lấy ngư chỉ lái thuyền lời nói tiêu hành vân phát hiện việc này vẫn rất thoải mái khẽ hát. Gió xét bốn phía p h o n g cảnh một cái thị giác trên mặt biển một cái thị giác tại đáy biển dù là mưa gió càng lúc càng lớn hắn cũng cảm thấy thật có ý tứ mẫu thân theo bong thuyền đã chạy tới hô nhị bảo k h á c hướng biển sâu phương hướng chạy thay đổi phương hướng hồi bến tàu này mưa càng rơi xuống càng lớn lại tiếp tục bắt cá thì quá nguy hiểm được chờ ta đem cái lưới này vớt lên đến chúng ta thì trở về bến tàu đang nói phía trước hình như có một đám cá đủ vàng bị phân thân h ả i x à xua đuổi đến tiêu hành vân trong nháy mắt gia tốc nên đón tiếp lấy mấy phút đồng hồ sau dường như thì cảm giác được thuyền cá động lực không đủ tiêu hành vân hiểu rõ này một lưới lại đấy cha mẹ các ngươi nhanh lên đem bong thuyền thứ gì đó dọn dẹp một chút ta muốn lên lưới nhanh như vậy a chúng ta còn không thu dọn tốt cảm giác lưới đánh cá đầy nhất định phải kéo lên phụ mẫu cảm thấy không thể nào có vận khí tốt như vậy nhưng mà nhị bảo đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh ổn trọng không để cho mình q u á quan tâm cũng sẽ không nói nói láo ừ n làm lưới đánh cá bị bàn kéo kéo lên sau đó phụ mẫu bông chốc trầm m ặ t nay một lưới lại so với vừa nãy càng đầy càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là bên trong vàng nóng ánh một mảnh nói là cá đủ vàng nhưng mà có mấy đầu lại so với cá đủ vàng càng hoàng đại cá đủ vàng lớn Ta k h ô người có hoa mắt ta. mắt n g không có hoa mắt ta hình như thì nhìn thấy cá đủ vàng lớn mấy cái đâu châm một chút lưới đánh cá điểm nhẹ phóng bên trong hình như có cá đủ vàng lớn thương tổn tới lân phiến thì không đăng giá <cười> được rồi ta lấy tay móc đi tiêu hành vân nhìn phụ nô bối rối lại hưng phấn bộ dáng thì đi theo c ử i ngây n ô â m ầm xa xa chuyển đến x é t đánh thanh từng đoàn từng đoàn hát vân tạo thành một mặt tường cao dường như từ đằng xa chậm rãi đè xuống nhìn thấy loại thiên tượng này tiêu hành vân không dám k i n thưởng lập tức vì tốc độ nhanh nhất hướng bến tàu phương hướng chạy tới phụ mẫu mặc áo mưa ngồi sổm trên b o n g thuyền theo một đống cá đủ vàng bên trong tìm ra năm đầu cá đủ vàng lớn một cái lớn nhất có năm cân nhiều còn lại bốn cái đều là ba cân nhiều dán g vẻ ha ha phát tải lúc này thật sự phát tải năm cân nhiều cá đủ vàng lớn a nhà chúng ta thuyền cá bao lâu không có bắt được đừng ngấp cười vội vàng dùng vụ n băng đắp lên a ô i tới lúc liền chuẩn bị một chút vụ băng nhanh hóa xong rồi có dù sao cũng so không có mạnh lại nói chúng ta ly bến tàu không xa hơn một giờ liền trở về h ủ không được có này năm đầu cá đủ vàng lớn đặt cơ sở cả thuyền cá đủ vàng bọn hắn cũng không nhìn ở trong mắt mưa to mưa như chút nước về đến bến tàu lúc hàng cá tử vẫn như cũ top năm top ba tiếp thu vừa mới trở về thuyền cá thu hoạch nhà của vương lão hổ người đã tại bến tàu một góc dựng một cái tế điện lều tránh mưa trong chậu than tiền đền giấy thỉnh thoảng rồi sẽ bị gió lớn t ộ i tát hoặc là bị mưa to rội tát mẫu thân kinh ngạc nói a đây không phải là vương lão hổ một nhà sao cho ai khóc tăng đâu sao không thấy vương lão hổ thân ảnh t r ư n g một trăm bảy mươi sáu nguyên nhân tử vong t r ư n g một trăm bảy mươi sáu nguyên nhân tử vong phụ mẫu vì nến qua vương lão hổ thua thiệt đối bọn họ này toàn ra đặc biệt chú ý tiêu hành vân chỉ vào lều tránh mưa ở giữa vương lão hổ ảnh đen trắng nói ra ngươi nói có hay không có một loại khả năng bọn hắn tự cấp vương lão hổ khóc tan đâu phụ thân nhất cao hưng nói ra lời trong lòng a vương lão hổ chết rồi vậy nhưng thật tốt quá không đúng ý của ta là kia thật đúng là quá ngoài ý mớn ha ha bến tàu nhiều người phức tạp tiêu hành vân thì không nghĩ tại nơi này lại nói vương lão hổ nói xấu rốt cuộc người chết là đại n h à đối với phụ mẫu tâm tình tiêu hành vân có thể đã hiểu người đó kẻ thù chết rồi ai không muốn cười to à chẳng qua hiện tại còn đổ mưa to cả thuyền ngư lấy được vẫn chờ bán tiêu hành vân nói ra trừ ra năm đầu cá đủ vàng lớn cùng với chút ít hải sâm lan hoa cua hai con tôm hùm còn lại ngư lấy được đều có thể bán cho bến tàu hàng cá tử cá đủ vàng lớn ngươi cầm tới trong thành bán cho nhất phẩm tiên không nhất phẩm tiên hiện tại không thiếu cá đủ vàng lớn trước mấy ngày bán cho nàng còn không dùng hết đấy những vật này ta bán cho lãng đ ả o xa thôi được thừa dịp mới mẻ ngươi hiện tại thì cho đưa qua trên đường mưa to ngươi lái xe chậm một chút được tiêu hành vân đem đồ vật sắp xếp gọn ôm một cái vụn băng bao trùm bọn biển dương vội vàng đi chạy tới lãng đạo xa bởi vì ở nửa đường trên thì cho thiết tú tú gọi qua điện thoại cho nên xe bán tải vừa tới lãng đào xa cửa thiết tú tú thì chống đỡ dù che mưa chủ động chạy đến tiếp tiêu hành vân a vân ngươi khổ cực để ngươi bước lên mưa lớn như vậy đến tiên ngư đợi lát nữa kết t o á n lúc ta cho thêm ngươi một chút vất vả phí tại là m người làm ăn phương diện kỳ thực thiết tú tú càng thêm khéo đưa đ ẩ y cũng càng có thủ đoạn tiêu hành vân cười nói có thể à cho thêm ba năm trăm ta không chê ít cho thêm năm ba ngàn ta thì không chê nhiều thiết tú tú l ư ờ n hắn một cái ngươi khác quá phận quá đáng cho thêm ngươi năm ba ngàn ta còn thế nào kiếm tiền để cho ta uống gió tây bà hh ắ c ắ c là chính ngươi nói nha cho đua điểm đến là d ừ n g là được rồi nữ nhân này tiêu hành vân thật không dám châm ngòi vì nàng tâm tình tốt lúc sẽ chủ động châm n g ọ i ngươi rất nhanh năm đầu cá đủ vàng lớn cho cân nặng kết toán năm cân nhiều cái kia sáu nguyên một cân bán ba ba vạn ngoài ra bốn cái ba cân nhiều cá đủ vàng lớn bán năm tám vạn tổng cộng chín một vạn nguyên còn lại những kia tôm hùm lan hoa cua mấy đầu hải sâm các thứ chỉ bán hơn tám viên cộng lại chưa đủ mười vạn t h ố i nhưng thiết tú tú cho hắn tiếp c ậ cả trả tiền thiết tú tú nhìn thấy tiêu hành vân còn mặc trên thuyền sử dụng chống nước phục liền cười nói lầu trên của ta văn phòng có phòng vệ sinh ngươi có thể r ộ i cái nước lại đi này một thân mùi cá tanh rất sông tiêu hành vân từ chối nhã nhặn đừng ta sợ làm bẩn ngươi phòng vệ sinh đến lúc đó thu thập phiền phái hơn đi rồi ta còn phải hồi bên tàu giúp đỡ trong nhà bán cá đấy nói xong tiêu hành vân thì đi ra lãng đảo xa cửa lớn thiết tú tú lại đột nhiên nói ra nghe nói thôn các ngươi vương láo hổ hôm này chết rồi hắn trước t i ế n đắc tội qua ngươi đi tiêu hành vân thân hình hơi ngừng lại quay người nói ra đâu chỉ đắc tội qua ta còn đắc tội cả nhà của ta đâu bất quá ta đã ác độc mà t r ư ở n g trị qua hắn mấy lần đã sớm đem hắn đánh thành thật hắn hôm nay chết được rất ngoài ý m u ố n nghe b ê n tàu ngư dân nói hắn không cẩn thận rơi xuống nước vừa vặn bị trong nước xa ngư tập kích có thể bị ăn được hải q u ố t không còn đến nay đều không có vớt lên đến thi thể đấy thiết tú tú từ chối cho ý kiến thở dài nói chật chật kia thật đáng tiếc bất kể nói thế nào vậy cũng đúng một cái mạng à tiêu hành vân nét mặt nghiêm túc nói ra đúng vậy à đúng là một cái mạng nhưng nhân sinh vô thường ai thì không biết bất ngờ khi nào xảy ra cho nên chúng ta những người này càng phải chân quý trước mắt chân quý làm dưới làm hạ nha Ta Thiết tú tú mắt tiêu tốt tử. Tiêu khoát tay, tiếng phía vô về vân vân môn không không cùng chân liếc Cáo nói xong, ánh mắt lại liếc về phía tiêu hành vân dưới đúng quần. Này nương môn quả nhiên không như người này. hành nói nào lên quỷ quả đấy. đây lại dưới xe bởi á n tải, t r về bên b tàu. ở vì hôm nay ngư lấy được rất nhiều tiêu hành vân sợ phụ mâu bán cá lúc ăn t h i t h ò i cho nên mới trở lại xem xét tình huống chẳng qua tiêu hành vân suy nghĩ nhiều phụ mâu tại làng trài đời sống nửa đ ờ i người không biết bán qua bao nhiêu lần ngư giảm giá tốt sau đó không có hàng cá tử dám ở trên cái cân làm tay chân nếu bị người phát hiện ngay cả bến tàu cũng ra không được tiêu hành vân về đến trên tuyến lúc phụ m â u đã đem ngư lấy được bán xong chỉ để lại một ít không đáng tiền t ô m cá nhại nhép giữ lại mang về nhà ăn n h ị bảo n g ư ơ i chỗ nào bán bao nhiêu tiền mẫu thân hỏi mười vạn khối tiền cả n g ư ơ i nơi này bán bao nhiêu một trăm hai mươi tám không không không viên chủ yếu là kia một lưới cá thu chấm xanh đáng giá phía sau kia một lưới cá đủ vàng cũng không tệ lại thêm hầu cùng bốc biển cùng với t ô m t i ế t ha h a không nói chúng ta về nhà trước đi dù sao đây là chúng ta đợi này kiếm tiền nhiều nhất một tiên nói đến phần sau mẫu thân đã mừng rỡ không nín được cười phát tài nét mặt lộ rõ trên mặt tiêu hành vân giúp đỡ đem đồ vật chuyển đến xe bán tải bên trên người một nhà mặc áo mưa vẫn như cũ xối giống ớt xuống ư ờ n g như xe bán tải trải qua vương láo hổ lều chứa linh cứu lúc người một nhà cố ý quay đầu dò xét nhà của vương láo hổ người vài lần tiêu hành vân người một nhà không có đồng tình cũng không có thương hại năng lực đ ỉ n h chỉ không cười đã là đúng vương láo hổ cùng với thân thuộc lớn nhất từ bi lúc về đến nhà đại quân đang cho đối tượng ở trong điện thoại nói dỡn có thể thấy được hai người bọn họ là chân nhìn vừa ý nhìn thấy p ụ mẫu cùng tiêu hành vân đến nhà hắn còn có chút xứng sở các người hôm nay làm sao trở về sớm như vậy mẫu thân tức giận nói ra bên ngoài lại là xét đánh lại là trời mưa chúng ta không trở lại còn có thể một mực trên biển gặp gió táp mưa xa a phụ thân thì hô đại quân đừng đánh điện thoại à, nhanh đi nấu cơm không thấy được ba người chúng ta nhanh chết nói sao ha, giữa trưa bữa cơm kia đều là lạnh chỉ dùng nước sôi ngâm b ô n g chốc chờ sau này đổi mới thuyền cá khẳng định phải trang bị thêm phòng bếp đại quân như cái túi c h ú t giận không dám lên tiếng vội vàng cúp điện thoại liền đi phòng bếp nấu cơm đại quân hiện tại đáy n g cùng trước kia tiêu hành vân đáy n g cùng loại không kiếm số người không kiếm tiền người trong nhà là không có đất vị lúc này mưa to ít đi một chút vương hiệp chống sống q u ỏ i mặc áo mưa lại lựa chọn vào lúc này đến thông cửa a vân ngươi nghe nói không vương lão hổ ở trên biển xảy ra chuyện quá thảm rồi chết không toàn thấy a a nghe nói là nghe nói chỉ là không biết sự việc cụ thể trải qua ngươi biết cái gì nói một chút chứ sao tiêu hành vân vừa xông hết tắm ngồi ở cửa nhai thịt bò khô thuyền cá trên v ấ t và không vẹn vẹn là bận rộn càng vì ăn uống quá kém cùng mình du thuyền câu cá hạng sang không cách nào so sánh được vì nghe ngóng thông tin tiêu hành vân còn hào phóng lấy ra một viên thịt bò khô nhét vào vương hiệp trong hhhh ta cho ngươi biết ta ngươi cũng đừng lo ạ n chuyện vương lão hổ xảy ra chuyện nguyên nhân thực sự là đúng mụ tổ nương nương bất kính buổi sáng hôm nay ra thuyền trước đó bọn hắn tam huynh đệ đối trong nhà tượng bà thiên hậu thắp hương lúc vương lão hổ nhất thời thất thủ đem tượng thần đụng rơi trên mặt đất rất bể À, còn có chuyện như vậy tiêu hành vân trận mắt há h ố p mộm không ngờ rằng người trong thôn đã cho vương lão hổ nguyên nhân tử vong tìm được rồi giải thích hợp lý nhất t r ư phụ mẫu hôm nay thật cao hứng xưa nay chưa từng thấy giữ chặt vương hiệp lưu hắn cùng nhau ăn tối còn cố ý mở hai bình kim môn cao lương rượu này có thể so sánh bọn hắn bình thường uống đan phượng cao lương rượu đắt hơn vương lão hổ chết rồi mặc dù không thể thả pháo chúc mừng nhưng uống rượu chúc mừng còn có thể làm được vương hiệp bị rót được mơ mơ màng màng mãi đến khi uống say cũng không rõ a vân phụ mẫu hôm nay vì sao cao hứng như vậy mưa to một liên tiếp hạ ba ngày vừa mới bắt đầu nhà của vương lão hổ người còn muốn tiếp tục vất thi thể kết quả ba ngày mưa to xuống sau đó đừng nói vất thi thể ngay cả viên xương vụn cũng không vất được không có cách đời sống còn phải tiếp tục à, đốt đi mấy món vương lão hổ khi còn sống trang phục coi như là đem hắn tăng lễ hoàn thành trong thôn mấy ngày nay cũng tại lưu truyền vương lão hổ nguyên nhân tử vong nói được có cái mũi có mắt cuối cùng tất cả mọi người tiếp nhận rồi cái này tin tức ẩm vương lão hổ chuyện thương thiên hại lý làm nhiều rồi bị mụ tổ nương nương trừng phạt thì rất bình thường kia thiên sát chết tiệt bình thường bắt nạt hàng xóm láng giềng coi như xong lại còn dám đúng mụ tổ nương nương bất kính đáng lợi hắn bị xa ngư h n hết chết được tốt vương lão hổ huynh đệ đám người kia nếu là không thu lại về sau cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau chết không có chỗ trôn mấy ngày nay, tiêu hành vân nên ăn thì ăn nên uống thì uống cùng trong thôn người bình thường giống nhau cái kia ở sau lưng nghị luận tin tức ngầm hắn thì không ít truyền bá dù sao là phân thân hải xà rết mắc mơ gì đến chính mình chính là hai nhà quan hệ quá kém không có thể đi ăn tiệc rất đáng tiếc sau cơn mưa trời lại sáng sau đó tiêu hành vân tiếp tục giúp phụ mẫu lái thuyền bắt cá mười ngày kiếm lời hơn một trăm vạn nhưng mà ngư lấy được thu nhập càng ngày càng thiếu dù là có phân thân hải x a giúp đỡ nhưng mà gần b i ể n bị ngư dân địa truy quét mấy lần sau đó đã không có bao nhiêu ngư muốn bắt được nhiều hơn nữa ngư chỉ có thể hướng biển sâu đi thuyền nhưng mà hắn ra tiểu thuyền h c những ngày gần đây nhà chúng ta tổng cộng kiếm lời hơn một trăm linh vạn dùng số tiền này mua một cái một tám m bình thường thuyền cá thì đủ muốn tốt hơn phối trí cũng không phải không thể bàn bạc chớ do dự thì nhà chúng ta chiếc này thuyền hỏng cái kêu báo hỏng không cách nào lại chống giang chống đỡ xuống dưới sẽ chỉ chậm trễ chúng ta kiếm tiền nhiều hơn phụ thân do dự nói vừa kiếm hơn một trăm vạn còn chưa ấm áp đâu thì thay mới thuyền nếu không đổi mới thuyền thuyền cá một hỏng muốn tu mấy ngày không chậm trễ kiếm tiền cái này để cho ta suy nghĩ lại một chút buổi tối hôm nay về nhà lại cùng mẹ ngươi thương lượng một chút vậy mọi người bàn bạc thương lượng xong cho ta nói ta tìm người quen định chế thuyền cá đợi lát nữa ta thì ra b i ể n câu cá nhiều ngày như vậy không có ra ngoài câu cá đêm qua nằm mơ cũng tại trường ngư hiểu rõ ngươi đứa nhỏ này câu cá nghiện thật to lớn đi thôi tiêu hành vân về đến nhà vừa mới chuẩn bị tốt ngồi câu cùng ngồi ổ thì nhận được tống ăn kỳ điện thoại a vân lúc nào mang ta ra b i ể n câu cá a ta trong mấy ngày qua trong nhà nhịn gần chết ngươi nghiện thật to lớn ngươi để cho ta qua h ồ i nghiện ta thì không cấp bách trách ta đi ai để ngươi quang bùn xịn không được chính sự ta mẹ nó nói với ngươi chuyện câu cá đâu ngươi lại tại quỷ kéo cái gì ta giao cho các ngươi cửa hàng thay bán đấu giá đồ sứ nhưng có kết quả có a ta hôm nay gọi điện thoại chính là muốn nói cho ngươi việc này k ê u một bộ đồ sứ sẽ tại xế chiều hôm nay đấu giá nếu đấu giá thành công tối nay là có thể đem tiền đánh tới tài khoản của ngươi rất tốt vậy ngươi đến bến tàu xa phố đi chúng ta tối nay ra ngoài câu cá thì hai chúng ta tốt lắm tốt lắm ta mang cho ngươi điểm đồ uống l ạ n h đi lại cho du thuyền câu cá trong tủ lạnh bổ sung một ít kem cùng kem ly thông hết điện thoại tiêu hành vân lái xe đã đến bến tàu đi trước xếp hàng cố lên thêm nước thêm đá lại dọn dẹp một chút trong khoang thuyền vệ sinh vấn đề còn không có quét dọn kết thúc tống an kỳ liền mang theo một đống đồ ăn v ậ t cùng đồ uống leo lên bì bì hà hiệu thế nào đến như vậy nhanh a tiêu hành vân kinh ngạc nói tống an kỳ cười nói ta hôm nay vừa vặn tại huyện thành hải tân ở cho ngươi nói chuyện điện thoại xong lại tới làm như nhanh hôm qua ta còn cùng a anh cùng nhau dạ phố nghe à n vết t ư người được, ngươi ơ hơn n trên nhiều, nói lại nuôi mấy ngày, có thể ra biển câu cá. Tiêu hành vân nói ra, được, ta hiện tại lái thuyền, g tốt thể Tiêu ta tại ra ra, lại lái đã đ câu có mấy cá. m k h ô nói g c lau l chỗ ạ xòa một lần. Những thứ này thiên ta một một thứ thiên thằng lần. Những này rất o nào. n nhà mở thuyền cá, đồng dạng không biển không gần ngư Nghe nói g thì khẩu thế mở biết câu đây cá, có cá, ra r kém cỏi ngư dân thuyền lưới kéo đem gần biển khu vực càn quét mấy lần năng lực lưu lại bao nhiêu cá lọt lưới cho chúng ta câu Ngươi không thấy nhóm câu cá bên trong thông tin, rất nhiều lao câu cá lời mắng người lời thấy rất câu cá câu cá lao gió biển thổi vào đặc biệt sảng khoái hay là chính mình du thuyền câu cá mở ra dễ chịu so với trong nhà cái đó động cơ dầu ma rút thuyền cá mạnh hơn nhiều lắm mở thuyền cá chỉ là vì kiếm ăn mở du thuyền câu cá lại là vì hưởng thụ đời sống hoàn toàn là hai loại cảm giác hai loại tâm trạng tống an kỳ ăn lấy kem cùng tiêu hành vẫn nhét chung một chỗ trò chuyện từ b ả n thân sinh h o ạ t hàng ngày gần đây mang theo a anh mới là một tấm mỹ phẩm t ạ m ngươi nhìn ta trên người có phải hay không trắng da hắc hắc quang tử trắng đẹp nha đừng lãng phí số tiền kia chỉ cần không câu cá ba tháng có thể tự nhiên khôi phục vốn có màu da ta mặc kệ ta không chờ được ba tháng nha kỳ thực chứa da trắng đẹp còn có biến hoa khác ca ngươi trải nghiệm một chút làn da còn có thể càng tình t ế càng chặt gây nên tóm lại tiền này không có lãng phí tiêu hành vân đầu góc mù mịt này làm sao trải nghiệm không đợi hắn lộ ra cảm thấy lẫn lộn nét mặt t ố n g an kỳ liền cầm lấy tay hắn t h a m dò mỹ phẩm hộp băng tới tốt lắm chỗ nay tiền hoa quá đáng giá xác thực có tăng lên rất nhiều lập tức nghĩ đến sư t h triệu anh anh cùng nàng tại cùng một nhà cửa hàng hiệu quả kia hẳn là cũng giống nhau a chờ thêm mấy ngày nhất định đem sư tỷ đơn độc mang g i câu cá do trên mặt biển khắp nơi đều là thuyền cá ngẫu nhiên nhìn thấy du thuyền câu cá thì ngừng được cực kỳ vắng vẻ không cần phân thân hải xà xem xét bảy cá tình huống quét mắt một vòng máy dò cá liền biết chỗ nào không có gì tốt ngư tiêu hành vẫn tiếp tục hướng phía trước mở liên tục ngừng hai cái địa phương đều không có bao nhiêu ngư khẩu chỉ câu đi lên mấy đầu tôm cá nhạy nhép không có cách nào hắn chỉ có thể tiến về c à n g sâu hải vực một thẳng lái đến đảo hải âu phụ cận tại đáy biển đá ngầm trong nhìn thấy rất nhiều cá mú lúc này mới thở phào n h ạ nhóm còn tốt thuyền lưới kéo không thể tại đá ngầm dậy đặc chỗ làm việc cho lão câu cá lưu lại một điểm đường s còn có hoàng chất lợi mã diện ngư loại hình chẳng qua phụ cận du thuyền câu cá thì không ít có ngư miệng chỗ khẳng định không thể thiếu lao câu cá la đại hải là thâm niên thuyền trưởng thâm niên lão câu cá phàm là câu cá tốt địa điểm không thể thiếu thân ảnh của hắn nhìn thấy tiêu hành vân du thuyền câu cá tới gần la đại hải mắt sắc xa xa h ế t lên a vân gần đây không gặp ngươi ra đ â y câu cá a đoạn các ngươi những thứ này lão câu cá còn được sống c ậ mờ nờ cậu ngươi làm người đi chúng ta những thứ này lão câu cá đã vô cùng thảm rồi có được hay không tư mợi ngươi lấy được trực tiếp giảm phân nửa thậm chí có hai lần ra đây cả ngày toàn viên không quân ngươi dám tin tưởng sao đó là các ngươi kỹ thuật kém nhìn ta hôm nay cho các ngươi biểu diễn bảo dương chương một trăm bảy mươi tám tiền đúng chỗ liền muốn đổi thuyền lớn chương một trăm bảy mươi tám tiền đúng chỗ liền muốn đổi thuyền lớn tiêu hành vân cùng la đại hải nói chuyện phiếm nói đùa cái gì đều được cái khác lão câu cá nghe được có thể cảm thấy hắn vô cùng p h á c h lối còn chưa bắt đầu câu thì dám nói chính mình bảo dương cũng không sợ do lớn vọt đến đầu lưới làm như một ít nhận ra tiêu hành vân lão câu cá căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng bởi vì bọn họ cảm thấy tiêu hành vân nói đều là lời nói thật không có bất kỳ cái gì khoác lắc thành phần hắn nói bạo dương mà không có nói bạo d ư ơ n g đã vô cùng khiêm tốn có được hay không thôn bên cạnh hạ cường thì tại la đại hải trên thuyền hắn gần đây nhìn thấy tiêu hành vân ngay cả cái ánh mắt hung ác cũng không dám tỏ vẻ thành thành thật thật sụp mi thuận mắt h i ệ n nhiên là bị tiêu hành vân đánh sợ mấu chốt nhất là vương lão hổ chết rồi bọn hắn nhóm người này lâm vào rắn mất đầu cục diện này không ai phụ hay tiểu đoàn băng đều nhanh tản trước kia uống say còn dám tại trên bàn rượu gào to vài câu nói muốn tìm tiêu hành vân báo thủ hiện tại uống rượu cũng góp ch thảm thi một chữ tiêu hành vân đem thuyền d ừ n g ở la đại hải du thuyền câu cá phụ cận hai thuyền cách xa nhau chừng năm mươi mét thuận tiện nói chuyện t i ế m thì không chậm trễ lẫn nhau người trên thuyền câu cá la đại hải đột nhiên hỏi a vân nghe nói thôn các ngươi vương láo hổ chết rồi cụ thể tình huống gì a ngươi cũng đã biết tiêu hành vân đã đem lưới câu ném đến trong biển thuận miệng hồi đáp nói cái gì cũng có dù sao rơi vào trong biển bị xa ngư ăn hẳn là tối chuẩn sắc mà nói pháp xảy ra chuyện lúc phụ cận có mấy đầu thuyền cá trên người đều thấy được cảnh sát theo thông lệ điều tra lúc những người này cũng từng ra mặt cung cấp lời chứng la đại、hải、thở dài nói h à n g năm cũng có ngư dân xảy ra chuyện làm thời nghe được còn có thể cảm khái vài câu sau một tháng ai còn còn nhớ ai chết rồi việc này hai người chỉ là thuận miệng kéo vài câu rất nhanh tiêu hành vân ở giữa cá nói chuyện phiếm ở giữa đ o á n mất bắt đầu trò chuyện cái khác b ắ t quái tống an kỳ mặc bó sát người câu cá p h ụ hóa thành tinh xào trăng dùng mặc dù không có nói chuyện nhưng mà đứng ở tiêu hành vân bên cạnh nhẹ nhàng thoải mái là có thể đem phụ cận mấy đầu trên thuyền lão câu cá ánh mắt toàn bộ thu hô đến la đại hải lại hô đúng rồi a vân vài ngày trước cái đó tìm thợ lặn vất nhẫn kim cương bạch tiểu thư ngươi còn nhớ không tiêu hành vân hiếu kỳ nói làm nhưng còn nhớ à ta còn theo nàng chỗ nào kiếm lời mười mấy vạn đâu nàng làm sao vậy gần đây ta tại vùng c h u y ể n tiếp biển sâu câu cá lại gặp được nàng nữ nhân kia rất kỳ q u ạ i à, mang theo mấy người một mực kia phiến hải vượt đi dạo thì không biết đang làm cái gì chuyện của người khác chúng ta không quan tâm chỉ cần không phải cùng chúng ta đoạt câu cá địa điểm tùy tiện n à n g muốn làm gì cũng không liên quan chuyện của chúng ta ha ha ngươi nói rất hay có đạo lý à, ta lại không phản b ắ t được tiêu hành vân làm nhưng h i ể u rõ bạch như ngọc đang làm gì khẳng định đang đánh v ứ t tàu đám a ngươi lai kia một chiếc tàu đắm bên trong đồ vật có thể đã vớt xong rồi nàng lại tại phụ cận tìm kiếm cái khác tàu đắm đi nhưng mà việc này tiêu hành vân không thể nói cũng không muốn nhường la đại hải hiểu rõ quá nhiều hiểu rõ quá nhiều người khác bí mật sẽ không t o à n mạng hôm nay ngư khẩu quả nhiên không bằng mở hải chi trước tiêu hành vân câu được trời tối mới câu được năm đầu cá m ũ mười mấy cái cá cháp vây vàng mã diện ngư hồ điệp ngư loại hình tạp ngư tống an kỳ đã làm tốt phong phú bữa tối một cái hấp cá m ũ một cái cá hồng đá xạ xi、si、mì một phần thịt kho tàu cá cháp vây vàng một phần tạp ngư canh lại thêm một nồi cơm cảm thấy hẳn là đủ tiêu hành vân ăn kỳ thực tiêu hành vân cũng không phải mỗi bữa đều có thể ăn hai mươi mấy cân thịt chỉ là tại phân thân hải xà lột ra mấy ngày nay. có chút thẩm thực dị thường lúc bình thường mặc dù thì so với người bình thường năng lực ăn nhưng không có khuyết đại như vậy cũng tỷ như tống an kỳ hôm nay nấu cơm thì vừa vặn đủ hắn ăn ăn uống no đủ lại ăn một ít bữa ăn sau hoa quả vừa vặn chín thành no bụng cho bụng lưu một ít không gian dùng để ăn khuya đúng lúc này tiêu hành vân nghe được điện thoại ngân hàng a tờ tờ đến rồi một cái nhắc nhở thông tin tới sổ bốn trăm bảy mươi vạn hắn lập tức mừng rỡ cẩn thận xem xét xác định tài khoản số dư còn lại xác thực tăng lên lúc này mới hưng phấn g e o họ một tiếng a kỳ ta vừa nãy nhận được bốn trăm bảy mươi vạn người cho ra ra gọi điện thoại xác nhận một chút có phải hay không đổ xứ của ta bán mất được rồi chờ ta đem đ i ế t soát hết thì gọi điện thoại chẳng qua về mặt thời gian nhìn xem hẳn là người đổ xứ bán mất trừ bỏ tương ứng chi phí ba mươi vạn đậu giá giá sau cùng nên tại năm trăm vạn đang phòng b ế p bận rộn tống an kỳ đáp một tiếng cũng cho ra hợp lý phân tích đơn bán một cái gốm xứ bình chỉ trị giá hai ba mươi vạn tám cái cùng nhau bán lại giá trị nhiều như vậy người cứ nói đi hiện tại cái quái gì thế không phải nguyên bộ giá cả cao tiêu hành vân giật mình nói xác thực thức ăn nhanh không có phần bón ăn cao tống an kỳ bật cười nói a vân ngươi rất hiểu giá thị trường nha ta không hiểu này là bằng hữu ta nói cho ta biết bằng hữu của ngươi rất nhiều mà đó là đương nhiên dường như có chút bộ môn lâm thời công cùng thực tập sinh vừa ra chuyện khẳng định đều là bọn hắn nổi ha ha ngươi nói có hay không có một loại khả năng bằng hữu liền là chính ngươi ta không phải ta không có khác nói mỏ tống an kỳ vừa bực mình vừa buồn cười lường hắn một cái lấy điện thoại di động ra cho người nhà bấm hẹ chặn điện thoại hai người trò chuyện vài câu tống an kỳ thì dập máy cho tiêu hành vân tiết kiệm mạng vệ tinh lưu lượng không sai đầu giá giá sau cùng năm trăm vạn Khấu tống r ừ t ư q u an chi kỳ trong ư ơ i u lòng trở nên kích động nàng cảm thấy tiêu hành vần cuối cùng tin từng mình nếu không cũng không có khả năng đem đồ cổ làm ăn giao cho mình xử lý thường tại bờ biển sinh hoặc người ai không có một chút bí mật t cho dù tiêu hành vẫn phát hiện một cái thần bí tàu đ á m tống ăn kỳ thì sẽ không n g o ạ i ý chỉ cần bán đi đồ cổ đừng quá kinh thế hai tục thông qua hợp pháp thủ đoạn tẩy trắng có thể lưu thông đưa ra thị trường đấu giá nay thuộc về màu xám thu nhập trừ ra quan hệ thân mật người người bình thường thì không yên lòng giao cho người khác xử lý hai người trò chuyện hết chính sự lần nữa về đến b o n g thuyền câu cá lúc này tiêu hành vẫn trong lòng tính toán chính mình trong tài khoản tài chính nguyên lai、like、có hơn ba trăm vạn tăng thêm hôm nay bốn trăm bảy mươi vạn đã có tám trăm vạn ra mặt nhà có thể đậu công đồng thời cũng được trên ì tình định chế cỡ lớn du thuyền câu cá vì chính mình m món, lớn nhất chỉ có thể mở 20M tạ thuyền nhất thể t vũ định lớn chính lớn chế chỉ cỡ câu cá có lái du giấy A2F xe ở xuống du thuyền câu n Cho cá. mới du thuyền câu cá kích thước, có thể đông ỉ n định, định chế đến bình sang phải phối đưa lớn nhất, tốt nhất lại thêm một cái can dầu phụ. Trên thuyền h chế phải phối thêm phụ. đầu đưa đ dầu cái 1.8M, lại tốt lạnh dương chỉ có thể là đại như vậy chính mình câu được b i ể n sâu ngư có thể phóng rất nhiều mỗi lần câu đ ầ y khoang đông lạnh lại trở về hàng có thể tiết kiệm ra nhiều hơn nữa câu cá thời gian có tiền tiêu hành v â n ý nghĩ cũng rất nhiều hãn hận không thể hiện tại thì cho tạ vũ tình gọi điện thoại hướng nàng trưng cầu ý kiến du thuyền câu cá xa bờ định chế công việc Trưng ư câu bắt bắt tôm trưng tôm hùm, hùm. nước lặn xuống c được trong đêm hơn một giờ bởi vì sóng gió càng lúc càng lớn ngư khẩu dường như biến mất tại t i ể u này ác liệt môi trường dưới đ ừ n g nói phân thân hải xà có thể nhìn thấy ngư ở đâu cho dù đem l ư ớ i câu lắc tại ngư trên mặt nó cũng không nhất định ăn câu không có cách tiêu hành vân chỉ có thể thu can chuẩn bị trở về khoang thuyền nghỉ ngơi tống an kỳ như ảnh tùy hình theo ở phía sau nói ra ta đi trước dội cái nước hoặc là chúng ta cùng nhau xông tiêu hành vân nhẫn nàng rất lâu hôm nay đổ cổ đấu giá tiền hàng tới sổ nói rõ nàng bên này không sao hết có tống h Như vậy vì để cho quan hệ ổn định lại, tiêu hành vân cũng không thể thẳng không Thế nhau thể ể để tin tuệ. tiêu một trì lại, cười nói, quan ổn vân cũng môn cùng còn nước qua được, vậy vì vào. duy đấy. có ba ra là mà an kỳ nhãn tình sáng lên chờ thật lâu cuối cùng đợi đến hôm nay cái này cậu nam nhân cuối cùng không chê chính mình dù thuyền câu cá theo gió lãng lắc lư phòng vệ sinh tắm gội tí tách tí tách không biết tiết kiệm bao nhiêu thủy nhưng mà bình thường mấy phút sau có thể rửa sạch hôm nay lại tiêu hao mấy mươi phút tối nay bọn hắn cũng không có hồi phong nghỉ ngay tại khoang thuyền phòng khách trên ghế salon ngủ tới hừng sáng chỗ nào không gian càng rộng rãi hơn chỉ là càng ngủ càng khốn con m ắ tiêu đều Đến không chút. hơn g có bế một ờ t i hành vân m cũng gật, bong về đến không u dám lãng phí thời gian nữa nhường phân thân hải xà tìm thấy mấy đầu cá lớn đem ngồi câu ném đến cá lớn trước mặt áp dụng tinh chuẩn thả câu chỉ cần ngư có thể mở miệng tiêu hành vân có thể một thẳng lên ngư và tống an kỷ đem điểm tâm làm tốt lúc hắn đã liên tục câu đi lên mười mấy cái đại c á mú không có gì kỹ xảo chính là đem mồi câu đưa đến ngư trước mặt chờ nó ăn câu sau đó bạo lực thu dây vì tốc độ nhanh nhất đem nó kéo lên a vân ă n cơm nha tống an kỳ hành động bất tiện lại tràn đầy nụ cười vui vẻ đứng ở trước bàn ăn gọi hắn dùng cơm được cái này quá khứ nha tiêu hành vân đáp một tiếng đem cần câu cất kỹ trở về k h o a n g thuyền hôm nay dùng cơm bầu không khí cùng ngày xưa khác nhau tống an kỳ tượng đánh trắng đẹp châm cả người tươi cười rặng rỡ trên người tỏa ra một loại khắc thường nữ nhân vị một ngày một đêm trải nghiệm đủ để cho nàng hoàn thành t h u biến nàng lần này ra đây đã không cần lại câu cá một cái lớn nhất ngư đã bị nàng câu được tống an kỳ mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng không quá đói chỉ ăn một chút đồ ăn thì ngừng hai tay chống nhìn c á i c ằ m nhìn tiêu hành vân ăn tiêu hành vân đói bụng lắm không có khách khí với nàng do xoáy tàn vân bình thường đem trên mặt bản thừa đồ ăn toàn bộ ăn sạch đ ấ y biển phân thân hải s ạ thì thừa cơ đi bắt giết con mồi kết thúc bữa sáng hiện tại phân thân hải s ạ từ lột ra sau đó dường như mở ra nào đó gông xiềng dường như hình thể vụt vụt dâng đi lên theo nguyên bản ba mươi độ đã trưởng đến hiện tại bốn năm mẫu thì càng lúc càng lớn trong miệng răng càng thêm bén nhọn sắp bén gần biển một ít xa ngư nhìn thấy kiểu này hình thể hải x a cũng trốn tránh nó đi dường như có thể cảm giác được nó nguy hiểm sau bữa ăn tiêu hành vân trở về bong tàu tiếp tục câu cá tống an kỳ thu thập xong bộ đồ ăn sau đó đứng ở bên cạnh hắn tâm trạng buông l ò n g thưởng thức bốn phía mỹ cảnh câu cá nha khi nắm khi b ơ g mới là vương đạo câu được lớn nhất ngư những thứ này tiểu ngư thì nhìn không thuận mắt sắt vách trên thuyền la đại hải nhịn một đêm lúc này vẫn đói bụng nhìn xem hai người bọn họ thần tiên quyến lữ dường như đứng chung một chỗ nhịn không được t o n nói hai người các ngư gia ra, ra vào, vào làm gì chứ Các n g ư ơ i như vậy câu cá có thể hồi vốn sao tiêu hành vân cười nói câu cá câu chính là một cái tâm tính chỉ cần vui vẻ có thể hay không hồi vốn thì sao muốn kiếm nhiều tiền thì không nhất thời vội vã ngày sau h ã y nói nha chúng ta nhưng không có n g ư ơ i như thế thoải mái câu cá mặc dù là yêu thích nhưng mà có thể kiếm tiền ai cũng không nghĩ bồi thường tiền ta hình như bên trong cá không cùng ngươi trò chuyện vậy ngươi câu đi đợi lát nữa ta chuyển sang nơi khác liền không lại chuyên môn cùng ngươi chào hỏi tiêu hành vân nói xong thường đá ngầm chỗ sâu trô ném ném lưới câu thuyền bốn phía khu vực đã bị hắn chống không n cá bơi bơi、no、lúc này có đã là chín giờ sáng nhiều dựa theo thói quen trước kia đã có thể trở về bến tàu bất quá hôm nay tiêu hành vân lại không nghĩ sớm như vậy đường về trên thuyền cá vất vả nửa tháng đã sớm nhịn gần chết hắn đem thuyền lái đến mảnh này đá ngầm khu vực biên giới nơi này cách những kia thuyền câu cá đã rất xa ta lặn xuống nước bắt mấy con tôm hùm đi lên nếu như không có tôm hùm sờ một ít h ầ u đi lên cũng được giữa trưa chúng ta trên thuyền đã ăn cơm rồi lại hồi bến tàu ta không sao hết ngươi được hay không a trên thuyền chúng ta hình như không có chuyên nghiệp lặn xuống nước trang bị a có trừ r a không có bình d ư ỡ n g khí đồ lặn hay là có một bộ tiêu hành vân nói xong theo gian tạp vật xuất ra trước kia đã dùng qua đồ lặn nếu như không phải không tốt giải thích chính mình là như thế nào lặn xuống nước hắn ngay cả đơn giản nhất đồ lặn đều không cần xuyên trực tiếp nhảy xuống biển tối bất việc thống an kỳ nhìn hắn đổi lại đồ lặn lo lắm nói a nơi này nước sâu có chừng một trăm mét đi ngươi không cần bình dưỡng khí thì dám lặn xuống nước tiêu hành vân lại vẻ mặt thoải mái cười nói yên tâm đi ta nín thở thời gian rất dài ngươi cũng không phải không biết chỉ là trăm mét sâu thủy vực ta tiểm xuống dưới cùng chơi giống nhau tống an kỳ muốn nói lại thôi hiểu rõ ngươi thời gian dài nhưng không biết ngươi nín thở thời gian dài không dài đây là khác nhau sự việc có được hay không nhưng mà tiêu hành vân đã mặc tốt lặn xuống nước trang bị mở ra đầu đèn nhảy tới trong biển khoảng hai mươi phút ta nhất định sẽ được tới một lần tiêu hành vân nói xong thì ẩn vào trong nước không thấy bóng dáng tống an kỳ lo lắng hô ngươi phải chú ý an toàn à, vài ngày trước còn có s a ngư ăn một cái ngư dân ngươi cũng không thể không để trong lòng hô xong sau đó nàng mới phát giác được ở đâu không thích hợp chó này nam nhân vô dụng bình dưỡng khí lại còn nói khoảng hai mươi phút mới nổi lên mặt nước hắn là siêu nhân sao được rồi đêm qua hắn là siêu nhân nhưng lặn xuống nước cùng lặn xuống nước thì không giống nhau a từ tiêu hành vân lặn xuống nước tống an kỳ thì lo lắng chạm trên b o n g thuyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía mặt nước nếu tiêu hành vân nổi lên mặt nước nàng tốt trước tiên nhìn thấy tiêu hành vân chỉ nói về điểm thời gian này đã cực kỳ k i ê m tốn vì hắn hiện tại biến dị trình độ cảm giác cùng hải xà cùng loại mỗi ngày chỉ cần lộ ra mặt nước hô hấp một hồi có thể trường kỳ sinh hoạt tại trong nước hắn mang đầu đèn cùng kính bảo hộ chậm rãi lặn xuống trên tay cầm lấy một cái tiểu ngư t h ư ơ n g trên đùi cột lặn xuống nước đao trên eo b u ộ c lên túi lưới tử nếu như gặp phải đ á n g giá c á lớn có thể sử dụng súng bắn cá nếu như gặp phải s a ngư căn bản không cần hắn ra tay một thẳng c u n g ở bên cạnh hắn phân thân h ả i xà đã có thể cho hắn cung cấp tuyệt đối an toàn bảo hộ hai con nặng năm sáu cân tôm hùm đông lớn đang đá ngầm ở giữa chơi lửa đây là phân thân hại xà đã sớm phát hiện con mồi cũng đúng thế thật tiêu hành vần tin tưởng phía dưới có tôm tiểu bà bối đừng có chạy lung tung nhanh đến của ta trong lưới đến tiêu hành vân nói xong dùng sức đạp một cái chân mảng t i ễ n bình thường phóng tới kia hai con tôm hùm đông lớn c h ư một trăm tám mươi lặn xuống nước thời gian hơi dài c h ư một trăm tám mươi lặn xuống nước thời gian hơi dài trước, trước tiên ngư lấy được nhiều lúc tiêu hành vân dường như không lặn xuống nước bắt cá vì câu cá thì có đầy đủ thu hoạch nhưng mà từ mở hải chi về sau câu cá thu hoạch quá kém không bắt mấy đầu đáng giá đại gia hỏa hắn cảm thấy ra đây một chuyến quá thua lỗ năm năm sáu cân tôm hùm đông lớn kỳ thực vô cùng hung manh hình thể tương tự loại cá đều sợ chúng nó nhưng mà tiêu hành vân súng bắn cá k h ẽ động trong nháy mắt đem một cái hoa long đâm trúng mặc kệ nó rẽ rủa thế nào đi nữa thì chạy không thoát ngoài ra một cái hoa long chân kinh hoảng hốt chạy trốn tốc độ của nó cực nhanh dùng sức bắn ra cái đôi thì theo mảnh này đã ngầm khe hở bên trong biến mất tiêu hành vân cũng không khẩn trương chậm rãi đem súng bắn cá trên hoa long gỡ xuống bỏ vào trên eo trong túi lưới lúc này chỉ thấy to lớn phân thân hải xả trong miệng ngậm cái kia chạy trốn tôm hùm đông lớn lạng yên không tiếng động ra hiện tại tiêu hành vân trước mặt đột nhiên nhìn thấy như vậy bốn năm mét g ữ tợn hải quái tiêu hành vân sợ tới mức trá gia hỏa này thì thật là đáng sợ a trước giờ có chuẩn bị tâm lý cũng sợ đến như vậy nếu người khác lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của nó còn không hụ chết ta tiêu hành vân chịu đựng sợ hãi tiếp nhận hải xà trong miệng t ô n hùm đông lớn trong lòng nói ra ngươi không có rót vào nọc độc ta đầu này t ô n hùm đông lớn ta chuẩn bị ăn sống lỡ như bị ngươi độc chết vậy liền khôi hải phân thân hải xà trận mắt nhìn vô tội mắt to khinh bị phủi một chút miệng l ạ n g y ê n không tiếng động ẩn và phụ cận đá ngầm khe hở bên trong ý kia hình như nam nói lao tử có hay không có rót vào nọc độc ngươi cái này bản tôn sẽ không biết mới vừa rồi còn nói ta xấu xí lậu dọa người ta liền là chính ngươi có được hay không cơn m ơ nở nó i đây là thái độ gì a ta lại bị chính ta rất khinh bỉ được rồi không tức giận thân sinh không đúng bạn liền là chính mình đừng nói khinh bỉ chính mình mới vừa rồi còn dọa chính mình giật mình đấy tiêu hành vân trong lòng nói nhỏ đem cái này tôn hùm đông lớn thì cất vào túi lưới trong bên cạnh trên đá ngầm trừ g a hậu lại còn bám vào một ít hải sâm cái đầu rất lớn kiểu này niềm vui ngoại ý muốn nhường tiêu hành vân kem chút n ế c miệng cười to này không phải liền là nhặt tiền sao tiêu hành vân rút ra lặn xuống nước a u ngay cả đảo mang n ạ i ra đem trước mắt hải sâm cùng hậu chọn đại cái đầu n ạ y ra hai mươi mấy cái cảm giác thời gian không sai biệt lắm sợ tống an kỳ lo lắng quá mức tiêu hành vân lúc này mới chậm rãi nổi lên mặt nước lộ ra mặt nước một m ấ y mắt thì chuyển đến tống an kỳ thanh âm lo lắng a vân ngươi cuối cùng đi lên nhưng làm ta lo lắng gần chết ngươi xem một chút thời gian cũng nửa giờ ngươi sao như thế năng lực cấm ức à. tiêu hành vân hô hấp đều đạn ngạc nhiên nói a nhanh như vậy thì nửa giờ ngại quá ta bắt hai con tôm hùm đông lớn lại nảy ra rất nhiều hậu còn có hải sâm không để ý thì quá thời gian nói xong hắn theo lỗ hổng thang treo lên thuyền trên eo buộc lên túi lưới chứa đầy áp đem tống an kỳ thấy vậy trận mắt há hốc mồm cũng q u ê n tiếp tục c ỡ trách hắn ngươi nín thở lâu như vậy liền không nói vận khí còn tốt như vậy lớn như vậy tôm hùm ngươi làm sao bắt đến tống an kỳ nói xong tiếp nhận tiêu hành v â n trong tay túi lưới quá nặng đi trong tay chầm xuống nàng thế mà không có cầm c h ắ c trực tiếp rơi xuống bông thuyền tiêu hành vân nói ra phía dưới còn có thật nhiều đâu ta sợ các ngươi cấp bách cho nên mới nổi lên được rồi ta bắt bọn nó ngược lại trên bông thuyền ngươi trước đơn giản thu thập một chút ta còn phải lại đi xuống một chuyến tống an kỳ ngạc nhiên không ngờ rằng hắn thế mà còn có thể lặn xuống nước một t h ằ n g hành hạ như thế thì không mệt mỏi sao không đúng lời này nghe rất quen thuộc đêm qua chính mình hình như thì đã nói như vậy hắn bịch tại tống an k ỳ suy nghĩ lung tung lúc tiêu hành vân lại nhảy vào trong biển lần này tống an k ỳ hiểu rõ tiêu hành vân lặn xuống nước kỹ thuật đã không như vừa n ã y lo lắng như vậy nàng ngồi s ổ m trên b o n g thuyền đem tiêu hành vân dẫn tới thứ gì đó đơn giản phân loại hai cái còn sống sót tôm hùm đ ô n g lớn phong trong khoang nước tuần hoàn n u ôi hải sông cũng được bỏ vào còn sót lại hàng loạt thẩu cái đầu cực lớn tìm thùng nước bỏ vào lại tìm cái bàn trải một bên và tiêu hành vân đi lên một bên kiểm tra h u mặt ngoài dơ bẩn đợi n à n g bận rộn xong tiêu hành vân vừa vặn nổi lên mặt nước lần này lại đem bên hông túi lưới tràn đấy chỉ chẳng qua lần này bắt hai cái cà cá mú ba con lan hoa cua cộng thêm một ít hải s â m cùng hậu hiện tại gần biển tôm hùm rất ít tiêu hành vân cho dù vận khí cho dù tốt xung quanh không có tôm hùm hắn thì không có cách nào chẳng qua trong mắt tống an kỳ hắn lặn xuống nước chừng một giờ có thể với lên đến nhiều đồ như vậy đã cực kỳ n g i tiên lần này đi lên không còn lặn xuống nước đi tống an kỳ hỏi không t i m những vật này đủ trong chúng ta buổi c ư a ăn tiêu hành vân nói xong đã bắt đầu đem đồ lạc cởi đúng lúc này có một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền theo phụ cận đi ngang qua lại ngừng lại chậm rãi tới gần kim sắc bị bị hạ hiệu bạch như ngọc đứng ở du thuyền đầu thuyền mang k í n h dâm tóc dài theo gió bay múa so với ngôi sao có khí chất hơn là tiêu tiên sinh sao ta vừa vặn đi ngang qua nhìn tượng ngươi đến lên tiếng kêu gọi tiêu hành vân sửng sốt một chút tử không ngờ rằng bạch như ngọc thế mà chủ động hướng mình chào hỏi những chuyện tương tự không chỉ một lần chân không hiểu rõ nàng đúng vì sao mình nhận tình như vậy tiêu hành vân thành thành thật thật trả lời ngươi tốt bạch tiểu thư ngươi cùng bạn trai nghỉ phép còn chưa kết thúc à? ha ha cái gì nghỉ phép ta tự mình lái một công ty nhỏ sao nghỉ ngơi ta quyết định lại nói công ty của ta địa chỉ ngay tại hạ thị ly nơi này rất gần n g h ỉ đến tùy thời lại tới tiêu hành vân ra vẻ kinh ngạc ngươi loại này tùy thời tùy châu nghỉ ngơi đời sống chân để người hâm mộ à? có cái gì tốt hâm mộ ngươi không phải cũng giống nhau À, nhiều như vậy hầu là ngươi mới từ trong biển móc lên bạch như ngọc nói xong nhìn thấy bom thuyền chất đống đại hầu lộ ra một bộ tham ăn miêu bộ dáng đúng vậy a này không đổ lặn vừa cấy ra tiêu hành vân vớt một chút tóc có n ư ớ c trên người chỉ có một quần bơi một thân màu đồng cổ cơ thể dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh bạch như ngọc cười nói nhanh đến thời gian cơm t r ư a không ngại ta đến ngươi trên thuyền ăn trực ăn đi cái khác không cần chuẩn bị thì ăn hậu là được rồi ta thích ăn nhất hậu tiêu hành vân cùng tống an kỳ nhìn nhau s ư n g sở nữ nhân này chân không biết khách khí là vật gì à nhưng mọi người đều nói hiện ra hơn nữa còn đã từng theo nàng nơi này kiếm qua hơn mười vạn ăn một chút không đáng tiền hậu thì không tính là gì chuyện nếu chỉ là ngươi một người ngược lại cũng không có cái gì chỉ là ngươi sao đến thuyền của ta đi lên cũng thuyền kháo giút chứ sao bạch như ngọc nói xong đã đối với mình người trên thuyền ra lệnh hai chiếc du thuyền câu cá chậm rãi r ử a chung một chỗ trong nháy mắt này nàng dâm tại mạn thuyền bên trên động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng nhảy lên thì vững vàng rơi vào kim sắc bì bì h ạ hiệu b o n g thuyền nàng động tác yêu nhã trước sông tiêu hành vân hơi cười một chút lại hướng chính mình cái kia du thuyền phất phất tay thuyền rất nhanh liền thối lui đến mấy chục mét bên ngoài tiêu hành vân trong lòng thất kinh nữ nhân này thân thủ không tệ a cùng sư t h triệu anh anh không sai bệt lắm đoàn chừng cũng là một cái người l u y vó ngại quá ta không quáy g i hai vị thế giới hai người a bạch như ngọc mặt dãn ra n lễ phép vừa mềm yếu mà hỏi t r ư nói xong hai người đồng thời mỉm cười cũng lẫn nhau tự giới thiệu coi như là chính thức quen biết tiêu hành vân cảm thấy nữ nhân này sẽ không nói nhảm nàng mỗi ngày đều vội vàng vớt tàu đắm sao có thời gian đến thuyền của mình trên ăn trực ăn chính mình cũng không phải lão bản nương của nhất phòng tiên có ra hỏa hoa đến phụ nổi trách nhiệm sao bạch như ngọc cùng tống an kỳ trò chuyện vài câu đem thoại để lại vây quanh tiêu hành vân trên người nàng chỉ vào trên đất đồ lặn nói ra ngươi vô dụng máy thở lặn cũng không có bình d ư ỡ n g khí không trang bị lặn xuống nước hơn một trăm mét đánh bắt hầu này quả không đơn giản a này tại ta biết t h ở lặn bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ cao thủ tiêu hành vân nói sang chuyện khác không có ngươi nói lợi hại như vậy chính là tùy tiện chơi đ ù a tốt chúng ta cái kia chuẩn bị cơm trưa trừ ra hầu ngươi còn muốn ăn cái gì a ta còn có thể chọn món ăn sao không thể ta chỉ là khách khí một chút ngươi đừng coi là thật bạch như ngọc đầu tiên là xứng sở sau đó cởi đến run lên một cái cảm thấy tiêu hành vân người này thật có ý tứ lời tuy nói như vậy nhưng tiêu hành vân cũng không phải keo kịp người tất cả biển cả có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn muốn ăn cái gì có thể tùy tiện vớt vớt lên tới đồ vật trong mắt hắn cũng không phải như vậy đắt như vàng rốt cuộc trên người bây giờ có tiền không còn là trước kia loại đó vì ba dưa hai táo thì liệu mạng người nếu hiện tại lão bản nương của nhất phòng tiên móc một n g à khối tiền nhường tiêu hành vân trong hồ cá lịch biển lao thủ vòng tay hắn khẳng định sẽ từ chối trừ phi thêm tiền hai thùng hậu hấp hai con tôm hùm đông lớn làm xạ xi、si、mì lại nấu một nồi thạch ông đầu hũ canh cuối cùng phối hợp một phần xào r a u dưa miễn cưỡng cũng coi là ăn mặn làm phối hợp phong phú cơm trưa nghe dường như không nhiều nhưng mà hai thùng hầu có mười mấy cái mỗi cái đều là loại cực lớn hình thể đem phòng ăn cái bản cũng chất đầy đồ chấm vi tỏi dung cùng trái ớt làm chủ nếu không thích cắt tay ngược lại điểm nấu ăn xì dầu là được rồi cũng được thêm điểm thanh giới mặt tương căn cứ người khẩu vị có thể tự do phối hợp lớn như vậy hầu dùng đao k ậ mở sau đó tiêu hành vân hai ba ngụ mới có thể ăn hết một cái hoang dại đại hầu hương vị thật sự vô cùng ngon tiêu hành vân một hơi ăn ba cái cũng không mang theo ngừng ai nha tiêu ố n An g hành vân kinh ngạc nói nguyên lai là ngọc trai hầu a nguyên vận khí coi như không tệ nhỏ như vậy tỷ lệ đều có thể an bảo tống an kỳ ngạc nhiên cầm lấy viên này ngọc trai phóng tơi trước mặt xem xét không hề có bị răng cắn lên dấu vết chỉnh thể rất hoàng mỹ tượng một khoả tiểu bồ đào dường như bạch như ngọc nói ra chúc mừng viên này ngọc hầu phẩm tướng không sai giá trị chí ít hơn vạn cụ thể giá bán ngươi có thể đến tiệm châu đó hỏi một chút tống an kỳ lại ngoan ngoãn đem ngọc c h a i hầu đưa cho tiêu hành vân nói ra đây là ngươi lặn xuống nước v ớ t lên tới mặc kệ ai ăn v à o cũng nên quy ngươi tống an kỳ nói xong còn thì thầm cho tiêu hành vân nháy mắt là ý nói còn có nhiều như vậy hầu không ăn đâu lỡ như bạch như ngọc thì ăn vào ngọc c h a i cũng phải theo cái quy củ này tới ha ha kia làm sao có ý tứ đâu tiêu hành vân trong nháy mắt đã h i ể u tống an kỳ ý nghĩa lời tuy nói như vậy nhưng mà trên tay đã nhận lấy ngọc trai bỏ vào trước mặt không đĩa bên trên bạch như ngọc dường như không thấy được mắt của bọn hắn thần giao lưu tiếp tục nhấm nháp trước mặt hấp nàng có thể thật sự thích ăn loại vật này ngay cả tôm hùm xạ x ì mỉ đều không có di chuyển mấy bữa ngọc trai thứ này nếu tại cùng một phiến khu vực vất lên tới con nào đó h u phát hiện ngọc trai tại những khác h u trên người phát hiện ngọc trai sát s u ấ t lớn hơn không phải sao tiêu hành vân chính ăn đến miệng đầy nước canh đột nhiên dừng lại theo trong miệng móc ra một k h o a màu vàng kim nhạt ngọc trai so với tống an kỷ viên kia lớn hơn ta thì ăn vào một k h o a n g ọ c trai ai h i ể u c h â u đ á o giám định giúp ta đánh giá định giá tiêu hành vân đem ngọc trai hiện ra cho các nàng nhìn xem tống an kỳ lắc đầu ta am hiệu đồ cổ giám định đúng trâu đau đồ trang sức loại thứ gì đó lại không có nghiên cứu gì. sẽ không định giá bạch như ngọc quét mắt một vòng bình tĩnh nói ra viên này tự nhiên màu vàng kim nhạt ngọc h ầ u hình thể lớn hơn càng tròn sơ bộ định giá nên tại hai vạn trở lên tiêu hành vân nói ra cảm ơn bạch tiểu thư tựa hồ đối với châu đ a o giá thị trường hiệu rất rõ à. bạch như ngọc cười nói k h á c cái gì bạch tiểu thư đen tiểu thư n ế n qua bữa cơm này chúng ta cũng coi là lao giao t ì n h ngươi gọi ta a ngọc là được rồi ta xử lý tương quan nghiệp vụ cùng đồ cổ châu đau thường xuyên liên hệ cho nên mở một ít g a lông đã rất lợi hại tiêu hành vân không có tiếp tục hỏi nghề nghiệp của nàng rốt cuộc đã sớm biết nàng thật sự nghiệp vụ là vứt tàu đắm cũng tiêu thụ tàu đắm trên đồ cổ châu á o thuộc về màu sáng ngành nghề không có rồi vừa nói đến đây bạch như ngọc đột nhiên trì trệ theo trong miệng lấy ra một khoảng ngọc trai ta thì ăn vào một k h o ả n cho ngươi nói xong nàng dường như đều không có nhìn nhiều liền đem viên này màu trắng ngọc trai phóng tới tiêu hành vân trước mặt trong mâm vì tài sản của nàng của nàng tài nguyên căn bản t r ư ớ n g mắt loại cấp bậc này ngọc hầu tiếp đó ba người thỉnh thoảng có thể ăn ra một k h o ả n ngọc trai thậm chí có đôi khi theo một cái hầu bên trong ăn ra ba bốn k h o ả n ngọc trai chờ bọn hắn đem trước mặt cơm chưa ăn xong lúc tiêu hành vân trong mâm đã trưng bày lấy hai mươi bảy màu sắc thì nhiều mặt vì màu trắng cùng hồng nhạt chiếm đa số chỉ có chút ít màu vàng kim cùng màu đen cảm ơn ngươi thịnh tình chiêu đ á i về sau đến hạ thị dung o ạ n có thể đến công ty của ta trong ngồi một chút bạch như ngọc ăn xong liền cáo từ rời khỏi dường như thật chỉ là vì ăn trực được chú ý an toàn tiêu hành vân cũng không có giữ lại nhìn hai cái thuyền tới gần sau đó nàng nhẹ nhõm nhẹ tới và bạch như ngọc sau khi rời khỏi tống an kỷ mới nuối lòng xem xét khí nói ra nữ nhân này khí thế trên người rất mạnh à ở trước mặt nàng cảm giác chơi cái gì tiểu động tác đều sẽ bị nàng nhìn tấu tiêu hành vân nói ra người ta là làm ăn lớn cùng chúng ta không phải một vòng quan tâm nàng thế nào đấy nghe nói như thế tống an kỳ trong lòng b u n g l ỏ n g cười nói ừ m nói cũng phải đi rồi chúng ta trước tiên đem ngọc trai cất kỹ lại thu thập cái bàn tiêu hành vân tìm đến một cái cái túi nhỏ đem hai mươi bảy khoản ngọc trai chưa ở bên trong tiện tay đưa cho tống an kỳ ngươi hồi hạ thị lúc thuận tiện đem những thứ này ngọc trai bán đi ách đúng đang ban trước đó ngươi có thể đem mình thích ngọc trai chọn mấy khoản ra đây tặng cho ngươi tống an kỳ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng thật sự bỏ được tiễn ta mấy khoản sao nhìn xem ngươi nói ngươi cũng bỏ được cho ta chơi trên a đưa người khỏa làm sao Haha, vậy? Ha, vậy ta thì đúng, ta đúng, người như chọn viên. Không muốn viên, công bằng. Trước 182, định chế mới mấy làm tìm vậy? vậy vậy thì t ư trước ớ mới c chế định định thuyền, thuyền. chế chiều, mới giờ i t u h à h vân cùng thuyền n An bên Trên g Kỳ mới trở về bên tàu. t về câu được ngư nhất phẩm tiên vẫn không thu chỉ có thể cho lãng đào xa gọi điện thoại nhường thiết tú tú phái người đến không có cách vài ngày trước tiêu hành vần câu được quá nhiều ngư lưu kế phân ăn quá no lại thêm khách sạn làm ăn so với nghỉ hè thời kỳ kém rất nhiều nàng tiêu hóa không được nhiều như vậy chân quý hải sản t h h i ế t tú tú k ô n g để cho h Tiêu an h h Vân t kỳ lần này ra biển dường như không có câu cá cho nên nàng điểm này ngư lấy được liền không có tính nhường tiêu hành vân cùng nhau bán mất nàng lại rất vui vẻ mang theo hơn hai mươi khoản ngọc chai lái xe rời đi trừ ra hành động có chút không thiện cái khác cũng rất tốt tiêu hành vân đem du thuyền câu cá dọn dẹp sạch sẽ sau đó mang theo một cái dương không đáng tiền tạm ngư lái xe trở về xa phố thôn cổng thôn đại ca nhà đã đóng ra một cái mặt tường hình thức ban đầu đóng tầng hai lầu nhỏ phòng chủ yếu là nền đất phiền phức nền đất đánh tốt sau đó phía trên công trình tiến triển thì rất nhanh chuẩn tàu tử từ văn quyên thì tại cùng đại ca cùng nhau tại trên công trường bận rộn thỉnh thoảng còn có thể chỉ vào nào đó căn phòng nói đến gian phòng thiết kế cùng bố cục a vân trở về rồi nghe đại ca nói ngươi thường xuyên ra b i ể n câu cá thu hoạch thế nào tử văn quyên tính cách vô cùng thoải mái nhìn thấy tiêu hành vân thân ảnh liền chủ động chào hỏi tiêu hành vân khiêm tốn cười nói tàu tử tới rồi đúng là ta nhàm chán tùy tiện câu mấy v y tre hiện tại mở hải cái nào còn có bao nhiêu ngư lấy được không không quân cũng không tệ nha đại ca còn không phải thế sao nói như vậy hắn nói ngươi câu cá rất lợi hại vận khí tốt lúc một tiên câu được ngư có thể bán hai ba v ậ n đấy ngẫu nhiên vận khí tốt lúc xác thực như thế nhưng mà ở trên biển kiếm ăn sao có thể mọi chuyện như ý đâu vận khí không tốt lúc ngay cả tiền xăng cũng cố không ở nói cũng đúng a ta đã nói rồi c á của c ngươi khẳng định chém gió đúng về sau câu được ngư nếu hàng cá tử cho giá cá thấp ngươi có thể đưa đến huyện thành hải sản thị trường số tám phố ta giúp ngươi bán được đến lúc đó còn muốn phiền phức t à u tử nha không phiền phức không phiền phức về sau đều là người một nhà cả khách khí cái gì nhìn thấy tử văn q u y ề n đã chủ động thay vào người một nhà nhân vật tiêu hành vân thay đại ca t h ở phào nhẹ nhõm ở trong thôn trung thực đại ca cần một nữ nhân như thế trông coi che chở về phần phụ mẫu tiêu hành vân không cần quan tâm nếu cưới sau đại t à u q u á cường thế phụ mẫu có thể cùng chính mình cùng sống công việc chính mình phụ trách cho bọn hắn dưỡng lao t ổ n g trung cho chuyện v à i câu tiêu hành vân liền về nhà vì thuyền cá còn không có xây xong phụ mẫu cũng trong nhà nhàn rỗi nhìn thấy hắn quay về lập tức nói ra nhị bảo chúng ta nghĩ kỹ Trong một nhà muốn đổi các i hơi thuyền lớn một ít á diệt trừ cho đại trừ kết cho ca h ô người tiền, nhà n h c ú ta ề n nhàng Ngươi bằng hữu hỏi một chút, rồi. tìm một suy ố tiền này có thể t này định chế bao lớn có chế h bao ề nghĩ cá. Các n ư ơ i suy n g minh bạch là được ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đố n tuổi đổi mới thuyền chí ít không cần lo lắng nó cả ngày hỏng cả ngày tu đợi lát nữa ta thì cho bằng hữu gọi điện thoại các n g ư ơ i trước tiên đem mới thuyền cá yêu cầu cụ thể nói cho ta biết thì không có gì yêu cầu vẫn dùng động cơ dầu ma rút tổ trên thuyền có nấu cơm cùng đi nhà xí chỗ bình xăng chỉ có thể là đại như vậy có thể nhiều hướng khu vực biển sâu chạy một đoạn đường những chức năng khác chính là bình thường thuyền lưới kéo công năng cái k i a có cũng có là được rồi tuất ta hiểu được tiêu hành vân nói xong đem xe ban tải trên thùng câu chuyện xuống đến nhường mẫu thân xử lý bên trong lưu lại một ít tạm ngư giữ lại bình thường trong nhà ăn tiêu hành vân vọt vào tám lúc này mới ngồi ở trong sân trên ghế cho tạ vũ tình gọi điện thoại điện thoại rất nhanh liền tiếp thông a tình tại bận rộn gì sao mỗi ngày chính là trong công ty những sự t ì n h kia cái này hộ khách định chế thuyền a cái đó hộ khách muốn sửa đổi định chế phương án a vô cùng nhàm chán nhàm chán thì nghỉ ngơi thôi đến lúc đó ta mang ngươi ra biển câu cá thả l ò n g hai ngày được đây chính là ngươi mời ta cũng sẽ không cho ngươi v ẽ tàu tiền nhìn xem ngươi nói chúng ta là quan hệ gì a ta có thể nào thu tiền của ngươi a hôm nay ngươi không thích hợp a thế mà không ham tiền a vân g nói thật đi ngươi có phải hay không muốn c ầ u ta làm chuyện gì quá thất vọng rồi ta tại trong lòng ngươi chính là người như vậy hắc hắc chẳng qua cũng khéo ta hôm nay đúng là có vấn đề tìm ngươi Muốn m hỏi ộ tiêu chút n g ư ơ vạn năng lực đ hành vân liền biết ở trong điện thoại đàm không ra một cái nguyên do đành phải cùng nàng giao ước ngày mai đến xưởng đóng tàu hồng vận gặp mặt nói chuyện trừ ra thuyền lưới kéo hắn còn muốn hỏi một chút du thuyền câu cá xa bờ sự việc gần biển du thuyền câu cá đã không thỏa mãn được hắn sử dụng yêu cầu một ít chân chính có giá trị tàu đ á m cũng tại khu vực biển sâu vùng chuyển tiếp biển sâu cùng biển cạn vực tàu đ á m sớm đã bị người vớt một lần vì tại đây cái nước sâu p h ạ m bi thợ lặn có thể thăm dò tiêu hành vân vài ngày trước gặp phải những kia tiểu tàu đ á m chỉ là bị người vớt qua cá lọt lưới một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng hôm sau tiêu hành vân đã đến xưởng đóng tàu hồng vận tạ vũ tình mang theo trợ lý cùng một vị thuyền nhà thiết kế rất chính thức tiếp đại hắn vì tiêu hành vân thân phận bây giờ là xưởng đóng tàu hồng vận hộ khách đối đại hộ khách tạ vũ tình hay là rất nghiêm túc a vân căn cứ yêu cầu của ngươi. ta thi thiết kế ra ba cái phương án tạo điều kiện cho ngươi tham khảo thuyền thân giải độ đều là một n h ì n c h í m tám m cụ thể chi tiết ở chỗ phát động cơ tổ lựa chọn giá cả nha ta tận lực giúp ngươi k h ô n g chế tại một trăm ba mươi lăm vạn tà hữu cảm ơn ta trước nhìn một chút thiết kế phương án tiêu hành vân mặc dù cũng là có thuyền người nhưng mà đối với mấy cái này định chế chi tiết có rất nhiều chỗ nào không hiểu vì không náo chê cười hắn thấy vậy vô cùng cẩn thận chẳng thể trách tạ vũ tình h ô m qua dám nói như vậy vì quan tạo một cái vỏ tàu tử hơn ba mươi m thì xác thực không cần bao nhiêu tiền nhưng mà trở về hiện thực ngươi một cái thuyền lưới kéo khẳng định có như vậy hoặc là như thế sử dụng yêu cầu những thiết bị này đi lên một thêm giá cả thì siêu siêu siêu dâng đi lên tiêu hành vân xem hết nhất thời khó mà lựa chọn nói ra này ba cái phương án ta phải trở về cùng phụ mẫu thương lượng một chút mới có thể cuối cùng xác định chẳng qua ngoài ra ta còn muốn định chế một chiếc du thuyền câu cá xa bờ đây là ta có thể hoàn toàn quyết định tạ vũ tình kinh ngạc nói cái gì ngươi nhanh như vậy muốn đổi du thuyền câu cá còn muốn đổi du thuyền câu cá xa bờ cái đó giá cả rất cao ta biết cho nên dự tính của ta là tám trăm vạn tà hữu nếu chưa đủ còn có tạ h ể nuối lòng đến v n tà、hữu. Tạ hưu. vũ tình k i nói h ngạc n câu cá như thế kiếm tiền、sao? Ta hiện tại Trước tiến trước tiến phương án. Tạ hiện phương phương kiếm kiếm đổi cải cải nề, còn án, án. sao? sao? vậy ũ tình nói như v chỉ là chỉ đua một chút lấy nàng nghiệp vụ năng lực cùng tương lai quy hoạch khẳng định phải kế thừa phụ nghiệp lớn như vậy một cái xưởng đóng tàu hưng vận tương lai nhất định là sản nghiệp của nàng nhường nàng bỏ cuộc mấy trăm triệu thậm chí mấy chục ư c gia sản đi cùng nhìn tiêu hành vần câu cá đó là không có khả năng cho đua dứt lời bọn hắn bắt đầu trò chuyện chính sự tạ vũ tỉnh rõ ràng nói cho tiêu hành vân một n h ì n c h í m tám m ẹ du thuyền câu cá hạng sang không dùng đến tám trăm vạn vì bọn hắn s ư ở n g đóng tàu hồng vận thực lực xa hoa nhất một cái thì không đến năm trăm vạn nhưng mà thông qua tiêu hành vân đúng du thuyền câu cá yêu cầu tạ vũ tỉnh cảm thấy hắn không cần phải định chế xa hoa nhất kia một cái cũng không phải mỗi ngày mở du thuyền nắm sắp thể tiêu hành vân yêu cầu mấu chốt nhất chỉ có hai giờ một là bình xăng làm hết sức đại hắn muốn tới viễn hải câu cá hai là khoang đông lạnh chỉ có thể là đại tốt nhất là hai cái khoang đông lạnh không muốn khoang nước tuần hoàn hoặc là chỉ cần một cái tiểu nhân khoang nước tuần hoàn những chức năng khác cùng bình thường du thuyền câu cá không có nhiều khác biệt lớn có ăn cơm chỗ ngủ có thể vệ tinh lên mạng phân phối một cái máy giỏ cá s ờ n ạ dựa theo xa hoa phối trí đến tính toán cuối cùng hợp lại mà tính tạ vũ tình báo giá bốn trăm tám mươi vạn nhưng mà lấy trước mắt sắp xếp đơn trạng thái ít nhất phải chờ sáu đến tám cái nguyện tài năng lực giao phó sử dụng muốn chờ lâu như vậy à? liền không thể nhanh hơn chút nữa tiêu hành vân đúng giao phó thời gian rất bất mãn bởi vì hắn kiểu này tính nôn nóng quyết định tốt chuyện nào đó hận không thể ngày mai liền muốn mở mới thuyền tạ vũ tình bất đắc dĩ nói ra đây đã là cho ngươi nhanh nhất giao phó thời gian nếu như là người khác chỉ ít sắp xếp đơn nhất năm trở lên có hay không có càng nhanh giao phó phương án định chế du thuyền câu cá chính là chấm như vậy trừ phi ngươi mua hai tay du thuyền câu cá lại thích hợp cải tiến vậy ngươi nơi này có thích hợp hai tay du thuyền câu cá cung cấp ta cải tiến sao kích thước không thể quá nhỏ nếu không chứa không nổi ta câu ngư bình xăng thì chưa đủ ta tại viễn hải tiêu hao 1.9.8 m t á hai tay du thuyền câu cá s ư ở n g đóng tàu hiện tại không có hai tay bất quá ta cha làm một cái câu lạc bộ du thuyền bên trong có như vậy kích thước du thuyền câu cá có thể đối ngoại bản ra chờ chút chúng ta đi qua nhìn một chút nhưng có cải tiến có thể n g ư ơ i nhìn xem khi nào có rảnh ta muốn mau sớm xác định được n g ư ơ i sao như thế hầu cấp á h ả o h ả o ta hiện tại thì có rảnh hiện tại theo ngươi đi nhìn xem thuyền một t h ằ n g cùng ở bên cạnh họ trợ lý cùng nhà thiết kế trận mắt há hốc mồm không ngờ rằng tạ vũ tình như thế cưng triều tiêu hành vân để đó định chế mới thuyền bó lớn lợi nhuận không làm thế mà cho hắn ra sức đề cử hai tay du thuyền câu cá tiêu hành vân một lòng chỉ muốn đội thuyền lớn thì không muốn quá nhiều tất nhiên tạ vũ tình có tốt hơn càng nhanh đề cử hắn thì thúc giục đi xem thuyền câu lạc bộ du thuyền giám đốc nhìn thấy tiêu hành vân cùng tạ vũ tình cùng nhau đến lập tức xứng sờ không biết lao bản ra thiên kim tiểu tỷ cùng cái này câu cá cao thủ quan hệ thế nào giám đốc tiền mang bọn ta đi xem kia hai chiếc một n h ì n c h í m tám m ư ẹ du thuyền câu cá Hạ dị, tốt. giám đốc tiền đầu góc mù mịt về sau tạ vũ tình mang tiêu hành vân đến xem thuyền là nghĩ thuê thuyền ra b i ể n câu cá không ngờ rằng lên thuyền sau đó mấy người liền bắt đầu thảo luận cải tiến phương án cũng đ ố i trong thuyền một ít thiết bị công trình soi mói một chiếc là giản dị công trình một n h ì n c h í m tám m ư ẹ du thuyền câu cá giá tiền là hai trăm vạn phía trên thiết bị cấp bậc bình thường nhưng mà có thể cải tiến không gian rất lớn ngoài ra một chiếc một n h ì n c h í m tám m ư du thuyền câu cá giá tiền là ba trăm sáu mươi vạn đi thuyền thời d à i không quá năm trăm giờ coi như là chuẩn mới thuyền nguyên chủ tàu ý nghĩ cùng tiêu hành vân cùng loại chính là nghĩ đến viễn h ả i câu cá cho nên trang bị chủ phó hai cái siêu quy cách mỡ lợn giường đi thuyền khoảng cách nước chừng tại sáu trăm trong biển t ả hữu này một chiếc du thuyền câu cá vô cùng xa hoa kỳ thực rất phù hợp tiêu hành vân thẩm mỹ chẳng qua nó chỉ có một khoang đông lạnh một cái khác là khoang nước tuần hoàn nếu đem cái này khoang nước tuần hoàn cải tạo thành khoang đông lạnh thì không có chỗ mở mới khoang nước tuần hoàn cưỡ ép mở rồi sẽ ảnh hưởng khu vực khác sử dụng công năng cùng lắm thì ta chỉ câu biển sâu ng ng ng ngẫu nhiên câu được biển Ta đặt ở theo t ở h u y ề nghĩ m a n t e o đến nơi này tiêu hành văn chức cùng tùy hành nhà thiết kế thảo luận cải tiến khả năng tính đã được nhà thiết kế bảo đảm hắn mới cùng tạ vũ tỉnh thảo luận mua x n g chiếc thuyền này tương quan vấn đề giá tổng cộng là ba trăm sáu mươi vạn thủ tục toàn bao cải tiến phí ba mươi lăm vạn khác thêm sau đó cũng tặng kèm một lần vẽ ngoài xì sơn đ ồ vật bên trong đổi mới phục vụ cứ như vậy tiêu hành vân vì ba trăm chín mươi lăm vạn giá cả tại chỗ ký kết mua sắm thỏa thuận tạ vũ tình hướng hắn bảo đảm tại trong vòng nửa tháng hoàn thành cải tiến cùng với thủ tục sang tên các loại vấn đề câu lạc bộ du thuyền giám đốc tiền một thẳng đứng ở bên cạnh trực tiếp tiêu hành v â n cùng tạ vũ t ì n h ký kết hết giao dịch hợp đồng hắn tài nhược yếu nói một câu tiểu tạ tổng chiếc này du thuyền câu cá vừa xuống nước chẳng qua nửa năm thuộc về câu lạc bộ du thuyền cho thuê xuất cực cao du thuyền câu cá hạng sang tạ Tạ vũ tình nét mặt vũ n giám h ê m túc nói i ra, g đốc tiền c vẽ mặt không á c h vội d tình h nguyện nhưng lại không thể làm gì thành thành thật thật đáp một tiếng chuẩn bị trở về đầu thì hướng tạo kiến hoa mách lẹo Tiêu lần này tạ vũ tình báo giá một trăm linh tám vạn vì tiêu hành vân phụ mẫu yêu cầu thối trí quá đơn giản cùng tiêu hành vân loại đó động một chút lại muốn đỉnh phối xa hoa công trình không giống nhau xế chiều hôm đó tiêu hành vân liền đem thuyền cá định chế hợp đồng ký kết tiếp theo thuyền cá giao phó thời gian chỉ cần ba mươi bốn tháng so với phức tạp du thuyền cầu cá nhanh hơn làm xong hai chiếc thuyền sự việc tiêu hành vân thở phào nhẹ nhõm loại chuyện này hắn không nhiều am hiểu kém xa câu cá thú vị nếu như không phải cùng tạ vũ tình rất quen có thể cầm tới ưu đ ạ i giá cả hắn chân không nghĩ d à y vào việc này phụ mẫu đúng cái giá tiền này thì rất hài lòng buổi tối lúc ăn cơm lại mở một bình rượu đế không phải lôi kéo tiêu hành vân uống hai chén đồng thời nói cho tiêu hành vân nhà mình thuyền cá đã sửa xong ngày mai là có thể ra biện bắt cá tiêu hành vân suy nghĩ một lúc nói ra chương u y ề n l một trăm tám mươi bốn đột phát bất ngờ chương một trăm tám mươi bốn đột phát bất ngờ phụ mẫu ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt thì không lẫn vào huynh đệ bọn họ ở giữa sự việc trơ mắt nhìn tiêu hành vân đem đại quân lắc lư đến trên thuyền làm việc lại đem chưa quá muôn vợ lắc lư đến trên công trường giúp trong nhà nhìn công nhân lập nhà trong nhà thiếu nhân lực vấn đề cứ như vậy giải quyết lúc này mẫu thân trần tú chi liền không nhịn được muốn hỏi một chút tiêu hành vân hỏi hắn khi nào mang bạn gái quay về như vậy trong nhà thì náo nhiệt hơn chẳng qua nhìn tiêu hành vân nhất thời uống rượu nhất thời lấy điện thoại di động ra hồi thông tin bận rộn bộ dáng nàng thật không có ý tứ để việc này tiêu hành vân thông qua hệ trát đang cùng tống an kỳ nói chuyện h i ế m tống an kỳ nói cho tiêu hành vân ngọc trai hậu bán mất rất nhiều hạt trâu trắng không đáng tiền chỉ bán hồng nhạc hạt châu bán 1 2 một vạn hai một quả hạt châu màu vàng long bán hai vạn một quả viên tiêu h ạ t chân châu mặc dù thưa tớt h nhưng mà hình dạng không tròn hình thể quá nhỏ chỉ bán một vạn tóm lại những tiêu ngọc trai trừ ra nàng lưu lại ba viên còn lại toàn bộ bán tổng cộng bán mười sáu bốn vạn vừa nãy nói chuyện trời đất lúc nàng thì thông qua điện thoại ngân hàng đem tiền cho tiêu hành vân quay lại thân huynh đệ còn rõ tính sổ sách đâu tống an kỳ vừa cùng tiêu hành vân xảy ra một chút siêu hữu nghị quan hệ tại tiền tài phương diện nàng khá là cẩn thận không chiếm hắn một chút tiền nghi trước i chậm chậm ê kia người một nhà thu nhập có thể mơ mơ hồ hồ nhưng mà đại ca sau khi kết hôn người một nhà thu nhập khẳng định phải chia nhỏ chính mình câu cá thu nhập cùng trong nhà thu nhập không lẫn bảo hy vọng bọn họ có thể đã hiểu thứ hai thiên lăng thần bốn điểm t i ê phụ à n vân liền h b mẫu đúng cái này thu nhập hay là thật hài lòng bởi vì bọn họ trước kia chính mình lái thuyền ra biển đánh cá lúc một ngày ngư lấy được có thể bán một hai ngàn cũng không tệ rồi bọn hắn thu thập xong trên thuyền rác thải vừa xuống thuyền đi vài bước liền nghe một tiếng vang thật lớn nhà mình thuyền cá bị cái khác thuyền đục vào kịch liệt lay động kém chút lật nghiêng ôi không xong đục thuyền triệu tam thủy lái thuyền không có m ắ t à, thế mà đem lão tiêu ra thuyền cá xô ra đến một cái đại lỗ thủng lao tiêu chắc chắn không may hắn trước này thuyền cá hôm qua vừa xây xong đi cái này lại phải đại tu tiêu hành vân người một nhà còn chưa thấy rõ là ai đụng thì có vây xem náo n h i ệ t người đem khía cạnh nhìn thấy tình huống têu la ra đây triệu tam thủy hùng hùng hổ, hổ đứng ở nhà mình tiệu thuyền cá bên trên vô cùng bực bội mắng to ai mẹ nó ngừng thuyền không có mắt ta ngừng một chút biết không nếu như không phải các ngươi ngừng một chút lao tử làm sao có khả năng đụng vào nhà ngươi thuyền cá triệu tam thủy bản nương đồng dạng dơ chân mắng to ban quản lý bến tàu người có tới không a các ngươi đến cho chúng ta phân xử thử thuyền của bọn hắn ngừng một chút căn bản không quản nhà chúng ta sự việc chúng ta sửa thuyền làm trễ m i kiếm tiền cũng phải đối phương bồi tiêu hành vân trận mắt há h ố c m ổn nhìn hai vợ chồng này tượng ngốc phê giống nhau cãi lộn nhà mình thuyền ngừng được thế nào không nói trước tất nhiên năng lực đố vào đến khẳng định dựa theo yêu cầu đố triệu tam thủy mở thuyền cá cũng đến bến tàu bờ b dường như c ô ý hướng nhà mình trên thuyền đụng giống nhau nếu như không phải tốc độ quá nhanh đỗ thời xảy ra một điểm nhỏ va chạm làm sao có khả năng đem thân tàu xô ra tới một cái lỗ thủng thêm chút suy tư tiêu hành vân liền hiểu con hàng này khẳng định cố ý tìm đến chuyện triệu tam thủy trước tiên là cùng vương lão hổ l ấ n bảo vương lão hổ sau khi chết bọn hắn cái này tiểu đoàn băng đã nhanh tiêu tán nhưng mà trong thôn n có thể sai xử triệu tam thủy rất nhiều người tỷ như vương siêu vương phong đám người dù sao lấy trước vương lão hổ cũng nghe vương siêu vương phong hai huynh đệ sai xử triệu tam thủy tiểu này tiểu lâu la thì càng không cần phải nói nghĩ thông suốt điểm ấy tiêu hành vân thì không tức giận cũng không giận nổi tiếng nhưng mà mặt ngoài cái kia có thái độ vẫn là phải có triệu tam thủy n g ư ơ i mẹ nó có loại lặp lại lần nữa lao tử đem thuyền ngừng được hào h ả o ngươi cho ta đụng hư còn có mặt mũi nói ta ngừng thuyền có vấn đề tới tới tới ngươi trước tiếp theo nói chuyện nhìn xem l a o tử đánh không chết ngươi tiêu hành vân vây quanh một bên khác khe hở chỗ chỉ vào đối phương mắng to tiêu hành vân phụ mẫu còn chưa hiểu rõ căn nguyên vấn đề chỉ coi là bất ngờ bọn hắn khuyên nhủ tiêu hành vấn khác xúc động trước hết để cho quản lý chỗ người đến phân xử không ai quản lại đánh cũng không mượn ban quản lý bến tàu người rất nhanh liền đến nhưng mà sự việc xảy ra lúc phụ cận giám sát vừa vặn làm hư bọn hắn thì không biết đây là trách nhiệm của ai đề nghị hai nhà bọn họ tự động hiệp thương chỗ này quản sự món thái độ nhường tiêu hành vân có loại cảm giác đã từng quen biết tựu nhìn xem tin tức điểm nóng sự kiện giống nhau máy giám sát làm hư xung đột trách nhiệm vương mơ hồ không rõ ông nói ông có lý bà nói bà có lý hai bên thuyền đều có khác biệt trình độ hư hào có thể tự động hiệp thương hiệp thương không thành tựu có thể cách đi luật đường tắt giải quyết hảo ra hỏa việc này nếu khắc ra tầm năm ba tháng thì không nhất định kéo thanh kia trong lúc đó còn muốn hay không đánh cá nếu không đánh cá thứ bị thiệt hại tính người đó phụ thân tiêu phú quý cùng quản lý chỗ người phụ trách vì lý theo tranh cái này không thể đ gà cho dù không có giám sát phụ cận người cũng nên năng lực nhìn thấy thuyền của chúng ta cũng dừng xong ngư ban xong phía trên thì quét sạch sạch sẽ cũng chuẩn bị về nhà triệu tam thủy mới đem ta ra thuyền đụng này có thể trách chúng ta sao quản lý chỗ người phụ trách nói nếu không tìm được người gây ra họa, họa vậy ngươi tìm người gây ra họa hiệp thương giải quyết tiêu phú quý ngây ngẩn cả người trước kia thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy hãn thì không biết nên xử lý như thế nào mẫu thân trần tú chi sớm liền không nhịn được cùng triệu tam thủy bà nương mắng nhau nhà mình thuyền bị đụng bọn hắn một nhà người còn có mặt mũi chửi mình kia còn khách khí làm gì à tại làng trài sinh hoạt nữ nhân cái nào đều không phải là đèn cạn dầu đã xảy ra xung đột trước mắng là kính mắng xong nói lại đạo lý nam nhân thường thường chọn đ ậ u thủ không phải sao triệu tam thủy mới xuống thuyền liền bị tiêu hành vân một cái nắm chặt cổ tách tách hai cái bậc hai thì quất vào triệu tam thủy trên mặt tiêu hành vân chỉ vào đối phương cái mũi mắng triệu tam thủy ngươi vừa rồi tại trên thuyền mắng ta cái gì nói ta không có đem thuyền n g n g tốt ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa triệu tam thủy bộ mặt p h ẫ n n ộ quát a vân người dám đánh ta có tin ta hay không hiện tại thì báo cảnh sát trong thôn phá quy củ ta mẹ nó không tuân thủ ta muốn nói với ngươi ta muốn để ngươi ngồi tù tách tách đáp lại hắn lại là hai cái cái tắt vang dội đúng h ư nhà ta thuyền cá còn có mặt mũi tiêu gạo ai cho ngươi chỗ dựa đâu ngươi mẹ nó khác coi người khác là thành kẽm ốc rõ ràng như vậy cô ý đụng thuyền hành là ai nhìn không ra à. bất kỳ một cái nào biết lái thuyền người khi tiến vào bến tàu sau đó đều khó có khả năng mở nhanh như vậy tiêu hành vân ngươi đừng tiếp tục đánh ta hiện tại kể cho ngươi đạo lý đâu ngươi lại đánh ta thì liệu mạng với ngươi tiêu hành vân đang muốn lại quất hắn mấy cái tát đã thấy bí thư c h i bộ thôn mang theo trong thôn một đám người đi tới vương kiến quốc xa xa nói ra chuyện gì xảy ra nói ra nhường trong thôn lao thiếu ra môn cho các ngươi phân xử thử chương một trăm tám mươi lăm trả thù phương án chương một trăm tám mươi lăm trả thù phương án tiêu hành vân nhìn thấy vương kiến quốc sớm như vậy thì nhảy ra làm lý bên trong khách trong lòng cười thầm lao già này ngày càng không có tiền đồ dám chơi như vậy đoán chừng là con thứ hai làm trái quy tắc dùng địa lỗ thủng chặt lại nhưng các ngươi ra vấn đề lại không chỉ chỗ này triệu tam thủy bị tiêu hành vân đánh cho đầu h o n g nong luận hưởng nhìn thấy vương kiến quốc xuất hiện dường như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống nhau bí thư tri bộ thôn ngày cuối cùng đến rồi tiêu hành vân hắn không g i ả n g đạo lý không nói hai lời thì đánh ta mấy cái cái tát ngươi được vì ta làm chủ à. đánh người là không đúng cái này lại không phải trong thôn an đòn có thể báo cảnh sát nha hiện tại là pháp chế xã hội ai phạm pháp cũng trốn không thoát luật pháp chế tải hai người kẻ s ư ớ người n g h o a vừa muốn đem tiêu hành vân đánh người sự việc cho làm thực tiêu hành vân lại cười hì hì nói một câu hai người chúng ta chỉ là đánh lộn nếu như muốn báo cảnh sát cũng được mọi người cùng nhau nuốt mấy ngày nha v ừ i vặn ta gần đây đánh cá rất mệt mỏi đến trong sở nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt vương kiến quốc nghe xong cảm thấy tiêu hành vân rất hiểu được à đánh người sự việc uy hiếp không ở hắn triệu tam thủy ngây n g ẩ n cả người chính mình chỉ là ngăn cản hai lần còn chưa ngăn trở này thế nào là được đánh lộn mọi người trong nhà ai hiểu a hắn nhìn xem bí thư tri bộ thôn ý nghĩa tựa hồ là bị lời này hế trụ nói minh t r â n muốn bị bắt hai người thật có có thể giam c h ù n g một chỗ được rồi tất nhiên tiêu hành vân chơi xấu vậy mình thì giữ nguyên kế hoạch so với hắn cản lại muốn chính mình gánh chịu sửa thuyền trách nhiệm môn đều không có thế là triệu tam thủy nói ra bí thư tri bộ thôn chuyện là như thế này tiêu hành vân không có đem thuyền ngừng tốt ta đỗ lúc không cẩn thận đâm vào phía trên hai nhà chúng ta thuyền đều có khác biệt trình độ tổn thương ngươi nhìn xem giải quyết như thế nào vương kiến quốc nghiêm túc nói ra n à y rất đơn giản tất nhiên hai bên cũng đã có sai vậy liền cắt tu các thuyền nhà tiêu phú quý cảm thấy t i ể u này xử lý phương án quả thực quá nói chuyện tào lao cả giận nói này không công bằng nhà chúng ta thuyền ngừng được hảo hảo bị triệu tam thủy đụng hư hắn nên vô điều kiện giúp chúng ta sửa chữa tốt lại bồi chúng ta chậm trễ đánh cá thứ bị thiệt hại triệu tam thủy lúc này phản kích điều đó không có khả năng lao tử một phân tiền cũng không thường ng ta còn muốn để ngươi bồi của ta sửa thuyền chi phí đấy tiêu phú quý cùng triệu tam thủy tại chỗ tranh luận mẫu thân trần tú chi cùng triệu tam thủy bà nương lại mắm nhau tiêu hành vân l ệ n h lùng quét mắt một vòng hỗn loạn hiện trường cùng với vẻ mặt cười xấu vương kiến quốc đám người hắn nói ra chuyện xấu làm nhiều rồi sẽ bị trời phạt đoạn thời gian trước trong làng vừa có người cảnh nộ g bất ngờ các ngươi có phải hay không quên vương kiến quốc có chút hoảng hốt nghiêm túc q u a n lớn nói b ậ y đó là phong kiến mê tín lời giải thích nào có cái gì trời phạt ngươi người trẻ tuổi kia g i n g chẳng qua đạo lý liền muốn chú người ta xảy ra chuyện thực sự là không hiểu ra sao ha, ha chuyện xấu làm nhiều rồi có í ta người trộn dạng, vương thúc, ngươi không phải là người như thế à? Tiêu hành vân, rồi phải Tiêu sẽ thúc, thế là à? cảnh cáo ngươi, đại â y là các người nhà các việc, khác của nước người hướng trên người của ta nước bẩn. hai rội ta Ta sự đ biểu ủy ban thôn xử lý ý kiến đã nói qua nếu như các ngươi không nghe vậy liền thượng p h á p v i ệ n nói xong vương kiến quốc mang theo đám người kia trốn bình thường rời đi muộn đi một bước dường như cảm thấy chớ chú rồi sẽ rơi vào trên đ ầ u mình tiêu hành vân người một nhà cùng triệu tam thủy người một nhà lại mắng một hồi dường như mắng không ra kết quả liền r i ê n phần mình về nhà nguyên bản bắt cá kế hoạch chỉ có thể coi như thôi ngày mai đi sửa thuyền còn không biết mấy ngày năng lực xây xong sửa thuyền chi phí cũng không quý chính là chậm trễ bắt cá loại tổn thất này không cách nào tính toán về đến nhà sau đó mẫu thân tức giận nói việc này không thể cứ tính như vậy đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ta còn muốn đến triệu tam thủy cửa nhà mắng to một trận tiêu hành vân nói ra ừ m chúng ta cả nhà cũng đi mặc kệ bọn hắn cho ta tu không sửa thuyền việc này nhất định phải nhường toàn bộ thôn nhân để biết lần này cả nhà ý kiến lạ thường nhất trí ngay cả luôn luôn chất phác không thích gây chuyện đại quân cũng cảm thấy nhất định phải làm ầm ĩ một phen để người ta biết triệu tam thủy một nhà không có nhiều phân do phải trái sau bữa ăn Tiêu hành vân một nhà đã đến triệu i ê u hành nhà vân đến một t đã tam thủy ra cửa chính, thực r ầ n Tú c i bắt đầu n h ả sự là đầu có hố hiện tại trong thôn có bao nhiêu người dám trêu chọc ca vân thì hắn ngấp bức cho người ta làm thương về sau chết cũng không biết chết như thế nào trong thôn hay là có người biết chuyện liếc mắt liền nhìn ra giải quyết tình căn nguyên trần tú chi mắng một trận sau đó tâm tình tốt nhiều nhớ tới sửa thuyền thì không dùng đến mấy đồng tiền lúc này mới mang theo mọi người về nhà bởi vì triệu tam thủy một mực không có lộ diện tiêu hành vân cũng không có lại ra tay đánh người chẳng qua trong lòng đ ã nghị kỹ trả t h ù phương án đoạn thời gian trước trong thôn vừa mới chết vương lá hổ lúc này không thích hợp lại chết người hơn nữa còn cùng mình vừa mới xảy ra kịch liệt xung đột sẽ chọc cho người hoài nghi bất quá bọn hắn ra muốn bắt cá liền phải coi t r ư n g lưới đánh cá có thể hay không mục nát lại lại tốn thời gian lưới đánh cá nát còn bắt không đến ngư thì hỏi ngươi sợ hay không một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ hai tiên nhất sớm triệu tam thủy mang theo bà nương đi bến tàu trên đường nhìn thấy người quen lúc còn cười hì hì chào hỏi ha ha ta khẳng định là ra biển đánh cá a tiêu phú quý ra thuyền nát một cái lỗ thủng nhà ta thuyền lại không vô dụng ha ha nhà bọn hắn thuyền h ỏ n g không gian chắc đụng nát đ á n g lời quỷ tài cho bọn hắn sửa thuyền đâu nhà bọn hắn chậm c h ễ đánh cá kiếm tiền nhà chúng ta lại không chậm trễ không có không ai ở sau lưng sai sử ta chỉ là trùng hợp nhà ai thứ gì đó làm hư ai không may có thể trách ai đâu nói không chừng là hắn ra va chạm mụ tổ nương nương đây là báo ứng đấy triệu tam thủy mang theo bản nương trên đường đi cùng người quen nói một chút t i ế u t i ế u leo lên nhà mình thuyền trừ ra đầu thuyền xẹp một viên trên cơ bản không có gì vấn đề mà tiêu hành vân ra thuyền vì lật như lúc đụng phải bến tàu xi、si、mang t h ê m đá cho nên mới nát một cái lỗ thủng cần tu bù thuyền cá lái ra bến tàu sau đó hắn bản nương lo lắng nói vương phong thì cho ta một vạt khối ta liền hướng chết trong đắc tội tiêu hành vân ra về sau sẽ, sẽ không xảy ra chuyện a triệu tam thủy biểu môi nói năng lực có chuyện gì hắn tiêu hành vân còn dám dết ta ạ muốn nói đánh nhau ta cũng không sợ hắn hôm qua chỉ là muốn bán thảm mới cố ý bị mấy cái về sau hắn còn dám đánh ta ta thì đánh cho đến chết hắn ai thua ai thắng còn không đồng nhất đấy về sau cẩn thận một chút đi vì này một vạn khối tiền chân không đáng giá bị tiêu g i a kêu bà nương mắng hồi lâu còn bị người trong thôn chỉ chỉ t r ò t r ò ta tức giận đến một đêm không ngủ vây chết vậy ngươi trước tìm góc nằm hội đến xuống mạng lưới chỗ ta lại gọi ngươi không ngủ trong lòng vắng vẻ luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện căn bản ngủ không được nay cặp vợ chồng mắt lớn chừng mắt nhỏ như nhứ lại nhải trò chuyện, chuyện nhà sự việc chạy hơn một giờ mới tìm được thả lưới chỗ một cái bốn năm mét to lớn hải xạ một t h ằ n g đi theo bọn hắn thuyền cá phía sau nhìn thấy bọn hắn cuối cùng thả lưới lúc này mới vẹo một tiếng tiến lên bắt lấy hắn ra lưới đánh cá thì cắn trước thu chút lợi tức chờ sau này danh tiếng không chặt lại để cho triệu tam thủy bồi tiếp vương l á o hổ hủy sang ngư c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu báo ứng đây là báo ứng à, c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu báo ứng đây là báo ứng à. tiêu hành vân hôm nay thức dậy rất sớm phụ thân đi sửa thuyền hắn thì lái xe đi bến tàu trước theo du thuyền câu cá lấy ra ngư cụ lại đến bãi đá ngầm câu cá không khác bãi đá ngầm nhiều người mỗi khi làm chuyện xấu lúc hắn luôn yêu thích tìm người nhiều chỗ soát một chút tồn tại cảm bãi đá ngầm đã có hơn hai mươi cái lao câu cá chiếm cứ vị trí tốt tiêu hành vân thật lâu không có đến nơi này câu cá trong thời gian ngắn còn có chút không quen phân thân hải x a không ở bên người hắn chỉ có thể tìm thấy một cái năng lực chỗ ngồi tùy tiện vung mấy gậy tre vương hiệp trùng hợp thì ngồi ở bên cạnh kinh ngạc nói a vân ngươi có du thuyền câu cá sao không ra biển câu cá tiêu hành vân vẻ mặt suối quậy nói ra hạch dừng nói nữa gần đây ngư khẩu quá kém ra biển câu cá cũng không về được bản còn không bằng tại bờ biển tùy tiện câu điểm Nhiều câu n nói, nói ha ha dễ nói dễ nói đúng rồi nhà ngươi hôm qua thuyền cá bị đụng sự việc xử lý như thế nào triệu tam thủy không cho tu chỉ có thể tiếp tục mắng hoặc là tìm một cơ hội đem đánh hắn một trận thôi còn có thể làm gì trong thôn gặp được tương tự chuyện bất đô là như thế giải quyết sao hắc hắc nói cũng phải à trước kia vương lão hổ đều bị ngươi đánh sợ này triệu tam thủy một ngày nào đó sẽ hối hận hai người nói một chút t i ế u t i ế u thỉnh thoảng câu đi lên một cái cá ma vết hoặc là cá cháp vây vàng đều là mấy lượng ngư hoặc là hơn một cân dáng vẻ cái này khiến câu quen rồi biển sâu cự vật tiêu hành vân rất không quen thì thì ở thời điểm này tiêu hành vân phân thân h ả i xà bắt đầu cắn xé triệu tam thủy lưới kéo theo bên trái cắn được bên phải tất cả lưới đánh cá theo dưới đáy vỡ ra một cái lô hầng lớn đừng nói bắt cá nát thành loại trình độ này ngay cả một cái ốc biển cũng vớt không được triệu tam thủy từ thả lưới sau đó thì dùng hết mã lực lái thuyền một thẳng mở hơn một giờ thì không có cảm giác được lưới cá dị động thông qua giản dị máy dò cá quan sát lưới đánh cá trạng thái bên trong giường như không có gì ngư trống rỗng cái gì cũng không nhìn thấy hắn cảm giác có chút tà môn ngừng thuyền sau đó đem lưới kéo thu đi lên nhìn thấy bên trong ngay cả con tôm cùng ốc biển đều không có một con tâm lý đốn thời lạnh một nửa cơn mờ này ở n không thích h ợ p a kéo lâu như vậy như thế nào là trống không hắn bà nương thì xông lại xem xét tình huống đột nhiên sợ được vô ủi ôi ngươi xem một chút nhà ta lưới đánh cá lúc nào trèo nát quá xấu như thế đại thế nào có thể đánh đến ngư triệu tam thủy vẻ mặt xứng sở ta thì không biết à, vội vàng cầm công cụ bù mở dưới nếu không chuyến này thì chạy không ta tăng thêm mười nghìn nhân dân tệ tiền dầu đi hết gen đâu bắt không đến ngư thì toàn bộ bồi tiên bảo hai người tìm đến tu mạng lưới công cụ càng bổ tâm càng hoảng không phải nát một chút mà là đều hỏng theo trái xuyên qua đến phải này nếu muốn tu tốt không biết được hao phí bao lâu thời gian tại tu bổ lưới đánh cá lúc hắn bà nương đột nhiên nói ra bình thường mặc dù ngẫu nhiên có vô dụng mạng lưới lúc có thể con kêu phá vài mét lỗ hỏng nào giống hiện tại dường như toàn bộ phá người nói chúng ta có phải hay không là bị báo ứng người mẹ nó không biết nói chuyện đừng nói là hù dọa ai đây tại trong biển rộng năng lực nói lời như vậy sao lỡ như bị mụ tổ nương nương nghe được chân cho nhà chúng ta báo ứng làm sao bây giờ h ừ hừ hừ, ta chỉ là thuận miệng nói một chút không thể coi là thật mụ tổ nương nương sẽ không trách tội hai người kém chút đem chính mình dọa bồi dối chột dạ được một nhóm lại phiên vừa giận dày vò đến giữa trưa cuối cùng đem cái này vô dụng lưới miễn cưỡng chữa trị chính trung tâm một p h i ế khu vực biên giới tạm thời không có bổ vợ chồng bọn họ hai người chịu đựng bụng đói tê vang quyết định lại vớt một lưới thế là lưới đánh cá lại chậm rãi vào biển lần nữa mở đủ mã lực hướng càng xa hải vực lưới kéo tại trong lúc này bọn hắn lung tung ăn một chút đồ vật coi như là lấp đầy bụng thông qua máy giò cá triệu tam thủy nhìn thấy trong lưới có một ít tôm cá điểm sáng thậm chí còn có một cái đại gia hỏa dường như cũng bị c u ố n tới trong lưới hắn thở phào nhẹ nhõm thấm nghĩ cuối cùng có chút thu hoạch chỉ cần đem cái lưới này vớt lên đến về đến bến tàu cũng có thể có một cách nói nếu không thực sẽ bị trên bến tàu người nói chính mình bị báo ứng chỉ là hắn vui vẻ quá sớm chờ hắn vất vất vả và kéo lấy lưới đánh cá chạy hơn một giờ sau đó lập tức sợ ngây người lưới đánh cá dường như lại giống mới vừa rồi còn năng lực nhìn thấy từng đống tiểu ngư điểm sáng hiện tại cái gì cũng không có c ơ t m ơ n ở điều đó không có khả năng lẽ nào lưới đánh cá lại phá mang hoảng sợ tâm tình bất an triệu tam thủy đem lưới đánh cá thu đi lên tình huống bên trong cùng trên một lưới cùng loại ngay cả một cái tôm k é p đều không có vớt lên tới theo vừa nãy tu bổ chỗ lần nữa đã nứt ra tựa hồ là vì không có tu bổ rắn chắc mới bị kéo vô dụng xong rồi hôm nay chúng ta đi không được gì một tiên mẹ nó lưới lại nát triệu tam thủy sắc mặt chắn bệnh nội tâm sợ hay nói h á này b nương đặt mông ngồi trên bong đặt t h u ề n thiên ứng, hô hàm địa, đây báo là b á lần đầu tiên trùng hợp ta đã nói rồi đây là trùng hợp về đến bến tàu sau đó ngươi cũng muốn nói như vậy nếu ngươi dám nói đây là báo ứng chúng ta một nhà ở trong thôn liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được ta biết rồi ta lại không cũng đốc tại bến tàu chắc chắn sẽ không nói như vậy bọn hắn cặp vợ chồng hùng hùng hổ hổ nói xong chỉ có thể bất đắc di trở về bến tàu ngày này không công hao phí gần ngàn nguyên tiền xăng lưới đánh cá thì nát một con cá cũng không có bắt đi lên đến bến tàu sau đó hàng cá t ử dựa theo lệ cũ nhìn thấy thuyền cá quay về liền đến thu ngư kết quả hỏi một chút triệu tam thủy thuyền cá chạy một tiền thế mà ngay cả một con cá cũng không có bắt được lưới đánh cá còn nát lập tức đem việc này chuyển ra ngoài đêm qua phát sinh đụng thuyền sự cố mọi người còn nhớ đâu cả hai liên hệ đến cùng nhau lập tức thì có người thêm mắm thêm mối nói triệu tam thủy chuyện xấu làm nhiều rồi bị báo ứng nói bọn hắn hôm qua chỉ là tiểu ác nếu t ư ợ n g vương l á o hổ như thế nói không chừng đã rơi vào trong b i ể n ủy sang ngư người nói vô ý người nghe có lòng triệu tam thủy cặp vợ chồng sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh thấy ai cũng giải thích một lần nó i chỉ là t r ù n g hợp lưới đánh cá sử dụng quá lâu không bền chắc bọn hắn tại chỗ tỏ vẻ ngày mai thì đổi một cái mới lưới kéo lần này sẽ không còn xảy ra một con cá thì bắt không được sự tình lúc này phân thân hải xạ đã về đến bãi đá ngầm tiềm phục tại tiêu hành vân câu cá chỗ tiêu hành vân bắt đầu điên cùng trên ngư thật giống như hơn nửa ngày chỉ câu hơn hai mươi tiểu ngư người không phải hắn như vậy h ọ c về đến bên cạnh vài phút thì khôi phục câu cá vương giả thực lực trong lòng của hắn lại tại cười lạnh việc này biết tay tại nhà chúng ta thuyền cá xây xong trước đó các ngươi lưới đánh cá nếu là có thể bình thường sử dụng lao tử tên thì từ đây viết ngược lại tiêu r ư ca, ca, ngươi người Trưng ngươi người đại i đâu? đâu? t hành vân hôm nay câu được ngư không nhiều lắm vì cá mau hết cùng cá chắp vây vàng chiếm đa số sau đó phân thân hải x ạ q u a y về lại câu được mười mấy cái cá mú cho nên hắn không có ý định lại chạy đến huyện thành bán cá mở ra xe bán tải đi vào bến tàu tìm một cái ra giá, giá coi như có lương tâm hàng cá tử bán sáu hai trăm khối tiền nhận được tiền tiêu hành vân ôm thùng câu đang chuẩn bị rời khỏi đã thấy vương siêu vương phong mang theo một nhóm thu ngư công nhân đi tới vương phong nhìn có chút mặt m ạ n mặt mũi tràn đầy dữ thợn bộ dáng vô cùng h u n g a vân hôm nay tại sao không có lái thuyền đánh ca a ngồi sổm ở bên bờ câu cá này cũng không giống như phong cách của ngươi vương siêu n ế t miệng cười nói đại ca ngươi có thể không biết hắn ra thuyền cá bị a thủy xô ra đến một cái đại lỗ thủng không có xây xong cũng không dám ra biển đánh cá nếu không sẽ tàu đắm ha ha tiêu hành vân hơi lườn bọn hắn nói ra nhà ta thuyền cá bị đụng huynh đệ các ngươi dường như thật cao h ứ n g á hay là nói sai sử triệu tam thủy đụng nhà ta thuyền cá người chính là các ngươi vương phong mặt lạnh lẽo nhai giang uy hiếp nói a vân ngươi mẹ nó không có bằng chứng cũng không thể nói lung tung huynh đệ chúng ta cũng không phải dễ khi dễ lần sau còn dám nói lung tung coi c h ừ n g thủ hạ ta những huynh đệ này sẽ cho ngươi trở mặt dưới tay hắn công nhân bắt đầu kêu gạo chính là tiểu tử ngươi sao cùng lão b ả n của chúng ta nói chuyện sau này làm tâm điểm nếu không đi đường ban đêm lúc dễ đụng q u a tiêu hành vân những mày lạnh lùng nói lão tử thì nói như vậy các ngươi năng lực cắn ta a vương lão hổ kia n ố c bức chết rồi Huynh chuẩn mình ngươi động Ngươi! đệ các ngươi chuẩn bị tự mình động thủ sao? A vương â n n g i rất có g A. v ư ơ n phong ngăn lại đang muốn nổi giận vương siêu cùng với sau lưng công nhân lão tử hôm nay có việc vội vã ra b i ể n thu ngư nếu không hiện tại thì để ngươi xem xét thu thập ngư ơ i loại này r ấ c thải có cần hay không ta tự mình động thủ nói xong vương phong lôi kéo nổi giận vương siêu mang theo mấy tên công nhân leo lên một chiếc thu ngư thuyền chậm rãi lái ra bến tàu vương phong cùng vương siêu đứng ở đầu thuyền ánh mắt â m chầm nhìn chằm chằm vào tiêu hành vân trong mắt ý uy hiếp hết sức rõ ràng tiêu hành vân đứng ở náo nhiệt bến tàu nhưng trong lòng tràn đầy sát ý đ i cuồng này h u y n h đệ hai người phải chết mẹ n ó quản cái gì hoài nghi không nghi ngờ lão tử hôm nay muốn diệt đi bọn hắn nếu như các ngươi tại trên bờ lão tử có thể thì nhịn nhưng các ngươi dám ra biển lão tử phân thân hải xà cho dù nhảy lên thuyền cũng muốn diệt đi các ngươi nghĩ đến nơi này tiêu hành vân không do dự nữa lập tức nhường phân thân hải xà đi theo đầu này thu ngư thuyền phía sau mà bản thân hắn thì mang theo ngư cụ mở ra xe ba tải chậm rãi trở về xa phố thôn đến cổng thôn tiêu hành vân liền đem xe dừng ở ven đường cùng ngồi ở cửa thôn a công bà nhóm trò chuyện vài câu mọi người còn nói lập nghiệp trong thuyền cá bị đụng sự việc thì cho tới triệu tam thủy trong nhà lưới đánh cá mục nát sự việc tiêu hành vân theo a công bà nhóm ý nghĩa mang triệu tam thủy vài câu liền đi hướng đại ca đang xây nhà công trường mẫu thân đại ca đại tàu cũng tại tiêu hành vân chỉ là vì soát tồn tại cảm mới đến lên tiếng kêu gọi đánh xong chào hỏi liền lái xe về nhà sau bữa cơm t r i ề u do mẫu thân dẫn đội lần nữa vọt tới triệu tam thủy trong nhà mang hắn bắt đại tổ tông triệu tam thủy bà nương mặc dù tự biết đối lý vẫn như cũng ra đây ứng chiến hai bên mắng hơn một giờ chiêu t r n hành vân vì soát tổn tạ cảm thì đi theo uy hiếp một câu triệu tam thủy ngươi mẹ nó nghe ngày mai ngươi nếu lại không lộ diện lao tử liền đến trong nhà người đi đánh ngươi triệu tam thủy một cắm thẳng dám lộ diện hắn bà nương bị một bụng từ khí hùng hùng hổ hổ đóng lại cửa lớn không cho người trong thôn chế rêu cơ hội vậy xem người trong thôn nói một chút t i ế u t i ế u chậm rãi tàn đi ban đêm mười một giờ trên biển sóng gió hơi gấp vương phong vương siêu chỗ thu ngư thuyền trải qua bốn năm tiếng đi thuyền cuối cùng đã đến khu vực biển sâu biên giới một cái chỗ câu cá chỗ nào có năm sáu chiếc bên trong cỡ lớn du thuyền câu cá ngư lấy được nhanh đầy nhưng lại không nghĩ trở về bến tàu liền cho vương phong cứ gọi điện thoại nhường hắn dẫn người đến trên biển thu ngư vương siêu thuộc về không có chuyện làm đi theo ra đây nhìn xem náo nhiệt hắn bình thường rất ít đi theo đại ca vương phong đi ra hải đến lúc đó vương phong để cho mình thu ngư thuyền cùng chiếc thứ nhất thuyền câu cá khá rút tại hai cái thuyền dựa chung một chỗ trong nháy mắt hai tên công nhân mang theo thu ngư công cụ mượn nhờ công cụ leo lên thuyền câu cá bắt đầu thu ngư vì thuyền câu cá trên ngư lấy được lệ thuộc vào khác nhau lão câu cá cho nên chỉ có thể từng cái từng cái thu phân loại cân nặng tính toán tính s ố sách tính tiền quá trình này hơi dài vì tiết kiệm thời gian tại đây hai tên công nhân bận rộn lúc thu ngư thuyền sẽ rời đi cùng thứ hai chiếc du thuyền câu cá dựa chung một chỗ lại qua hai tên công nhân đến thứ ba chiếc thuyền câu cá lúc vương siêu đi theo một tên công nhân leo lên thuyền câu cá chuẩn bị giúp đỡ lúc này thu ngư trên thuyền chỉ còn vương phong cùng một tên lái thuyền người điều khiển người điều khiển ngủ gật ngồi ở vị trí lái k h i ế p mắt ngủ gật người điều khiển cùng bình thường công nhân không giống nhau hắn ban đêm còn muốn một thẳng lái thuyền cho nên nhất định phải bắt lấy tất cả có thể thời gian nghỉ ngơi m n h vỡ tiến hành nghỉ ngơi vương phong đứng ở đầu thuyền cảm thụ lấy sóng gió mang tới lay động cũng nghiêm túc dò xét phụ cận thuyền câu cá trên tình huống nếu cái nào một chiếc thuyền câu cá trên công nhân trước hết nhất hoàn thành thu ngư nhiệm vụ hắn liền sẽ để người điều khiển lần nữa kháo g ú t đem ngư lấy được cùng công nhân an toàn tiếp thu về ngư thuyền đúng lúc này vương phong đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh giống như bị cái gì đáng sợ quái vật để mắt tới giống nhau tại hắn mở mị tứ t phương trong nháy mắt đột nhiên theo trong biển lao ra một cái to lớn bóng xám vì cực kỳ đáng sợ tốc độ bổ nhào vào trước mặt hắn cắn một cái tại trên cổ của hắn đem hắn kéo vào trong biển nói rất dài dòng kỳ thực chính là thời gian một cái nháy mắt vương phong đều không có thấy rõ là cái gì tập kích chính mình chỉ cảm thấy c u ố n trên người mình lúc rất lạnh băng lực lượng phi thường lớn răng cắn lấy trên cổ mình lúc đều không có cảm giác được đau cũng cảm giác bốn phía toàn bộ là nước biển tứ chi cũng không thể di chuyển dường như bị mãng xả bám trên người giống nhau. Lộc c trong, trong, dần dần trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên này ngắn ngủi cả đời trải nghiệm phát hiện không có làm qua mấy món chuyện tốt không phải bắt nạt cái này chính là bắt nạt cái đó khoan hay nói cảm giác khi dễ người thật sự vô cùng thoải mái chỉ là không biết hôm nay cảnh ngộ sẽ không phải là bao ứng nghĩ đến bao ứng vương phong đột nhiên nhớ lại vương lão hổ kết cục cũng là không hiểu rơi vào trong biển sau đó liền bị s a ngư cắn xé được hải cốt không còn chính mình sẽ không cũng là kết quả giống nhau à. suy nghĩ của hắn dừng ở đây vì phân thân hải xà đã đem hắn đưa e m hắn đ đến một cái s a ngư ổ nơi này chính là bạch như ngọc đã từng vứt tàu đ ắ m vị trí tia chiếc xác tàu đ ắ m sớm đã bị phân giải phụ cận s a ngư cũng bị kiểm tra một lần nhưng mà nơi này đặc thù môi trường vẫn là s a ngư t h í chỗ c h trên cổ máu tươi chảy dòng vương phong bị hải xà ném vào xa ngư ổ sau đó không cần bất luận cái gì chờ đợi thì có mấy đầu xa ngư nhào tới thử dụng đưa tới cửa mỹ vị còn có một cái bốn mỹ đổ s a ngư n g lại lao thẳng tới phân thân hải xà lại bị hải xà một cái đuôi quất vào trên mặt đau đến nó tại chỗ chuyển bài vòng mới phát hiện cái k i a hải xà đã không thấy bóng dáng còn có một cái vương siêu không chết đâu phân thân hải xà không nỡ tiêu diệt những công cụ này cá mập nếu không vì nó hiện tại năng lực cắn một cái trên người s a ngư n g nọc độc d ố t vào trong nháy mắt có thể tiện nó quý thiên lúc này leo lên thuyền câu cá thu ngư công nhân đã hoàn thành thu mua bọn hắn thân dài ra cổ cũng không thấy hơn một trăm mét bên ngoài thu ngư thuyền tới gần thế là có người gần cổ họng hô to lão bản ngươi ở đâu đâu tới đón ta nhóm a vương siêu càng là hơn nóng n ả y hô đại ca người người đâu trước tới đón ta nhóm chiếc này du thuyền câu cá quá nhỏ sáng rõ đầu ta bỏ tay